t r ư ơ n g bảy trăm m ư ơ i hai lâm trường sinh nội tâm t r ư ơ n g bảy trăm m ư ơ i hai lâm trường sinh nội tâm lâm tử câm trong lòng giật mình vừa rồi lâm trường sinh mấy câu nói hắn đều nghe vào trong hai rất rõ ràng tiếp xuống muốn phát sinh cái gì những cái kia từ tu sĩ giả trang sơn tặc cấp s o n g tài vật cũng không có đến đây dừng tay lâm trường sinh phụ mẫu quỳ trên mặt đất không ngừng cầu sinh tha thứ cầu bọn họ bông tha hai đứa bé có thể những tu sĩ này giả trang sơn tặc trong mắt không có chút nào thương hại giơ tay chém xuống giết lâm trường sinh phụ thân ấm áp máu tươi vẩy ra mà ra vẩy vào lâm trường sinh non nớt gương mặt bên trên hắn sợ choáng nước mắt không ngừng nhỏ xuống lại khóc không lên tiếng lâm trường sinh tỷ tỷ ô m chính hắn mặc dù cũng tại không ngừng phát run cùng giới lệ lại vỗ nhẹ đệ đệ đầu an ủi hắn nhìn ra được lâm trường sinh tướng mạo theo cha thân nhìn qua trung hậu trung thực mười phần hiền hòa mà lâm trường sinh tỷ tỷ tướng mạo thì theo mẫu thân mặc dù lâm trường sinh mẫu thân người đã trung niên lại dãi dầu sưng gió lại như cũ có mấy phần tư xác những tu sĩ kia giả trang s ơ n tặc trong mắt vạch qua một vệt lẫn nhau thương lượng một phen vậy mà đánh lên lâm trường sinh mẫu thân chủ ý lâm tử cầm rõ ràng nghe đến bọn họ nói dù sao đều mà n giết chẳng bằng chúng ta trước sung sướng rất lâu đều không có chạm qua n hôm nay mở một chút mặn hắn vừa rồi liền lao đến cơ hội là theo bản năng phản ứng hắn muốn ngăn cản những người này lại phát hiện chính mình căn bản đụng vào không đến bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn lâm trường sinh phụ thân bị giết cho tới bây giờ hắn cũng ý thức được cái này rất có thể là lâm trường sinh trí nhớ của mình vừa rồi khung long xích sinh ra d ị biến đem bọn họ ba người bao khỏa ở cùng nhau rất có thể bởi vậy hắn trong lúc vô tình nhìn thấy lâm trường sinh ký ức cứ việc đây đều là đã từng xảy ra cực kỳ lâu sự tình nhưng từ trong miệng người khác nghe đến cùng chính mình tận mắt thấy cảm giác là hoàn toàn không giống trong lòng hắn lên cơn giận g ữ cũng là bởi vì chính đạo bên trong luôn là có dạng này bại hoại tồn tại mới sẽ ủ thành nhiều như vậy bi kịch mà lâm trường sinh mẫu thân thể sống chết không theo hung hăng cắn lây trong đó một người bộ người kia đau hét thảm một tiếng nhấc lên đại đa o hung hăng một chém đem lâm trường sinh mẫu thân đầu bổ xuống máu tươi lần thứ hai ở tại hai đứa bé trên thân lâm trường sinh kinh ngạc nhìn mẫu thân đầu lăn đến trước mặt mình trên mặt tràn đầy khuất nhục cùng thống khổ chết không nhắm mắt bộ dạng một m à n này lâm tử câm một n g o i nhân một cái trải qua không ít chuyện người trưởng thành nhìn thấy đều cảm thấy trong lòng phát nặng mười phân khó chịu t h n g chi lúc ấy lâm trường sinh chỉ là cái hai tử bị rét v lâm tử câm vẫn cảm thấy chính mình có thể lý giải những người kia vì sao lại làm ác luôn là tại bọn họ trước mặt nói một chút đại đạo lý để bọn họ không muốn chấp nhất tại c ử u hận quay đầu l à bờ có thể nhìn đến một màn này hắn lại cảm thấy mình đích thật là đứng nói chuyện không đau geo không có tự mình trải nghiệm qua vĩnh viễn sẽ không biết đó là một loại như thế nào thống khổ ngày đó cha nương cứ như vậy chết tại trước mặt của ta ta tận mắt chứng kiến đến như địa ngục cảnh tượng đầu góc của ta trống rỗng trừ t h ố t thít cùng run lầy bẫy không biết còn có thể làm những gì những người kia g ê tởm sắc mặt lạnh lùng vô tình ánh mắt ta đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ đột nhiên q u a lâm tử công lên sau không i t h biết hắn lúc này ở vào một cái dạng di trạng thái có lẽ cũng giống như mình tóm lại theo ký ức đầy tới những cái kêu bi thiết lời nói thỉnh thoảng vang lên lâm tử công cứ như vậy nhìn xem lâm trường sinh những ngày bi thảm quá khứ muốn ra tay trợ giúp lại bất lực hắn chỉ có thể ôm tâm tình nặng nghề cứ như vậy nhìn xem nhìn xem tỉ tỉ bị đóng giả thành sơn tặc các tu sĩ bán đến mà lâm trường sinh thì tại bọn họ giám thị bên dưới bị bán đến đối diện trong nhà trọ làm tập dịch cũng là bọn hắn phân p h ó nhà trọ t r ư ở n g quỹ muốn nhiều làm khó dễ cùng cha tấn lâm trường sinh lâm tử câm không hiểu bọn họ dù ý chỉ là từ đó về sau những người này thường xuyên tại phụ cận giám thị lâm trường sinh nhìn xem lâm trường sinh t u ổ i còn nhỏ mỗi ngày làm lấy nặng nghề sống trong nhà trọ mỗi người hơi vừa có không hài lòng đều có thể ức hiếp hắn đánh chửi hắn ăn không đủ no mặc không đủ ấ m không có tiền công Buổi tối rất mấy năm sau thật vất vả có cái tới ăn cơm lão hòa thượng đem hắn cùng tỉ tỉ cứu rút đi ra vận mệnh lại lần thứ hai cùng hắn mở một cái nhận tâm vui bừa những tu sĩ kia còn tại trong bóng tối dinh mò nhìn thấy lâm trường sinh muốn bị ăn thời điểm đang chuẩn bị đậu thủ lúc này trên bầu trời kim quang hiện lên một đạo màu vàng tiếng sấm đánh xuống bên trong lớp đi một bóng người lập tức đem lão hòa thượng bắt bay xuất hiện ở lâm trường sinh trước người lâm tử câm một cái liền nhận ra đây là tư vấn hắn lúc này vẫn như cũng là thư sinh trang phục chỉ là tóc là xóa mà còn nét mặt của hắn rất ô u nhu cười đến nhìn rất đẹp trong ấn tượng từ khi đáy vực tư vẫn hiện ra chân thân về sau hắn nhìn tư vẫn vẫn luôn hết sức nghiêm túc thỉnh thoảng cười một cái lại cũng chỉ làm ỉ m cười thản nhiên chưa từng có giống lúc này dạng ngày qua hoàng bét thế nào lại là hắn nhanh đi về bẩm báo tông chủ những tu sĩ kia gặp một lần tư vẫn xuất hiện lập tức rời khỏi nơi này lâm tử câm khe n h ư mày quả nhiên chuyện lúc trước cũng không có đơn giản như vậy tư vẫn nhìn qua cùng bọn họ căn bản không phải cùng một trận danh lâm trường sinh được cứu lâm tử câm cũng nghe đến tiếng lòng của hắn lâm tử công nhìn m không ít lâm trường sinh hồi ức từ hắn ba tư vẫn sư phụ cùng nhau đi tới lại đến một tòa mây mù lượn lờ tiền sơn đi thăm hỏi lúc đó thiên cơ tử nhìn thấy nơi này cũng nhắc nhở lâm tử công tất nhiên tính ra diện thế đại tiếp cùng chúa cứu thế tồn tại là thiên cơ tử hắn sau khi trở về cũng nhất định phải đi thăm hỏi một cái thiên cơ tử hiểu rõ chân tướng sự tình đến cùng cái này cái gọi là diệt thế đại kiếp là cái gì c h ú a cứu thế vì sao lại xuất hiện hai cái phía trước còn không có phát giác cho tới bây giờ lâm tử c ô m càng ngày càng cảm thấy chính mình cùng lâm trường sinh tựa hồ có thiên ti vạn lũ liên hệ trường sinh ngươi đang làm gì đó tình cảnh lần thứ hai chuyển đổi trên một ngọn núi cao tiểu viện bên trong lúc này lâm trường sinh cùng tỷ tỷ lâm thu n g u y ệ t đã tiếp thu tư vẫn dạy bảo có một đoạn thời gian lâm trường sinh ngồi xổm trên mặt đất ôm một cái trội ngầm đầu nhìn một chút tỉ tỉ n ế c miệng cười một tiếng chỉ vào trên mặt đất nói tỉ tỉ ta tại quét rất đâu chỉ là những n à y kiến nhỏ đều tại dọn nhà t ư vẫn nói mỗi một đầu sinh mệnh đều là đầy đủ chân quý ta sợ tổn thương đến bọn họ nếu như kiến nhỏ không có cha cùng đ ư ơ n g cũng sẽ giống chúng ta đồng dạng khó chịu nói đến đây lâm trường sinh nụ cười trên mặt biến mất khó chịu cúi đầu lâm thu nguyệt trên mặt cũng vạch qua một vệ mù mịt chuyện khi đó đôi tỷ đệ hai đả kích thực tế quá lớn có thể là một lát sau lâm thu nguyệt hít sâu một hơi ôn nhu cười một tiếng sờ lên đệ, đệ đầu đứa nhọn ố c kiến nhỏ không có cha nương còn có tỉ tỉ nhà hắn cũng không phải là cô đơn chỉ có chính mình tư ỷ tỷ s vấn đại sư đang gọi ngươi lâu nhỏ lâm trường sinh đần độn còn không có nghe hiệu tỷ tỷ ý tứ trong lời nói nghi ngờ hỏi tỷ tỷ ngươi là thế nào biết kiến nhỏ còn có tỷ tỷ a lâm thu nguyệt bật cười gõ gó, gó đầu của hắn ngươi đều có tỷ tỷ kiến nhỏ lại không thể có tỷ tỷ sao tranh thủ thời gian đi a tư vấn đại sư nếu biết rõ ngươi tu hành lâm trường sinh bừng tỉnh nhẹ gật đầu nguyên lai、like、là dạng này à đa tạ t h tỷ vậy ta trước đi tìm tư vấn người đứa nhỏ này làm sao không lễ phép như vậy không nói đến người đều bái tư vẫn đại sư vi sư liền tính không cứ gọi sư phụ cũng có thể tôn sưng một tiếng đại sư à làm sao có thể gọi thẳng tên của người ta đâu lâm trường sinh gãi đầu một cái có thể hắn không cho ta kêu hắn sư phụ nói hắn không chịu nổi nhất định muốn ta gọi thẳng tên của hắn ta cũng không biết đây là vì cái gì lâm thu nguyệt như có điều suy nghĩ cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì một lát sau ngẩng đầu lại nhìn thấy lâm trường sinh còn tại nơi này ta nói người đứa nhỏ này còn tại nơi này là mề cái gì đâu nhanh đi à lâm trường sinh nhìn một chút trên đất những cái kia c o n kiến cẩn thận từng li từng tì nói tì tì vậy n g ư ơ i giúp ta quét rác thời điểm cẩn thận một chút không muốn làm bị thương những n à y k i ế nhỏ n với đồ đần tranh thủ thời gian đi à đừng để tư vấn đại sư chờ quá lâu tì tì ở đây này c a n đoan không làm thương hại đến những n à y k i ế nhỏ n có tốt hay không tì tì ở đây này mấy chữ này nghe đến lâm tử cầm có chút xót xa trong lòng hắn rất rõ ràng qua không được quá lâu bi kịch sẽ lần thứ hai phát sinh lần này lâm trường sinh ngay cả tì tì đều không có thời gian trôi qua rất nhanh nhìn xem ba người tại cái này trên núi sinh hoạt dậy sớm tư vẫn kiên nhận giúp lâm thu nguyệt trải đầu cho hai người làm cơm sáng ăn xong đ i ệ p tâm lại mang bọn họ tu luyện dạy bọn họ học chữ thỉnh thoảng mang lâm trường sinh lên núi đi săn xuống sông bắt cá bổ sung đồ ăn tựa như là phổ phổ thông thông người một nhà mỗi ngày qua bình thản lại hết sức vui vẻ lâm tử c ô m cũng dần dần phát hiện khi còn bé lâm trường sinh thật rất hiền lành luyện tập cung t i ễ n rõ ràng đều đến bách phát bách chúng nhắm mắt lại đều có thể bắn chúng hồng tâm trình độ lên núi đi săn lại cố ý bắn không chúng thu săn không muốn thương tổn cùng tính mạng của bọn đó mỗi lần xuống sông bắt cá rõ ràng bắt lên tay nhưng lại lặng lẽ đem chúng nó thả tư vẫn mỗi lần đem n h ữ n g n à y nhìn ở trong mắt nhưng xưa nay đều không có điểm phá về sau liền dứt khoát không ăn thịt chỉ là h á i chút quả dại tại viện lạc phía sau mở về liền rau loại chút đồ ăn đến ăn gặp tư vẫn không ăn thịt lâm trường sinh rất vui vẻ mỗi ngày tích cực giúp đỡ tư vẫn trồng rau bón phân lâm tử câm nhìn ra được hắn là xuất phát từ nội tâm là về sau không cần sát sinh mà cảm thấy vui mừng dạng này một đứa bé quét rác sợ tổn thương sâu kiến mệnh liền tiểu động vật sinh mệnh đều không đành lòng thương tới lâm trường sinh cuối cùng lại trở thành hiện tại cái dạng này. lâm tử câm trong lòng rất khó chịu ký ức không ngừng n g ả y vọt có lẽ chính mình nhìn thấy tất cả đều là những cái kia khiến lâm trường sinh cảm thấy ký ức trí nhớ khắc sâu thu n g u y ệ t muốn như vậy vẫn chưa ngủ sao ký ức lại nhảy chuyển đến lâm trường sinh ước chừng mười sáu tuổi tả h ư u thời điểm một đêm bên trên hắn đi vê b ú c cờ nhìn thấy tư vẫn gian phòng vẫn sáng đèn chính mình tỉ tỉ bưng một bát nóng hổi cháo đi vào hắn sờ lên cái c ằ m móc méo miệng mặc dù đã mười sáu tuổi nhưng từ trước đến nay chưa xuống quan núi vẫn là tính tình trẻ con tự lẩm bẩm tỉ tỉ thật bất công cho tư vẫn đưa bữa ăn k h a đều không cứ gọi ta cùng một ch vì vậy hắn bóp lên tấn kết sử dụng r a ẩn nấp tự thân khí tức tật u pháp r ò n rén đi tới tư vẫn ngoài cửa sổ nhìn lén chỉ thấy tư vẫn hất lên một kiện áo khoác còn điểm đèn tại đọc sách thu nguyệt đem cháo thả xuống có chút mất tự nhiên nói ta nhìn đại sư còn tại đọc sách muộn như vậy sợ ngươi cảm thấy bói bụng liền cho ngươi ngao một chút chào đến tư vẫn để sách xuống khẽ gật đầu lộ ra một vệt nhu hòa nụ cười cảm ơn thu nguyệt nấu cháo thật uống rất ngon thu nguyệt gặp một lần vậy mà là đỏ mặt lên gục đầu xuống hai tay cũng không biết nên đặt ở chỗ nào âm thanh nhỏ cùng con mỗi đồng dạng tất nhiên uống ngon vậy li không đủ trong n ồ i còn có tư vẫn chậm rãi đem cháo chậm rãi uống xong sau đó nhìn hướng ngoài cửa sổ khẽ mỉm cười thì ra là thế phòng bếp bên trong còn có ta một người cũng uống không xong bằng không t r ư ở n g sinh ngươi cũng tiến vào uống chút trong lời nói mang theo t r e o chọc thành phần chỉ chốc lát sau lâm t r ư ở n g sinh gãi đầu có chút xấu hổ cười hắc hắc đi đến t ỷ t ỷ cho ta cũng xối m ộ t bát ta cũng đặc biệt thích uống ngươi ngao cháo tình cảnh lần thứ hai chuyển đổi sáng sớm dựa mặt xong sôi về sau thu nguyệt ngồi tại trước bàn trang điểm đã mười chín tuổi tả hữu nàng trổ mã duyên g i n g yêu kiều tư vẫn đi tới phía sau nàng nhìn xem trong gương dung nhan tuyệt mỹ kia có chút thất thần bởi vì cái gọi là trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cu mê lâm tử câm đối đai chính mình vấn đề tình cảm chậm chạp đến một loại khiến người g i ậ n sôi tình trạng thế nhưng đối đai tình cảm của người khác vấn đề lại muốn nhạy cảm một chút hắn đã phát giác hai người này cảm t ì n h giữa nhau tựa hồ có chút phức tạp thu n g u y ệ t phát giác được tư vẫn đang nhìn chính mình mặt lại đỏ lên gục đầu xuống nửa ngày vừa rồi nhẹ dọn mở miệng đại sư giúp ta trải đầu chương bảy trăm mười bốn như vậy nhân tâm chương bảy trăm mười bốn như vậy nhân tâm Tư lần này so bình thường đụng muốn chấm ư n rất nhiều hai người lẫn nhau ở giữa chầm mặc không nói làm trải ký đầu hắn đem lâm thu nguyện tóc bàn tốt từ trên thân lấy ra một cái trâu châm nhẹ nhàng cắm vào hôm nay bắt đầu ngươi liền muốn đến huy n g u y ệ t tông đi đây là tặng cho ngươi một cái tiểu lễ vật đến một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ ta biết một đoạn thời gian rất dài ngươi đều sẽ cảm thấy không thể í h ứ n g có chuyện gì liền cho ta cùng trường sinh viết thư a đến nơi đó muốn cùng các vị đạo hữu xử lý tốt quan hệ cố gắng học tập tri thức cùng thuật pháp nộ tính của ngươi rất cao cố gắng nhiều hơn tiền đồ bất khả hàm lượng tư vẫn nghiêm túc căn dặn lâm thu n g u y ệ t nghe đến lại có chút không quan tâm trên mặt của nàng hiện ra khó chịu cùng không muốn đột nhiên bắt lấy tư vất tay ngắt lời nói ta có thể không đi sao ta không nghĩ rời đi ngươi cùng trường sinh ngươi lợi hại như vậy đi theo bên cạnh、ngươi. ta cảm thấy ngươi có thể dạy cho ta rất nhiều rất nhiều tại sao muốn cùng các ngươi tách ra đâu tư vẫn trở mặc nửa ngày hắn vừa rồi nhẹ nhàng đẩy ra lâm thu ngồi tay ta nội công tâm pháp trở đều là chỉ thích hợp nam nhân tu luyện cũng không có cái gì thích hợp nữ tử tu luyện thượng thừa tâm pháp huy n g u y ệ t tông mấy năm trước là do một tên thập phần cường đại nữ tu sĩ sáng lập thuật pháp cùng tâm pháp đều là là chuyên môn cho nữ tu sĩ tu luyện đồng thời đều thuộc thượng thừa ngươi nếu là tu luyện đối tương lai phát triển rất có chỗ tốt lâm thu nguyện hung hăng lắc đầu ta không muốn cái gì phát triển ta một cái nữ hải tử tu vi muốn cao như vậy có làm được cái gì ta chỉ muốn cùng ngươi Cùng ta r ư sư, ngươi ờ n sinh cùng g đại chỗ, một t để ta ở lại đây đi, ta ngươi. Lâm dạng, đi, ngươi. đây đầu, đẹp Nguyệt quay ta Thu mắt văn vẫn nhìn nàng dưng dưng bộ dạo, tư xem bộ chi ó c ú t nhắm h a mắt lại, khẽ thở dài một thở tiếng. Ta lại, dài chi khẽ phối không được ngươi lựa chọn thế nhưng ngươi nếu là trường sinh cân nhắc vì thiên hạ chúng sinh cân nhắc ngươi nên đi huy n g u y ệ t tông trường sinh là ứng tinh mệnh cách tương lai nhất định phải trở thành c h ú a cứu thế cứu v ấ t thương sinh tại nguy nan bên trong ở tại bên cạnh ngươi chịu ngươi bảo vệ hắn mãi mãi đều là cái chưa trưởng thành hai tử sau này lại thế nào cứu vết thương sinh đâu đứa bé kia đối ngươi lại quá lớn ta không thể không làm như vậy ta biết ngươi nghĩ bảo vệ hắn tất nhiên muốn bảo vệ hắn liền càng cần hơn thu hoạch được càng lớn lực lượng cho nên ta mới sẽ an bài người đi huy nguyện tông học tập nơi đó tâm pháp cùng thật u pháp tính toán ta cầu ngươi ngươi liền đi đi tư vẫn câu nói sau cùng khiến lâm thu n g u y ệ t toàn thân cứng đờ khoe miệng nâng lên một vệ t nụ cười khổ sở nước mắt l ạ g yên nhỏ xuống Tốt, ta đi. Lâm tử câm nhìn một chút tư vấn, nhìn một chút、lâm、Thu Nguyệt, lại nhìn một chút trốn tại cách đó không xa, mắt thấy trước mắt tất cả những thứ này lâm trường xa, đi. đó lại sinh. Lâm Lâm Lâm câm cách cả nhìn vấn, nhìn nhìn không những này vì cái gì muốn bước đi tỉ tỉ cái gì vì nàng tốt vì tốt cho ta nếu không phải ngươi đưa tỉ tỉ đi huy người tông nàng những năm này cũng sẽ không khó chịu như vậy cùng thống khổ nàng cuối cùng cũng sẽ không chết ngươi là sư phụ của chúng ta một cái đồ đệ bị ngươi vứt cho những tông phái khác một những đồ đệ bị ngươi lợi dụng lấy ra bồi dưỡng thành phá hôi tư vấn trên đời này làm sao sẽ có ngươi nhẫn tâm như vậy sư phụ ngươi căn bản không xứng làm chúng ta sư phụ ta hở ngươi ta hở ngươi ngươi muốn bảo vệ cái này thế giới ta muốn toàn bộ phá hư hầu như không còn ta sẽ không để ngươi xương tâm như ý ngươi không phải là muốn bồi dưỡng được chúa cứu thế sao ta cái này cái gọi là chúa cứu thế sẽ lại không cứu vớt bất luận kẻ nào tình cảnh lần thứ hai chuyển đổi một mảnh hoang dã nơi xa bốc lên khói đen t h ơ i ngang k h ắ p đồng máu chảy thành sông toàn thân đều là cùng với vết thương sâu tới xương còn tại hướng xuống chảy máu khí tức có chút hệ b ả i lầm trường sinh trên mặt không ngừng chạy xuống nhiệt lệ tựa như phát điên tìm kiếm những thi thể này không có khả năng không có khả năng tỉ tỉ làm sao sẽ chết tỉ tỉ sẽ không chết không có khả năng không có khả năng bọn họ nhất định là lừa gạt a một bên tìm kiếm hắn một bên tự lẩm bẩm cách một trận liền ho kịch liệt ho ra một miệng lớn máu tươi cuối cùng hắn tỷ ì tỷ vì sao lại chết đến cùng phát sinh cái gì tư vẫn nhìn xem hắn nói khẽ trinh sát bộ đội bị bạch mao cương thi tập kích tỷ tỷ ngươi vì bảo vệ đại gia tư vẫn đứng lên một bên lâm tử câm lại chú ý tới trong tay của hắn cầm cái kia đưa cho lâm thu nguyễn châu trâm tình cảnh lần thứ hai chuyển đổi một nhà nào đó nhà trọ phòng khách bên trong màu vàng kết giới bao phủ nơi này mấy cái uống say mặc trên người y phục cùng lâm thu nguyệt có chút gần tu sĩ có chút hơi say đang chuẩn bị nghỉ ngơi một thân ảnh đột ngột xuất hiện tại gian phòng bên trong người nào những tu sĩ này đều không phải yếu ớt mặc dù uống say tính cảnh giác nhưng như cũ rất cao đạo thân ảnh kia lấy ra đội ở trên đầu mũ rộng vành trên mặt tràn đầy băng lãnh cùng phẫn nộ ta tên lâm trường sinh lâm thu nguyệt là tỷ tỷ ta liên quan tới n à n g chết các ngươi thật giống như biết rất nhiều ta muốn các ngươi toàn bộ đều nói cho ta mấy cái tu sĩ trong lòng giật mình lâm trường sinh làm sao bây giờ khẳng định là ngươi hôm nay uống rượu thời điểm nói chuyện quá lớn âm thanh bị hắn nghe đến hắn nhưng là chúa cứu thế phía sau có cái k i a khung long xích khí linh tư vẫn nâng đỡ a còn có thể làm sao làm hắn nếu như bị tông chủ biết chúng ta đem lời nói lộ ra chúng ta mạng nhỏ khó đảm bảo chính hắn tìm tới cửa còn bày ra kết giới chúng ta làm sinh đ ẹ p điểm tại chỗ này giết hắn đem hắn ném ra dọn dẹp sạch sẽ không lưu lại bất cứ chứng cớ gì ai biết là chúng ta giết mấy người dùng ý niệm giao lưu lại bị cường bọn họ quá nhiều lâm trường sinh cho cắt nghe đến rõ rõ ràng ràng hắn cười trong mắt tràn đầy thất vọng cuối cùng một chút thương hại cùng không đành lòng cũng l ạ nhiên biến mất Chương 715, Mệnh Mệnh Trung Định, bên trên, chương Chú Trung định, bên trên. bên lâm à m tất cả kết thúc, lâm Trường chỗ, cả l to, tử r ư người ờ n sinh ngây nguyên g tại câm không biết hắn là bởi vì chính mình giết sinh mà cảm thấy khó chịu vẫn là thay mình tỉ tỉ bị những cái k i a tra tấn mà cảm thấy thống khổ đúng lúc này tình cảnh bắt đầu thay đổi đến có chút mơ hồ quanh mình xuất hiện màu vàng kim nhàn nhạt tia sáng tình cảnh lần thứ hai bên nào đêm khuya một cái ngọn núi bên trên màu vàng trong kết giới lâm trường sinh dùng khung long xích chỉ vào một cái ngã trên mặt đất đầy mặt hoảng sợ mặc hoa phục thanh niên n g ư ơ i n g ư ơ i người muốn làm gì ta cảnh cáo n g ư ơ i ta có thể là tông chủ cháu ruột n g ư ơ i nếu là đậu ta chính là cùng toàn bộ huy nguyện tông là địch n g ư ơ i a còn chưa chờ hắn nói xong lâm trường sinh vung tay lên sắc bén kinh khí trực tiếp cắt đứt hắn một cánh tay kèm theo kêu thảm như heo bị làm thịt hắn nhìn hướng lâm trường sinh trong ánh mắt hoảng hốt càng thêm c ắ t sâu thì ra là thế bởi vì ngươi là tông chủ cháu ruột cho nên có thể làm sàng làm bậy không cần sợ hãi bị xử phạt cho nên huy nguyện tông bên trong đệ tử khác đều muốn định bợn định m à n g ư ơ i cùng ngươi cùng một chỗ tra tấn cùng ước hiếp tỷ tỷ ta cho nên có thể đem tỷ tỷ ta điều đến trinh sát bộ đội để nàng đi chịu chết một chân dẫm tại thanh niên trên lồng ngực lâm trường sinh trong mắt lại không co i u nu tràn đầy c ă m hận trên mặt mỉm c ư ờ i thân thiện đã sớm biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là v ặ n vẻo cùng g i ữ tợn người như ngươi chết một trăm lần đều không chê nhiều quách tường bằng ngươi là t ổ n g chủ cháu ruột rất đáng ờm đúng không lâm trường sinh bàn tay lại vùng hoa phục thanh niên thanh niên mặc trang phục lậu lấy quách tường bằng cánh tay kia cũng bị gọt sạch cứ như vậy để ngươi chết đi. lợi cho ngươi quá rồi ngươi bây giờ tiếp nhận thống khổ còn lâu mới có được tỷ tỷ ta thừa nhận một phần ngàn sau ngày hôm nay huy nguyện tông cũng không có cần phải tồn tại nơi này tất cả người toàn bộ đều phải chết bao gồm cho ngươi làm chỗ dựa người tông chủ kia tư vẫn đem tỷ tỷ xin nhờ cho hắn hắn lại dung tú ngươi n g để tỷ tỷ ta bị những n à y không thể tha thứ tuyệt đối không thể tha thứ đưa ra một ngón tay lâm trường sinh cắn răng hung hăng cắm vào quách tường bằng một con mắt ở bên trong hung hăng khuấy động quách tường bằng đau đến không muốn sống lại bị lâm trường sinh dùng một cái tay khắc cầm cố lại căn bản không thể động đậy muốn cắn lơi tự sát đều làm không được chỉ có thể bị động tiếp nhận tất cả những thứ này hắn đã bị ngươi làm thành cái dạng này l ử a giận của ngươi cũng đã phát tiết xóng a còn mời nể tình ta vung tha hắn làm sao vẹn vẹn một n á y mắt lâm trường sinh bày ra kết giới bị cưỡng ép đánh vỡ hắn nhận lấy phản vệ cổ họng ngọn n g ọ t phun ra một ngụm màu tươi xoay người một tên mặc trường bảo màu xanh nhạt m ặ t không thay đổi trung niên nam nhân đang đứng ở một bên lạnh nhạt nhìn xem hắn ngươi là ai lâm trường sinh đứng lên nhắm lại lên hai mắt hỏi huy nguyện tông tông chủ lời còn chưa dứt lâm trường sinh huy động khung long xích hung hăng bổ về phía cái này trung niên nam nhân đầu lại bị dùng một ngón tay vững vàng tiếp lấy tuổi con trẻ như vậy lớn s ắ t tâm có chướng lại ngươi về sau tu hành bước vào tu sĩ thế giới muốn làm đến tuyệt tình tuyệt tính không bởi vì bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì mà lòng sinh gọn sóng cuối cùng mới có thể đi vào cảnh giới tối cao nói xong huy nguyện tông tông chủ nhìn một chút còn đang không ngừng kêu thảm toàn thân bởi vì đau đớn mà c o rút quách tường bằng vung tay lên đem hắn đánh thành một m i ệ n n ào như ngươi thấy hắn hiện tại chết đoạn ân đoán này có thể hay không đông xuống kỳ thật ta bồi dưỡng hắn dung túng hắn cũng không phải là bởi vì hắn là cháu ruột của ta huyết thống quan hệ đối ta không có bất kỳ cái gì gò bó vẹn vẹn chỉ là hắn có thực lực có năng lực có thể cho tông môn làm ra đầy đủ c ô n g hiến đây là hắn nên được khen thưởng thế nhưng hiện tại hắn đã không có bất cứ tác dụng gì ta cũng sẽ không lại dung túng hắn lúc đầu muốn để ngươi đích thân độc thủ thế nhưng ta đại nghĩa diệt thân thay ngươi giết chết hắn như vậy coi như tôi h đối tất cả mọi người tốt thế nào lâm trường sinh bước ra lui lại cắn răng phẫn nộ nhảy lên tới cực điểm trong mắt tràn đầy khó có thể tin các ngươi những người này đến cùng có thể đáng sợ đến mức nào liền chính mình thân nhân đều có thể tiện tay giết chết liền con mắt đều không nháy mắt một cái sao huy nguyện tông tông chủ trừng lên mí mắt khẽ gật đầu không sai ta người tông chủ này vị trí chính là giết ta phụ thân cũng chính là sư phụ của ta cùng với mấy cái từ tiểu nhất lên lớn lên sư h u y n h đệ mới được đến lúc đầu vị trí này không tới phía ta người sống ở trên đời này chỉ cần cân nhắc tự thân lợi ích l i ề n tốt vì ích lợi của mình hy sinh cái gì đều không quan trọng cái gì thân nhân bằng hữu ngươi vì bọn họ cân nhắc cùng nghĩ đối với chính mình có chỗ tốt gì lâm trường sinh toàn thân chân khí màu vàng nóng phun g trào khí thế nhảy lên tới cực điểm khung long xích vung lên lần thứ hai xông về huy n g u y ệ t tông tông chủ người căn bản không phải người liền xuất sinh cũng không bằng tư vẫn làm sao sẽ đem t ỷ t ỷ ta giao cho ngươi dạng này ra hỏa huy n g u y ệ t tông tông chủ hai ngón tay kẹp lấy khung long xích một cái tay khác đưa ra một trưởng đánh tan lâm trường sinh chân khí đánh cái sau miệng phun màu tươi khí tức lập tức liền hề hỏi xuống nội tính rất vững chắc căn cốt cũng coi như không tệ là cái tu luyện hạt giống tốt xem ra tư vẫn đại nhân b ồ dưỡng xác thực rất thỏa đáng người trẻ tuổi không nên nóng lỏng không ra hai mươi năm t h i ê nghe hạ h lại k ô n có người đối là t ủ của n g ư ơ đến những lời này lâm tử câm phản ứng đầu tiên chính là gia hỏa này đang nói dối tư vẫn tuyệt đối không có khả năng nói ra lời như vậy có thể là lúc này lâm trường sinh lại có chút dao động ngươi đang nói cái gì tư vẫn làm sao có thể nói lời như vậy cái gì chúa cứu thế ta từ trước đến nay không có nghe tư vẫn nói qua cái này cùng hắn đem t ỷ t ỷ đưa đến nơi này đến có quan hệ gì trả lời ta hắn đến cùng còn có chuyện gì giấu g i ế m ta nhìn xem lâm trường sinh cảm xúc kích động bộ dạng huy nguyện tông tông chủ khẽ l ắ t đầu tư vẫn đại nhân vốn là như vậy tâm địa quá mềm nguyên lai còn cái gì đều không có cùng ngươi nói à? đó là rất nhiều năm trước sự tình lúc kia thượng phẩm pháp khí cũng còn không có bị rèn đúc đi ra đợi thứ nhất thiên cơ tử sắp quy tiên trước khi chết làm ra sau cùng bài toán tiên đoán tương lai xem bói các hùng lại được đến dạng này một cái tiên đoán d i ệ t thế hạo kiếp cuối cùng rồi sẽ tiến đến đến lúc đó toàn bộ thế giới đều sẽ bị hủy diệt tất cả sinh linh đều đem bị hủy diệt đương nhiên có ứng đôi phương pháp trong dự ngôn nâng lên nhân loại nếu làm u ố n tự cứu liền muốn đi tìm đến theo thời thế mà sinh chúa cứu thế đến cứu vớt thiên địa tại nguy nan bên trong mà cái kia chúa cứu thế chính là ngươi chương bảy trăm m ư ơ i sáu mệnh t r u n g chú định bên dưới chương bảy trăm m ư ơ i sáu mệnh t r u n g chú định bên dưới lời này vừa nói ra lâm trường sinh lập tức xứng sở ngay tại chỗ mà một mực lấy người đứng xem thân phận đứng ở bên cạnh nhìn thấy bây giờ lâm tử câm thì nhữ mày mấy lời thiên cơ tử bên trong có hai đời cho ra chúa cứu thế tại đương đại đến thế gian tiên đoán trong lòng hắn mười phần n g h i hoặc tất nhiên chúa cứu thế lâm trường sinh đã đến thế gian như vậy theo lý đến nói d i ệ t thế đại kiếp cũng có thể đã giáng lâm qua mười đối vì cái gì trải qua nhiều năm như vậy đại kiếp như c ũ không có giáng lâm mà hắn cũng theo thời thế mà sinh bị tiên đoán vì cứu đời chủ chẳng lẽ là vì lâm trường sinh tạo súng sắc nhiệt rơi vào ma đạo cuối cùng bỏ mình cho nên mới có hắn sinh ra thay thế lâm trường sinh hoàn thành chúa cứu thế chức trách chưa biết đồ vật vẫn là quá nhiều hắn cẩn thận nghe lấy cái này huy nguyện tông tông chủ lời nói hy vọng có thể từ trong được đến càng nhiều tin tức từ đó về sau mỗi một thời đại thiên cơ tử trước khi chết đều sẽ thôi diễn lời tiên đoán này sau đó tiến hành b ó i toán hy vọng có thể được đến cái này đối với nhân loại đầy đủ chân quý chúa cứu thế đến thế gian thông tin đáng tiếc mỗi một thời đại đều cùng đợi thứ nhất đồng dạng không có thôi diễn ra cái gì những thứ đồ khác đến cuối cùng ở đời trước thiên cơ tử quy thiên về sau cuối cùng thôi diễn đi ra chúa cứu thế sẽ tại đương đại g á n g lâm tiên đoán đã nói theo thời thế mà sinh người sinh ra thời điểm trên trời rơi xuống dị tượng mà còn trời sinh mệnh cách cùng thể chất đều khác hẳn với người bình thường hoặc là thể chất lệch âm trời sinh đem dương nhãn từ nhỏ liền có thể nhìn thấy yêu ma quỷ quái hoặc là trời sinh thể chất cực dương dương khí chính là vật đại bổ dễ dàng dẫn tới yêu ma quỷ quái rình mò ngươi ngẫm lại xem ngươi sinh ra thời điểm có hay không trên trời rơi xuống dị tượng mà bản thân ngươi thể chất cùng mệnh cách có hay không khác hẳn với người bình thường đâu nghe đến huy n g u y ệ t tông tông chủ nói như vậy lâm trường sinh biến sắc tựa hồ nhớ ra cái gì đó mà lâm tử câm cũng nhớ tới mình đích thật là trời sinh em dương nhãn mệnh cách cùng người thường khác biệt là thật nhưng mà thể chất nhớ tới trước đây không lâu diệp vân tu nói cho chính mình thân là lâm gia phê máu hậu nhân hắn lại kế thừa lâm gia đặc hữu kỳ lân bảo huyết trong máu linh lực hàm lượng tương đối to lớn đây coi là không tính thể chất đặc biệt đâu nếu như vẹn vẹn bởi vì ngươi là chúa cứu thế hảo, hảo bồi dưỡng cũng là phải nhưng tiên đoán mà lại còn nâng lên điểm này đời trước tiên cơ tử nhìn thấy một cái hình ảnh, hình ảnh bên trong chỉ có chúa cứu thế một cái bóng lưng thắng một thân một trừ một mình, chính mình, cạnh không mình chống bên người nào cùng có, đại kiếp đều lúc ạ bạch i Nói ngươi đi. đến mình có đây, lẽ l ấy lời tiên đoán này cùng hưởng cho chúng ta những ngày đỉnh cao nhất cường giả thời điểm chúng ta liền bắt đầu khắp thế giới tìm kiếm cuối cùng bị chúng ta mấy cái tông phái tìm tới có thể là làm chúng ta mấy cái tông phái môn hạ đệ tử tìm tới ngươi thời điểm ngươi lại phụ mẫu khỏe mạnh còn có người t h tỷ cái này liền cùng tiên đoán không hợp thân là chúa cứ thế lại không phải lẹ loi một mình khó mà làm được tiên đoán là thế nào nói liền phải nghiêm ngặt dựa theo tiên đoán đi lên phát triển khắp nơi tìm thiên hạ liền ngươi một cái ứng tinh mệnh cách theo thời thế mà sinh người ngươi không phải chúa cứu thế cái kia còn có thể có ai cho nên tất nhiên cùng tiên đoán không hợp có thể liền cần một chút người vì thủ đoạn nói đến đây huy n g u y ệ t tông tông chủ nhìn xem lâm trường sinh khỏe miệng nâng lên một vệ không rõ ý vị nụ cười nói cho ngươi nhiều như thế cũng nên thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi đi lại tiếp tục nói liền dính đến một chút không nên để ngươi biết rõ sự tình tóm lại ngươi chỉ cần minh bạch tất cả đều là mệnh chúng chú định. định một thân một mình một mình gánh vác lên chính mình nên gánh vác lên trách nhiệm đây là ngươi số mệnh cũng là ngươi sống ở trên đời này duy nhất giá trị ngay đến đó lâm tử câm có chút thất thần đã không có tâm tình lại đi quan tâm lâm trường sinh biểu lộ trong đầu của hắn không ngừng vang vọng huy nguyện tông tông chủ câu nói sau cùng chú định một thân một mình một mình gánh vác lên nên gánh chịu trách nhiệm đây là số mệnh đây là mệnh trung chú định chẳng lẽ mình sống ở trên đời này duy nhất giá trị chính là vì cái này thế giới mà hy sinh đi chính mình sinh mệnh cùng với bên cạnh mình người nhà cùng bằng hưu sao dựa vào cái gì cái gì mệnh chung chú định cái gì số mệnh vẹn vẹn bởi vì một cái cái gọi là tiên đoán liên có thể tùy ý quyết định người khác nhân sinh cùng sinh từ sao đây coi là đạo lý gì vượt qua mấy ngàn năm tuyến nguyện hai đời chúa cứu thế lâm tử câm cùng lầm trường sinh đồng thời cả giận nói bọn họ là có máu có thịt người sống sờ sờ mình làm ra giấc ngộ nguyện ý vì bảo vệ thiên hạ t h ư ờ n g sinh mà hy sinh đó là hoàn toàn tự nguyện cùng người không có cảng có thể là tại người khác thao túng cùng khống chế bên trong trong lòng không cam lòng không muốn dưới tình huống bị cưỡng ép đặt tại trên vị trí này còn muốn bị vội vã tiếp thu tất cả những thứ này trơ mắt nhìn xem tất cả thân nhân cùng bằng hữu toàn bộ vì cái gọi là chúa cứu thế liền nên một thân một mình cậu thí tiên đoán mà chết đây coi là đạo lý gì không biết tư vấn đại nhân tại tư tưởng p h ư n g diện là thế nào dạy bảo ngươi như vậy không thông h i ể u đại nghĩa vì chúng sinh vì chúng ta những n à y đỉnh cao nhất cường giả cao quý người mà hy sinh là ngươi một cái lúc đầu chỉ có thể trở thành sơn giã t h ô n phu thầm t h ư ơ n g vô vi chết giả núi rừng đê tiện người vinh hạnh n g ư ơ i nếu biết rõ kẻ yếu là vì cường giả mà sinh cuối cùng cũng phải vì cường giả mà chết không có cơ hội lựa chọn cường giả muốn ngươi sinh ngươi sẽ sống cường giả muốn ngươi chết ngươi liền chết muốn ngươi lấy một loại gì phương thức sống ngươi liền phải lấy một loại gì phương thức sống muốn ngươi lấy một loại gì phương thức chết đi ngươi liền phải lấy một loại gì phương thức chết đi ngươi, chết đi. ngươi nếu biết rõ cường giả đối ngươi làm cái gì đều không tính quá đáng bởi vì ngươi là kẻ yếu cho nên vô luận tiếp nhận cái gì đều là đáng lời minh bạch liền tranh thủ thời gian c ú ố về ít nhất chết về sau sẽ có người cảm kích ngươi đến lúc đó ta cho ngươi lập cái bia tốt để vạn người chiều bái loại này vinh hạnh đặc biệt ngươi lúc đầu cả một đời đều không hưởng thụ được còn không tranh thủ thời gian tạ ơn sau đó cút đi lâm trường sinh hơi cúi đầu đứng tại chỗ cũng không nhúc ních mà một bên lâm tử câm nghe đến phen này có chút quen thai lời nói nhớ tới lúc ấy tại đáy vực thời điểm lâm trường sinh cũng đã nói lời tương tự trong lòng dâng lên một cỗ phẫn nộ đồng thời một loại cảm giác bất lực cũng tự nhiên sinh ra lâm tử câm cũng có chúi đầu hắn vốn cho rằng là thế giới này càng ngày càng mục nát nhưng lại chưa bao giờ nghĩ qua nguyên lai cái này thế giới từ đầu đến cuối như vậy mạnh được yếu thua là từ tất cả sinh mạng thể vẫn là sinh vật đơn tế b à o thời điểm liền quyết định quy tắc những người yếu kia toàn bộ đều trở thành cường g i ả chất dinh dưỡng mà sống sót đến cường g i ả chậm rãi tiến hóa chậm rãi trở thành cao trí tuệ sinh vật cho nên nhân loại hiện tại tự giết lẫn nhau cường g i ả không ngừng trà đạp nghiền ép cùng bóc lột kẻ yếu có hay không cũng là một loại tiến hóa quá trình đâu hắn từng mơ ước phát dương chính nghĩa thay đổi cái này mục nát thế giới nhưng thủy t r u n g không có người có thể hiểu được hắn hắn cũng không có phát giác chính mình đang bị cái này mục nát thế giới thay đổi đối mặt những này cái gọi là cường giả cười nhạo n ị a m a i cùng trà đạp thưởng thức đau đớn nước mắt cùng bị khuất có hay không có lẽ cứ thế từ bỏ cùng lâm trường sinh đồng dạng đi biến thành một cái giống như bọn họ cái gọi là cường giả đi trả thù bọn họ trả thù cái này thế giới đâu lâm tử câm hít sâu một hơi chậm rãi n g n g đầu ánh mắt một lần nữa thay đổi đến kiên định cường giả thì sao kẻ yếu thì sao ta đã không mặc cho người định đoạt cũng không luồn cối bất luận kẻ nào ta không phải khôi lỗi cũng không phải công cụ ta chính là ta vĩnh viễn sẽ không bị thay đổi chương bảy trăm mười bảy giá trị chương bảy trăm mười bảy giá trị gần như cùng lúc đó lâm trường sinh cũng chậm rãi ngẩng đầu lên nói cho ta năm đó đến cùng phát sinh cái gì h ắ n đột nhiên mở miệng nói cha nương ta cũng không chỉ là đơn thuần bị sơn tặc sát hại đơn giản như vậy đúng hay không nói cho ta các ngươi đều đối chúng ta nhà làm cái gì huy nguyện tông tông chủ k h ẽ n h ư mày có chút không vui hô to gọi nhỏ còn thể thống gì lời nên nói vừa rồi đã cùng ngươi nói rất rõ ràng lệnh đổi khách cũng rất rõ ràng cho ngươi hạ ngươi còn muốn thế nào thật muốn thực hiện ngươi vừa rồi của nôn d i ệ t ta huy nguyệt tông phải không nếu như ngươi không nói ta hôm nay liền thật diệt ngươi huy nguyệt tông lâm trường sinh đã lâm vào điền cùng trạng thái năng lượng màu vàng nóng chiến r ắ p nháy mắt mặc tại t h ầ n tay cầm tản ra chói mắt kim sắc quang mang không long xích giống như như đạn pháo phóng tới huy nguyệt tông tông chủ nhưng mà cho dù hắn thiên phú cực cao là thế hệ tuổi trẻ nhân tài kết xuất thực lực phi phạm nhưng như cũng đánh không lại thân là đ ỉ n h cao nhất cường giả huy nguyệt tông tông chủ hắn công kích bị nhẹ nhõm hóa giải huy nguyệt tông tông chủ lạnh nhạt tự nhiên thậm chí nhìn đều không muốn nhìn hắn hắn quay người liền hướng đi trở、về. hắn xông lại đem hắn quất bay một lần lại xông lại liền tại quất bay tựa như là đang đổi u một cái tại bên cạnh mình xoay quanh con rồi đồng dạng n g ư ơ i có phiền hay không nếu không phải là bởi vì ngươi là quý giá chúa cứu thế ta đã sớm giết chết n g ư ơ i tranh thủ thời gian cúc đi đừng vội tại chỗ này dây dưa lần thứ hai bị quất bay lâm trường sinh tức g i ậ n đến toàn thân phát dun nắm chặt s o n g quyển k h u n g long xích chỉ phía xa trên không một đạo năng lượng màu vàng nóng phóng ra đến trên không c h â n khí màu vàng nóng tại quanh thân phun trào trong chốc lát trên bầu trời mây đen dày đặc tạo thành một cái mây đen to lớn vòng xoáy vòng xoáy trung kim sát thiệm điện không ngừng chất động Lôi Lâm Trường s i phong d thích xong một chiêu này về sau lâm trường sinh thở hổn hển ngồi liệt tại trên mặt đất cùng bạo dây năng lượng lôi điện nổ tung lên quanh mình thật nhiều kiến trúc đều biến thành một mịt người có phải hay không thật cho rằng lão tử không dám giết người cùng bạo năng lượng tiêu tán không đợi lâm trường sinh kịp phản ứng áo choàng cùng tóc đều bị đốt c h u ỗ i trên mặt một mảnh đ ẹ n kịp nhìn qua vô cùng chật vật huy n g u y ệ t tông tông chủ sắc mặt hết sức khó coi bắt lấy lâm trường sinh cái cổ liền đem nhấc lên tư vẫn không có dạy ngươi đối mặt cường giả lễ nghi cơ bản ta hôm nay liền đến thật tốt dạy dỗ ngươi nói xong huy n g u y ệ t tông tông chủ cứ như vậy bắt lấy lâm trường sinh cái cổ đem hắn hung hăng nện ở trên mặt đất mặt đất nháy mắt sụp đổ xuống như mạng nhện đồng dạng vết dạn lấy lâm trường sinh chạm đất cái điểm kia làm trung tâm khuyết tán ra đến lần này nhìn ra được huy n g u y ệ t tông tông chủ là không có chút nào lưu t ì n h lâm trường sinh phun ra một miệng lớn máu tươi sau đó bị huy n g u y ệ t tông tông chủ nhấc lên thế nào hiện tại biết phản kháng là cái dạng gì hạ chẳng sao lạnh nhạt vô tình con mắt nhìn xem lâm trường sinh huy n g u y ệ t tông tông chủ âm thanh lạnh lùng nói lâm trường sinh trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng c ắ m h ậ n hướng trên mặt hắn nổ một ngụm mang theo máu tươi nước bọn huy n g u y ệ t tông tông chủ lần thứ hai đem hắn nện trên mặt đất lúc này bởi vì vừa rồi động tĩnh lớn như vậy huy nguyện tông người kém toàn bộ đều từ g ấ c ngộng bên trong vườn tỉnh ơ lấy binh khí cùng pháp khí và n ra tông chủ xảy ra chuyện gì? nhìn thấy một màn trước mắt những đệ tử này đều sợ ngây người nếu biết rõ huy nguyện tông có tông chủ dạng này đỉnh cao nhất cường giả tồn tại trong thiên hạ trừ đã bị phong ấn thi vương còn có tại lúc ấy cũng không có chuyện sinh yêu hàng o cùng với những cái kia thượng phẩm pháp khí khí linh bên ngoài còn có ai dám phạm bọn họ huy nguyện tông huy nguyện tông tông chủ nhìn một chút những n à y chạy ra đệ tử bung ra bắt lấy lâm trường sinh tay chậm dai đối với mấy cái này đệ tử nói đều lùi đến đi một bên b ả tông chủ tại thay tư vẫn đại nhân dạy bảo cái này tương lai chúa cứu thế bởi vì cái gọi là ngọc bất chắc bất thành khí các ngươi đều trở về ngủ đi mặc dù hắn nói như thế nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được lâm trường sinh sát ý nghiêm nghị cho dù bị áp chế lại cũng muốn lấy tính mạng của h ắ n cho nên những đệ tử này tất cả cũng không có một cái muốn trở về ngủ toàn bộ đều lưu lại muốn xem cho hay dù sao bọn họ ai cũng biết liền xem như tương lai chúa cứu thế đó cũng là tương lai sự t ì n h hiện tại lâm trường sinh tại tông phái mình tông chủ trước mặt căn bản không tính là đĩa đồ ăn cái này hoàn toàn là đơn phương được đánh bọn họ nổi lên dỗ r à n h cho tông chủ của mình góp phần trợ uy cười nạo bị hành hung lâm trường sinh bọn họ không kể là ai đúng ai sai liền tính biết cũng nhất định sẽ không thay sẽ lâm t r ư n Sinh nói g công h h u y ệ n cũng ai k m u ố nhìn ọ a vào thân.、Lâm、Tử h Lâm n Câm nhìn trước mắt tất cả những thứ này thật cảm giác đến tâm lạnh cái này để hắn nghĩ tới hiện tại những người này nhìn thấy trên đường có người đánh tiểu tam hoặc là có người đánh nhau cùng cãi nhau bọn họ đều sẽ đi nhìn náo nhiệt cái này tựa hồ là người một loại bản năng nhưng mà cho dù là đứng ở một bên nhìn thấy một phương đem một phương khác đánh chết những người này đều chỉ là ôm các loại tâm tính cùng ý nghĩ ở bên cạnh với xem tuyệt đối sẽ không xuất thủ hỗ trợ có chút người hiểu chuyện sẽ còn lấy điện thoại ra chụp ảnh ghi chép video phát đến trên mạng đi Viết một đống lớn đoán tự, mắng, đánh lớn giận văn mắng này người người nhiêu nhiêu bao bao trách cái tự, khi ô n g p h ả người, đến kiếm lấy người kiếm k lấy h á có trong mắt cùng quan tâm. Một cùng quan c khi có người ở phía dưới bình luận nói ngươi có thời gian cùng tâm tư đứng ở một bên đập video đều không đi giúp giúp người ta những người này sẽ không cảm thấy xấu hổ ngược lại sẽ còn nói người cũng không phải là ta đánh chết đâu có chuyện gì liên quan tới ta không muốn dứt họa vào thân cái này tựa hồ cũng là loài người một loại bản năng nói thật nghe đến chính mình đệ tử trong tông cho chính mình góp phần trợ h uy huy, huy nguyện tông tông chủ mang trên mặt tươi cười đắc ý đem máu me khắp người lâm trường sinh tông đấy tại bên thai nhẹ nói tỷ tỷ ngươi dài đến s ắ c thực rất xinh đẹp để bản tông chủ cũng không khỏi động phạm tâm lúc đầu muốn tìm ngày cho nàng hạ liều thuốc giết nàng phía trước thật tốt hưởng thụ một chút ai biết phát sinh loại này sự tình thật sự là đáng tiếc các ngươi dạng này đê tệ i người n nên phát huy xong còn lại giá trị lại đi chết tỷ tỷ ngươi không thể phát huy ra giá trị của mình liền chết mà ngươi nhưng phải thật tốt phát huy giá trị của mình bảo vệ tốt chúng ta những này cao quý cừng giả lâm tử câm liền đứng tại lâm trường sinh bên cạnh nhìn xem huy nguyện tông tông chủ trên mặt tươi cười đắc ý thật muốn hung hăng một quyền đánh đi lên lâm trường sinh toàn thân phát g u n phát ra một tiếng rít gào thê thảm cuối n càng càng cùng lâm tử đạo huyết s câm lờ mờ nghe đến mờ câu tất cả liền hoàn toàn lâm vào hát ám ta nghĩ các ngươi những cường giả này trước khi chết cũng sẽ muốn phát huy một cái giá trị của mình、à? ngươi nhưng muốn thật tốt chơi với ta chơi không muốn chết nhanh như vậy chương bảy trăm mười tám vận mệnh chương bảy trăm mười tám vận mệnh lâm tử câm không biết đạo này màu đỏ máu quang mang đến cùng là cái gì nhưng kỳ quái là cho dù hắn bây giờ thấy được chỉ là lâm trường sinh ký ức hắn lại như cũ cảm giác được huyết quang này bên trong bao hàm một cỗ mười phần tà ác khí tức làm huyết quang hoàn toàn chui vào lâm trường sinh trong cơ thể về sau hắn vết thương cả người bắt đầu khép lại ngầm đầu một đôi đen nhánh trong con ngươi hiện ra hầm quang khoe miệng nâng lên một vệ tà mị nụ cười xông về huy nguyện tông tông chủ thân là đỉnh cao nhất cường giả nếu như không có thi vương cùng thượng phẩm pháp khí khí linh b ự c này đất trời sinh ra tồn tại đã xưng được là thế gian tối cường nhưng mà chính là như vậy một cái vừa rồi giống như là trò chơi đồng dạng tiện tay liền đem lâm trường sinh đánh thành trọng thương huy nguyện tông tông chủ vậy mà tại trong chốc nắng này liền lâm trường sinh thân hình cũng không kịp bắt giữ liền bị một quyền đánh xuyên qua phân bụng lâm trường sinh trên mặt tà mị nụ cười càng lớn vậy mà là trực tiếp đem huy nguyện tông, tông chủ ruột tách rời ra kèm theo một tiếng h é t thảm tất cả vây xem đệ tử toàn bộ đều sửng sốt một lát sau bọn họ phản ứng lại trong lòng quả thực khó có thể tin、huy. lúc này không thể nhất tiếp thu trước mắt sự thật này vẫn là huy nguyện tông tông chủ bản nhân cứ việc phân bụng đau đớn để hắn như muốn phát cuồng hắn cũng đã không tin mới vừa rồi bị chính mình đánh thành như thế tiểu tu sĩ lại đột nhiên ở giữa thay đổi đến lợi hại như vậy dưới cơn nóng giận hắn trực tiếp sử dụng ra chính mình tối cường chiêu thức cũng là huy nguyện tông bí truyền t u y ể t học sau nguyệt đồng thiên toàn thân hùng hồn màu xanh nhạt chân khí phun g trào cuối cùng ngưng tụ thành một vòng trăng non bay lên không trúng từ phía d ư ớ i nhìn vậy mà thật tốt giống trên trời có hai vòng mặt trăng đồng dạng ánh trăng tung xuống chiếu vào lâm trường sinh trên thân thể trên thân thể của hắn bốc cháy lên màu xanh nhạt h ỏ a diễm thân thể bị chậm rãi đốt thành cho bụi nhưng lúc này lâm trường sinh không thèm để ý chút nào nhẹ nhàng thổi những cái kia h ỏ a diễm lập tức biến mất k h u n g long xích vung lên một đầu màu đỏ máu cự lòng sông lên bầu trời đem huy nguyện tông tông trùng ngưng tụ thành cái kia vòng to lớn trăng non bước vào sau đó xông về lầm trường sinh thân thể lúc này, trên người hắn mới vừa rồi bị hỏa diễm bỏng địa phương đã hoàn toàn khôi phục cũng chỉ có loại này trình độ sao chân khí của ngươi thật tương đối khó ăn lâm trường sinh vung tay lên một bạn thai hung hăng đánh vào huy nguyện tông tông chủ trên mặt cái sau phun ra một miệng lớn máu tươi bên trong còn kèm theo mấy viên đứt gây răng chẳng biết tại sao nắm giữ cường đại như thế thực lực lâm trường sinh cũng không vội giết chết huy nguyện tông tông chủ tựa như dạng này một bạn thai một bạn thai quất đối phương cho dù nổi giận không chịu nổi nhưng cũng bất lực phản kháng hiện tại đến nói cho ta thân là kẻ yếu ngươi bây giờ là cái gì cảm thụ lại quay đầu n h ữ n g g á i kia nhìn xem tông chủ bị đánh thành đệ tử như vậy bọn họ chạy từ phía lâm trường sinh khỏe miệng nâng lên một vệ khinh thường cùng c h à o phúng vỗ tay phát ra tiếng một đạo to lớn màu đỏ máu lồng ánh sáng đem cả toàn núi đều báo phủ hôm nay các ngươi một cái cũng không được muốn đi tiếp xuống chính là lâm trường sinh đơn phương đô sát hắn giống như là một đài cối x a y thịt đồng dạng xông vào đám người c h ỗ đến máu tươi văng khắp nơi gây chi bay lời trời cuối cùng cả đỉnh núi toàn bộ bị máu tươi nhiễm đỏ mà huy nguyện tông tông chủ cũng cuối cùng ý thức được lúc này lâm trường sinh sợ rằng đã bị kích thích thành chúa cứu thế thực lực tăng nhiều vì b ả o m ệ n h tại lâm trường s i n h ép hỏi bên d ư ớ i hắn khai ra năm đó trần tướng vì để cho hắn trở thành chân chính chúa cứu thế mấy đại tông phái phái ra đệ tử đóng giả sơn tặc giết hắn tràn đường lúc đầu nghĩ liền tỷ tỷ hắn cũng giết chết nhưng v ừ a vặn những người này trong tay mặt thiếu tiền liền đem tỷ tỷ hắn bán đến thanh lâu về sau chuyện này bị bọn họ những tông chủ này biết hung hăng xử phạt những đệ tử này muốn đuổi giết hắn tỷ tỷ ai ngờ hai chị em bọn hắn lại bị tư vấn tiếp đi đành phải coi như thôi tư vấn đại nhân cũng là biết rõ chúa cứu thế chú định một thân một mình bằng không hắn cũng sẽ không đem tỷ tỷ người đưa tới cựa đều nói c ầ u ngài bung tha bàn tay đâm vào huy nguyện tông tông chủ lồng ngực lâm trường sinh móc ra trái tim của hắn sau đó hung hăng bóp nát đứng tại bị máu tươi nhiễm đỏ trên đỉnh núi nhìn xem thi thể đầy đất lâm trường sinh nhắm mắt lại hai hàng nước mắt chậm rãi chạy xuống ngươi nhìn đủ rồi quanh mình tình cảnh bắt đầu v n mẹo sau đó vỡ vụn khe hở bên trong kim quang lấp lánh để người cảm thấy trói mắt lâm tử c ô n g đ ô n g nhiên quanh người lại nhìn thấy lâm trường sinh đang đứng sau lưng mình dẫn không nhịn nổi nhìn xem hắn đây không phải là lâm trường sinh ký ức bên trong nam đó cái tia hắn mà là hiện tại thi biến về sau lấy một loại khác loại phương thức phục sinh hắn ai cho phép ngươi dình mỏ trí nhớ của ta cùng nội tâm lâm trường sinh bóp lấy lâm tử câm cái cổ một kim một xâm lục trong con ngươi tràn đầy phẫn nộ cùng căm hận cắn răng nói quanh mình tình cảnh hoàn toàn vỡ vụn bọn họ lại về tới địa phương chiến đấu tư vẫn nằm xuống đất thoi t h o á t đem ba người bao trùm màu vàng kén lớn tựa hồ bị lâm trường sinh cưỡng ép x é rách bởi vì hắn trên tay kia còn có một chút kén lớn mảnh vỡ không long xích thì rơi trên mặt đất không t ạ i tỏa ra tia sáng nhìn qua tựa như là một thanh bình thường xích sát lâm tử câm nhìn xem lâm trường sinh ánh mắt đều phát sinh thay đổi nếu như nói phía trước hắn đối lâm trường sinh chỉ có oán hận cùng chắn ghét như vậy hiện tại hắn đối lâm trường sinh nhiều một chút lý giải còn có một loại lẫn nhau đồng bệnh tương liên cảm giác cái này không hề đại biểu hắn tha thứ lâm trường sinh sợ tác sở vi mà là hắn rốt cuộc minh bạch đến cùng l à như thế nào kinh lịch có thể đem một cái quét rác sợ tổn thương sâu kiến mệnh thiện lương người biến thành dạng này như vậy cực đoan như vậy lãnh huyết vô tình đắc đ ổ đạo kia huyết quang đến cùng là cái gì lâm tử câm bị bóp lấy cái cổ lại hết sức bình tĩnh cũng không phản kháng chỉ là dùng ý niệm cùng lâm trường sinh đừng rẽ lâm trường sinh nhữ mày trận lộ ra một vệ cười lạnh ta tại sao phải nói cho ngươi biết bởi vì ta không nghĩ mất đi ta quý t r ọ n g người ta không nghĩ dẫm lên vết xe đổ lâm trường sinh khỏe miệng nâng lên một ít trào phúng lại giống là tại tự dễ ước từ xưa đến nay mọi người làm sự tình kỳ thật tuyệt đại đa số đều là tại dẫm lên vết xe đổ ngươi không nghĩ mất đi quý t r ọ n g người chẳng lẽ ta nghĩ sao vận mệnh là chủ định ngươi làm sao dãy r u ộ n đều không làm nên chuyện gì ta đã từng cả đời đều tại phản kháng chính mình vận mệnh ta, ta không phải, cái gì thiền sát tinh. Không phải ta khắt chết cha nương cùng trong thôn những người kia có thể sự thực là ta đang dối gạt mình khi người nếu như ta không phải ứng tinh mệnh cách lúc sinh ra đời cũng sẽ không cho thôn mang đến đại h ạ trong thôn những người kia cũng sẽ không chết nếu như ta không phải cái gì cái gọi là chúa cứu thế cha nương ta cũng sẽ không bị giết hại t ỷ tỷ của ta cũng sẽ không bị hại chết nói cho cùng chúng ta là bị nguyện r u a n g ư ờ i chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình mất đi tất cả trơ mắt nhìn những cái kia quý trọng người bởi vì cùng chính mình dính l i ễ u quan hệ mà chết cái gì đều không làm được chương bảy trăm mười chín người tiên chương bảy trăm mười chín người tiên lâm trưởng sinh trong giọng nói tràn đầy bi thương và tuyệt vọng cùng với căm vận lâm tử câm vẫn cho là h ắ nếu là căm như không phải là bởi vì chính mình là chúa cứu thế trời sinh thể chất khác hẳn với người bình thường trong máu linh lực tương đối nồng đậm hắn cũng sẽ không bị tru cố tuyển chọn làm giải ra thi vương phong ấn nhất tuyển thi vương cũng sẽ không phá phong mà ra tạo thành sinh linh đồ thắn nếu như hắn chỉ là cái người bình thường liền không khả năng cùng thi vương chống lại tốt nhất dẫn đến chính mình trở thành mục tiêu công kích liên lụy phụ mẫu cùng bằng hữu đều bị để đề mắt tới bởi vì cùng chính mình dính l i ễ u quan hệ thân là người bình thường phụ mẫu không biết bao nhiêu lần bị người để mắt tới tính mệnh rõ ràng ngơm nớp lo sợ lại còn muốn vì hắn cân nhắc cùng lo lắng bởi vì cùng chính mình dính l i ễ u quan hệ tiểu dẫn vô số lần thân hãm hiểm cảnh nhận không biết bao nhiêu ủy khuất cùng thống khổ tất cả những thứ này đều là bởi vì bọn họ cùng chính mình cái này bị nguyền rủa người n h ắ c lên quan hệ cái gì chúa cứ thế bất quá là cái ôn thần sao tai hỏa mà thôi kỳ thật ta cũng không biết cái kêu h ế t quang đến tột cùng là cái gì lúc đó ký ức đã có chút là mơ hồ. nhưng bây giờ duy nhất biết rõ là cái kêu huyết quang bên trong bao hàm vô cùng mạnh mẽ khí tức tà ác ta cùng thi vương chiến đấu qua cho nên rất rõ ràng đương kim trên đời bàn về tà khí không có bất kỳ cái gì một loại tồn tại tà khí có thể so sánh thi vương còn muốn cường đại nhưng mà loại này khí tức tà ác lại mạnh hơn hắn quá nhiều lâm tử công trong lòng hoảng sợ hắn đồng dạn g minh bạch thi vương trên thân tà khí là cường thịnh đến đâu quả thực vô biên vô hạn nhưng hôm nay lúc trước chui vào lầm trường sinh trong cơ thể cái kêu huyết quang bao hàm tà khí thế mà so thi vương còn cường thịnh hơn phải nhiều đạo kêu huyết quang tử trên trời giáng xuống chẳng lẽ chính là cái gọi là chúa cứu thế lực lượng sao cường đại như vậy tạ khí sợ rằng căn bản không thuộc về nhân gian đã như vậy cũng chỉ có lời giải thích này có khả năng nói rõ cái k i ê u huyết quang vì sao lại ở lúc n ấ u chốt giáng lâm tại lâm trường sinh trên thân cùng chúa cứu thế có liên quan chưa chắc là cái gọi là chúa cứu thế lực lượng cũng có thể là diệt thế đại kiếp lâm tử câm nhịu nhữ mày trong lòng tựa hồ có chút minh bạch lâm trường sinh ý tứ của những lời này nhưng vẫn là hỏi lời này của ngươi là có ý gì lâm trường sinh cười cười ngóc lên đầu từ khi ngươi xuất hiện về sau ta một mực không làm rõ ràng được vì cái gì thế gian sẽ tồn tại hai cái chúa cứu thế bắt đầu ta cho rằng khả năng là bởi vì ta chết cho nên mới sẽ có cái thứ hai chúa cứu thế xuất hiện thay thế ta sử dụng chức trách có thể là ta vì sao lại lấy dạng này một loại phương thức lần thứ hai phục sinh đâu nói thực ra chính ta cũng không nghĩ tới qua chính mình sẽ lần thứ hai mở hai mắt ra lẽ ra hồn phi phách tàn ta nhưng lưu lại một vệ tàn hồn đồng thời mà lại tại với đời thứ hai chúa cứu thế xuất hiện thời điểm phục sinh ta không cho rằng tất cả những thứ này chỉ là cái t r ù n g hợp từ ta đến nay đến nay đủ loại biểu hiện đến xem ta không giống như là cái chúa cứu thế ngược lại càng giống là bước lên d i ệ t thế đại kiếp người kia suy nghĩ kỹ một chút chúa cứu thế lực lượng thế nào lại là tà ác như thế đây này tư vẫn hẳn là sẽ cảm thấy thất vọng à, chính mình thế mà một tay dạy dỗ muốn hủy diệt thế giới người kia lâm tử c â m kinh ngạc nhìn lâm trường sinh chậm dãi nói tại sao muốn nghĩ như vậy chứ hết thảy đều đã đi qua ngươi như thế nào đi nữa phẫn nộ như thế nào đi nữa thống khổ đều đã không về được h u ố hồ những cái kia cựu nhân đã bị ngươi chính tay đâm có thể dừng tay à. lâm trường sinh cười biết ta tại sao phải nói cho ngươi biết nhiều như vậy sao bởi vì ta muốn đem tất cả những thứ này toàn bộ giao cho ngươi ta muốn cùng cái này chết tiệt vận mệnh làm chống lại nói ta là chúa cứu thế ta hết lần này tới lần khác muốn dùng hết tất cả đi phá hư cái này thế giới ta sẽ không cứu vớt bất luận kẻ nào ta muốn mang đến hủy diệt tính tai h nạn cùng thống khổ để lao tặc thiên nhìn một chút ta lâm trường sinh lại không nghe theo chỉ thị của nó lại không mặc nó đổ bỡn ngày như ước hiếp ta ta liền n g ư ờ thiên nói xong lâm trường sinh đem lâm tử câm hung hăng ném xuống đất trên mặt biểu lộ dần dần băng lánh tất cả những thứ này còn chưa kết thúc chỉ là vừa mới bắt đầu ta trả thù cũng mới chỉ kéo ra một cái mở màn mà thôi từ hôm nay trở đi chúa cứu thế chỉ có ngơi một người mà ta thì là nhắc lên diệt thế đại tiếp cái k i a tồn tại tư v ẫ n cho ngươi cái lời khuyên cảnh báo tốt nếu như các ngươi hôm nay còn có thể sống được rời đi nơi này lời nói lần này ngươi nhưng muốn thật tốt phụ tá tiểu từ này cũng phải cẩn thận không muốn lại bồi dưỡng được cái thứ hai ta đến khoe miệng nâng lên một vệ cười tà lâm trường s i n h quanh thân tỏa ra màu đỏ máu q u a n mang một kim một xâm lục hai cái trong con ngươi nổi lên một vệ hồng quang ở giữa trán ương xuất hiện một cái khe sau đó chậm rãi rách ra một cái màu đỏ máu trong mắt nhỏ giọt loại truyền phía trước từ trong cơ thể toát ra màu đen gai nhọn cũng biến thành màu đỏ máu bao trùm thân thể tạo thành một bộ cứng rắn khôi giáp cùng với một đôi cánh khổng lồ cùng một đầu cái đôi to dài trên đầu cũng chui ra một chút gai nhọn d u n g hợp lại cùng nhau tạo thành một đôi sừng nhọn cả người nhìn qua tựa như phương tây trong thần thoại địa ngục c á c ma đ ồ n g dạng đương nhiên tất cả những thứ này tiền đề đều là xây dựng ở các ngươi có thể còn sống rời đi nơi này cơ sở bên trên một chân đá văng lâm tự cầm lâm t r ư ở n g sinh đem thoi thóc tư vẫn tóm lấy chậm rãi nói có thể là xem ra ngươi thật giống như không sống tới khi đó nói xong lâm trường sinh đem tư vẫn hung hăng ném về đang cùng yêu hoàng chiến đấu mặc lạc bọn họ cho hắn đem tổn thương chị tốt bộ này thảm hề hề bộ dáng. đánh nhau không có chút nào thỏa nguyện tất nhiên báo thù mở màn đã kéo ra ta cũng không có hứng thú lại cùng các ngươi chơi yêu hoàng nơi này có ngươi cản trở không có vấn đề chứ ta đi trong thành phố tìm những cái kia nhân loại vui l ù a một chút yêu hoàng một bên đá văng ra hướng chính mình x ô n g tới thiên hành mộ một bên sở lên cái c ằ m một mặt đáng tiếc bộ dáng lâm hình ngươi là tốt có thể đi tìm những cái kia nhân loại chơi kỳ thật ta cũng muốn nhìn xem trải qua nhiều năm như vậy hiện tại những này nhân loại bình thường biến thành hình dáng ra sao tiểu nha đầu này trong trí nhớ ngược lại là về sau một chút đoạn ngắn ta còn thực sự hiếu kỳ những nhân loại này đem phòng ở tu cao như vậy vừa mảnh vừa dài sẽ không ngã xuống đến sao lâm trường sinh cười cười đã như vậy ngươi liền tranh thủ thời gian giải quyết bên này cùng ta cùng đi yêu hoàng khẽ lất đầu xua tay cái này sao có thể được đâu ngươi cho rằng bọn gia hỏa này thật tốt như vậy giải quyết sao như vậy đi ta phái cái phân thân đi chung với ngươi dạng này ta liền có thể nhìn thấy bây giờ những nhân loại này phát triển thành hình dáng ra sao tùy ngươi cao hơn tốt tiểu tử ngươi xác định ngươi cho tới bây giờ muốn dùng thứ này chỉ vào người của ta không đi nhìn xem bạn tốt của ngươi Lâm lúc đầu tại cùng sắp hoàn toàn nhập ma long chuẩn một trận chiến bên trong liền đã dần dần rơi xuống hạ phong long nạo bị một trào đánh bay miệng phun màu tươi lực lượng cùng bạo xuyên thấu qua cái này một kích xông vào trong cơ thể vẹn vẹn một nháy mắt liền bị trọng thương mà bên này long chuẩn toàn thân bắt đầu bị đỏ thấm đan xen thể khí bao trùm không ngừng mà phát ra gào thét nơi trái tim trung tâm ma văn đã gần như thành hình lâm tử c ô m thực tế không ngờ đến sự tình cuối cùng sẽ phát triển thành dạng này lời thề son sắc nghĩ đến nhất định muốn đem long chuẩn cứu trở về có thể cho tới bây giờ tình trạng này tựa hồ làm cái gì đều đã không còn kịp rồi thừa dịp lâm tử c m n g â y người công phu lâm trường sinh thân hình có chút hơi biến hóa biến mất ngay tại chỗ m a yêu hoàng trong nháy mắt bắn ra một đại đoàn yêu khí nháy mắt huyên hóa thành chính mình bộ dạng ngay sau đó cũng đã biến mất lâm tử c ô n nhìn một chút bên kia đang tiếp thụ bạch linh điều trị tư vấn lại nhìn một chút sắp hoàn toàn nhập ma long chuẩn tất cả những thứ này quá tệ chẳng lẽ thân là chú cuối cùng thật sẽ khắc chết bên người mọi người một thân một mình sao lâm tử công nhìn xem đã hoàn toàn thay đổi long chuẩn đã từng hồi ức tràn vào trong đầu bên trong hắn là vì cùng chính mình dính líu quan hệ mới biến thành hiện tại cái dạng này lâm tử công nghĩ như vậy nắm chặt lên song quyền nắm lên khung long xích vọt tới long chuẩn thân thể bắt đầu dần dần thu nhỏ cái này cũng liền mang ý nghĩa thôn vệ xong long chuẩn thân thể về sau năng lượng tạm thời bành trướng về sau tạo thành loại này mất lý trí cùng ý thức hôn độn trạng thái sắp kết thúc làm long chuẩn thân thể hoàn toàn trở về hình dáng ban đầu nhưng mà vẹn vẹn vừa mới tiếp xúc lâm tử câm liền phát hiện lúc này loại này dưới trạng thái long chuẩn thực lực mạnh đáng sợ vẹn vẹn dạng này bình thường một cách chỉ là ngăn cản lâm tử câm liền đã gần như hết toàn lực bất quá ba chiêu lâm tử câm liền bị đánh bay long chuẩn đuổi theo một cái hung hăng đầu truy đem lâm tử câm đụng toàn bộ đầu ông một tiếng rơi xuống tại mặt đất nện ra một cái hố sâu lại la rít lên một tiếng lộ ra manh liệt thống khổ cùng bi thương nghe vào có chút t h ê lương một bên yêu hoàng đang cùng diệp vân tu so chiêu đột nhiên trái tim đau nói h thân thể trì trệ bị diệp vân tu nắm lấy cơ hội trực tiếp chặt xuống một cánh tay yêu hoàng đau đến hít vào một ngụm khí lạnh nhữ n g mày hình cái vòng năng lượng ba động đội vàng mở ra đem diệp vân tu bắn ra đồng thời hắn cũng đối với chính mình đột nhiên xuất hiện trường hợp này hơi nghi hoặc một chút chính mình giờ phút này đối mặt những này thật không phải là cái gì tạm ngư thân là chính đạo bên trong cường già đứng đầu diệp vân tu lại xuất thân từ cường đại lại thần bí quỷ đạo phái cho dù đến chính mình cấp bậc này cùng diệp vân tu chiến đấu cũng không chiếm được tiện nghi gì cả hai lực lượng tương đương ai cũng không dám tùy tiện lộ ra sơ hở nếu không rất dễ dàng bị đối phương nắm lấy cơ hội tạo thành thế cục thay đổi tựa như vừa rồi như thế trong nháy mắt đó trái tim đau đớn khiến cho hắn phân thần động tác hơi chậm lại nháy mắt bị tóm lấy cơ hội một cái liền mất đi một cánh tay bởi vì cái gọi là một bước sai từng bước sai bởi vì điểm này nho nhỏ sai lầm yêu hoàng một cái liền bị diệp vân tu đè lên đánh trên thân xuất hiện không ít vết thương sâu tới xương đụng phải không ít cường đại công kích chuyện này rốt cuộc là như thế nào yêu hoàng ở trong lòng giận dữ h ế t mặc dù không đến mức lập tức liền thua thế nhưng nếu như không có như thế một cái bọn họ vốn nên là vẫn là lực lượng tương đương rằng co ít nhất thời gian ngắn chính mình sẽ không rơi xuống hạ phong hiện tại ngược lại tốt vì phòng ngự diệp vân tu cường đại chiêu thức hắn hao phí đại lượng yêu lực mà diệp vân tu lúc này trả thái nhưng là muốn so hắn tốt nhiều nhưng mà không đợi hắn có cái đáp án trái tim của hắn lại độ đau đớn lần này hắn còn cảm thấy rất thương tâm cái mũi có chút m ỏ i như cái mũi những này không có từ trước đến nay cảm giác để hắn chẳng biết tại sao tâm phiền không thôi thế nhưng t r ậ n hắn tự hồ đột nhiên minh bạch nhìn hướng đang không ngừng gầm t h é t lộ ra hết sức thống khổ cùng bi thương long chuẩn hắn hơi n h í u lên lông mày đây là lần thứ nhất đều đã bị ta hoàn toàn t h ô n p h ệ còn sót lại một điểm tình cảm còn có thể đối ta sinh ra ảnh hưởng lớn như vậy yêu hoàng trong lòng hiện lên sắc ý thế nhưng nghĩ lại lập tức long chuẩn đều muốn bị t h ô n p h ệ tựa như thân thể này nguyên lai chủ nhân tiểu nha đầu kia đồng dạng từ đây tan đi trong trời đất đến lúc đó chờ hắn triệt để nhậm p a khí t ứ c gì đó đều hoàn toàn thay đổi cũng sẽ không cần l o lắng bất t ì n h lình đau đớn lưu lại hắn về sau hủy diệt nhân loại lại có thể tăng thêm một ph n g hắn ĩ tới đây, h lại là không nghĩ thêm động thủ. Chỉ động t rất o n lòng luôn g cảm t h y là lạ, h phần lo lắng long Chuẩn, thỉnh thoảng bay đầu đi qua nhìn bên kia tình hình chiến、đấu. Hắn ậ p đầu lắng Long bên lo qua đấu. bay kia đi rõ ấ t r ràng đây là bởi vì tiểu nhiễm còn sót lại cái kia một điểm cuối cùng tình cảm đối long chuẩn lúc này hiện trạng sinh ra phản ứng cùng chính mình không có cái gì quan hệ thế nhưng mình đã bị ảnh hưởng lại tựa hồ như là lớn một chút cân bằng đã bị đánh vỡ chính mình bắt đầu một mực bị diệp vân tu đẻ lên đánh nhưng lại không dám quá vội vàng tùy tiện hành động đi đem thế cục đảo ngược bên kia đối phó yêu thú mặc lạc đám người chiến đấu cũng sắp liền muốn hạ màn kết thúc một khi chờ bọn hắn bên kia chiến đấu kết thúc chống đi tay đến chính mình tình huống sẽ còn càng thêm hỏng bét dù sao hiện tại tình trạng này hắn còn làm sao có thời giờ đi đem những n à y yêu thú phục hồi như c ũ đâu nghĩ đến dùng ban đầu chín đầu màu tím cự long phong thích sóng âm công kích chiêu thức ít nhất có thể phong bế diệp vân tu tính h g i á c cùng thị giác đ ố i hắn tạo thành một điểm ảnh hưởng ai biết diệp vân tu nhận lấy lâm tử câm ứng đối hắn một chiêu này dẫn dắt ý dạng họa hồ lô đem một chiêu này cho phá dù sao cũng là sư đồ mà còn thân là sư phụ diệp vân tu sử dụng ra một chiêu này đến hiệu quả còn càng thêm rõ ràng yêu hoàng kém chú biểu lộ biến thành hết sức khó coi lại không còn vừa rồi lạnh nhạt tự nhiên muốn thu hồi phân thân nhưng lại lo lắng lâm trường sinh d ở trò gian kỳ thật hắn sở dĩ phái ra phân thân cùng đi trong thành phố lâm trường sinh cũng không phải là muốn nhìn cái gì hiện tại nhân loại phát triển thành cái dặn gì mà là muốn giám thị lâm trường sinh hắn rất lo lắng lâm trường sinh chạy đến bên kia trên chiến trường giết những cái kia nhân loại tu sĩ hắn ngược lại là giơ hai tay tán thành nhưng nếu là hắn liên quan thủ hạ của mình những cái kia yêu tộc binh sĩ hai bên cùng một chỗ giết chính mình chẳng phải là thành người cô đơn nếu biết rõ các đại bộ tộc tộc trưởng đều ở bên trong bọn họ mặc dù thập phần cường đại lại đánh không lại hiện tại lâm trường sinh một khi bọn họ bị giết yêu tộc còn lại nhưng là chỉ có một ít g i ả yếu tàn tật tương lai hắn còn thế nào có khả năng đi chinh phục thiên hạ c ắ n răng một cái yêu hoàng cũng phát động hung ác đem hết toàn lực cùng trước mắt diệp vân tu chiến đấu vô luận như thế nào đều muốn kéo tới long chuẩn hoàn toàn n h ậ p ma kéo tới đại ma đến thế gian chương bảy trăm hai mươi mốt lánh nước đánh cược một lần chương bảy trăm hai mươi mốt lánh nước đánh cược một lần mà bên này lâm tử câm thì dùng hết tất cả v à liếng muốn giải cứu tại ở đây trong mắt mọi người đều đã không cứu được long chuẩn có thể là hắn hoàn toàn là bị long chuẩn ngược đá căn bản không hề có lực hoàn thủ long chuẩn tốc độ nhanh hơn hắn mà còn không biết có phải hay không toàn thân bao vây lấy ma khí nồng nặc chính mình khí cơ hoàn toàn không cách nào đem khóa c h ặ n cái kia giảm sau đó chân khí tiểu cầu theo không kịp tốc độ của hắn mỗi lần đều sẽ đánh rỗng hắn thử mấy lần cũng không dám dùng nữa không đả thương được nhân ra một sợi lông không nói chân khí của mình còn tiêu hao không ít nếu như nói vừa rồi không có chút nào ý thức long chuẩn chiến đấu hoàn toàn là dựa vào man lực phát t i ế t không có bất kỳ cái gì bố cục lời nói hiện tại long chuẩn theo chính mình tồn tại bị tâm ma hoàn toàn thay thế Loại kia không ổn định, trạng kia thái khôi không định phục, ổn cũng dần dần bên ắ t đầu sử dụng l một chút chiến đấu sách lược, cái này đấu kia h ế n càng ứng Bên lâm câm thêm tử thể có khó phó. k i bản thân bị trọng thương long nạo nhìn xem đã sắp hoàn toàn nhập ma như tử dãy rủi lấy muốn đứng lên một bên mười phần chật vật đứng lên một bên phun r a miệng lớn máu tươi hắn rất rõ ràng nhập ma đến trình độ như vậy đã cùng ma không có gì khác biệt rốt cuộc không thể khôi phục ít nhất từ xưa đến nay từ trước đến nay liền không có người có thể làm đến đem nhập ma đến trình độ như vậy người khôi phục n g u y ê n dạng đến mức lâm tử cầm hắn thừa nhận người trẻ tuổi này xác thực rất sáng trói thực lực tương đương không sai tại thiên càn bảng bên trên đều có thể đứng hàng trước mười thế nhưng vẹn vẹn dạng này là không đủ hiện tại long chuẩn liền hắn cái này chính đạo đường kim tối cường đều có thể đánh bại huống chi là lâm tử công tựa như tư vẫn cảm thấy chính mình thân là sư phụ đồ đệ làm sai chuyện chính mình nhất định phải gánh chịu trách nhiệm đồng thời liền tính đồ đệ cuối cùng chấp mê bất ngộ muốn cùng thiên hạ la địch đã hoàn toàn không cách nào vãn hồi thời điểm muốn giết chết chính mình đồ đệ cũng chỉ có thể từ chính mình người sư phụ này đến độc thủ đối với long n ạ o đến nói đây là đạo lý giống nhau mặc dù mình đích thật đối với cái này đại nhi tử từ trước đến nay chưa từng quan tâm qua nhưng dù sao có cái kia một phần thân tình cùng liên hệ máu mủ tại nơi đó vì danh dự của gia tộc cùng với cho chính đạo bên trong các vị đồng nghiệp một cái công đạo chỉ là một phương diện hắn tuyệt đối không đành lòng nhìn thấy nhi tử của mình cuối cùng bị người khác giết chết cho nên cho dù muốn đ ộ n thủ cũng chỉ có thể là chính mình đến đ ộ n thủ đây là là một cái phụ thân trách nhiệm t ừ vẫn nói lâm tử câm là có thể sáng tạo kỳ tích người từ hồi nhỏ bắt đầu chính là bạn tốt diệp vân tu cũng đã nói lời tương tự liên quan tới chúa cứu thế tiên đoán đi qua nhiều năm như vậy cho đến ngày nay kỳ thật tin tưởng người thật không nhiều lắm bởi vì hòa bình quá lâu cái gọi là diệt thế đại kiếp cũng không có g á n g lâm chúa cứu thế cũng không có bóng dáng lúc trước lâm tử cầm ứng tinh mệnh cách bị diệp vân tu phát hiện thời điểm diệp vân tu liền trở về qua một lần đem sự tình nói cho những n à y đỉnh cao nhất c ứ n g giả đại gia liền mở rộng kịch liệt thảo luận như cũ tin tưởng diệt thế tiên đoán chỉ chiếm số rất ít đại đa số đều đã không hề tin tưởng lời tiên đoán này mà còn có một bộ phận nắm lấy bán tín bán nghi thái độ mà hắn liền tại cái này nắm lấy bán tín bán nghi thái độ giữa đám người ít nhất cho đến bây giờ lâm tử c ầ sáng tạo kỳ tích không có hiện ra ở trước mắt của hắn. đại ma trưởng thành thực lực có thể so với yêu hoàng cùng thi vương cái này một cấp bậc tồn tại nếu là cựa thua nơi này lại giết không chết yêu hoàng tăng thêm lâm trường sinh tổng cộng ba tôn bậc này tồn tại nhân loại còn có đường sống sao đương nhiên long ngạo những ngày cân nhắc lâm tử c ô m không hiểu rõ tình hình hắn hiện tại đầy trong đ ầ u nghĩ chính là như thế nào trước đem long chuẩn cứu trở về đồng thời cũng vì tiến về thành thị lâm trường sinh cảm thấy lo nghĩ cách đó không xa kim quan g l ó e lên lâm tử c ô m dùng ánh mắt còn lại liếc về là tư vẫn c h ư a khỏi thương thế tất nhiên là nghĩ tiến đến ngăn cản lâm trường sinh vì vậy lâm tử c ô m cắn răng một cái đem khung long xích ném cho hắn tư vẫn nhất định muốn ngăn cản lâm trường sinh l i ệ n tại hắn nói chuyện ra này khe hở long chuẩn manh kích tới lâm tử c ô n toàn thân làn da có chút p h i ế hỏng bắp thịt rắn chắc nô lên cao cao dưới làn da đồng dạng cao vút gân xanh có thể thấy rõ ràng còn tại có chút nút ních màu vàng quang mang nhất đoán g một thanh to lớn màu vàng pháp kiếm vững vàng tiếp nhận lòng chuẩn cái này một k í c h đồng thời đem đánh bay đi ra một tôn ba đầu sáu tay tay cầm sáu trôi màu vàng pháp kiếm pháp tướng xuất hiện tựa như trận mắt kim cương một thân hạo nhiên chính khí trong cơ thể có khí tức tà ác tồn tại căn bản không dám cùng đối mặt lâm tử câm toàn lực mở ra bất động minh vương thân chuẩn bị cùng lòng chuẩn tử chiến đến cùng, cùng lúc đó một tòa loại nhỏ kim trung kèm theo ngàn vạn tăng lữ cộng đồng tụng kinh âm thanh xuất hiện tại lâm tử cầm trên tay bên trên khắc bất động minh vương thân c u n g bất động chung đồng thời sử dụng r a lâm tử câm cắn chặt hầm răng x ô n g về long chuẩn bất động chung phía trên khắc dấu toàn bộ đều là phật g i a cao thâm nhất phật kinh mặc dù đó cũng không phải bất động chung bản thể chỉ là sao chép khắc dấu không có như vậy nhiều thế nhưng vẫn như c ũ mười phần cao thâm đối với tà ma ngoại đạo đến nói đây là tối cường vũ khí mặc dù bây giờ tâm ma so với lúc ấy tại tiểu sơn thôn bên trong phải cường đại không biết gấp bao nhiêu lần thế nhưng lâm tử câm bây giờ sử dụng cũng không phải lúc trước không hoàn chỉnh bất động chung trọng yếu nhất chính là lúc trước ủy đạo phái tổ sư cũng chính là viết ra quỷ đạo âm dương thuật vị kia nhân vật c h u y ể n kỳ được đến bất động chung sao chép về sau chính mình lại tăng thêm một chút đạo gia trí cao kinh văn cái này liền làm cho cái này sao chép phiên bản bất động chung nếu là hoàn toàn thôi động uy lực không thể so với chính bản kém quá nhiều lâm tử câm hy vọng chính mình có thể lấy những này phật kinh cùng với đạo gia kinh văn huyền liền diệu làm sạch rơi l o n g chuẩn trong cơ thể tâm m a đem cứu trở về nhưng mà làm như vậy tiêu hao không thể nghi ngờ là tương đối to lớn cho dù thời khắc này lâm tử câm cùng lúc trước so sánh vô luận là thân thể cường độ vẫn là chân khí lượng đều có bay vọt về trước cũng là như thế kỳ thật nhắc tới lâm tử câm từ rất sớm bắt đầu vẫn tại thân h ạ m hiểm cảnh mỗi một lần đều là nguy cơ sinh tử lại hết lần này tới lần khác mỗi một lần đều chết bên trong con sinh đây chỉ là đơn thuần vận khí tốt sao s a không nói liền nói lần này tại đáy vực bị lâm trường sinh làm n g à n loại kích độc đổi lại những người khác tại chỗ liền chết có thể là quỷ vương ngọc đội lâm tử câm vẫn luôn không có cam lòng dùng hắn nghĩ đến quỷ vương một lần trợ giúp có thể tuyệt đối không thể lãng phí không nghĩ tới lại tại mấu chốt thời điểm có tác dụng mà trọng yếu nhất chính là liền tư vẫn đều chưa từng nói cho hắn diêm vương ra đều đến giúp đỡ hắn chính là treo mệnh của hắn cuối cùng từ mặc lạc cùng bạch linh thi cứu nhiều mặt cố gắng lại thêm chính mình chịu không ít đau khổ nhận không ít không phải người tra tấn vừa rồi chết bên trong c ò n sinh mặc dù lâm tử câm từ trước đến nay liền chưa từng chết qua nhưng nếu hắn không phải cái gọi là chúa cứu thế lại có hay không còn sẽ có nhiều như vậy may mắn cùng với quý nhân tương trợ đâu chương bảy trăm hai mươi hai thanh liên minh vương chương bảy trăm hai mươi hai thanh liên minh vương có dạng gì t i ề n căn liền tất nhiên sẽ có được cái dạng gì hậu quả nói theo một ý nghĩa nào đó có một số việc đích thật là chú định mà lâm tử câm thì một mực thân ở cái này mâu thuẫn bên trong nhiều khi hắn không muốn tin tưởng cái gì mệnh trung chú định cho dù là trong miệng người khác tuyệt đối làm không được sự t ì n h hắn cũng muốn đi thử một chút nhưng mà một số thời khắc đặc biệt là khi biết được lầm trường sinh đi qua cùng với hắn cùng mình quan hệ trong đó về sau hắn lại không khỏi cảm thấy tất cả những thứ này tựa hồ thật đều là quyết định tốt chấn động không gì sánh nổi thông tin thình lình sự kiện liên tiếp phát sinh hắn căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa chỉ có thể bị ép tiếp thu cùng thích n ư n g cái này không hợp thói thường biến hóa tốc độ cho nên khó tránh khỏi sẽ mê man thế nhưng tại lòng chuẩn chuyện này bên trên hắn lại vô cùng kiên định không có chút nào mê man hắn rất cố chớp không muốn để ý tới mặt khác chỉ biết là đây là b ằ n g hữu của mình nhất định phải dốc hết toàn lực dùng hết tất cả thủ đoạn đi cứu minh vương pháp tướng mặc dù thân thể to lớn thế nhưng tốc độ lại rất nhanh mà còn màu vàng pháp kiếm đâm đi qua cho dù không có đâm trúng mục tiêu cũng sẽ có một cỗ vô hình kiếm khí truy kích địch nhân long chuẩn tốc độ mặc dù tương đối nhanh chóng nhưng cũng có rất nhiều lần né tránh không kịp bị thương trọng yếu nhất chính là cái này đến từ bất động chung bên trong ngàn vạn tăng lữ tụng kinh âm thanh đối với hắn lúc này quả thực so tiếp nhận lâm tử câm công kích còn khó chịu hơn mà lại hắn muốn giết lâm tử câm hoặc là phá hư bất động chung đều làm không được lâm tử câm thúc giục bất động chung duy trì liên tục tụng niệm những cái kia cao thâm kinh văn chuyên môn tuyển ra những cái kia đổi ma làm sạch đoạn ngắn long chuẩn quanh thân ma khí dần dần tiêu tán nơi trái tim trung tâm ma văn cũng đình chỉ ăn mòn lâm tử câm trong mắt nổi lên một vệ vui sướng nhưng mà tiệc vui c h ó n g tàn kèm theo long chuẩn rít lên một tiếng quanh thân tiêu tán ma khí thế mà lần thứ hai bừng lên đồng thời so với vừa rồi càng thêm nầm đ n g tại long chuẩn phía sau tạo thành một cái to lớn ác quỷ đầu hướng về tay cầm bất động chung lâm tử câm phát ra gà ghét từ xưa đến nay tâm trí không tiên nhập ma tu sĩ không phải số ít ăn mòn đến lo lâm tử c ô m có thể tại ngắn như vậy thời gian nghĩ ra biện pháp này ngày trước những người kia khẳng định cũng từng nghĩ đến đồng thời thí nghiệm qua nhưng kết quả là từ xưa đến nay bị tâm ma ăn mòn đến dạng này trình độ tu sĩ toàn bộ đều nhập ma thì chính là sắp nhập ma thời điểm bị giết phương pháp như vậy không có một lần hữu hiệu đã hoàn toàn xâm chiếm c ố thân thể này tâm ma căn bản không sợ bị đuổi đi ra lâm tử c ô m cũng ý thức được chính mình một chiêu này giống như cũng không là như vậy hữu hiệu nơi trái tim trung tâm ma văn sắp thành hình long chuẩn trong mắt chống g i n g cùng trên mặt mờ mịt cũng dần dần biến mất cái này cũng liền đại biểu cho thời gian thật không nhiều lắm thật sự nếu không nghĩ ra hữu dụng phương pháp long chuẩn sẽ v i n h viễn biến mất trên thế giới này nắm chặt lên song quyền lâm tử câm hít sâu một hơi lớn tiếng k ê u thiên vấn đi ra tương trợ trên bầu trời một đạo thanh quang hiện lên một thanh lộ gia tăng thương khí tức cùng vô cùng bá khí mang vỏ cổ kiếm bay tới dừng ở lâm tử câm trước người thân kiếm run run dày giúp ta một chút sức lực chuyển vận một chút năng lượng cho ta lúc này lâm tử câm ra trên người đã bắt đầu giãn nước đồng thời sử dụng bất động minh vương thân cùng bất động chúng đối thân thể tạo thành phụ tải là đặc biệt lớn nếu như vẹn vẹn chỉ là sử dụng trong đó tùy ý một cái cho dù là toàn lực thôi động lấy lâm tử câm hiện tại cường độ thân thể cùng với chân khí lượng thời gian ngắn đương nhiên sẽ không có vấn đề gì thế nhưng hai loại phụ tải điệp ra đến cùng một chỗ nhưng là không vẹn vẹn chỉ là đơn thuần một cộng một đơn giản như vậy bởi vì lần trước trợ giúp thiên vấn thoát khỏi doanh vô song không chế thiên vấn mười phần cảm ơn lâm tử câm về sau tại lâm tử câm trong đầu lưu lại một đạo tin tức nói cho hắn về sau có gì cần hỗ trợ địa phương, cứ việc gọi nó. lâm tử câm tỉnh lại về sau rất nhanh liền phát hiện đạo này tin tức lúc này yêu hoàng xâm phạm hắn cũng không lo được nghị quá nhiều liền đến tham gia chiến đấu thiên vấn tương trợ tự nhiên là một tấm s u ấ t kỳ bất ý con bài chưa lật hắn không biết thiên vấn là không có dựng dục ra khí linh vẫn là khí linh còn tại ngủ say tóm lại nhìn qua thiên vấn tựa hồ hình như cùng tư dẫn mặc lạc bọn họ cũng không giống nhau mà còn lần này mặc lạc bọn họ hình như cũng không có tìm tới nó có lẽ là vì bị doanh vô song không chế quá lâu mặc lạc bọn họ tìm không được hướng đi của nó à biết chính mình cũng không phải là thiện lương chính trực một thân hạo nhiên chính khí hàng người không cách nào dùng thượng phẩm pháp khí nhà chủ liền dùng như vậy h è n hạ đáng g h é t phương thức giam cầm thượng phẩm pháp khí cũng thật sự là bởi vì bị khống chế cùng giam cầm quá lâu được giải cứu ra thiên vấn mới sẽ như vậy cảm ơn lâm tử câm gọi lên liền đến chính mình mới vừa vặn chạy ra còn không có khôi phục bao nhiêu năng lượng cũng không chút nào do dự đại lượng hướng lâm tử câm trong cơ thể c h u y ể n vợ có thiên vấn năng lượng hỗ trợ chân khí trong cơ thể của mình cùng với bất động minh vương thân đều phát sinh không nhỏ thay đổi trong cơ thể lúc đầu bởi vì pha loãn qua tục bệnh tuyển cùng với linh dược năng lượng tác dụng dưới mà chuyển biến thành chân khí màu vàng kim nhạc nhiễm lên một chút màu xanh đáng nhắc tới chính là lâm trừng nhưng là bởi vì hắn tu tập nội công tâm pháp đều là tư vấn truyền thụ tư vấn bản nhân tự sáng tạo mà lâm tử cầm tu tập là q u ỷ đạo phái nội công tâm pháp cả hai chân khí trừ nhan sắc giống nhau mặt khác đều là hoàn toàn không giống lâm t r ư ở n g sinh chân khí lây dính thượng phẩm pháp khí đặc thù khí t ứ c lại thêm tư vấn một k i a chân long chi khí uy lực tương đối khủng bố cho dù đối mặt chân khí lượng giống nhau bình thường cứng giả cũng có thể tại trong vòng mười c h i ê u thậm chí trong vòng ba c h i ê u đem đối phương đánh bại mà so sánh với lâm tử cầm tu tập quỹ đạo phái nội công tâm pháp liền có vẻ hơi bình thường trừ tu tập ra chân khí rất tinh khiết mà còn ngang cấp dưới tình huống tu luyện ra chân khí lượng cũng so bình thường công pháp nhiều bên ngoài tựa hồ không có gì đặc biệt địa phương nhưng mà tại thiên vấn trợ giúp bên dưới chân khí của hắn bên trên trong thời gian ngắn lây dính thiên vấn thuộc về thượng phẩm pháp khí đặc thù khí tức liên quan bất động minh vương thân đều phát sinh thay đổi minh vương pháp tướng dưới thân xuất hiện một đoá to lớn thanh l i ê n đem nâng trên thân xuất hiện màu xanh hoa sen hình dáng ân k ý sáu cánh tay trên cánh tay cầm sáu chuôi trên pháp kiếm cũng là màu vàng cùng màu xanh đan sen nếu như nói vừa rồi mới thôi minh vương pháp tướng là một cố hạo nhiên trinh khí tự hiện tại minh vương pháp tướng liền nhiều hơn mấy phần nhu hòa chi ý cưng nhu tịnh tể đồng thời lại nhiều mấy phần vương giả chi khí lúc đầu quanh thân ma khí nồng nặc thật nhiều đồng thời khí tức cũng mạnh một m ả n g lớn long chuẩn nhưng bây giờ vẫn như cũ đánh không lại lâm tử câm ngược lại thế yếu càng thêm rõ ràng chỉ là mặc dù dưới loại trạng thái này đệ lên long chuẩn đánh cũng không phải là kết quả hắn muốn nếu như muốn giết long chuẩn vào giờ phút này hắn chiếm cứu ưu thế tuyệt đối là một chuyện tốt thế nhưng nếu như muốn cứu long chuẩn như bây giờ cục diện không có bất kỳ cái gì ý nghĩa ngược lại gây bất lợi cho hắn giết chủ bởi vì muốn cứu long chuẩn vấn đề căn bản nhất ngay tại ở trong cơ thể hắn tâm ma xâm lấn không giải quyết vấn đề này đem hắn đánh lại hung ác đều vô dụng ngược lại cứ như vậy đi xuống đánh xuống đem long chuẩn dồn đến cực hạn lời nói hắn ngược lại sẽ bị kích thích càng sắp bị hơn tâm ma triệt để chiếm cứ thân thể mà lâm tử câm mình coi như có thiên vấn tương trợ năng lượng phương diện không thành vấn đề thế nhưng thể lực cùng gánh nặng của thân thể nhưng là một cái vấn đề lớn da của hắn đã bắt đầu dạn n ư ớ tinh tế t ơ máu từ miệng vết thương chảy xuống làn da đỏ giống như là chín mọng con tôm nồng dạng bắp thịt cũng tại không ngừng có rúm vẹn vẹn bất động minh vương thân bên này đối thân thể tạo thành phụ tải chính là duy trì liên tục gia tăng đồng thời đẹp ra nói một cách khác ban đầu giá trị là một kéo dài một hồi gia tăng đến hai lúc trước một tạo thành gánh vác đã tồn tại lại thêm về sau hai cộng lại kỳ thật tổng cộng tiếp nhận ba loại này trình độ thân thể phụ tải cùng với thể lực tiêu hao sẽ còn không ngừng đẹp ra tại không có chân chính lĩnh hội bất động minh vương thân phía trước mặc dù theo cường độ thân thể gia tăng cùng với lượng chân khí cùng thể lực hạn mức cao nhất tăng lên sử dụng đến duy trì liên tục thời gian cũng sẽ gia tăng nhưng tại loại này không ngừng đẹp ra thân thể gánh vác cùng với thể lực tiêu hao phía dưới cho dù là doanh gia đình cao nhất cường giả đều không sử dụng được bao lâu liền sẽ bị kéo sụp đổ hiện tại lâm tử cầm đã có điểm dạng này khuynh ê ư ớ n g thế nhưng lại vẫn như c ũ chưa thể giải quyết căn bản vấn đề mà yêu hoàng bên này chiến đấu cũng là tâm phiền ý loạn thỉnh thoảng nhìn về bên này căn bản khống chế không nổi chính mình ngay trước t r u y ề n sinh chưa từng có đụng phải tình huống như vậy theo lý thuyết chính mình t r u y ề n sinh là tại cái này thân thể nguyên lai chủ nhân tiểu nhiễm sau khi chết không lâu liền thôn phệ cùng xâm chiếm người này còn lại linh hồn trình tự đều đã tóm tắt nhưng không biết vì cái gì từ khi long chuẩn xuất hiện ở đây đồng thời càng ngày càng tới gần hoàn toàn nhập ma một khắc này về sau trong lòng hắn lại luôn là sẽ không có từ trước đến nay dâng lên một cỗ bi thương và khó chịu cùng với lo lắng cùng lo lắng chờ chẳng biết tại sao cảm xúc những tâm tình này thúc đẩy hắn luôn là không tự chủ được nhìn hướng bên kia luôn là không tự chủ được muốn xuống tới d i ệ p vân tu là dạng gì nhân vật nhìn thấy cơ hội như vậy hắn sẽ bắt không được vừa rồi sai lầm đã để hắn mất đi một cánh tay mặc dù tìm về cánh tay tiếp tục ở cùng nhau hóa năng lượng là kim k â u đem cánh tay k â u lại tốt nhưng cũng hoa thật dài một trận thời gian mới khép lại hiện tại thường xuyên hướng bên kia nhìn thường xuyên thất thần chính mình vốn là không ngừng bị diệp vân tu đẻ lên á n h rơi vào hạ phong mà bây giờ tình huống càng thêm h n g bét bởi vì mặt lạc mấy người cũng gia nhập chiến đấu bọn họ đều phát hiện hắn lúc này trạng thái không đối nhộn nhịp giống như là đánh chó mù đường đồng dạng thừa thắng sông lên muốn một lần hành động đem hắn đánh giết ở đây yêu hoàng sắc mặt khó coi tới cực điểm một bước này hắn là nghìn tính vạn tính đều không thể không có tính tới chính mình lần này thông minh quá sẽ bị thông minh hại muốn lợi dụng long chuẩn đối với chính mình cỗ thân thể này nguyên lai chủ nhân tiểu nhiễm coi trọng đem nó biến thành con cờ của mình lại không có nghĩ đến cắn nhận lấy long chuẩn ảnh hưởng thật sự nếu không xử lý tốt vấn đề này sợ rằng lần này chính mình thật là phải chết ở chỗ này cân nhắc một chút so với hủy diệt nhân loại minh h i ế u vẫn là bảo toàn tính mạng của mình là thượng sách tình huống bây giờ đã vượt qua bản thân dự đoán cùng với khống chế quá nhiều nếu là lại tiếp tục thật là được không b ù mất vì vậy yêu hàng o trong mắt bắn ra kinh người sắc ý hướng về long chuẩn v ọ t tới một đám cường giả mặc dù còn chưa rõ hắn ý đồ chân thật nhưng gặp một lần hắn xông về lâm tử cơm bên kia diệm vân tu mạc lạc cùng bạch linh lập tức liền vào tới thượng phẩm pháp khí khí linh từ thượng cổ thời kỳ sống đến bây giờ, mà còn bản thân chính là vì phụ tá chúa cứu thế mà bị tạo ra biết rõ đương nhiên phải so đương thời nhiều người phải nhiều bọn họ từ đầu đến cuối đều tin tưởng vững chắc không nghi ngờ lâm tử câm chính là chúa cứu thế mà còn thiên cơ tử nhất mạch tiên đoán từ trước đến nay liền không có đi ra một lần sai lầm vì đối kháng lúc nào cũng có thể xuất hiện diện thế lại tiếp bọn họ đã hạ quyết tâm cho dù hy sinh chính mình cũng muốn hộ đến lâm tử câm chu toàn l o n g chuẩn nơi trái tim trung tâm m à văn đã kém một chút liền hoàn thành lúc này long chuẩn nét mặt biểu lộ một v ệ cười tả bờ n ô i ông động đối lâm tử câm nói thứ gì lâm tử câm thông qua khẩu hình nhận ra hắn nói một câu nói như vậy chúng ta lại gặp mặt lần trước ngươi ngăn t r ở ta lần này là ta thắng cỗ thân thể này thuộc về ta tâm lập tức chìm đến đáy cốc lâm tử câm ngựa mặt lên trời thét dài lúc này long chuẩn ánh mắt đã khôi phục thanh minh s á c tử nói dừng ở đây tựa hồ có lẽ gọi hắn là tâm ma nhưng mà đúng vào lúc này chân trời hiện lên trói mắt b ạ c h quang gần như liền tại trong trước mắt nơi trái tim trung tâm ma văn phải hoàn thành phía trước một giây một thanh đường đao bay tới hung hăng đâm vào l o n g chuẩn trái tim cũng liền tại đường đao muốn đâm vào lòng chuẩn trái tim đồng thời một thân ảnh xuất hiện ngăn tại lòng chuẩn trước người hai người bị đồng thời đâm xuyên qua trái tim khiến người khó có thể tin chính là cái này muốn thay long chuẩn ngăn lại một cách này thế mà lại là yêu hoàng mà muốn ám sát long chuẩn đồng thời xem ra tựa hồ đã ám sát thành công thế mà lại là l o n g chuẩn hồ hoàng đao tất cả những thứ này phát sinh quá mức đột nhiên mà còn tất cả đều là tại trong trước mắt tất cả mọi người không có kịp phản ứng cũng đều không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy cái này hí kịch tính một màn sẽ là thật cái này cũng thật bất khả tư nghị bọn họ rất không minh bạch vì cái gì yêu hoàng sẽ xông lại muốn thay long chuẩn ngăn lại cái này một cách đâu mà trên thực tế bọn họ cũng không có phát hiện vừa rồi bạch quăng chói mắt lóe lên thời điểm yêu hoàng bản nhân lao ra ngăn tại l o n g chuẩn trước người trong nháy mắt đó một đạo tử mang từ bên trong thân thể của hắn lướt đi phóng lên tận trời biến mất tại chân trời sẽ làm ra dạng này hành động thật sẽ là yêu hoàng bản nhân nguyện vọng sao đúng lúc này long chuẩn động mà lúc này có hành động lại tựa hồ như là l o n g chuẩn bản nhân mà không phải xâm chiếm thân thể tâm ma khoe mắt của hắn chạy sôi nước mắt há h ố c mồm máu tươi chạy sôi đi ra vì cái gì lại một lần nữa ngăn tại ta trước người không có đạt được bất kỳ đáp lại nào long chuẩn vòng lấy trước mắt cỗ này quen thuộc băng lanh thân thể chậm rãi túi thấp đầu xuống nhắm hai mắt lại m a i yêu hoàng nói xác thực là tiểu nhiệm thân thể còn duy trì vừa rồi xông lại thay long chuẩn ngăn cản tư thế công kích bạch q u a n g trói mắt đem hai người bao trùm sững sờ nhìn trước mắt một màn này lâm tử câm viền mắt âm ướt hắn nắm chặt s o n g quyền cắn răng nước mắt không hăng hái rơi xuống chính mình bay đầu lại vẫn không thể nào cứu long chuẩn vừa rồi hắn tận mắt nhìn thấy long chuẩn trái tim bị đ â m xuyên trừ phi trái tim của hắn sinh trưởng ở bên trái nếu không vừa rồi một k í c h kia hắn làm sao có thể không chết đâu có thể là hắn cũng không nguyện ý tin tưởng càng thêm nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì hổ hòm nào sẽ giết chóc chủ nhân của mình、đâu. chương bảy trăm hai mươi bốn không có tư cách chương bảy trăm hai mươi bốn không có tư cách không chỉ riêng này một màn để lâm tử c ô m cảm thấy phỉ nghi năm chiêu tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt long chuẩn thân là long ngạo nhi tử phía trước nhận đến tâm ma đầu độc làm việc lại mười phần t r ư n g dương lấy ngược sát yêu tộc lanh huyết vô tình rộng là chính đạo bên trong người biết người ở chỗ này cùng khí linh cũng cơ bản đều biết rõ hắn là thượng phẩm pháp khí hổ hoàng đao chủ nhân nhưng mà liền tại vừa rồi hổ hoàng đao vậy mà chính mình bay tới một đao đâm xuyên sắp nhập ma long chuẩn trái tim giết chóc chủ nhân của mình cái này để những ngày đỉnh cao nhất các cường giả đều cảm thấy khó có thể tin nhưng mà một đám thượng phẩm pháp khí khí linh lại đều chờ mặc mặt lạc n h ữ n mày cùng bạch linh liếc nhau một cái h o à n g hắn muốn làm gì giết chủ loại này sự tình cho dù là khí linh bên trong sát khí nặng nhất hắn hẳn là cũng làm không được à bạch linh khẽ cắn môi sau đó khẽ lắc đầu ta cũng không biết hắn vì sao lại làm như vậy nhưng hắn nhất định có tính toán của mình ta cũng không tin hắn sẽ thật giết đứa bé này mặt lạc nhẹ gật đầu bày tỏ đồng ý cùng nhau bị rèn đúc đi ra trước sau sinh ra linh trí lẫn nhau ở giữa ở trung trăm ngàn năm lẫn nhau còn không rõ ràng l ắ m tính tình của đối phương cùng tính tình bản tính nhìn xem bao trùm tiểu nhiễm cùng long chuẩn màu trắng quang diễm không ngừng nhảy lên mặt lạc chuyển hướng lâm tử câm cùng mặt khắc đỉnh cao nhất c ư ờ n g giả chậm rãi mở miệng các vị tin tưởng mọi người đã cảm thấy bây giờ yêu hoàng khí tức hoàn toàn biến mất cũng liền mang ý nghĩa hắn đã chết tại nơi này mặc dù ta không hề cảm thấy hắn sẽ như vậy tùy tiện bị giết chết thế nhưng chiếu hiện tại tình huống này đến xem chúng ta ở lại đây cũng không có cái gì ý nghĩa lâm trường sinh đã đi thành thị bên trong nói k ô n g chừng đã bắt đầu trắng trợn giết chóc chúng ta phải tranh thủ thời gian chạy tới trên đường đi liền t một đám cường g i ả nhộn nhịp gật đầu đồng ý cho dù là vừa v ẫ n còn tại cùng yêu hoàng chiến đấu cũng thần thức toàn bộ triển khai lại sửng sốt không có phát giác yêu hoàng khí tức thế nhưng bởi vì vừa rồi yêu hoàng sử dụng qua cái kia thời của một tên tà tu sáng tạo bí pháp đem chính mình khí tức lập tức biến thành người ngoài bọn họ thần thức đều phân biệt không ra cho nên lần này rất có thể là cố kế làm lại vì vậy hắn chuyển hướng lâm tử cầm hỏi tử c ô m ngươi bây giờ có thể cảm giác được yêu hoàng khí tức sao ta hoài nghi hắn ve sầu thoát xác dù ngươi cũng biết loại kia bí pháp lần nấp chính mình khí tức tùy thời mà động lâm tử cầm một mực ở vào trạng th mãi đến diệp vân tu mở miệng hỏi thăm hắn vừa rồi lấy lại tinh thần sử dụng ra bí pháp mở ra thần thức bắt đầu tìm kiếm nửa ngày hắn thu hồi bí pháp cùng thần thức khẽ lắc đầu không c ó tìm được trừ phi hắn đã rời đi vùng này quá lâu nếu không chính là hắn đã chết diệp vân tu thu hồi phía sau chín chỗ kiếm vớt c ằ m như có điều suy nghĩ nửa ngày hắn vừa rồi mở miệng thỉnh cầu chư vị đi lâm trường sinh chỗ ngăn cản hắn với gác tại hạ và liệt đồ muốn đuổi đi c h i n trường ngăn cản cuộc phân tranh này mặc lạc đám người nhìn hắn một cái khẽ gật đầu cũng tốt có ngơi ở bên kia chủ trì đại c ụ tin tưởng rất nhanh liền có thể làm yêu t ộ c triệt để tan tác các vị đ ạ o hữu chúng ta lập tức đi lâm trường sinh vị trí à. nói xong mặc lạc mang theo người còn lại cùng khí linh đi ngăn cản lâm trường sinh tại chỗ chỉ còn lại diệp vân tu cùng lâm tử câm hai sư đồ đi thôi chúng ta đi tìm đến tiểu dẫn chiến trường quá mức nguy hiểm nàng phía trước chịu nội thương mới tốt không thích hợp rơi vào như vậy quy mô chiến đấu diệp vân tu nhàn nhạt mở miệng liền muốn hướng còn lại phổ thông tu sĩ cùng yêu tộc binh sĩ chiến trường đổi lại bị lâm tử câm gọi lại sư phụ vì cái gì ngươi không cho ta gặp lại lâm trường sinh hắn đột nhiên hỏi lên như vậy diệp vân tu có chút dừng lại người suy nghĩ nhiều ta biết n g ư ơ i lo lắng tiểu dẫn tình hình cho nên mới sẽ dẫn ngươi cùng đi chỉ thế thôi lâm tử câm hít sâu một hơi cố gắng để chính mình lộ ra bình tĩnh ngươi còn muốn lựa gạt ta sao ta nói là lời nói thật diệp vân tu trầm mặc chỉ chốc lát nói như vậy thấy sư phụ bóng lưng lâm tử câm tâm tình khá phức tạp từ khi nhìn thấy lâm trường sinh đi qua minh bạch cái gọi là c h a cứu thế số mệnh hắn liền càng ngày càng cảm thấy chính mình vận mệnh dần dần tại cùng lâm trường sinh vận mệnh trùng điệp đồng dạng là một cái cái gì đều giấu giếm sư phụ của mình cái gì cũng không chịu nói để một mình hắn luôn đối mặt với tất cả những thứ này cái này đã sớm ăn bài tốt tất cả thật giống như một cái tử hình phạm nhân bị người từ lồng g i a m bên trong chậm rãi đẩy hướng đài hành hình đồng dạng tay chân của hắn bị trói trói hai mắt bị che che chỉ có thể tại lực lượng vô hình dẫn dắt bên dưới chậm rãi hướng đi tử vong thân nhân bằng hữu tại cái này trên đường đi sẽ từng cái ngã xuống mà chính mình chỉ có thể cứ như vậy nghe lấy bọn họ ngã xuống đất â m thanh bất lực hắn không nghĩ khuất phục dạng này vận mệnh hắn nhất định muốn đem tất cả những thứ này tìm hiểu rõ ràng sư phụ ta van xin ngài nói cho ta tất cả những thứ này đến cùng là thế nào ta đã không nghĩ lại đi truy cứu ngài có phải không là biết ta là cái gì cái gọi là chúa cứu thế mới sẽ thu ta làm đồ đệ những chuyện này ta chỉ cầu ngài nói cho ta trần tướng đừng có lại giấu g i ế m ta để chính ta làm ra lựa chọn kỹ càng không tốt lâm tử câm cắn răng viên mắt có chút tầm ướp chính mình hiện tại tựa như mưa to gió lớn bên trong lục bình không dễ không ai có thể xem như chính mình dựa vào không ai có thể mang chính mình thoát ly khổ hại liền đã từng chính mình tín nhiệm nhất tôn kính nhất sư phụ hiện tại cũng thay đổi đến vô cùng lạ lẫm t ử câm sư phụ sẽ không hại ngươi tin tưởng ta ngươi bây giờ không thể lại cùng lâm trường sinh gặp mặt cũng không thể lại tham dự tất cả chiến tranh rồi chuyện chỗ này ta muốn ngươi đi một chỗ bế quan tu hành làm ngươi thực lực có khả năng vượt qua thế gian bất kỳ một cái nào sinh linh bao gồm thi vương cùng yêu h o à n g cái này một đẳng cấp thời điểm mới có thể đi ra nửa ngày diệp vân tu thăng khẽ nói như vậy ngài lại phải đem ta ném vào bên trong phòng lắm sao chờ ta hoàn toàn thành t h ủ phá quan mà ra ngày có phải là chính là ta lao tới tử vong thời điểm sư phụ ta không sợ chết ta thật không sợ có thể vì bảo vệ thiên hạ thương sinh mà chết ta không oán không hối có thể là ta không hy vọng phụ thân cùng mẫu thân còn có người cùng tiểu dẫn long h u n h tiểu ngũ những người này không thể bởi vì mà chết ta có thể xa lánh các người ta có thể cùng các ngươi đoạn tuyệt tất cả quan hệ chỉ cần không cùng ta nhiễm phải quan hệ ta chính là một thân một mình các ngươi liền không cần vì ứng nghiệm cái tia tiên đoán mà chết rồi nước mắt không bị khống chế từng viên lớn nhỏ xuống lâm tử c â m c ắ n rằng trong lòng mười phần bi thương hắn không muốn đứng tại thân nhân cùng bằng hữu đống thi thể đi lên đối khang cái gọi là diệt thế đại kiếp hy sinh chỉ có chính mình một người liền tốt lâm tử cầm cúi đầu đứng tại chỗ như cái bất lực hải từ khóc phía trước kia sáng lại đột nhiên t ố i s ầ m lại lấy lại tinh thần chính mình đã bị ô m lấy nếu như có thể sư phụ muốn thay ngươi chống được tất cả những thứ này nếu như có thể ta cũng tình nguyện hy sinh chỉ cần có ta một người đổi được ngươi còn có tiểu dẫn bọn họ bình an cho dù sư phụ không nhìn thấy các ngươi thế hệ tuổi trẻ khỏe mạnh trưởng thành ít nhất cũng có thể thay các ngươi ngăn lại cuồng phong mưa rào có thể là tất cả những thứ này cũng không có đơn giản như vậy ta liền tư cách kia đều không có chương bảy trăm hai mươi lăm chiến trường bên trong c trí nhớ sư phụ rất ít dạng này ốm mình sư phụ ôm ấp liền cùng phụ thân mẫu thân đồng dạng ấm áp để người cảm thấy yên tâm lâm tử công tỉnh táo rất nhiều sư phụ hiện tại cho dù đối kháng yêu hoàng đem hết toàn lực cũng chỉ là chém xuống hắn một cánh tay mà thôi hiện tại sư phụ nói cho ngươi một sự thật thi vương cùng yêu hoàng mặc dù danh sưng có khả năng hủy diệt thế giới nhưng kỳ thật hai người bọn họ liền tính lại thêm lâm t r ư ở n g sinh ba người liên thủ đều làm không được thế giới không vẹn vẹn có chúng ta hoa hạn toàn bộ địa cầu đều bao gồm ở trong đó những cái tiêu biện sâu bên trong cổ đại sinh vật từng cái dân tộc để lại cường giả mặc dù giống như là mỹ quốc những quốc gia này lịch sử không bằng chúng ta lâu đời nhưng đừng quên còn có ai cập những n à y đồng dạng cổ lão địa phương dựng dục ra đến văn minh cùng cường giả tuyệt đối sẽ không kém hơn chúng ta khó đảm bảo bọn họ bên kia sẽ không nắm giữ cùng thi vương cùng yêu hoàng bọn họ cùng cấp bậc cường giả cái này thế giới rất lớn chúng ta mấy cái này thân thể đối với cái này thế giới đến nói cũng còn còn lâu mới có được một viên b ù i bạc lớn thi vương cùng yêu hoàng không phải hết ngồi đ á y giếng bọn họ tất nhiên có mục đích gì khác từ xưa đến nay chưa hề xuất hiện qua thi vương cùng yêu hoàng tại cùng một cái thời đại xuất hiện tình huống mà lâm trường sinh sớm không phục sinh muộn không phục sinh cũng mà lại vào lúc này phục sinh tất cả những thứ này toàn bộ đều trồng chất tại một thời đại tuyệt đối không phải trùng hợp d i ệ t thế đại kiếp sắp xảy ra mà ngươi là chúng ta hy vọng cuối cùng có khả năng lực lượng hủy diệt thế giới xa xa không phải một cái yêu hoàng hoặc là thi vương có thể so sánh được cho nên ta mới muốn ngươi đi bế quan tu luyện ra đủ để đối kháng d i ệ t thế đại kiếp lực lượng lại đi ra ta biết là một cái sư phụ lại muốn đem chính mình đồ đệ hướng tử lộ bên trên b ư ớ c căn bản không xứng đáng đến đồ đệ tín nhiệm cùng tôn k í n h căn bản không xứng là thời người đơn ta cũng không muốn giải thích cùng cãi lại cái gì là ta bất lực đem trách nhiệm toàn bộ ném tới ngươi trên thân ngươi o á n ta họ ta đều là có lẽ Mà vì để cho sư phụ cùng phụ mẫu cùng với tiểu dẫn bọn họ những này chính mình nhất quý trọng người không chịu đến tổn thương vì để cho cái này chúng ta dựa vào sinh tồn quê hương không gặp phải phá hư chính mình nhất định phải gánh vác lên có lẽ gánh vác lên trách nhiệm nhất định phải thần tốc trưởng thành nhất định phải nâng lên tất cả những thứ này ta hiểu được sư phụ chuyện này kết thúc về sau ta liền đi bế quan tiểu dẫn liền nhờ ngươi chiếu cố thật tốt chúng ta đi thôi lâm tử câm hít sâu một hơi lau khô nước mắt diệp vân tu vỗ nhẹ lâm tử câm b ả vai quay đầu không muốn để cho đồ đệ nhìn thấy chính mình thốt thít bộ dạng chúng ta đi thôi hai sư đồ thần thức mở ra một đường chạy tới chiến trường mặc dù nói lúc ấy yêu hoàng chỉ là bài xích mở một đám chính đạo tu sĩ lây dính chính mình ký tức yêu tộc binh sĩ cũng không có sự tình nhưng về sau yêu hoàng lại đem những n à y yêu tộc binh sĩ đưa đến chiến trường bên trong đi lúc đầu được đến yêu hoàng yêu lực ra chỉ yêu t ộ c các binh sĩ dũng mạnh vô cùng giết đến nhân loại tu sĩ liên tục bại lui nhưng từ khi yêu hoàng thân thể không tự chủ được tiến lên thay long chuẩn ngăn lại công kích bị hổ hoàng đao song song đâm xuyên về sau trên người bọn họ thuộc về yêu hoàng yêu lực liền nháy mắt biến mất khôi phục thực lực chính mình bình thường trình độ nhân loại tu sĩ bọn họ rất nhanh phát hiện điểm này khí thế tăng mạnh lại bắt đầu ra sức phản kích song phương lập tức lại đánh thành ngăn g tay thi thể đầy đất cùng m g u tươi tình hình chiến đấu mười phần máy liệt nhưng mà nhân loại tu sĩ bọn họ sở dĩ một mực ở vào thế yếu bên trong c ũ nhưng g ộ căn bản không động thủ hỗ trợ không cùng yêu hoàng một trận chiến cũng không đi giết yêu tộc binh sĩ ngược lại trà trộn tại chính đạo tu sĩ bên trong một mực trong đám người tìm kiếm tiểu dẫn doanh vô s o n g đầy mặt che lấp một đôi mắt tại bên trong chiến trường hỗn loạn tìm kiếm lấy ngăn lại chính mình vô luận l à yêu t ộ c binh sĩ vẫn là chính đạo tu sĩ đều bị hắn đâm xuyên trái tim mà chết lúc ấy hắn kỳ thật bản năng chống cự lại yêu hoàng cái kia hình cái vòng năng lượng ba động lại cố ý không có chống cự giống như vậy người liền thân sinh nhi tử của mình đều có thể trở thành công cụ như thế nào lại vì người khác hy sinh chính mình sinh mệnh đâu lúc đầu còn chờ đợi lâm tử câm bị cùng nhau xếp bay đến nơi này đến nghĩ thầm không có diệp v â n tu cùng mặc lạc bọn họ bảo vệ lần này nhất định có khả năng thành công giết chết lâm tử câm không có nghĩ rằng lâm tử câm cũng không có bị xếp bay đến nơi này chính mình ngược lại trong đám người liếp về lâm tử câm bên cạnh cái kia hồ y vì vậy hắn liền muốn giết không được lâm tử câm giết hắn bên người hồ yêu cũng là có thể bởi vì xem ra lâm tử câm hình như đặc biệt coi trọng cái này hồ yêu đối với người như hắn đến nói giết hắn người trọng yếu so giết hắn bản nhân còn để hắn thống khổ khó chịu để ta bị thương không nói còn cướp đi thiên vấn làm hại ta bị trưởng lao viện trách phạt những này tội trạng cộng lại để ngươi chết một vạn lần đều không chê nhiều ta sẽ không để ngươi thống khóe mà chết đi đem với ngươi để ý như vậy tiểu hồ yêu đầu chặt đi xuống lại đem nàng tứ chi cắm ở trên thân thể làm thành một gốc nhân t ụ đưa cho ngươi tốt một bên tìm kiếm doanh vô xong một bẩm tiểu n loạn chiến bên trong không cẩn thận đụng vào hắn chính tay giết chết một cái vào đạo dân một, một mực bị tư vẫn phân thân bảo hộ lấy yêu hoàng phân thân cũng không tổn thương đến nàng mảy may trở thành công kích giết yêu hoàng phân thân về vẫn sau, tư vẫn phân thân phân cũng bởi vì trọng thương tiêu tán về sau tiểu dân qua lại chiến trường bên trong tìm kiếm côn lôn sơn bộ tộc bằng dáng cuối cùng nàng tìm tới mấy cái lúc trước rất chiếu cố tỉ tỉ của nàng chính vây thành đoàn đối mặt lại cũng không là nhân loại tu sĩ mà là yêu tộc bên trong lang tộc trong a chú ý các người rất lâu rồi, nhiều lần đều cố ý người ấ t tiện lâu lần là l nhân nhiều đều rồi, nước, những này chỉ đổ đem đê cố ý ạ i đ á h lui, lại c ũ n không hắn, Hẳn cho nhân họ tha bọn người rằng dạng này lấy lòng nhân loại, bọn họ liền vương người、à. Trong giết gì. loại, rốt các cuộc các là là lấy à. ý sẽ đó một cái hóa thành hình người đầy mặt hung á c trung niên nam nhân trên mặt nổi lên một vệt cười lạnh nói như vậy côn lôn sơn bộ tộc bên trong một cái nhìn qua có chút xinh đẹp hai đầu lông mày lại lộ ra một vệt nhàn nhạt uy nghiêm m ị nữ hồ yêu cao mày đáp lại nói chúng ta vẹn vẹn chỉ là không hy vọng bốc lên phân tranh không hy vọng cùng là trên đời này sinh linh lại muốn tự giết lẫn nhau mà thôi mặc dù ta cũng biết chung sống hòa bình rất khó nhưng nhiều trốn tránh những cái kia dụng ý khó giò nhân loại một điểm không đánh trận không tốt sao chương bảy trăm hai mươi chín yêu hoàng thánh dụ chương bảy trăm hai mươi chín yêu hoàng thánh dụ doanh vô song cùng diệp vân tu đánh quên mình còn lại chính đạo tu sĩ bên trong có chút thực lực có thể làm chức trách lớn lại tại cùng yêu tộc các bộ tộc tộc, tộc trưởng chiến đấu còn lại tất cả đều là thực lực xê xích không nhiều phổ thông tu sĩ cùng bình thường yêu tộc binh sĩ thời nang k h ắ p đồng máu chạy thành sông tất cả những thứ này dù là tự tay giết qua người gặp qua không ít huyết tinh tràng diện lâm tử câm đều cảm giác được e ngại cùng khó chịu ngửi ngửi không khí bên trong nồng đậm mùi máu tươi trong dạ dày của h từ câm ca ta chán ghét chiến tranh chết thật nhiều người cuối cùng đến cùng là vì cái gì đâu nhìn xem tất cả những thứ này tiểu dẫn mặt cũng có hơi trắng bệnh thiện lương nàng nhìn xem cảnh tượng này thực sự là tương đối khó qua lâm tử câm khẽ lắc đầu đ á n g chát cười một tiếng ta cũng không biết đến cùng là vì cái gì kỳ thật chỉ cần có người kiềm chế lại doanh vô s o n g hiện tại chiến trường này bên trong cũng không có người nào có khả năng uy hiếp đến bọn họ tuyết nguyệt nhìn từ trên xuống dưới cái này ở trần máu me khắp người thực lực rất mạnh thanh niên kỳ thật chỉ cần không phải người mủ đều có thể nhìn ra được hắn cùng tiểu dẫn quan hệ chỉ là mặc dù không muốn cùng nhân loại khai chiến h、so、nhưng, nhưng, như nhưng nhìn cái này thanh niên g con mắt trong suốt trong suốt mười phần sạch sẽ không có một tia tạp chất nhìn hướng tiểu dẫn thời điểm trong ánh mắt cũng tràn đầy ôn n đu tiểu dẫn nhìn qua cũng là thật rất ỷ lại người này nàng liền thoáng thả lòng trong lòng một chút côn lôn sơn bộ tộc yêu môn đều giống như người một nhà đồng dạng tiểu dẫn là thật nhiều tỉ mội cùng một chỗ nhìn xem lớn lên trong đó có một ít chết tại phía trên chiến trường này trước khi chết duy trì có không yên tâm chính là tiểu dẫn nàng cái này sống sót tỉ tỉ liền có trách nhiệm nhìn xem tiểu dẫn hạnh phúc liền tính bây giờ là trên chiến trường song phương còn tại giao chiến nàng cũng trước hết thăm dò một cái cái này thanh niên vị công tử này s ư n g hô như thế nào tuyết n g u y ệ t đột nhiên hỏi nghe thấy tiểu dẫn gọi nàng tuyết n g u y ệ t tỉ tỉ lại từng nghe tiểu dẫn nói côn lôn sơn bộ tộc những n à y cùng nàng giống như là người một nhà đồng dạng liền vội vàng hành lễ tại hạ lâm tử Câm, mới vừa từ cùng yêu hoàng trên chiến trường lao tới tới cho nên có chút rách dưới có nhiều mạng phạm xin hãy tha lỗi dùng năng lượng viễn hóa thành quần áo bực này công phu hắn hiện tại căn bản làm không được chính mình cùng sư phụ bên cạnh cũng không có mang cái gì dự bị y phục vừa rồi nóng vội chạy tới mới phát hiện tiểu dẫn những này trên cơ bản đều là t ỷ t ỷ tại một đám nữ hải từ trước mặt hai tay để trần hắn thật đúng là cảm thấy tương đối ngượng ngùng không sao những này chúng ta tự nhiên lý giải lâm công tử thật là nhân trung nóng p ư ợ n g trẻ tuổi như vậy liền có thể cùng yêu hoàng một trận chiến còn có thể toàn thân trở ra xác thực để người bội phục lâm tử câm xua tay nơi nào nơi nào tại hạ kỳ thật cũng không giúp đỡ được gì một bên đáp trả t u y ế t nguyện vấn đề lâm tử câm cũng một bên cảnh giác b ố n phía vừa rồi đồng thời sử dụng bất động minh vương thân cùng bất động chung về sau bắc thị không chịu nổi phụ tải nổ tung về sau mang tới vết thương đã khép lại hắn â n g thiên vấn tiến về chiến trường giúp tư vẫn bọn họ ngăn cản lâm trường sinh trên đường đi vận chuyển quỷ đạo phái công pháp khôi phục chân khí thân thể mềm n h ũ n bất lực hắn cũng uống vào một chút b ạ c h linh đích thân luyện chế cho hàn thuốc cũng thuốc không sai bị lắm thế c u c hôm nay là yêu hoàng đã chết nhưng chiến tranh vẫn còn tiếp tục đối với những này không muốn đánh trận khát vọng hòa bình yêu tộc bên trong bộ tộc cùng nhân loại bên trong một chút các tu sĩ đến nói đó căn bản chỉ là đồ thán sinh linh không có bất kỳ cái gì ý nghĩa có thể là hai bên o á n hận chất chứa đã sâu yêu tộc phái chủ chiến càng ngày càng nhiều lại sớm có xâm lược c h i tâm yêu hoàng phục sinh bất quá là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm lâm tử câm cũng không muốn trận chiến tranh này tiếp tục nữa có thể là cứ như vậy xem ra song phương cũng sẽ không tùy tiện dừng tay hắn một cái tiểu tu sĩ cũng không phải là lòng nạo dạng này đỉnh cao nhất cừng dạ lại có thể làm thế nào mới tốt đâu hắn khẩn cầu trời xanh không muốn lại đồ thán sinh linh để tất cả những thứ này tranh thủ thời gian kết thúc mà đúng lúc này tựa hồ là vì đáp lại hắn cầu nguyện trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một thân ảnh truyền yêu hoàng bệ hạ thánh dụ tất cả yêu tộc nghe lệnh lập tức rút lui âm thanh rất lớn ở đây vô luận là nhân loại hay là yêu tộc đều nghe được n ộ n nhịp ngẩng đầu nhìn về phía trên không lâm tử câm cũng nhìn sang lại nhận ra người này chính là một mực đi theo tiểu nhiễm bên cạnh vừa ra thiết kế h ã n hại tiểu dẫn một người trong đó ân tình tình lúc này nàng trên người mặc một bộ màu tím công trang nhìn qua thêm mấy phần un dung hoa quý Môi màu tím đúng i ngồi ê yêu yêu yêu yêu u thuộc màu đều khắc khí kết hoàng hẳn hoàng như hoàng thành. tước, cùng lực long là là tản vẫn vương tọa đồng dạng, đều là yêu hoàng dùng yêu lực ngưng tím tọa ra về vậy mà đ lúc này phía d ư ớ i có yêu tộc nào đó bộ tộc tộc t r ư ở n g khâm phục quát o ngươi thì tính là cái gì dám giả truyền yêu hoàng bệ hạ thánh dụ yêu hoàng bệ hạ rõ ràng là bị những nhân loại này hạ i chết chúng ta muốn thay yêu hoàng bệ hạ báo thủ phía d ư ớ i nhắc lên tiếng gầm yêu tộc những binh lính này rét đỏ cả mắt đao trong tay l ư ớ i đao lần thứ hai bổ về phía trước mắt chính đạo tu sĩ lại bắt đầu lẫn nhau chấm giết lớn mật ta chính là yêu hoàng sô phi người vũ n ụ c ta sẽ cùng tại vũ n ụ c yêu hoàng bệ hạ chính ngươi đến phân biệt một cái đạo này thánh dụ là thật là giả ném ra trong tay hiện ra h à o quang màu tím thánh dụ yêu hoàng vô cùng uy nghiêm khí tức lập tức tràn ra đ ệ xuống phương yêu tộc binh sĩ nhộn nhịp q u ỳ s á t xuống dưới liền những cái kia bộ tộc tộc t r ư ở n g đều không ngoại lệ đây là bắt nguồn từ trong máu huy áp chỉ cần thân là yêu tộc trong cơ thể chạy xuôi yêu tộc máu liền sẽ chịu ảnh hưởng liền tiểu d â n cũng n h ị n không được muốn q u ỳ đi xuống lâm tử câm nhữ mày cái này đích sắc là hàng thật giá thật yêu hoàng khí tức cũng chính là nói này cũng cái gọi là thánh dụ sắc thực xuất từ yêu hoàng tri thủ vừa vặn bọn họ rõ ràng tận mắt nhìn thấy yêu hoàng bị hổ hoàng đao giết chết mặc dù không bài trừ đối phương giả chết chơi lừa gạt khả năng nhưng nếu là giả chết chơi lừa gạt khẳng định có âm mưu khác làm sao sẽ lúc này thông báo một đạo cái gì thánh dụ đi ra đâu nhưng vấn đề tới đạo này thánh dụ mà lại nhiễm hàng thật ra thật yêu hoàng k h í thức lại là chuyện gì xảy ra đâu tóm lại hiện tại ân tình tình tất nhiên xuất hiện muốn để yêu tộc binh sĩ thu tay lại đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt nhưng mấu chốt ngay tại ở bọn họ nhân loại bên này có chịu hay không như vậy thu tay lại quả nhiên gặp những n à y yêu tộc binh sĩ đều quỷ sát x u n dưới những nhân loại này tu sĩ liền thừa cơ công kích. lại bị diệp vân tu vung tay lên dùng chân khí màu xanh tạo thành lồng ánh sáng chặn lại hiện nay ở đây người mạnh nhất chính là diệp vân tu thời khắc mấu chốt lâm tử c ô m lập tức dùng ý niệm cùng diệp vân tu giao lưu cái sau lập tức liền ngăn cản được nhân loại tu sĩ công kích một khi những này công kích rơi vào yêu t ộ c các binh sĩ trên thân tình thế đem lần thứ hai mất khống chế tất cả mọi người dừng tay a chương bảy trăm ba mươi ngừng chiến chương bảy trăm ba mươi ngừng chiến diệp vân tu lời này vừa nói ra tất cả nhân loại tu sĩ đều sửng sốt vì cái gì muốn dừng tay đây không phải là cái cơ hội tuyệt hảo đem yêu tộc đổi u tận giết tuyệt từ đây kết thúc những phiền phái này sao có người trong đám người nói như vậy lập tức rất nhiều người phụ họa theo đôi u đều không đồng ý như vậy dừng tay những người này đều là lúc trước bị yêu tộc đã sát hại thân nhân bằng hữu hoặc là người yêu còn có chút là tại lần này trong chiến tranh mất đi từ tiểu nhất lên lớn lên bằng hữu hoặc là một mực chăm sóc và yêu mến huynh trưởng của mình loại hình những người này đối yêu tộc mười phần cửu hận đã không phải là bởi vì cái gì bảo vệ thương sinh đại nghĩa mà là bị c ử hận che đôi mắt đang phát tiết phẫn nộ của mình cùng bị thương diệp vân tu than nhẹ một tiếng h ân tình c tình nhìn thoáng qua phía dưới quy sát tại thánh dụ phía dưới yêu tộc binh sĩ sau đó lạnh dọa quát còn đứng ngay đó làm gì còn không rút lui vậy hạ nói núi xanh còn đó lo gì thiếu sát củi đun cứ việc trong lòng rất nhiều không m u ố n nhưng những n à y yêu tộc phái chủ chiến bộ tộc các tộc trưởng cũng đều không phải là đồn g ố c bọn họ rất rõ ràng hiện tại phía bên mình đại thế đã mất đối diện chỉ là một cái diệp vân tu sợ rằng liền có thể đem bọn họ toàn bộ giải quyết đi trước đây còn có yêu tộc mấy vị trưởng lao cho bọn họ nâng đỡ cùng chính đạo những cái kia đỉnh cao nhất cường giả địa vị ngang nhau nhưng là bây giờ không biết làm sao đến yêu hoàng phục sinh về sau liền rốt cuộc không thấy những trưởng lao này bằng dáng tiếp tục đánh xuống phía bên mình sẽ chỉ đơn thuần bị tàn sát mà thôi liền vì giết một ít nhân loại tu sĩ liền làm chính mình bộ tộc người chết quá nhiều sau khi trở về bị bộ tộc khác chiếm đoạt hoặc là tiêu diệt lời nói vậy liền quá không đáng vì vậy một lát sau yêu tộc bọn họ bắt đầu khởi hành rút lui mãi đến yêu tộc toàn bộ đến biến mất tại tầm mắt bên trong diệp vân tu vừa rồi triệt hồi bích trướng người rốt cuộc là ý gì cứ như vậy thả chạy yêu tộc thả chạy cơ hội cứ tốt như thế thiên vị yêu tộc ngươi sẽ không phải chính là yêu tộc phái tới mật thảm a diệp vân tu than nhẹ một tiếng căn bản không nghĩ cùng những người này tranh luận chiến tranh sở dĩ giống như cỏ dại đồng dạng giá hỏa thiêu bất tẫn gió xuân thổi lại mọc về căn bả ngay tại ở nhân loại d ụ c nghiệm d ụ c nghiệm sinh sôi tham lam tham lam dẫn phát chiến tranh chiến tranh mang đến đau đớn đau đớn lại chuyển hóa thành căm hận đây là một cái luân hồi từ xưa đến nay không người có khả năng phá giải l i ê n tính hắn thân là đỉnh cao nhất cường giả cũng không có khả năng để những người này chịu phục cho nên hắn dứt khoát liền cái gì đều không giải thích đợi đến yêu tộc rút lui về sau vừa rồi giải trừ bích trướng kỳ thật hắn cũng là có lo nghĩ của mình yêu hoặc chết là bọn họ rõ như ban ngày cho dù đối phương chưa chết có cái gì âm mưu cũng không có khả năng vào lúc này phái chính mình phi từ đến truyền đạt dạng này thánh dụ cho nên hắn kết luận cái này ân tình tình truyền lại cái gọi là thánh dụ bên trên yêu hoàng khí tức tất nhiên không làm giả được khẳng định là yêu hoàng ban cho nàng thế nhưng lại không phải vào lúc này cho nàng hắn nghĩ đối phương là không hy vọng yêu tộc lại không bị hy sinh tóm lại tất nhiên yêu hoàng đã chết lại đi cùng yêu tộc một trận chiến h i ệ n nhiên là không có ý nghĩa gì mà còn từ chiến tranh vừa bắt đầu tà đạo bên này liền cũng không có tới trợ giúp yêu tộc đến toàn bộ đều là yêu tộc binh sĩ hắn không biết đây rốt cuộc là vì cái gì có lẽ đối với phương còn có chút những âm mưu cho nên cái này sau đó lưỡng bại câu thương sẽ chỉ làm cho người thừa cơ mà vào mà thôi Trước mắt c hai ỉ có thể ế t kiệm i c h n lực, n g h n ư ơ i lấy chuẩn thở o bạo. n g hưởng c tới c hộp h n thêm n t không ít vết thương mới doanh vô sau ngừng lại hải hương nói ngay lấy phía dưới những này tức giận vô cùng tiếng chỉ trích sóng diệp vân tù mặt không đổi sắc ngươi không phải cũng là trong những người này một cái sao đã như vậy sao không nhanh đi về suy nghĩ nên như thế nào cho ta định tội đâu doanh vô song niết niết miệng nhìn một chút phía dưới nhàn nhạt, nhạt mở miệng đổi lại là người khác có lẽ ta sẽ giống như bọn họ nhưng duy chỉ có ngươi ta sẽ không đùa nghịch bất kỳ thủ đoạn nào dùng ta đôi tay này đích thân giết ngươi nếu như lần này ngươi còn có thể tiếp tục sống ta còn sẽ tới giết ngươi nói xong doanh vô song xoay người liền muốn rời khỏi diệp vân tu nhịu nhữ mày mở miệng nói cá nhân ngươi từ giam cầm thiên vân sự tỉnh đã bại lộ mặc dù ngươi thân là doanh gia trường lão tự mình vận dụng doanh gia cung phụng thượng phẩm pháp khí cũng là trọng tội ngươi nghị kỹ làm sao thoát thân sao doanh vô s o n g dừng một chút mà nối nghiệp tiếp theo đi về phía trước đây là chuyện của ta không cần ngươi quan tâm nói xong hắn liền biến mất ở tại chỗ mà lúc này côn lôn sơn bộ tộc chúng yêu cũng nhanh chóng rời đi chiến trường lần này chiến tranh bên trong tử thương nghiêm trọng nhất chính là bọn họ những này không phải là phái chủ chiến đã không có yêu hàng o yêu lực gia trì bản thân cũng không phải đặc biệt cường đại thậm chí trên chiến trường còn có một chút bị không quen nhìn bọn họ phái chủ chiến bộ tộc yêu giết chết tiểu dẫn nói cho lâm tử cầm tại yêu tộc thờ phụ chính là cường giả vi tôn nhược n ụ c cường thực pháp、tác. một khi nào đó một bộ tộc thế lực quá mức nhỏ yếu liền tất nhiên sẽ bị xung quanh càng cường đại hơn bộ tộc cho chiếm đoạt hiện tại các nàng côn lôn sơn bộ tộc tổn thất nặng nề liền về sau chạy tới cùng các nàng tụ lại tộc trưởng cũng đều bị thương không nhẹ lâm tử câm lúc này lấy ra không ít thuốc chữa thương cho đại gia chữa thương nhưng cũng không thể giải quyết căn bản vấn đề lần này đa tạ ngươi bảo vệ những hải t ử này côn lôn sơn bộ tộc tộc trưởng cũng là một cái t u y ế t hộ yêu huyền hóa hình người phía sau là trung niên nữ nhân răng dấp khuôn mặt tuyển mỹ lông mi bên trong lộ ra một cỗ huy nghiêm đối xử mọi người lại hết sức ôn hòa nàng tu vi chừng tắm đôi cực c ô n luân sơn t ò a này linh khí vô cùng đầy đủ tương đối thích hợp tu luyện thánh địa mới không có bị những cái kia ngoại tộc chỗ thôn tính lâm tử câm hành lễ khiêm tốn nói ván bối tài sơ học tiện cũng vẹn vẹn miễn cưỡng hộ đến các vị chu toàn tộc trường mỉm cười vừa muốn nói cái gì tiểu dẫn liền nhào vào trong ngực của nàng như cái hài tử tựa sát tại trong ngực của nàng hai mắt p h í m hồng tộc trường ta rất muốn ngại một cái tay ôm tiểu dẫn một cái tay khác u ố t ve tiểu dẫn đầu cùng gò má tộc trưởng một mặt hiền lành b é oan mấy ngày này ở trong nhân thế khẳng định chịu không ít khổ a trở về liền tốt trở về liền tốt chương bảy trăm ba mươi mốt côn lôn tìm vật chương bảy trăm ba mươi mốt côn lôn tìm vật mặc dù chính đạo tu sĩ không chịu bỏ qua nhưng yêu tộc đã toàn bộ rời đi bọn họ cũng chỉ có thể lui về thành trì chờ đợi thông tin mà lâm tử câm thì đi theo côn lôn sơn bộ tộc trong lòng có lo nghĩ của mình mặc dù tộc trưởng tất nhiên là có thuộc về mình nạo g khí không chịu mở miệng cầu cứu nhưng hắn minh bạch bọn họ tình cảnh hiện tại tất nhiên tương đối nguy hiểm sợ rằng có thể hay không bình an trở lại côn l ô n sơn đều nói không chắc không nói đến chính mình yêu thích tiểu dẫn lần này cũng muốn đi theo các nàng trở về liền hướng về phía những này là tiểu dẫn tình cảm chân thành người nhà hắn cũng không thể nhìn xem bọn họ gặp phải nguy hiểm vì vậy hắn quyết định hộ tống bọn họ trở về chỉ chốc lát sau diệp vân tu đổi kịp bọn họ nghe đến lâm tử câm nói rõ chính mình tiếp xuống tính toán về sau hắn khẽ gật đầu vừa vặn ta cũng muốn đi côn luân sơn một chuyến ta đã liên lạc qua hồng nhãn c á c nàng nói cho chúng ta biết hướng đi cũng thuận tiện hỏi thăm tình hình chiến đấu bọn họ cũng không có tìm tới lâm trường sinh tựa hồ hắn chạy trốn lâm tử câm trong lòng chấm xuống lâm trường sinh phía trước cùng chính mình dùng ý niệm giao lưu thời điểm nói cái tia lời nói đến bây giờ còn quanh quần tại trong thai của mình. hắn nói hắn muốn làm cái kia khuấy động d i ệ t thế đại kiếp tồn tại mặc dù lấy thực lực của hắn bây giờ làm không được thế nhưng không đại biểu về sau không được hắn tư chất tu hành cùng thiên phú chiến đấu vượt xa tại chính mình mà còn trước mắt thực lực đều so chính mình mạnh không biết bao nhiêu nếu như hắn thật trốn đi dốc lòng tu luyện đợi đến hắn phá quan mà ra thời điểm thiên hạ nguy rồi có câu nói nói như thế thiên tài không đáng sợ chuyện đáng sợ nhất đối phương là thiên tài vẫn còn so sánh ngươi cố gắng lâm t r ư ờ n g sinh chấp niệm cùng bán hận còn sâu hơn biển vì đạt tới mục đích Hắn sư ợ rằng sẽ không tiếc bất cứ giá nào, chính mình biết dùng giá gấp sẽ tiếc bất biết cứ trăm gấp g hiểu sao? Sư phụ diệp vân tu than nhẹ một tiếng hiển nhiên cũng cân nhắc đến những này lo lắng tư vẫn đại nhân bọn họ đang toàn lực lục soát tin tưởng rất nhanh sẽ tìm đến hắn hạ lạc kỳ thật diệp vân tu không có nói cho lâm tử c ô m chính là lâm trường sinh phía trước để khung long xích nhận chủ lưu tại khung long xích bên trong thuộc về hắn đ ơ n ký tựa hồ biến mất không thấy cũng chính là nói hiện tại tư vẫn cùng lâm trường sinh duy nhất liên hệ đức t h i liền tư vẫn cũng tìm không được lâm trường sinh hạ lạc nếu như lâm trường sinh muốn trốn ai cũng tìm không được yêu hoàng tử vong lâm trường sinh chạy trốn đó cũng không phải kết quả lý tưởng nhất như thế nhiều người liều sống liều chết hy sinh không biết bao nhiêu sinh mệnh cuối cùng lại mới đổi lấy một kết quả như vậy cuối cùng vẫn là trôn xuống thai hoàng ẩm mang đối tương lai lo lắng lâm tử c ô m đi theo tiểu dẫn bọn họ một đường tiến về côn luân sơn nhắc tới sư phụ ngài đi côn luân sơn làm cái gì lâm tử c ô m có chút hiếu kỳ hỏi tìm đồ diệp vân tu liền nói như thế vô cùng đơn giản b à chữ lâm tử c ô n mặc dù không hề rất ưa thích truy vấn ngoạn m ư n thế nhưng luôn cảm thấy diệp vân tu muốn tìm vật này tựa hồ tương đối quan trọng hắn liền khắc phục hậu quả sự tình đều không có xử lý tốt liền c u n g đi qua cái này hoàn toàn không phù hợp hắn phong cách làm việc sư phụ có thể nói cho ta ngài muốn tìm thứ gì sao lâm tử câm dùng ý niệm cùng diệp vân tu được rẽ diệp vân tu k h ẽ thở dài một tiếng nói cho hắn chính mình muốn tìm đồng dạng cùng quỷ đạo phái có liên quan đồ vật không muốn lại hỏi ta chỉ có thể nói cho ngươi những này cuối cùng diệp vân tu rất rõ ràng nói như vậy lâm tử câm nhịu n h ữ n mày chật khẽ gật đầu Tốt, vậy ta không hỏi sư phụ ngươi dù sao cũng nên biết thứ này ở đâu a diệp vân tu lắc đầu ta không biết cũng không có người biết quỷ đạo phái lịch đại trưởng môn đều chỉ biết được thứ này tại côn luân sơn lại cũng không biết đến tột cùng ở nơi nào lâm tử câm sờ lên cái c ằ m n u ố t n g ụ m n ư ớ c bọn cái kia sư phụ ngươi luôn có biện pháp tra xét đến thứ này khí tức gì đó à. diệp vân tu nhìn hắn một cái sau đó lắc đầu cũng không thể thứ này sẽ không tỏa ra bất kỳ khí tức gì ta thậm chí cũng không biết nó đến cùng hình dạng thế nào không phải chứ sư phụ ngươi nếu biết rõ côn luân sơn mạch toàn bộ lớn lên nước chừng hai n g h n năm trăm km b bình quân độ cao so với mặt biển năm nghìn năm trăm sáu n g h n m ngài liền thứ này hình dạng thế nào cũng không biết lại cha xét không đến khí tức như thế to con địa phương nhiều như thế núi làm sao tìm a rốt cuộc là thứ gì sư phụ ngài gấp gáp như vậy tìm tới a kỳ thật lâm tử cầm đã là bắt đầu tại khách sáo lịch đại trưởng môn đều biết rõ đồ vật mà lại đến thế hệ này mới đến tìm cái này rất khó để người không liên tưởng đến diệt thế đại kiếp muốn nói cả hai không liên quan lâm tử cầm thật đúng là không tin người đứa nhỏ này vừa rồi đều nói không thể nói cho ngươi biết khách sáo cũng phải dùng điểm cao minh biện pháp cũng được ta nghĩ ngươi cũng đ o á n được đây chính là dùng để đối kháng diệt thế đại kiếp mấu chốt vật phẩm ta dứt khoát liền đều nói cho ngươi đi dù sao cũng không biết có thể hay không tìm tới lâm tử câm chấn động trong lòng quả nhiên chính mình không có đoán sai tương truyền trăm ngàn năm trước đây đ ờ i thứ nhất thiên cơ tử còn tại thế thời điểm ta quỷ đạo phái tổ sư ra cùng hắn quan hệ cá nhân rất tốt thường xuyên tiến đến tìm đ ờ i thứ nhất thiên cơ tử cùng ngồi đằng đạo mà quỷ đạo phái lịch đại tương truyền chỉ có trưởng môn có thể xem duyệt một bản ghi lại tổ sư gia lưu lại một chút bí ẩn sách vợ bên trên dạng n à y viết một lần kia tổ sư gia đang cùng thiên cơ tử tán gẫu thiên cơ tử lại đột nhiên có cảm giác bắt đầu xem bói đó cũng là hắn nhân sinh bên trong một lần cuối cùng xem bói không sai cũng chính là liên quan tới diện thế đại kiếp cùng chúa cứu thế tiên đoán một lần kia xem bói chúng ta quỷ đạo phái tổ sư là một cái duy nhất nghe đến đời thứ nhất thiên cơ tử chính miệng nói ra hoàn chỉnh tiên đoán người về sau đỉnh cao nhất các cường giả nghe được tiên đoán đều là từ chỉ nghe được đại bộ phận lại bỏ s u ấ t một phần nhỏ thiên cơ tử đồ đệ cũng chính là đời thứ hai thiên cơ tử truyền đạt ra đi mà cái kia chỉ có ta phái tổ sư nghe đến nhưng lại chưa bao giờ nói cho người khác biết tiên đoán một bộ phận chỉ có một câu nói như vậy cứu thế chi chủ quỷ đạo truyền n h i ễ cũ lâm sửng sốt cứu thế chi chủ quỷ đạo truyền n h i ễ cũ cái này không phải liền là chỉ rõ hắn chính là chúa cứu thế sao có thể là sư phụ lâm trường sinh lại nên nói như thế nào đâu hắn có thể cũng không phải là ta quỷ đạo truyền nhân a lâm tử câm mười phần không hiểu lúc này hỏi như vậy ta cũng không biết đây là có chuyện gì nhưng chính là bởi vì lâm trường sinh cũng không phải là ta quỷ đạo phái người cho nên ta mới có thể khẳng định chúa cứu thế nhất định là người lúc trước quỷ đạo phái tổ sư nghe đến lời tiên đoán này về sau liền lưu lại quyển sách này đồng thời khắp nơi tìm thiên hạ tìm đủ thế gian hiếm thấy tài liệu năm lúc ấy tay nghề cao siêu nhất pháp khí rèn đúc đại sư rèn đúc ra bây giờ truyền thế những n à y thượng phẩm pháp khí đồng thời bản thân hắn cũng là những n à y thượng phẩm pháp khí đời thứ nhất chủ nhân lâm tử câm vẫn luôn biết quỷ đạo phái tổ sư là một cái thập phần cường đại nhân vật truyền kỳ nhưng hắn thật không nghĩ tới liền những n à y thượng phẩm pháp khí đều là hắn tìm chương l a o tổ tiên rèn đúc mà còn bản thân hắn vẫn là tất cả thượng phẩm pháp khí chủ nhân sư phụ chẳng lẽ nói tổ sư g i a lưu lại cái này đồ vật so với thượng phẩm pháp khí còn lợi hại hơn chương bảy trăm ba mươi hai thất lạc tìm hội nói đến đây lâm tử c ô m cũng minh bạch quỷ đạo phái tổ sư ra tại thay hậu thế làm cân nhắc cùng tính toán muốn tận lực lưu nhiều một ít đồ vật cho hậu thế cái này chưa c ứ u thế hắn tự biết chính mình thực lực quá mức nhỏ yếu mà cái này diệt thế đại kiếp đến tột cùng khi nào đến hắn cũng còn không biết có thể là mười mấy năm sau có thể là một hai năm về sau có thể là một hai tháng về sau cũng có thể là mười mấy ngày hoặc là liền tại ngày mai hoặc là hậu thiên thậm chí là ngày hôm nay liền tại một giây sau cũng chưa hẳn có biết chẳng lẽ cái này diệt thế đại kiếp còn phải nhìn lên cơ hội đợi đến bọn họ chuẩn bị kỹ cảng vừa rồi tiến đến không có nhiều thời gian như vậy để hắn chậm rãi chuẩn bị nếu quả thật có như thế một kiện đồ vật so với thượng phẩm pháp khí còn muốn cường đại có khả năng dùng để đi đối kháng diệt thế đại kiếp hắn nhất định phải đi tìm kiếm có thể là diệp vân tu k h ẽ thở dài một tiếng lại nói cho hắn hắn cũng không biết cái này đ ồ vật đến cùng lớn bao nhiêu uy lực sách vở bên trên chỉ viết đến quỷ đạo âm dương thuật cùng loại này đ ồ vật là mấu chốt cũng không có nói là cái gì lật đến cuối cùng chỉ viết một câu nói như vậy đại kiếp gặp vật này hiện luôn hồi chính là số mệnh phía trước nửa câu lâm tử câm có thể minh bạch ý tứ chính là nói diệt thế đại kiếp tiến đến thời điểm thứ này mới có thể xuất hiện có thể nửa câu sau luân hồi chính là số mệnh lại là cái gì ý tứ đâu còn có tất nhiên là diệt thế đại kiếp tiến đến lúc cái này gặp vật phẩm mới có thể hiện thế hiện tại đi tìm có khả năng tìm tới sao cũng chỉ có thể là thử nhìn một chút ai cũng không biết diệt thế đại kiếp đến cùng lúc nào sẽ đến nếu như có thể tìm tới đó là tốt nhất nếu như không được cái kia cũng không có cách nào thử c ô m q u ỷ đạo âm dương thuật bí tịch ở trên thân thể người a lâm tử câm nhẹ gật đầu vậy chờ đến q u â n luân sơn ngươi liền một bên tu tập mỗi một cái văn trường ngươi đều phải học được lấy thực lực ngươi bây giờ hẳn là phía sau một chút văn chương ngươi đều có thể xem hiểu mặt khác chính là chân khí của ngươi trong khoảng thời gian ngắn tăng trưởng quá mức cấp tốc đột phá bình cảnh về sau ngươi lại không có thật tốt củng cố khó tránh khỏi có chút phù phiếm khoảng thời gian này cũng không cần tiếp tục tu luyện chân khí mỗi ngày đà tọa để chân khí tại thể nội vận chuyển dùng chân khí tạy thể nội v ậ chuyển dùng chân khí chậm rãi n g ư n g thực lâm tử câm i n h mạch chính mình thực lực trong khoảng thời gian ngắn vọt đến nhanh như vậy không phải chuyện gì tốt mà còn tất nhiên tổ sư gia nói món đồ kia trong thời gian ngắn tìm không được ủy đạo âm dương thuật nhưng lại tại trên tay mình dọc theo con đường này bọn họ đều thời gian đang gấp lâm tử câm lại gọi điện thoại xin nhờ hà thực cho chính mình những người này làm mấy tấm vé máy bay kỳ thật nếu là bọn họ đều có thẻ căn cước lời nói h ắ n căn bản không cần làm phiền hà thực mấu chốt ngay tại ở trong thời gian ngắn bọn họ thật đúng là không có cách nào cho côn lôn sơn bộ tộc tộc trưởng cùng mặt khác yêu môn tìm đến thẻ căn cước mua vé máy bay muốn nói vẫn là có quan hệ thiết lập sự tình đến thuận tiện hà thực không biết dùng thủ đoạn gì cho bọn họ làm tới vé máy bay tất cả đều là khoang hạ côn lôn sơn mạch diện tích rất lớn bọn họ rất nhanh liền bước vào côn lôn sơn cảnh nội xa ngút ngàn dặm chỗ không có người ở trên đường lâm tử câm cũng hỏi tiểu dẫn côn lôn sơn như thế lớn mà còn linh khí dư giả làm sao sẽ chỉ có nhiều như vậy yêu tồn tại đâu tiểu dẫn nói cho hắn côn lôn sơn mạch phạm vi rất rộng bộ tộc kỳ thật rất nhiều bọn họ cũng không thể đại biểu toàn bộ côn lôn sơn tất cả đến từ côn lôn sơn bộ tộc đều tự xưng côn lôn sơn nhất mạch hướng xuống chia nhỏ liền có cái gì tuyết hổ tộc lang tộc loại hình tộc đàn giống như là tiểu dẫn các nàng liền ở tại côn lôn sơn mạch tứ xuyên cảnh nội cái tia một đoạn đã từng tuyết hổ tộc là nơi này tối cường nhất tộc lâm tử câm rất nhạy cảm bắt được một cái tử đã t ư ở n g không sai những này đều chỉ là đã t ư ở n g hiện nay lang tộc mới là nơi này người mạnh nhất từ khi năm đó phát sinh một việc về sau tuyết hổ tộc rơi xuống thần đàn vạn kiếp bất phục may mắn còn sống sót đồng thời chạy trốn tuyết hổ không đến trăm con cũng đều là chút người già trẻ em đã nhiều năm như vậy c h ế t g i à chết g i à còn có rất nhiều cũng còn đang t r ư ở n g thành kỳ hiện tại ta tuyết hổ tộc có khả năng hóa hình liền chỉ còn lại tộc trường tuyết nguyện tỷ tỷ ta còn có nói đến đây tiểu dẫn ngừng lại nhìn hướng đi ở trước nhất tộc trường tuyết nguyện vỗ nhẹ tiểu dẫn bà vai nói khẽ có lẽ nàng đã chết cũng khó nói mặc dù ta cảm thấy tiểu r ấ n nhẹ nhàng giữ chặt tuyết người tay viên mắt có chút phiếm h ồ n g lâm tử công có chút kỳ quái liền vội hỏi nàng đến cùng làm sao vậy còn có một cái tỉ tỉ tại ta lúc còn rất nhỏ còn chưa h ó a hình nàng liền đã thành công h ó a hình về sau lại bị yêu tộc thủy tổ c h i địa đến người mang đi từ đó về sau ta không còn có gặp qua nàng mà khi ta nhìn thấy cái kia yêu tộc thánh nữ thời điểm ta nhưng lại không biết thế nào cảm giác nàng hình như tỉ tỉ kia lâm tử c ô n trong lòng giật mình cái kia bị yêu hoàng xâm chiếm thân thể yêu tộc thánh nữ tiểu nhiễm làng ta lần thứ nhất nhìn thấy yêu hàng o thời điểm ta cũng dạng n à y cảm thấy tuyết nguyệt cũng nói như vậy ta lúc ấy càng nghĩ càng cảm thấy chính là chuyện như vậy bởi vì thủy tổ chi địa cách chúng ta côn lôn sơn mạch xa như vậy nếu như không có cái gì lý do đặc biệt bọn họ đường xa mà đến mang đi chúng ta tuyết hồ tộc một cái tộc nhân làm cái gì đứa bé kia thiên phú rất cao lúc còn rất nhỏ liền hóa hình thành công thế nhưng điểm này liền chúng ta trong bộ tộc người rõ ràng chưa hề chuyển ra ngoài bọn họ thủy tổ chi địa người lại là làm sao mà biết được đâu trừ phi trên người nàng có cái gì hết sức đặc thù địa phương có thể làm cho các nàng ở ngoài ngàn dặm cũng có thể chính xác tìm tới nói đến đây lâm tử câm cũng hiểu cái này chỗ đặc thù còn có thể có cái gì cũng chỉ có yêu hoàng kia đối với yêu tộc đến nói vô cùng đặc biệt khí tức đáng tiếc làm ta nhìn thấy nàng thời điểm nàng đã bị yêu hoàng xâm chiếm thân thể vĩnh viễn biến mất ở trên đời này liền tìm nàng nghiệm chứng cơ hội đều không có tuyết nguyệt đỏ cả v n h mắt nàng cùng tiểu dẫn trong lòng đều rõ ràng cái kia tiểu nhiễm có tám thành có thể chính là cái kia từ nhỏ bị mang đi cùng các nàng tình như tỷ m ộ i đứa bé kia tộc trưởng ngài làm sao vậy đúng lúc này phía trước một tên yêu tộc nữ hài nhi đã lấy tộc trưởng một cái không có đứng vững liền muốn té ngã tộc trưởng không có chuyện gì c lần thôi, này ngươi, n gia tiếp tục đi đường A. lâm tử công dù cái cái dùng ý niệm cùng với các nàng hai cái giao lưu cái này mới biết được nguyên lai tiểu nhiễm là tộc trưởng thân sinh nữ nhi lúc trước thủy tổ chi địa yêu tộc một tên trưởng lão đích thân mang thủ hạ đến nơi này Tại trai nhưng mà đêm đó lang tộc liền tập kích tuyết hộ tộc lãnh địa bản thân lang tộc trời sinh lực lượng cùng công kích hình liền muốn so tuyết hồ cường những này hung tản vô cùng d a hỏa xông vào tuyết h ồ tộc bên trong trắng trận đổ sát toàn bộ tuyết hồ tộc đại bộ phận tộc nhân bị giết tiểu dẫn phụ mẫu cũng tại trong đó dù là tộc trưởng thực lực cường đại cũng vẫn như cũ đánh không lại mạnh hơn nàng làng tộc tộc trưởng về sau phát sinh cái gì chúng ta đều không rõ ràng lúc ấy ta còn tuổi nhỏ tiểu dẫn càng là vừa v ặ n sinh ra nhìn thấy như vậy máu tanh c h ẳ n g diện dọa đến không được một đoạn thời gian rất dài đều không muốn đi hồi ức chuyện lúc trước bất quá ta nghĩ tất cả những thứ này đều cùng yêu tộc người tộc trưởng t i a thoát không ra liên quan làm sao sẽ có chuyện trùng hợp như vậy vừa vạn uy hiếp xong tộc trưởng đêm đó liền xảy ra chuyện hỗn loạn kết thúc ta ôm tiểu dẫn g i á mấy cái còn chưa hóa hình hải tử đi theo tộc trưởng chuyển ra tuyết hồ tộc tổ địa đi tới côn luân sơn bên trong tới gần tứ xuyên cảnh nội biên giới địa khu nơi này cách nhân loại sinh hoạt địa phương tương đối gần tương đối linh khí cũng tương đối mỏng manh cũng liền dẫn đến chúng ta bây giờ những n à y trưởng thành hải tử tu hành điều kiện càng ngày càng kém tiểu dẫn hít sâu một hơi trong mắt hiếm thấy tràn đầy c ă m h ậ n tất cả những thứ này đều là bái lang tộc cùng cái kia yêu tộc trưởng lao ban tặng bọn họ cướp đi chúng ta tình như thủ tục tỉ m ộ i giết tộc nhân của chúng ta đem chúng ta đổi ra khỏi gia viên nếu như nếu như ta có thể sớm một chút phát hiện yêu tộc thánh nữ chính là lúc trước tỷ t h kia có lẽ tất cả cũng còn k ị có thể là có thể là tộc chứng nói bị yêu hoàng s â m chiếm thân thể về sau cả người tồn tại đều sẽ từ trên thế giới này biến mất hồn phi phách tán vĩnh viễn không siêu sinh lớn biên nước mắt nhỏ xuống tuyết nguyệt kiệt lực không chế nhưng chính là nhịn không được xin lỗi ta thực tế vô ý chạm đến thương thế của các ngươi tâm sự ta không nên hỏi lung tung này kia có lỗi với vừa thấy được tiểu dẫn cùng tuyết nguyệt nước mắt như mưa bộ dạng lâm tử câm lại có chút không biết làm sao thật rất muốn hung hăng quất chính mình tấm này thiếu miệng tại sao phải truy vấn ngọn nguồn họ như vậy nhiều làm cái gì ta lại cảm thấy các ngươi nói đứa bé kia cũng là chưa chắc thật đã hồn phi phách tán đúng lúc này diệp vân tu âm thanh trong đầu vang lên ba người giật nảy mình sư phụ ngươi nghe đến chúng ta nói lâm tử câm dùng ý niệm hỏi diệp vân tu một bên diệp vân tu khẽ gật đầu dùng ý niệm hồi đáp chẳng lẽ sư phụ chưa nói với ngươi một khi một cường giả so với ngươi còn mạnh hơn ra rất nhiều lần cho dù các ngươi dùng ý niệm giao lưu hắn cũng có thể tại các ngươi lẫn nhau dùng ý niệm muốn truyền đạt lời nói đến đối phương đại nào phía trước đem ngăn lại chính mình trước hết nghe một lần ngược lại là ta có chút đường ộ t cũng không phải là cố ý muốn nghe lén tuyết nguyệt cùng tiểu dẫn nhẹ gật đầu cũng không trách diệp vân、tu. không hổ là kiếm thánh diệp vân tu thực lực của ngài thật rất mạnh vượt xa chúng ta t ộ c t r ư ở n g diệp vân tu khẽ lắc đầu nói như vậy hổ thẹn hổ thẹn ta chỗ nào gánh chịu nổi cái gì kiếm thánh danh hiệu đều là chính đạo bên trong những tên hướng kia nhàn rỗi không chuyện gì làm mù ồ nào mà thôi tiền bối quá mức k h i ế m tốn tại yêu tộc bên trong sợ rằng thật đúng là không có mấy cái chưa từng nghe qua ngài danh hiệu tồn tại một chút hài tử buổi tối không nghe lời không chịu đi ngủ t h ú c thít không chỉ chỉ cần nhắc lên tên của ngài bọn họ lập tức liền trung thực diệp vân tu nghe vậy khẽ mỉm cười ta còn thực sự không biết nguyên lai、like、ta đáng sợ như thế tuyết nguyệt cô nương cứ yên tâm đi tuyết nguyệt cũng cười cười chỉ đùa một chút mà thôi chỉ là ngài uy danh nhưng là thực sự nghe đến hai người đối thoại lâm tử câm s ữ n g sờ ngay tại chỗ hắn thật đúng là không biết sư phụ của mình còn có cái kiếm thánh xương hảo bất quá suy nghĩ một chút lúc ấy thảo phạt thi vương thời điểm long ngạo thân là chính đạo tối cường đứng tại phía trước nhất mà sư phụ của mình cùng một những mặc đạo b ả o trung niên đạo sĩ thứ hai bây giờ suy nghĩ một chút bọn họ cộng lại vừa vặn ba người chẳng lẽ từ câm ca ngươi không thể nào không biết diệm đại sư uy danh có cỡ nào vang dội a chính đạo bên trong tối cường ba người xếp hạng thứ hai cùng xếp hạng thứ ba thuộc sơn kiếm thánh côn lôn sơn kiếm thánh cùng với diệp gia kiếm thánh cùng xưng là đương thời tứ đại kiếm thánh đặc biệt là tại yêu tộc bên trong diệp đại sư thật là khiến yêu tộc nghe tin đã sợ mất mật tồn tại làm ta biết được hắn chính là cái kia diệp vân tu thời điểm xác thực giật n ả y mình đâu cảm nhận được đ ồ đệ mình ánh mắt hữu hoán diệp vân tu trên trán chạy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh cái kia thử câm kỳ t h ậ ta t sư phụ vì cái gì ta từ trước đến nay cũng không biết những này diệp vân tu than nhẹ một tiếng h ư danh mà thôi tên tuổi lại nhiều lại có thể chứng minh cái gì đâu ta lúc trước không cho ngươi biết những này một là cả ta hy vọng ngươi lấy chính mình là quỷ đạo phái truyền nhân làm kiêu ngạo lại không hy vọng ngươi bởi vì chính mình có cái thực lực như vậy sư phụ mà tự ngạo nếu như nói cho ngươi những này chẳng phải là đem ngươi trở thành những cái kia ăn chơi thiếu ra đến bồi dưỡng sao lâm tử câm khẽ gật đầu kỳ thật đồ nhi minh bạch chỉ là thật không hy vọng sư phụ về sau lại có sự tình d ấ u diêm ta đúng ngài mới vừa nói yêu tộc thánh nữ tiểu nhiễm không đến mức thật hồn phi phách tán là chuyện gì xảy ra diệp vân tu sờ lên cái cầm trả lời như vậy nói tình cảnh lúc ấy ngươi cũng nhìn thấy ta không cho rằng yêu hoàng sẽ như vậy đơn giản liền bị giết chết có khả năng bị đâm xuyên trái tim v chân chính yêu hoàng cũng sớm đã ve s ầ u thoát xác tất nhiên yêu hoàng rời đi thân thể này nếu như còn có tàn hồn vẫn còn tồn tại nói không chừng có khả năng cứu sống thế nhưng duy nhất mấu chốt ngay tại ở kiện kia thượng phẩm pháp khí ẩn chứa sát khí tin tưởng người cũ n g rõ ràng lại thêm hạo nhiên chính khí đối với yêu tộc dạng này tồn tại chính là trí mạng độc dược ta lo lắng nói đến đây lâm tử câm nghĩ thầm sư phụ của mình thật đúng là hiểu rõ chính mình biết hắn không hy vọng để tiểu dẫn biết long chuẩn sự tình tránh khỏi tất cả liên quan tới long chuẩn chữ nhìn xem tiểu dẫn thương tâm như vậy khó chịu lâm tử câm cũng mười phần đau lòng thật rất hy vọng cái này cùng các nàng thất lạc tỷ bội có khả năng trở lại bên cạnh của các nàng đồng thời nghe đến diệp vân tu kiểu nói này hắn cũng cảm thấy long chuẩn sự tình nói không chừng cũng có c h u y ể n cơ ta đã xin nhờ hồng n h ạ n các nàng chuyển lời tư vấn đại nhân một khi một những bị kiện kia thượng phẩm pháp khí đâm xuyên trái tim người có cái gì dị biến lập tức thông báo ta nhưng chờ đợi cùng yên lặng theo dõi kỷ biến cũng là chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm ta tin tưởng sự tình hẳn là không có đơn giản như vậy chuyện cơ nói không chừng liền sẽ giáng lâm t u t tử c ô n tiểu dẫn tuyết nguyệt cô lương chương á c n i c đừng nghĩ n h quá bảy trăm ba mươi bốn mai phục ngoài ý mới chương bảy trăm ba mươi bốn mai phục ngoài ý mới vây quanh bọn họ những thân ảnh kia bên trong đi ra một mình đầy mặt vô lại mặc dù là cùng tiểu dẫn nói chuyện nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chặp chính nắm lấy tiểu dẫn tay lâm tử công diệp vân tu nhữ mày vung tay lên thả ra một đạo kiếm khí khối kia to lớn tảng đá thế mà một nháy mắt liền bị cắt thành một phấn quét mắt một cái bao quanh bọn họ những cường giả này căn cứ khí tức hắn một cái liền nhận ra đây đều là hóa thành hình người lang yêu thực lực đều coi như không tệ còn có một đạo có chút cường hắn khí tức ẩ n nấp trong đó nếu như lần này không phải hắn cùng lâm tử công đi theo những này lang yêu đánh cái xuất kỳ bất ý công kích là hoàn toàn có khả năng đem đoàn người này ăn nhưng tất nhiên bọn họ hai sư đồ xuất hiện ở nơi này liền tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy đây cũng là lầm tử câm đi theo nguyên nhân hắn đã sớm đoán được sẽ có một chút bộ tộc muốn làm như vậy lại không nghĩ rằng vẫn là đám này lang yêu ngươi chính là đại danh đỉnh đ ỉ n h kiếm thánh diệp vân tu a ta trên chiến trường gặp qua ngươi tiểu gia đã sớm muốn cùng ngươi so c h i ê u một chút mong rằng kiếm thánh vui lòng trị giáo dẫn đầu chính là trên chiến trường xuất hiện qua lang tộc t i ế u chủ an thái quân tay phải hắn cầm lang n h a nhận ở trận từ cánh tay trái nơi bả vai tới cổ tay chỗ toàn bộ đều là giống như là ký hiệu lại giống là đồ đằng đồng dạng hình xăm chỗ ngực còn có một cái bị ngọn lửa màu đen bao trùm mà một đầu áo choàng tóc đen không gió mà bay con mắt đỏ ngầu bên trong bột phát ra kinh người sắc ý mà tại hắn nói chuyện thời điểm diệp vân tu liền rút ra một thanh kiếm sắc giống như là tại ngăn cản nhìn không thấy công kích đồng dạng tiếng nói kết thúc an thái quân vậy mà đột nhiên xuất hiện tại diệp vân tu trước người lang nha nhận cùng lợi kiếm chạm vào nhau bắn ra đại lượng tia lửa diệp vân tu khẽ gật đầu phê bình nói khiến người sợ hãi thản phục tốc độ không hổ là lấy tốc độ độc bộ thiên hạ ảnh lang an thái quân rút đao lưu lại thân ảnh nháy mắt biến mất mà hắn đứng tại đang yêu bọn họ trước người mang trên mặt nụ cười thân ảnh lại v mặc dù rất nhiều người đều nhìn không hiểu an thái quân làm cái gì một bên lâm tử c ầ m lại hết sức rõ ràng giờ phút này trong lòng của hắn nhấc lên to lớn s ó n g lớn hắn đồng dạng am hiểu tốc độ bình thường tốc độ có thể cùng sử dụng kỳ lân du thiên bộ lâm thiên kỳ ngang nhau nếu biết rõ lâm ra một mực lấy tốc độ cùng bộ pháp huyền diệu nổi tiếng thiên hạ lâm thiên kỳ càng là lâm ra thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất cả hai so sánh lập tức phân cao thấp thế nhưng cái này an thái quân từ vừa mới bắt đầu nói chuyện đến vừa dứt lời hiện ra thân hình cùng diệp vân tu đối đầu một chiều trong đó ở giữa tổng cộng hướng diệp vân tu phát động không dưới mười lần công kích đây cũng là vì cái gì vừa rồi diệp vân tu giống như là tại ngăn cản nhìn không thấy người phát động công kích nguyên nhân mà vẫn đứng tại lang yêu bọn họ phía trước đạo thân ảnh kia nhưng thật ra là an thái quân tàn ảnh cũng chính là nói hắn đang nói chuyện một khắp này liền động đồng thời trước ở câu nói này kết thúc còn c ù n g diệp vân tu đối đầu một chiêu về sau vừa rồi một lần nữa về tới tại chỗ mà lúc này tàn ảnh còn chưa biến mất cho nên cũng liền cho đại gia tạo thành ảo giác cho rằng xuất hiện hai cái an thái quân trên thực tế đều là bởi vì tốc độ của hắn thực tế quá nhanh lâm tử câm cũng chỉ là thu được bắt đến mấy cái nháy mắt đến mức an thái quân đến tột cùng phát ra bao nhiêu công kích hắn căn bản thấy không rõ chính mình điểm này tốc độ cùng đối phương quả thực không thể so sánh mà bên này bị lập tức nói ra chân thân của mình an thái quân khẽ nhữ mày sau đó cười kiếm thánh chính là kiếm thánh ánh mắt cũng tương đối cay độc hao tổn tâm t r ị à mặc dù đoán được bọn gia hỏa này sẽ từ con đường này trở về còn đặc biệt tại chỗ này mai phục không nghĩ tới lại có thêm một cái kiếm thánh các ngươi chính đạo không phải cùng yêu tộc không đội trời chung sao làm sao sẽ cùng yêu tộc đồng hành đâu diệp vân tu nhàn nhạt mở miệng cái này không liên quan gì đến ngươi thẳng thắn nói đoàn người này an toàn để ta tới c a n đ o à n các ngươi chút nhân số này căn bản ăn không vào chúng ta mau chóng rời đi à. an thái quân chừng lên mí mắt chăm chú nhìn lâm tử câm nếp nếp miệng cái này không thể được à, vốn là muốn cho tiểu dẫn xử lý một cái thịnh đại lệ hoan nghênh thế nhưng hiện tại ta chỉ muốn giết người nhìn xem an thái quân nhìn qua ánh mắt tiểu dẫn lập tức ý thức được đối phương là tại nhìn lâm tử câm trong lòng lập tức cảm thấy k h ô n g ổn vừa định mở miệng nhắc nhở lâm tử câm lại đột nhiên bay ngược ra ngoài uy tiểu tử ngươi là ai lại dám dắt tiểu dẫn tay lâm tử c ô m trên thân xuất hiện không ít bị đao chém qua vết thương trên mặt cũng nhiều mấy khối máu ứ động mà ở chàng những người này trừ tuyết hồ tộc, tộc tộc trưởng cùng với diệp vân tu bên ngoài căn bản không có người thấy rõ ràng phát sinh cái gì hai người bọn họ muốn xuất thủ ngăn cản lại bị một thân ảnh ngăn cản đây là một cái có chút đại hán khôi ngô một đầu màu xám tóc ngắn lỗ thai sinh trưởng ở đỉnh đầu trên người hắn hiện đầy vết sẹo hắn một con mắt là mù cái kia nửa gương mặt bên trên hiện đầy các loại dữ tợn vết sẹo mà đổi thành bên ngoài nửa gương mặt thì bị hình xăm bao trù một nửa nhìn qua giống như là một cái há to miệng sói cắn lấy hắ lộ ra miệng đầy bén mận rằng xanh mơn mận trong con n g ư ơ i tràn đầy tản nhận sắc ý diễm hinh tiểu h à i tử ở giữa đánh nhau chúng ta đại nhân nhung tay hình như không tốt lắm đâu tiểu h à i tử có tiểu hài tử cho chơi chúng ta đại nhân ở giữa cũng không thể như thế không thú vị các ngươi hai vị mới từ trên chiến trường trở về thực lực cũng còn không có khôi phục cho nên ta lấy một t á hai cũng coi là công bằng còn mời diễm hinh chỉ giáo mà ngươi già tuyết hồ đã nhiều năm như vậy liền để cho ta tới kiến thức một chút ngươi có bao nhiêu tiến bộ a nói xong đại hán động lên tay cường hành yêu lực vờn quanh quân thân bất ngờ cũng là một tên đỉnh cao nhất cừng giả nhưng mấu chốt ở chỗ an thái quân đánh cái xuất kỳ bất ý lâm tử câm không kịp phòng bị bị động như vậy ăn đòn đối phương lên sát tâm lại tiếp tục như vậy lâm tử câm sợ rằng sẽ bị đánh chết tươi nói chuyện a hoàn thủ a tiểu dẫn làm sao sẽ coi trọng ngươi loại rác rời này an thái quân không ngừng mà chém lâm tử câm một những n ă m đấm cũng không ngừng đánh hắn mặt phát tiết trong lòng mình phẫn nộ hắn đem lâm tử câm đá bay nháy mắt từ lâm tử câm phía dưới thân thể ảnh tử bên trong xuất hiện đem hắn bắt lại muốn từng cái đao đâm vào trái tim của hắn mà vừa lúc này lưới dao của hắn lại bị một cái tay bắt được tiểu dẫn bắt lại hắn lưới lao chính là tiểu dẫn nhìn xem máu tươi của nàng theo trong lòng bàn tay không ngừng nhỏ xuống an thái quân lập tức bông u lòng tay trong mắt tràn đầy lo lắng muốn đi kiểm tra nàng tương thế nhưng lại dừng tay cắn răng, trên mặt ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ nắm Trưng cấp ngăn lâm lạnh ngươi an l i phải thái r ư bước ớ c qua t i ngươi lại sợi thể của ta, ta quyết tổn thương t không cho phép ngươi lại tổn thương hắn h của nửa lông. An lông. quân lúc này biểu lộ đã bởi vì phẫn nộ mà có vẻ hơi và mẹo vén nhọn răng lóe như sắt thép hàng quang con mắt đỏ ngầu vẹn vẹn nhìn chằm chằm tiểu dẫn đứng phía sau đứng dậy lâm tử câm hắn giận dữ hét nếu như ngươi còn là cái nam nhân liền cùng ta quyết một trận tử chiến ngươi loại rác rưởi này làm sao xứng ở tại tiểu dẫn bên người tiểu d ẫ n lập tức nổi giận nhiệt độ xung quanh t r ợ t hạ xuống mấy cây bông tuyết ngưng kết mà thành băng mâu nháy mắt nhắm ngay an thái quân trong mắt bắn ra m á n h liệt hận ý ngươi có tư cách gì đánh giá người nào xứng ở tại bên cạnh ta ta cũng đã cùng ngươi nói rõ ngươi chỉ là ta cựu nhân lại cùng ta không có bất cứ quan hệ nào an thái quân cười lạnh ngóc lên đầu nhìn xem triệt để đứng vững lâm tử câm nói ta đương nhiên chỉ là ngươi cựu nhân bên ngoài cái gì khác đều không phải ta cũng chính bởi vì muốn giết ngươi mới xuất hiện tại chỗ này ta chỉ là không quen nhìn ngươi tìm như thế một cái thực lực như thế yếu g á c r ờ làm chính mình nam nhân dạng này ngươi căn bản là không có cách bảo vệ、ngươi. ta g i ế t lên người đến cũng không có cái gì tính khiêu chiến lâm tử câm giữ im lặng m ặ t không hề cảm xúc lao đi vết m á u ở khoe miệng tay nhẹ nhàng đắp lên tiểu dẫn bà vai từ phía sau nàng đi ra thử câm ca ngươi đừng để ý đến hắn hắn chính là người đ i ê n tiểu dẫn bắt lấy lâm tử câm tay không che giấu được lời nói ở giữa lo lắng lâm tử câm nhìn xem nàng khẽ mỉm cười yên tâm đi ta không có việc gì cũng không phải là tiểu hải tử bị đánh còn muốn khóc lóc tìm ra t r ư ở n g nâng đỡ chính mình chịu đánh muốn chính mình còn trở về mới có ý nghĩa an thái quân nết nết miệng trong mắt bắn ra mãnh liệt chiến ý ha hào tiểu tử cũng không biết ngươi lời nói này là xính cường vẫn là nghiêm túc đến a ta không cần đ a o liền cùng ngươi so quên y c ư ớ c nói xong an thái quân xoay tay một cái thu hồi lang nha nhận lâm tử câm nhẹ nhàng đem tiểu dẫn bắt lấy chính mình tay cầm ở lòng bàn tay cho nàng một cái an tâm mỉm cười sau đó chuyển hướng an thái quân nụ cười chậm dại biến mất bởi vì khoảng thời gian này một mực tại tu sĩ thế giới hành t ầ u tóc của hắn cũng không có cạo đi phía trước còn trải lên bụi tóc tựa như là thời cổ những nam nhân kia đầm dạng trong chiến đấu tóc tản đi trên đường hắn cũng lười lại trải liền tùy ý mà đem cột vào sau đầu lúc này lâm tử công toàn thân b ộ c phát khí thế quá mức cường đại tóc lần thứ hai tản ra không gió mà bay toàn thân tản ra màu vàng kim nhàn nhạt tia sáng trong mắt bắn ra chiến ý kinh người có phải hay không là nghiêm túc ngươi liền dùng thân thể của ngươi hào hào đi trải nghiệm tốt bắt đầu đi vừa dứt lời hai người bay ngược ra ngoài tiểu dẫn rất gấp muốn đi đón ở lâm tử công lại bị hắn lớn tiếng ngăn cản tiểu dẫn ta nói còn chưa đủ h i ể u chưa đây là chuyện giữa nam nhân chúng ta ngươi qua bên kia chợ g i ú p bọn họ là được rồi yên tâm đi ta chỗ này không có việc gì tiểu dẫn hít sâu một hơi nhẹ gật đầu xông về bên kia đã cùng lang yêu bọn họ toàn diện khai chiến chiến trường lâm tử c ô m cùng an thái quân cơ hồ là đồng thời rơi xuống đất sau đó lại đồng thời đứng lên hai người nhìn qua tựa hồ còn đứng ở tại chỗ nhưng đây chẳng qua là tàn ảnh vẹn vẹn nháy mắt tốc độ cực nhanh hai người đã giao thủ mấy chục nhận lâm tử c ô m trong lòng cảm thấy kinh ngạc chân chính giao thủ hắn mới hiểu được an thái quân tốc độ thật là nhanh đến phỉ nghi n a m chiều chính mình rõ ràng đã sử dụng gia q u ỷ đạo âm dương thuật ghi chép huyền diệu nhất lợi hại nhất bộ pháp tựa hồ lại vừa rồi đ ổ i theo đối phương trạng thái bình thường tốc độ mà cùng hắn giao thủ an thái quân giờ phút này trong lòng kinh ngạc càng lớn có h h mình kinh lịch trong tộc nhiều năm qua chưa hề í n trong năm tộc c qua người thông qua tập luyện mạnh nhất, huyết mạch biến, trở thành ảnh lang về sau, tốc độ tăng nhiều, trên chiến trường, hắn còn từng cùng lâm ra ra chủ một trận chiến, tại phương diện tốc độ cũng không rơi vào hạ phong, trước mắt cái này nhân loại nhìn qua bất quá tu hành hơn 20 năm, làm sao có thể nắm giữ cùng mình sánh giữ trước thổi tại rơi cái loại vai tập huyết trở tốc một tốc mắt bất tu thể tốc mạch chủ hạ qua qua quá sau, ra ra sao lâm làm có Có vào về độ độ độ. ý tứ nếu như chỉ thế thôi lời nói vậy ngươi vẫn là quá yếu an thái quân ngạo khí vô cùng mười phần p h á c h lối nói ra một câu nói kia nhưng mà trên thực tế hắn cũng xác thực có p h é p lối tư bản yêu tộc bản thân sinh mệnh liền muốn so với nhân loại dài dàng dặc rất nhiều tương đối bọn họ tốc độ tu luyện cũng so với nhân loại chậm chạp không biết bao nhiêu chuyển đổi xuống trừ phi trời sinh có mười phần chất lượng tốt h u y mạch lại được thiên tài địa b ả o thoải mái tại linh khí dư giả địa phương tu hành yêu tộc mới sẽ t ạ i tương ứng tuổi tác vượt qua nhân loại tốc độ tu luyện nếu như không có những điều kiện này hoặc là điều kiện giống nhau dưới tình huống nhân loại tốc độ tu luyện cùng phổ biến thiên phú đều là cao hơn yêu tộc h u n g hồ dựa theo tuổi tác chuyển đổi an thái quân hiện tại không đến hai mươi tuổi thực lực cũng đã mơ hồ vượt qua lâm tự c cao thấp lập kiến hai người lần thứ hai đối đầu một cái về tới vừa rồi chính mình sắp biến mất tàn ảnh bên trên an thái quân lẹ lươi liếm đi khỏe miệng máu tươi vừa rồi lâm tử cầm vừa d ấ t lời hai người đồng thời xuất thủ lại đồng thời đem đối phương đánh bay nội tạm nhận lấy chấn động bất q u a xem ra chính mình tổn thương hình như muốn nặng một chút tốc độ của hắn s á c thực rất mạnh nhưng lực lượng đem so sánh có khả năng sử dụng hoàn chỉnh bất động minh vương thân lâm tử cầm vẫn là muốn yếu một chút dù sao không phải ai đều có lâm tử cầm như thế kỳ lộ thân thể ba phen mới bận bị thiên tài địa bạo thoải mái giao thủ đến nơi này hắn đã thừa nhận lâm tử cầm thực lực cũng bị kích thích lòng hắn muốn đem trước mắt cái này nhân loại đánh liền tính đối phương mạnh hơn chính mình cường vô số lần hắn cũng nhất định phải làm đến an thái quân trên thân bắp thịt đột nhiên b à n h t r ư ớ n g lâm tử cầm con ngươi co r ụ t lại trong lòng không có chút nào e ngại vận dụng bất động minh vương thân không hoàn chính thức tăng cường tốc độ của mình cùng lực lượng đi ứng đối đồng dạng tăng cường tốc độ cùng lực lượng an thái quân hai người cắm nhận đ ổ i thức quyền cước thực sự đánh vào trên người đối phương rất nhanh liền vết thương c h ố n g chất an thái quân phương thức chiến đấu tương đối hung ác hung hãn không sợ chết chính mình đến nay gặp phải đối thủ liền thi vương đến mấu chốt thời điểm đều sẽ lựa chọn phòng ngự mà an thái quân không hề đối với hắn mà nói tốt nhất phòng ngự chính là tiến công cho dù công kích của đối phương thẳng đến trái tim của mình hắn cũng muốn đồng thời đánh phía đối phương trái tim ôm một loại muốn cùng đối phương đồng quy vô tận tư thế c á i này cùng lâm tử c ô m cho tới nay bình thường phương thức chiến đấu hoàn toàn không giống trong lúc nhất thời lâm tử c ô m lại bị loại này mánh liệt thế công đánh rơi vào hạ phong uy tiểu tử tính toán được mất đánh lên liền không dễ chơi ngươi cứ như vậy sợ chết sao lại là đấm ra một quyển an thái quân hung hăng một quyển đánh vào lâm tử c ô n phần bụng đem đánh bay đi ra lâm tử c ô m lui về phía sau mấy chục bước mới miễn cưỡng dừng lại phun ra một miệng lớn máu tươi mà an thái quân trên mặt mình cũng chịu một quyền đồng dạng lui ra mấy chục bước mới miễn cưỡng dừng lại đem khoẹ miệng máu tươi liếm trong cửa vào nuốt vào trên mặt hắn biểu lộ càng ngày càng hưng phấn càng ngày càng vạt mẹo lần thứ hai phóng tới lâm tử c ô m t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi sáu lo lắng âm thầm t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi sáu lo lắng âm thầm quân nhi dừng tay chúng ta trở về nhưng mà đúng vào lúc này hắn lại bị cái kia vừa mới còn tại cùng diệp vân tu cùng tuyết hộ tộc, tộc tộc trường chiến đấu đại hán gọi lại an thái quân một mặt không hiểu cha ta ng chờ ta giết tiểu tử này lại trở về có tốt hay không vừa quay đầu trước mắt nguồn sáng đều bị ngăn lại ngẩng đầu nhìn chính mình giống như là một bức tường thành phụ thân đánh tới hiện tại vẫn là lực lượng tương đương mà còn trên nửa đường còn bị phụ thân hô ngừng an thái quân trong lòng tự nhiên mười phần khó chịu lần sau lại để cho ngươi đánh cái đủ lần này chúng ta chuẩn bị bất quá đầy đủ không có phần thắng đi thôi có thể là cha các loại thả ta xuống ta còn muốn cùng tiểu tử k i ệ đánh cha thả ta xuống tiểu tử ngươi chờ ta còn sẽ tới tìm ngươi còn chưa chờ an thái quân phản bác chắng hắn đem hắn nâng lên đến cuối cùng nhìn diệp vần tu bọn họ một cái khoe miệng nâng lên một v ệ t có thâm ý nụ cười mang theo còn lại lang yêu mấy cái lắc mình liền rời đi lâm tử câm lao đi khoe miệng máu tươi tiểu dẫn cha xét xong chính mình những t ỷ mội này thương thế phía sau lập tức chạy tới thử câm ca ngươi không có chuyện gì chứ đối mặt tiểu dẫn lo lắng lâm tử câm khẽ mỉm cười xua tay không có chuyện gì chỉ là rất lâu không có gặp phải cùng chính mình tuổi tác tương tự như vậy kinh địch đúng tiểu dẫn vừa rồi tên k i a cùng ngươi đến cùng có cái gì một gốc tiểu dẫn túi lầu xuống nửa ngày vừa rồi mở miệng hắn là sát hại phụ mẫu ta làng tộc tộc trưởng như tử là cự nhân của ta lâm tử câm nhìn xem cảm xúc đột nhiên mười phần xa suốt tiểu dẫn khẽ thở dài một tiếng nhẹ nhàng ô m nàng kỳ thật hắn cũng minh bạch tiểu dẫn cùng an thái quân quan hệ tuyệt đối không chỉ tiểu dẫn nói đơn giản như vậy chỉ là nàng đã khó qua như vậy chính mình chẳng lẽ còn muốn đi truy hỏi hắn không giỏi ngôn từ vào lúc này có thể làm cũng liền chỉ ô m nàng cái gì cũng không tại nói may mắn mà có hai vị nếu như hôm nay không phải là các ngươi hai vị tại chỗ này chúng ta đều phải chết tuyết hồ tộc tộc trưởng hướng về d i ệ p vân tu cùng lâm tử câm nhẹ thi lễ cảm kích nói ngài nói quá lời chúng ta chỉ là một cái nhấp tay trợ giút cần trợ giút đối tượng mà thôi các vị một lòng hướng thiện không vọng tạo sắc nhiệt cùng những cái k i a lang yêu hoàn toàn ngược lại trợ giúp các vị là chúng ta chuyện nên làm diệp vân tu hoàn lễ nói như vậy thật là đa tạ hai vị tộc trưởng khẽ gật đầu còn có vẻ hơi lo lắng vừa rồi may mắn có diệp vân tu cùng lâm tử c ô m trợ giúp bọn họ mới không có xuất hiện hy sinh nhưng mà lần này chiến tranh bên trong vốn là dung manh thiện chiến lang tộc lại có yêu hoàng yêu lực gia trì giết đại lượng đ ị c h nhân gần như không có cái gì tổn thất mà bọn họ chỉ còn lại nhiều như vậy người trong bộ tộc còn lại cũng đều là người già trẻ em căn bản không phải đối thủ của đối phương mà diệp vân tu bọn họ luôn không khả năng ở chỗ này cả một đời chờ bọn hắn đi về sau chính mình những n à y tàn bộ đối mặt chắc chắn đánh tới lan g tộc lại nên làm cái gì bây giờ chẳng lẽ lúc trước thảm kịch cuối cùng sẽ lần thứ hai phát sinh sao tộc trưởng ở trong lòng tự lẩm bẩm trận nàng lập tức thu thập xong tâm tình cổ vũ lại ra tiếp tục đi đường trong lòng mình lo lắng nàng không còn dám lộ ra nửa điểm mặt ngoài giả bộ vô sự dù sao bọn họ tỉnh cảnh vốn là đã đủ h n g b é t chính mình thân là tộc trưởng lúc này lại một bộ tâm thần bất định bộ dạng hoặc là đem thế cục trước mắt làm rõ tất nhiên sẽ tổn thất lớn sĩ khí nếu như lúc này lại mất đi sĩ khí tất cả liền thật đều xong có một số việc liền tính đại gia trong lòng đều rõ ràng chính mình cũng nhất định muốn cổ vũ đại gia không thể nhụ c trí đến mức biện pháp nàng có thân là chính mình ngạo khí thế nhưng nếu là vì bảo toàn chính mình những này giống như người nhà đồng dạng tộc nhân nàng có thể dày bên dưới ra mặt đi cầu diệp vân tu hỗ trợ mà trên thực tế không cần nàng mở miệng liên quan tới bọn họ tình cảnh hiện tại diệp vân tu trong lòng cũng rất rõ ràng hắn cũng tại suy nghĩ làm sao trợ giúp bọn họ không nói đến có tiểu dẫn tầng này quan hệ tại thân là chính đạo bên trong người làm sao có thể thấy chết không cứu đâu con đường sau đó bên trong liền thuận buồn xuôi gió không có lại phát sinh cái gì nguy hiểm nhắc tới nơi này nhiệt độ không khí thật rất lạnh lâm tử c ô m chân khí tùy thời tại thể nội lưu chuyển cho nên chống lạnh công năng tăng nhiều thật cũng không sợ sợ lạnh lạnh nếu như đ ổ i thành người bình thường lúc này sợ là đã mặc lên áo khoác áo đông nhưng đối với tiểu dẫn các nàng những n à y tuyết hồ đến nói càng lạnh địa phương càng là thiên đường trở lại côn l u n sơn tiểu dẫn lộ ra hoạt bắt rất nhiều trên mặt cũng nhiều rất nhiều nụ cười dù sao nơi này là cố hương của mình là nhà mình nhìn xem tiểu dẫn nụ cười trên mặt lâm tử câm phát ra từ nội tâm cảm thấy vui vẻ nếu như có thể mỗi ngày đều nhìn thấy tiểu dẫn nụ cười như thế để hắn lấy chính mình cái gì đi đổi hắn đều nguyện ý cuối cùng đ ể tiểu dẫn các nàng n g h ỉ lại địa phương nơi này khoảng cách nhân loại sinh hoạt địa phương xác thực không phải rất xa linh khí chỉ có thể nói đồng dạng mặc dù so với nhân loại sinh hoạt địa phương mạnh hơn nhiều nhưng cùng trong truyền thuyết côn l u â n vạn tổ c h i sơn cùng với trung quốc đệ nhất thần sơn s ư ơ n g hào không hề tương xứng quả nhiên là biên giới địa khu mặc dù cũng xưng là sơn minh thủy tú nhưng cũng là côn luân sơn bên trong điều kiện gian khổ nhất địa khu từ câm ca nơi này chính là ta lúc trước sinh hoạt địa phương phụ cận cách đó không xa chính là cảnh khu chúng ta sinh hoạt phải cẩn thận cẩn thận sợ bị những cái kia đến leo núi dạo chơi người thấy được mặc dù thời gian qua rất gian khổ nhưng là cùng đại gia cùng một chỗ cũng thật vui vẻ rất hạnh phúc ngươi cảm thấy thế nào t ử câm ca tiểu dẫn có chút thấp thỏm nhìn xem lâm t ử cầm tựa hồ rất để ý phản ứng của hắn cùng đánh giá tựa như là một cái nữ hài nhi mang theo một cái ngưỡng mộ trong lòng nam sinh trở lại nhà của mình loại tâm tình này là thấp thỏm khẩn trương lại mang theo mong đợi các nàng đều hy vọng mình thích nam sinh có khả năng thích nhà của mình tiểu dẫn tự nhiên cũng không ngoại lệ lâm tử c ô m nhắm mắt lại hô hấp lấy có chút băng lãnh đi cũng tại thành thị bên trong hô hấp không đến không khí mới mẻ một mặt tâm thần thanh thản nói thật ta thật rất thích chỗ như vậy rời xa trần thế ồn ào náo động đi tới nơi này ta cảm thấy rất bình tĩnh rất dễ chịu nhắc tới ta còn thực sự ghen tị ngươi à tiểu dẫn có thể ở tại như thế địa phương tốt về sau chúng ta có thể ở cùng nhau tại chỗ này sao một câu cuối cùng lâm tử câm mở hai mắt ra dắt tiểu dẫn tay l h u hòa nói tiểu dẫn đỏ mặt mười phần thèm t h ù n g đặc biệt là một bên những này các t ỷ t ỷ trên mặt đều mang thiện ý t r e o chọc chi sắc nàng liền càng thèm t h ù n g nhưng cho dù dạng này nàng vẫn là không chút do dự nhẹ gật đầu quy ẩn núi rừng là lâm tử câm chuyện muốn làm nhất hô hấp lấy nơi này không khí mới mẻ cùng không khí bên trong nhàn n h ạ t hương hoa hắn cũng nhớ tới rất nhiều hắn biết thế gian rất nhiều bất công mục nát hát đám càng thêm biết chính mình đối tất cả những thứ này bất lực hắn nhận đến quá nhiều trách mắng nói hắn dùng các loại mượn cớ ngăn cản những người bị hại kia làm ác người trả thù thậm chí nói hắn rất hiếp thiện sợ ác cùng ác nhân đứng ở một bên. Hắn mệt mỏi. đã không biết làm sao đi giải thích lại thế nào để người tin tưởng mình chương bảy trăm ba mươi bảy hương hoa chương bảy trăm ba mươi bảy hương hoa hắn vô số lần nói cho người khác biết liền xem như báo thủ liền xem như t r u sát tác nhân cuối cùng chính mình cũng sẽ trả giá tàn khốc đại giới lại bị người cho rằng chính mình là tại thay ác nhân giải vây muốn dùng cái này hù dọa những cái kia t h ù hận sâu nặng bị h a m hại số k h ổ người để bọn họ thả xuống báo thủ bảo vệ những cái kia ác nhân an toàn vì để bản thân mưu đến tiền tài danh lợi nhưng trên thực tế nhân quả báo ứng như thế nào lại truy cứu nguyên nhân thật giống như làm sai chuyện liền muốn bị phạt đạo lý này đơn giản như vậy giết người chính là giết người không quản một người vì cái gì giết người phần này tội nhiệt g liền phải ghi vào trên đầu của hắn diêm vương điện đi về trước một lần sinh tử bộ bên trên liền tính ghi chép người này đến cùng vì cái gì giết người sau cùng phán quyết cũng sẽ chiếu theo sự thật tiến hành đây mới là cái gọi là chân chính công chính cùng công bằng không như lệch không có chút nào tình cảm sắc thái chỗ lẫn làm cái gì chính là cái gì nên g á n h chịu cái gì trách nhiệm liền g á n h chịu cái gì trách nhiệm không có giải thích không nhìn nguyên nhân chính vì hắn rõ ràng mới sẽ một mực kiên trì không cho những người này báo thủ hắn bảo toàn từ trước đến nay liền không phải là cái gì người xấu nếu như hắn thật nghĩ bảo toàn người xấu nhu cầu tiền tài hiện tại đã sớm ra tài b ạ t triệu cái gì diệt thế lại k i ế p t h i vương cùng yêu hoàng đột kích thời điểm hắn cũng sẽ không xuất thủ cứu rút vì mưu cầu tiền tài liền đánh đổi mạng sống dạng này đáng ra không hiển nhiên là không đáng hắn sở dĩ mỗi lần ngăn cản những cái kia muốn báo thủ muốn đích thân thẩm phán c ử u nhân những người kia chỉ là không hy vọng bọn họ đã thống khổ như vậy khó chịu đã bị những này đau khổ d à y v ò đến không chịu được như thế sau khi chết còn muốn bởi vì chính mình rét tác nhân mà tiếp tục nhận hết trả tấn như thế đáng ra không hiển nhiên là không đáng đáng tiếc có thể hiểu được hắn người gần như không có t ừ vẫn là hài t ử thời điểm bắt đầu tình huống như vậy liền tại xuất hiện hắn luôn là không hiểu chính mình rõ ràng là vì bọn họ tốt lại vì cái gì luôn là không chiếm được lý giải đâu nhưng mà hắn t r ầ m rãi cũng minh bạch cái này liền giống như là một cái tuần hoàn ác tính chính mình vì bảo vệ những người này không bởi vì chu sát á c nhân mà bằng thêm tội nghiệt sau khi chết tiếp nhận tra tấn cùng thống khổ tựa như là những người này chỉ trích đồng dạng có lẽ cái kia ác nhân sống trên đời lại sẽ tiếp tục làm ác hại chết càng nhiều người những này càng nhiều người bản nhân linh hồn hoặc là người nhà lại muốn báo thù chính mình lại đi ngăn cản có lần ẽ thứ sẽ hai ít sâu mùi hơi không khí bên trong hương hoa càng dày đặc lâm tử câm có chút say mê cái kia mùi thơm thật khiến người mê mội đồng thời hắn cũng có chút nghĩ hoặc không biết chính mình vì cái gì chẳng biết tại sao liền nghĩ tới nhiều như thế suy nghĩ chậm rãi thay đổi đến hỗn loạn lâm tử câm lại nghĩ tới vận mệnh bi thảm đồng thời rất nhiều nơi cùng chính mình có chút tương tự lâm trường sinh hắn nói chính mình muốn nhắc lên diện thế đại kiếp cũng ngay tại làm chuyện này mà chính mình cuối cùng muốn đi lên chúa cứu thế vị trí sau đó tự nguyện chịu chết nghĩ tới đây lâm tử câm khỏe miệng nâng lên một vệ tự dễ ước buồn cười chính mình cả đời đều đang cứu người lại liền tính mạng của mình đều cứu vãn không được nói cho cùng tất nhiên những người kia cũng không tin chính mình đều không để ý giải chính mình vì cái gì còn muốn đi cứu vớt bọn họ đâu cứu những người này lại muốn nói hắn ngăn cản bọn họ báo thủ là cùng người xấu cùng một bọn không cứu những người này còn nói hắn thấy chết không cứu không có lương tâm không có nhân tính là những người này làm nhiều hơn là đương nhiên mà trong đó còn có một chút thậm chí hắn làm đến dạng này ngược lại cảm thấy hắn mưu đồ làm l o ạ n mà làm những người này làm thiếu liền muốn nói hắn không hết chức có trách nhiệm tiêu cực biếng nhác không cầm tiền không làm việc chạy đến kịp thời những người này đã cảm thấy đó là chuyện đương nhiên phải làm chạy đến chế, những người này liền sẽ nói hắn là giá áo túi cơm không chỗ hữu dụng thật là một đám đại gia thật không tốt hầu hạ lâm tử câm khoe miệng nâng lên một vệ trào phúng tham lam hút lấy cái này mùi hòa thơm dễ chịu hắn nhớ tới có một câu là nói như vậy một người chính là không thể đối với người khác quá tốt nếu không thời gian lâu dài đối phương liền sẽ cảm thấy ngươi làm cái gì đều là chuyện đương nhiên lúc này lâm tử câm liền cảm giác sâu sắc chính mình là như vậy tình cảnh lúc trước những cái kia hắn cứu qua một chút người xấu xí sắc mặt trong đầu hiện lên khiến người buồn nôn những cái kia tay nghiệt lời nói hắn hiện tại còn nhớ rõ mọi người luôn là khát vọng người khác lý giải chính mình thông cảm chính mình nhưng xưa nay sẽ không đi thông cảm người khác lý giải người khác hắn đang vì những người này liều mạng thời điểm bọn họ lựa chọn làm như không thấy lại chứng gà bên trong trọn xương giống như là đối đại trong nhà nô lệ đồng dạng đối lại hắn bởi vì chính mình thân là chính đạo bên trong người cứu người giúp người là nên cho nên hắn chưa hề nói qua cái gì cũng an ủi chính mình không nên nghĩ quá nhiều chính mình cứu bọn họ tính mệnh liệt tốt vốn cũng không cầu báo đáp có thể là hắn sâu trong nội tâm lại thường xuyên đều tương đối không c a m lòng dựa vào cái gì lâm tử câm bắt đầu cảm thấy có cái gì không đúng chính mình có lẽ sắp thực sinh ra qua những ý nghĩ này nhưng xa xa không có nghiêm trọng như vậy cùng t ự c đoan chính mình tâm tình tiêu cực tựa h ồ bị phóng đại liền chính mình cũng không khống chế được hương hoa càng lúc càng nồng nặc càng ngày càng tốt nghe lâm tử câm lúc này mới tỉnh lộ tới đó cũng không phải trong núi bình thường đoá hoa mùi thơm nhưng thì đã trễ suy nghĩ càng ngày càng hỗi loạn lâm tử c ầ m cảm giác được đầu váng mắt hoa trời đất quay cuồng nghĩ đồ vật cũng càng ngày càng nhiều trong lòng dần dần bị phẫn nộ c ă m hận không cam lòng các cảm xúc lấp đầy chính mình tất cả tựa hồ hoàn toàn đều không bị khống chế lý trí dần dần bị ăn mòn ha ha có hai cái tiền bẩn liền làm chính mình là đại gia đem người khác cố gắng kết quả cùng tính mệnh trở thành cái gì bởi vì hắn là chính đạo bên trong người cho nên vì các ngươi trả giá đều là chuyện đương nhiên bởi vì hắn là chính đạo bên trong người cho nên nên thay các ngươi làm châu làm ngựa mặc cho đánh mặc cho mắng sẽ không có lời bán giận đây rốt cuộc là đạo lý gì làm chính đạo bên trong người có cái gì tốt vì người khác liều chết vước sống bước lên nguy hiểm tính mạng cùng những cái kia yêu ma quỷ quái tác chiến liền tính không cầu báo đáp nhưng nhiều khi lại liền một cái cảm ơn đều không có đối phương ném cho hắn một sấp tiền còn giống như là bố thí tên ăn mày đồng dạng những người này đáng ra cứu sao vì cái gì chính mình cần phải hy sinh tính mệnh đi cứu những này tâm linh ghê t ẩ m tới cực điểm g i a hỏa toàn bộ đều đi chết đi toàn bộ đều đã chết mới tốt không đây không phải là ta nội tâm suy nghĩ ta từ trước đến nay không hy vọng bất luận kẻ nào chết có lẽ ta đã từng gặp phải dạng này ra hỏa sắc thực dạng này ra hỏa cũng rất nhiều càng ngày càng nhiều nhưng có khả năng lý giải ta người đáng giá đi chợ giúp người còn có rất nhiều không thể bởi vì một cây đại thụ xuất hiện một hai căn bị trùng đục phía sau hư thối c ả n h cây liền muốn đem chỉnh cây đại thụ nổ tận gốc có lẽ ta đích sắc đã từng không có cam l ò n g từng có phẫn nộ từng có căm hận cho tới bây giờ ta đều đang vì mình có hay không có lẽ là một cái chúa cứu thế mà hy sinh cảm thấy mê man thế nhưng tất nhiên lựa chọn con đường này ta liền phải đi xuống sẽ không quay đầu cũng sẽ không từ bỏ đột nhiên mở hai mắt ra vỡ vụn âm thanh ở bên t a i rõ ràng vang lên hương hoa vị vẫn như c ũ dễ ngửi nhưng hắn đầu đã không ngất suy nghĩ cũng đã không có như vậy hỗn loạn những cái k i a tâm tình tiêu cực tựa như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng tất cả đều khôi phục bình thường Trưng tên trưng tên hòa hỏi, hòa hỏi. câu câu làm lâm tử c ô m đã tỉnh h ồ n lại hắn phát hiện sư phụ của mình tiểu dẫn tuyết nguyện cùng với tuyết hồ tộc tộc trường trờ tất cả mọi người bộ dáng cũng không quá nhiều tiểu dẫn đầy mặt nước mắt nói chút lâm tử c ô m nghe không hiểu nhiều lời nói lâm tử c ô n biết đó là yêu ngữ diệm vân tu đầy mặt thống khổ cùng bị thương hết sức kích động bộ dạng tay lung tung vấn g ư ờ i cuối cùng giống như là muốn bảo vệ ai giống như mở ra hai tay trong miệng tự lẩm bẩm không muốn không nên thương t ổ n nàng ngươi để ta làm cái gì cũng được vương than à n g a những người này biểu lộ khác nhau có bi thương có phẫn nộ có căm hận tựa hồ cũng hồi tưởng lại cái gì không vui hồi ức cảm xúc đều hết sức kích động lâm tử câm không có tùy tiện đi gọi tình bọn họ bởi vì cái k i a thủy chung là trị ngọn không trị gốc hắn ngắm nhìn bốn phía tìm kiếm vấn đề căn nguyên vừa rồi hắn nghe được c ố k i a quái dị hương hoa nhất định chính là bọn họ toàn bộ biến thành cái dạng này nguyên nhân cuối cùng hắn tại một chỗ trên vách đá tìm được một đoái quái đoa hoa đoá hoa này tổng cộng bảy mảnh cánh hoa có khác biệt nhan sắc phía dưới lại có sáu mảnh lá cây cũng có khác biệt nhan sắc lâm tử câm dựa vào càng gần hương hoa liền càng nồng đậm đầu lại có chút hỗn loạn cảm giác hắn có thể khẳng định đoá hoa này chính là vấn đề căn nguyên vị trí vì vậy mới bước sông lên trước bỏ lên vách đá t h á o xuống đoá hoa này nhắc tới cũng kỳ quái lấy xuống đoá hoa này không cần tốn nhiều sức tại bị lấy xuống một nháy mắt đoá hoa này nháy mắt liền khô héo h ư ơ n g hoa đầu muốn biến mất lâm tử câm vừa sợ nơi đây còn x u t lại hương hoa sẽ kéo dài đối với những người này tạo thành ảnh hưởng liền lập tức nghiệ sử dụng ra cựu phượng phá huế cương chú đem những này quỷ dị hương hoa toàn bộ thổi tan làm xong những n à y hắn cũng không có như vậy yên tâm lập tức trở về đến diệp vân tu trước người thử nghiệm tính lớn tiếng kêu diệp vân tu đối phương từ đầu đến cuối không có tỉnh lại một điểm phản ứng đều không có lâm tử câm không dám động dùng thân thức vừa rồi loại cảm giác này tả t í n h rất hắn sợ chính mình lúc này muốn cùng diệp vân tu thần thức kết nối chính mình sẽ lại lần nữa nói vì vậy hắn lần này lại tăng thêm phật môn sư tử hống l i n diệu hy vọng có thể đem chính mình lời nói truyền đạt cho diệp vân tu mà lần này hình như lên điểm tác dụng lâm tử câm tiếp tục kêu gọi cuối cùng diệp vân tu tránh thoát đi ra có chút mở mịt nhìn xem lâm tử câm tử câm ta đây là làm sao vậy lâm tử câm đem trên vách đá cái kia đ o á kỳ quái hoa sự tình nói một lần diệp vân tu nhữ mày hắn nhớ tới chính mình mới vừa rồi còn một bên nghe lấy lâm tử câm cùng tiểu dẫn đối thoại một bên nghị sự t ì n h sắp thực cũng gửi được một cỗ hương thơm hương hoa hắn trước cũng không có để ý bởi vì tiểu dẫn bọn họ ở nơi này có không ít côn luân sơn đặc thù hoa hoa thảo thảo có thể hắn cùng lâm tử câm đồng dạng phát hiện không đúng thời điểm đã quá trễ chúng ta vẫn là trước đem những người khác đánh thức ca tiếp tục như vậy sẽ sinh ra tâm ma lâm tử câm nhẹ gật đầu cùng sư phụ chia ra đi gọi tỉnh mắt khác chúng chiêu người cho tới bây giờ hắn còn lòng còn sợ hãi đoá hoa này hương hoa không riêng sẽ để cho người hồi tưởng lại những cái kia không vui hồi ức sẽ còn phóng to trong lòng mình tâm tình tiêu cực cứ theo đà này xác thực có khả năng sẽ sinh sôi tâm ma sư đổ hai người vận dụng quỷ đạo âm dương thuật cải tiến phía sau sư tử hống đem tất cả mọi người đánh thức bọn họ đều rất mê man cũng đồng thời nói chính mình là người thấy một cố kỳ dị hương hoa về sau mới bất chi bất giác biến thành hiện tại cái dạng này tuyết hồ tộc tộc trưởng sống năm tháng đủ lâu dài c h ầ m tư suy nghĩ rốt cuộc tìm được một chút mặt mày lâm tiểu huynh đệ ngươi nói đoá hoa kia cánh hoa có phải là bên phải bảy mảnh sau đó lá cây có sáu mảnh cánh hoa cùng lá cây nhan sắc toàn bộ khác biệt không có giống nhau lâm tử câm liên tục gật đầu nói cho tuyết hồ tộc tộc trưởng đoá hoa này chính là cái dạng này đồng thời hỏi n à n g có phải là biết đoá hoa này lai lịch tuyết hồ tộc tộc trưởng chân mày miễu t r ạ n hơn diệp k i m thánh cứ như vậy xem ra đoá hoa này là diệp vân tu khẽ gật đầu đồng dạng nhữ mày có lẽ không sai là trong truyền thuyết tam vân hoa lời này vừa nói ra những người khác bao gồm lâm tử câm đều một mặt m ở mịn sư phụ cái này tam vấn hoa đến cùng diệp vân tu hít sâu một hơi đột nhiên hỏi như vậy tử câm n g ư ơ i biết phật ra nói tới thất tình lục dục là cái k i a thất tình lục dục sao lâm tử câm hơi xứng sở sau đó hồi đáp theo phật giáo quan điểm thất tình chỉ là thích giận lo sợ thích hợp mướn mà sáu thì là s ắ c dục hình dáng tướng mạo muốn uy nghi muốn ngôn ngữ âm thanh muốn mịn mà muốn người cùng nhau mướn hoặc chỉ mắt hai mũi lời thân ý chờ lục dục thất tình đại biểu là người cảm xúc mà lục dục đại biểu là người dục vọng sư phụ chẳng lẽ đoáoa này diệp vân tu nhẹ gật đầu không sai đoá hoa này bảy mảnh cánh hoa phân biệt đại biểu người thất tình mà sáu mảnh lá cây đại biểu người lục dục phật ra coi trọng tứ đại giai không vừa lúc chính là cái này thất tình lục dục phản nghĩa tương truyền n g ư ờ i được đoá hoa này hương hoa sẽ kích thích nội tâm tất cả rõ ràng nhất cảm xúc cùng dục vọng có thể nhìn thấy chính mình rất muốn nhất khát vọng nhất đồ vật hoặc là nhìn thấy chính mình chán ghét nhất sợ nhất đồ vật để người mất phương hướng trong đó tâm trí không kiên người sẽ vĩnh viễn không cách nào tự k i ể m chế mà nếu như một người chân chính tứ đại giai không vô d ụ n vô cầu như vậy đoá hoa này tại cái này người trước mặt chính là một đoá bình thường hoa mà thôi có thể là người sống ở trên đời này muốn k ề m chế những vật này triệt để đốn lộ như thế nào dễ dàng như vậy sự t ì n h diệp vân tu biểu lộ có chút phức tạp lâm tử câm nhớ tới chính mình vừa rồi nhìn thấy hắn cái kia phiên cử động nghĩ đến diệp vân tu cũng nhìn thấy một loại nào đó không nghĩ chạm đến nhớ lại sư phụ ta đem đoá hoa kia h á i xuống nó nháy mắt liền khô héo hương hoa cũng bị ta dùng c ử u phượng phá huế cương chú thổi tan hiện tại sẽ không có chuyện gì đi diệp vân tu sờ lên cái cảm cứ như vậy nhìn hẳn là không có việc gì dù sao ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cái này tam vân hoa không nghĩ tới nó thật tồn tại tộc trưởng đoá hoa này không thể nào là một mực tồn tại ở nơi này à mặc dù là câu nghi vấn nhưng diệp vân tu ngữ khí lại hết sức khẳng định không sai mà còn nó cũng không thể nào là tại chúng ta đi hậu sinh sinh t r ư ở n g ở nơi này chuẩn xác mà nói nó trừ một chỗ bên ngoài không có khả năng tại những bất kỳ địa phương nào lớn lên mà còn qua nhiều năm như vậy cũng chưa từng nghe nói qua xuất hiện tại thế gian tất cả mọi người cho rằng đây chỉ là một truyền thuyết lâm tử câm hơi nghi hoặc một chút nhìn hướng diệp vân tu cái sau giải thích nói tương truyền thời cổ có một dạo chơi khổ hành tăng hắn vì tu hành từ chỗ miếu xuất phát dù một đôi thị trân đi qua rất nhiều nơi một ngày này hắn bỏ lên một toà núi cao lại tại đỉnh núi bị một cỗ thấm vào ruột gan hương hoa hấp dẫn phát hiện một tòa c h ù a miếu di tích c h ù a miếu là bị thiêu hủy nếu không phải bên trong còn sót lại nửa cái t ư ợ n g v ậ t đầu khổ hành tăng thật đúng là không biết cái này lúc trước là một tòa c h ù a miếu tại phế tích ở giữa hắn tìm tới vừa rồi cái k i a xay lòng người hương hoa đầu mườn tại c h ù a miếu phế tích bên trong nở rộ một đoá kỳ hoa chương bảy trăm ba mươi chín tam vấn hoa cố sự chương bảy trăm ba mươi chín tam vấn hoa cố sự khổ hành tăng ngửi người hương hoa trong lòng có loại kỳ diệu cảm giác hắn tham viếng cái tia còn sót lại nửa viên tựa phật, phật kinh chậm rãi cảnh tượng trước mắt lại mơ hồ hắn nhìn thấy chính mình tuổi nhỏ lúc tình cảnh chiến loạn thời kỳ khắp nơi đều đang chiến tranh thây ngang khắp đồng dân chúng lầm than nhìn thấy cha nương vì bảo vệ chính mình mà chết chính mình đói bụng hơn mười ngày vậy mà dâng lên muốn ăn rơi chết đi nạn dân thi thể suy nghĩ nói ngắn gọn tóm lại hắn cũng nhìn thấy cùng chúng ta nhìn thấy không sai biệt lắm ảo giác lại không có chúng ta may mắn như vậy l ẻ loi một mình tại thâm sơn bên trong chúng ảo giác cũng không có người đánh thức hắn đương nhiên cuối cùng hắn khẳng định là thoát khỏi ảo giác theo chính hắn nói bởi vì là tại quỷ lệ cái kia nửa viên tượng phật đầu lúc bị ảo giác q u ấ nhiễu chính mình lúc ấy không biết tại nơi đó quỳ bao lâu về sau mới từ trong miệng người khác biết được chính mình cái quỳ này chính là hơn ba tháng kỳ quái là dòng d ã ba tháng d ọ t nước không vào hạt gạo chưa ăn liền vẹn vẹn quỳ ở nơi đó ba tháng bất động hắn cái chân kia cũng phải phế bỏ nhưng khi hắn tỉnh táo lại thời điểm chỉ là đói trắng đầu hoa mắt đi đứng tê dại mà thôi qua hai ngày liền khôi phục như lúc ban đầu về sau cái này khổ hành tăng cùng người khác tại trong nào i á c tìm hiểu không ít còn cùng người nói về chính mình bên trong nào rác về sau nhìn thấy cái gì bởi vì hắn chúng nào rác dòng g ã ba tháng cho nên nhìn thấy độ vật khẳng định so với chúng ta nhiều hơn theo hắn nói ảo giác đến cuối cùng thay đổi hoàn toàn hắn nhìn thấy một chỗ tiểu tự miếu phật đường từ cung phụng tựa phật nhìn hắn kinh ngạc phát hiện cái này tiểu tự miếu chính là chính mình thân ở cái này bị thiêu hủy trổ miếu t ư ợ n g phật phía trước quỳ một người mặc có mảnh v á tăng y n g h ĩ lại tóc thai bù xù thanh niên cái này thanh niên nhìn qua t ư ợ n g phật hỏi ba cái vấn đề cụ thể là cái kia ba cái vấn đề ta cũng không rõ ràng dù sao cũng là truyền thuyết không có như vậy kỹ cảng chính là những này ta đều là tại tổ sư gia ghi chép trong điện tịch nhìn thấy tóm lại cái kia tóc thai bù xù thanh niên phật tiền ba câu hỏi phật không đáp hắn nước mắt rơi như mưa châm lử cùng toàn bộ chùa miếu cùng nhau hóa thành cho tàn mà nước mắt rơi xuống chỗ liền mọc ra một đoá kỳ hoa tam vấn hoa lâm tử câm tự lẩm bẩm không biết vì sao hắn vậy mà cảm thấy diệp v â n tu miêu tả tràng cảnh này chính mình tựa hồ tại nơi nào nhìn thấy qua bất quá chợt hắn lại cảm thấy đến hoa n g đường thời cổ phát sinh sự t ì n h chính mình làm sao sẽ nhìn thấy qua cái kia khổ hành tăng bởi vì tam vấn hoa mà đốn lộ cuối cùng trở thành một đời cao tăng hắn đã từng thử qua cấy ghép đoá hoa này lại phát hiện đưa nó mang về có thể thế nhưng một khi hắn từ huyễn cảnh bên trong tỉnh lại cái kia hoa liền sẽ tàn lụi hóa thành cho tàn may mà chính là coi hắn bởi vệ thương tiết than năm thứ hai lại trở lại trốn cũ thời điểm đoá hoa kia có mọc ra còn tại c h ỗ cũ hắn mỗi mấy năm đều trở về một lần kiểm tra đo lường mình rốt cuộc là có hay không chính đốn nộ đáng tiếc cho dù là đắc đạo cao tăng đến chết cũng đều chưa từng chân chính đốn nộ rơi vào h u y ễ n cảnh cũng cần ba giây đồng hồ mới có thể đem thoát khỏi hậu thế cực ít có người có khả năng thoát khỏi h u y ễ n cảnh hương hoa đây cũng chính là ta vì cái gì khẳng định đoá hoa này không thể lại lớn lên tại côn luân sơn nguyên n n h â bởi vì nó chỉ có thể lớn lên tại cái kia chùa miếu phế tích bên trong cái kia tóc t hai bụ s ủ thanh niên nhỏ xuống nước mắt địa phương bị t ấ y ghép đến địa phương khác một khi có người phá vỡ huyết cảnh đoá hoa này qua không được bao lâu liền sẽ tàn lụi cho nên ta đoán chừng có lẽ không phải là bởi vì tử câm ngươi lấy xuống đoá hoa kia cho nên nó mới khô héo mà là ngươi vừa vặn lấy xuống đoá hoa kia thời điểm đúng lúc là hoa khô héo thời điểm lâm tử câm khẽ gật đầu kỳ thật chỉ cần biết rõ hoa lai lịch những n à y vấn đề nhỏ hắn cũng không quan tâm hắn hiện tại duy nhất có chút kỳ quái chính là đến cùng là ai đem hoa để tại chỗ này dù sao hoa chắc chắn sẽ không chính mình dài chân đi tới nơi này khẳng định là bị mang tới hắn đầu tiên nghĩ đến lan g tộc vừa rồi những này lan g yêu liền tại bên ngoài phục kích bọn họ khó đảm bảo đây không phải là đối phương gián tiếp chuẩn bị coi hắn đưa ra điểm này thời điểm d i ệ p vân tu cùng biết hồ tộc tộc trưởng đều trầm ngâm chỉ chốc lát chuyện này vẫn là cho phía sau bàn lại à tóm lại hiện tại nguy cơ giải trừ chúng ta đã an toàn tộc trưởng ta chỗ này còn có một chút đan dược phía trước nóng lòng đi đường chỉ là cho chư vị tạm thời ổn định lại thương thế cũng không có thật tốt điều trị hiện tại còn mời đem những này đan dược phân phát đi xuống tất cả mọi người mệt、mỏi. thật tốt t chữa h ư ơ nhìn g cùng g n xem trong mắt tràn đầy cố chấp tuyết nguyệt tộc trưởng than nhẹ một tiếng tốt ta diễm ệ hinh ngươi đem tất cả mọi người đầy ra có phải là có cái gì chuyện quan trọng muốn nói diệp vân tu cũng không trả lời ngược lại thản nhiên nói ra đi đừng giấu ta biết ngươi ngay ở chỗ này không có hưởng ứng diệp vân tu than nhẹ một tiếng vung tay lên mấy đạo kiếm khi bắn về phía một cái phương hướng sau đó nháy mắt biến mất ngay tại chỗ ở đây đều không phải yếu ớt nháy mắt phản ứng lại đi theo diệp vân tu đi tới trong rừng c h ậ c c h ậ c c h ậ c xem ra cái này che giấu khí tức phương pháp mất l i n h à, nhanh như vậy liền bị phát hiện lâm tử công đã lâu không gặp ngươi thế mà còn không có chết à. trên cành cây đinh hai cánh tay cùng hai cái đùi còn có đại lượng vết máu từ đứt gãy chỗ đến xem cái này tựa hồ là sống sờ sờ bị kéo đứt mấy người bọn họ chạy đến tương đối kịp thời đem đường lui toàn bộ đ ó n g kín phía trước đứng một đạo trên người mặc đấu đ ồ n g màu đen thân ảnh áo choàng bên dưới chuyển đến nhu hòa thanh âm nữ nhân lâm tử câm con ngươi co r ụ t lại thất thanh nói chú cố thanh âm này hắn mãi mãi đều sẽ không quên đến nay gặp h á c mộng thời điểm thanh âm này cũng còn sẽ tại trong đầu vang lên hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai xoay người đạo này mặc đấu đ ồ n g màu đen thân ảnh lộ ra khuôn mặt chính là ngày đó giải ra thi vương phong ấn theo thi vương cùng nhau hành động không chết người chú cố nàng từ dân quốc sống đến bây giờ không già không chết cho dù đi qua hơn hai năm nàng trừ lưu tóc dài đội thân trang phục bên ngoài không có bất kỳ cái gì thay đổi nàng mặc sân sám tóc kéo lên trên mặt không thi phấn trang điểm mặc dù không phải hoa nhường nguyện t h ẹ n nhan nhưng cũng có loại khó nói lên lời khí chết phối hợp sân sám lẽ ra tăng thêm mấy phần phong tình vậy mà lúc này nàng m à u trắng sân sám bên trên dính đầy màu tươi khỏe miệng mang theo một tia vặn vẹo đủ cười chăm chú nhìn chằm chằm l â m tử công nghĩ đến bị kiếm khí đính tại trên cành cây tay chân chính là nàng thời điểm then chốt chính mình sống sờ sờ kéo đứt tay chân của mình muốn chạy trốn nhưng thủy trung chậm một bước ngươi đến nơi đây làm cái gì đoá hoa kia có phải là ngươi đặt ở chỗ đó trả lời ta lâm tử câm não xoay chuyển rất nhanh lập tức nghĩ đến một loại khả năng tính quắp chu cố đối mặt nhiều cường giả như vậy không có chút nào gấp gáp cũng không sợ sờ lên cái cằm khỏe miệng nâng lên một vệt mỉm cười thản nhiên rất lâu không thấy thật là nhớ lâm hình hôm nay trước đến gặp một lần lại không nghĩ rằng lâm hình như vậy đãi khách để ta hảo hảo thương tâm a lâm tử câm trong lòng dâng lên một cỗ phẫn nộ hắn tuyệt đối không cách nào tha thứ chu cố bởi vì nàng thả ra thi vương dẫn đến sinh linh đồ thắn chính mình cuối cùng còn kém chút chết biến thành thế nhân nhận hết thống khổ cùng tra tấn h trọng yếu nhất chính là chu cố vì cô lập hắn h ã m hại tiểu dẫn dùng vô tội tiểu dẫn bị chính đạo truy sát hai năm khi trở về nhận nội thương nghiêm trọng suýt nữa chết đi hắn đến bây giờ cũng không dám hỏi tiểu dẫn hai năm này là thế nào vượt qua mỗi lần nhớ tới chỉ cảm thấy đau lòng vô cùng nhiều năm như vậy hắn rất ít chân chính đi hận một người mà cái này chu cố h i ệ n nhiên liền tại hắn căm hận cái này số ít người bên trong vẹn vẹn chỉ là tiểu dẫn sự tình liền đầy đủ hắn đem ngàn đ a o băng thây ta cũng rất muốn n i ệ m tình người a mỗi giờ mỗi khắc không muốn đem ngàn đau b ă n thây lâm tử c ô n trong mắt bắn ra mãnh liệt c tiểu dẫn s lâm tử công h ầ m Chu cố t kinh cũ ngạc t h ư ờ i phát hiện trước mắt chu cố đột nhiên biến thành người bù nhìn chính mình hai tay mười phần đau đớn giống như là xương đứt gây đổng dạng không đợi hắn kịp phản ứng sau lưng truyền đến một cố đại lực hắn trực tiếp giống như đạn pháo bay ra ngoài người đến bây giờ còn không biết xấu hổ sử dụng chính đạo thuật pháp sao lâm tử câm ở giữa không trung cưỡng ép ngừng lại thân hình toàn thân chân khí màu vàng n ó n g phun trào một bên từ trong ngực lấy ra một tấm phủ một bên cắn phá ngón tay dùng máu tươi ở phía trên vẽ lên một chút tối nghĩa ký hiệu dán tại người bù nhìn trên đầu phía sau người bù nhìn không có hỏa tự đốt trong khoảnh khắc hóa thành cho t à n ha ha không q u ả n chính đạo chi pháp vẫn là tà đạo chi pháp chỉ cần đối ta hữu dụng ta liền sẽ đi học ta nếu không những này chính đạo thuật pháp không có một thân hạo nhân c h í n khí lâm minh ngươi sẽ bị lừa n g ư ơ i biết một người sống đến lâu dài có chỗ tốt gì sao hắn có thể đi học được thế gian này tất cả chân lý cho dù hoa hạ trên dưới năm năm tích lũy hắn đều có thể chậm dãi học xong nói cách khác thời gian có thể làm cho ta tại tu hành trên con đường này đi so bất cứ người nào càng xa càng dài có thể để ta thay đổi đến so với ai khác đều c ư ờ n g hiện ra thân hình chu cố khẽ mỉm cười nói như vậy diệp vân tu tiến lên trước một bước khi thế bén nhọn thấu thể mà ra phô thiên cái địa hướng chu cố ép tới là ngươi mặc dù mặt ngoài cũng không hiện lộ ra cái gì nhưng là cùng diệp vân tu ở chung lâu như vậy lâm tử câm nhìn ra được sư phụ cảm xúc có cực lớn ba động hắn cũng rất rõ ràng sư phụ cảm xúc vì sao lại ba động chu cố nhìn xem hắn k h ẽ nhũ mày sau đó bừng tỉnh nhẹ gật đầu khoe miệng nâng lên một vệ trêu tức ta cuối cùng nghĩ tới ngươi chính là năm đó đi theo tên kia bên người h ả i tử thời gian thật sự là thoáng qua l i ề n quan g ư ơ i so sư phụ ngươi có tiền đồ chính đạo xếp hạng thứ hai gần với chính đạo tối cường long ngạo đại danh của ngươi nghe l ô thai ta đều lên kén tin tưởng tên kia dưới suối vàng có biết khẳng định sẽ cảm thấy vui mừng ha ha các ngươi sư đổ hai cái đ ư n g nhìn ta như vậy lần này lúc đầu muốn cho các ngươi đưa cái lễ vật thuận tiện đem chính mình không hoàn thành sự t ì n h hoàn thành mà thôi hiện tại xem ra lễ vật này các ngươi thật giống như cũng không thích như vậy ít nhất ta cũng phải đem nên hoàn thành sự t ì n h hoàn thành lâm tử câm toàn thân chân khí màu vàng nóng phun g trào đấm ra một q u y ề n cùng chu cố đối đầu một q u y ề n tại chỗ chu cố tàn ảnh chậm rãi biến mất lúc trước cùng chu cố một trận chiến chính mình còn muốn dựa vào bất động minh vương thân cùng bất động chung bảo vệ nếu không một kích liền bị miểu sát hiện tại hắn cùng chu cố trong nháy mắt đối đầu chăm chiêu có dư lại mặt không hồng khí không thở đối mặt chu cố đủ loại thủ đoạn hắn từng cái phái dù là chu cố những năm này tiến bộ cũng tương đối cấp tốc thực lực tăng lên rất nhiều giữa hai người t r ê n l ệ n h cũng đã rút ngắn một mảng lớn bất quá chu cố dù sao cũng là bất tử thân tương đối khó giải quyết mà còn nàng loại này năng lực so thi vương còn khủng bố thi vương có mạnh đến đâu cũng có trái tim chỗ này n h ư ợ c điểm tồn tại có thể là chu cố nhưng là chân chính trên ý nghĩa không già không chết ngày đó chính mình nâng thiên cơ tử điều tra chu cố đối phương chỉ tra ra chu cố từ dân quốc thời kỳ một mực sống đến bây giờ một chút cũng không có già ả yếu lại tựa h ầ như cũng không đề cập nàng là bởi vì cái gì mới được đến không già không chết năng lực muốn đối phó chu cố không có biện pháp khác chỉ có thể đem phong ấn dù là chính mình hiện tại đã cường đại như thế nhưng nghĩ tới lúc trước tận mắt chứng kiến đến chu cố không chết năng lực cùng với sánh vai thi vương tự lành năng lực một màn kia hắn đều vẫn là sẽ cảm thấy khiếp sợ dù cho đó là nhân loại nhất là tha thiết ước mơ lực lượng nhưng một khi xem như b ệ n nhân đó chính là kinh khủng nhất tác động đã từng ngươi làm ta bị thương nặng sư phụ hiện tại ngươi còn muốn làm mặt của ta giết đồ đệ của ta ta cho ngươi biết đây tuyệt đối không có khả năng chín trôi lợi kiếm ra khỏi vỏ bắn về phía chu cố bọn họ giống như là tự chủ hành động đồng dạng Từ c á ủy đạo i ả phái tổ sư số lượng không nhiều tự sáng tạo chiêu thức khá cường đại phong ấn thuật quỷ đạo kiểu ấn phong chu cố bản năng cảm giác được không đối muốn chạy trốn nhưng lúc này diệp vân tu giữa ngón tay điểm sáng màu vàng n ó n g đã bắn ra nháy mắt đi tới chu cố sau lưng ở chỗ làn r a tiếp xúc m ộ a sắt na chu cố chân trái lập tức liền bị màu vàng quang mang chỗ ô m t r ọ n ở toàn bộ chân trái mất đi cùng thân thể liên hệ ngã nhào trên đất thứ hai ấn thứ ba ấn ngay sau đó màu xanh cùng điểm sáng màu xanh lam liên tiếp bắn ra chu cố cắn chặt hầm răng ngưu toan kéo toàn bộ chân trái chạy trốn lại bị nháy mắt phong bế hai tay trong lúc nguy cấp nàng cũng coi như quả quyết toàn thân màu đen â m khí đại lượng q u y t tán sau đó thân thể bắt đầu bành trướng quanh mình â m khí cũng bắt đầu thay đổi đến c u ồ n bạo l nàng nghĩ tự bạo đồng thời trong lòng cũng cảm thấy nghi hoặc nếu như tự bạo nàng sẽ không còn có thể phục sinh a diệp vân tu thứ tư ấn còn không có bắn ra chu cố đã tự bạo phô thiên cái địa c ù n g bạo âm khí đánh tới bọn họ để phòng âm khí xâm lấn trong cơ thể đành phải bị ép phòng ngự làm âm khí toàn bộ bị s ô tan tại chỗ chỉ còn lại chu cố xác nhưng mà lâm tử c ầ m cùng diệp vân tu nhưng căn bản không có điểm này xác mà là hướng về phương xa đuổi theo chu cố khí tức cũng không có biến mất mà là thần tốc đi xa nàng vừa mới tự bạo sư phụ nàng năng lực quá kinh khủng tự lành năng lực sánh vai thị vương không nói vẫn là chân chính bất tử c r i thân ta nghĩ trừ phi trong nháy mắt đem nàng toàn bộ phong ấn nếu không liền tính sử dụng quỷ đạo cựu ấn phong cường đại như vậy phong ấn thuật cũng không làm gì được nàng a diệm vân tu biểu lộ cũng tương đối ngưng trọng thở hưng hục cho dù là hắn cấp bậc như vậy c ư n g giả sử dụng quỷ đạo cựu ấn phong cường đại như vậy phong ấn thuật tiêu hao cũng là tương đối to lớn ta nghĩ đây cũng là nàng dám một mình trước đến nguyên nhân thì vương sau khi chết một mực hạ lạc tại cùng yêu hoàng một trận chiến phía trước ta ở trên đường cũng nghe đồng đạo bọn họ nói không ít làm ta tương đối để ý nghe đồn các nơi cương thi số lượng đột nhiên nhiều rất nhiều mà còn bọn họ tựa hồ không hề lung tung hại người ngược lại mười phần khác thường có tổ chức có kỷ luật hành động cho nên hiện tại thông tin còn không có tại chính đạo bên trong chuyên g a chỉ có ta cùng long n g bọn họ biết lâm tử câm trong lòng giật mình cấp thấp nhất nhưng là mới biết dựa theo diệp vân tu nói tới thi vương bản nhân lúc trước đã bị tiêu diệt mặc dù lâm tử câm không có tận mắt thấy thế nhưng diệp vân tu là người trong cuộc có lẽ rất rõ ràng như vậy tất nhiên dạng này bài trừ tất cả không có khả năng còn lại cũng chỉ có thể là đáp án dù sao thi vương ngủ say không biết bao nhiêu năm lần này mới bị chu cố mở ra phong ấn đi theo bên cạnh hắn trừ lẫn nhau là quan hệ hợp tác yêu tộc thánh nữ tiểu nhiễm liền chỉ còn lại chu cố cái nữ nhân đ i ê n này hiện tại thế cục đã đủ loạn tùy tiện đụng tới một người đều muốn hủy diệt thế giới thực lực đều mạnh đến đều như vậy khó giải quyết cái này để chúng ta làm sao bây giờ à lâm tử c ô m thật là có chút cúng lên yêu hoàng vấn đề mới vừa giải quyết lâm trường sinh vấn đề còn không có cái manh mối còn có cái không biết lúc nào dáng lâm d i ệ t thế đại k i ế p thời khắc uy hiếp bọn họ hiện tại chu cố lại nhảy ra làm một chút tiểu động tác muốn ngóc đầu trở lại loạn thế tựa hồ thật tiến đến đoạn thời gian gần nhất lâm tử c ô m chưa có trở lại thế tục không biết thế tục những cái tia người bình thường có hay không đã phát hiện mánh khỏe phía trước cùng yêu hoàng một trận chiến lại thêm phía dưới yêu tộc binh sĩ cùng nhân loại tu sĩ đại quy mô chiến tranh há nghĩ liền tính chiến trường là thấm sơn lao lâm động tính lớn như vậy những cái tia người bình thường bao nhiêu cũng có thể phát hiện một chút rất nhiều chuyện có lẽ rốt cuộc không dối gạt được liên quan tới chu cố còn có cái gì âm mưu bọn họ cũng không tốt phỏng đoán bất quá bây giờ lâm tử câm duy nhất có thể lấy khẳng định chính là đối phương muốn giết chính mình mà còn loại kia sát ý tương đối máy liệt đã gần như đến không thể không làm tình trạng đến mức nguyên nhân hắn suy đoán là bởi vì chính mình tại thời khắc mấu chốt ngăn cản thi vương chạy trốn không có cho cơ hội cuối cùng dẫn đến bị diệp vân tu đám người tiêu d i ệ t chính mình hủy diệt thế giới kế hoạch duy nhất núi dựa lớn bị tiêu diện kế hoạch sụp đổ chu cố hận hắn tận xương cũng là rất dễ dàng lý giải thế nhưng không biết vì cái gì lâm tử câm luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp nhưng lại nói không ra đến cùng là địa phương nào tóm lại hắn cảm thấy chuyện này còn không có xong chu cố có lẽ sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ bữa tối bọn họ ăn một đống lớn ngon miệng mát m ẻ quả dại k h á t liền uống trong veo sơ tuyển không có bị xã hội hiện đại ô nhiễm qua tinh khiết trong tự nhiên tất cả sản vật đều rất tốt thuyết minh cái gì gọi là thượng thiên quà tặng những này quả dại cùng sơ tuyển là tại trong thế tục rất ít có thể ăn đến liền tính có thể ăn đến cũng là tương đối đ ắ đỏ chỉ cần có tiền người mới có thể đủ ăn đến lên nếu qua bữa tối lâm tử câm ngồi tại trên vách núi đá nhìn lên bầu trời nói thật hắn hiện tại rất không hy vọng tất cả yên tĩnh lại bởi vì một khi quanh mình tất cả đều yên lặng hắn cũng rất dễ dàng suy nghĩ lung tung khi còn bé chính mình nhìn thấy một cái hơi chết t h ả m một chút giã quỷ đều có thể bị doa khóc về sau đi theo sư phụ tu hành đối phó một cái toán quỷ đều cần đem hết toàn lực mười phần nguy hiểm lúc ấy hắn đối phó quỷ vật vẫn là b ả y pháp đ à n mời tổ sư ra tương trợ dùng phụ dùng trận pháp các loại đối phó cương vẫn là dùng ống một giây đao một kiếm hoặc là tiền đồng kiếm có thể trong nháy mắt vừa mới qua đi bao lâu tất cả cũng thay đổi chương bảy không cách nào trước đó ước định chương bảy không cách nào trước đó ước định hắn vốn cho rằng thi ma cùng từ t ì n h tình như vậy tồn tại đã đủ vượt qua lẽ thưởng đủ cường đại mình có thể đánh bại bọn họ đã đến cực hạn có thể là về sau hắn gặp c h ụ cố gặp yêu tộc thánh nữ tiểu nhiễm suy nghĩ một chút đoạn đường này đối mặt đ ị n h nhân thực lực cường độ không ngừng đổi mới mà chính mình cũng tại bất chi bất giác trưởng thành nhiều như thế đã từng đào một kiếm chờ chút chủng loại pháp khí thay thế thành thượng phẩm pháp khí không long xích lại có trong đó khí linh tư vẫn tương t r ợ đồng thời hắn còn nắm giữ trải qua đường dây phái tổ sư cải tiến sau đó phật g i a không chuyển tuyệt học bất động minh vương thân cùng với bất động chúng còn có thi vương giảm chân khí chi pháp các loại mà hắn đối mặt thực nhân cũng từ nhất vừa bắt đầu đ o á n quỷ hắc m a u cương thi chậm rãi biến thành hiện tại thi vương yêu hoàng cùng với lâm trường sinh những n à y thực lực cường đại đến không thể tưởng tượng tồn tại mặc dù hắn sinh cường một mực không có nói nhưng đối mặt bọn hắn lâm tử câm luôn cảm giác mình giống như là tại đối mặt trời xanh để người không hứng nổi một tia phản kháng dục vọng hắn cuối cùng không còn là một người bình thường hắn đã từng ngây thơ cho rằng tu sĩ bất quá là nắm giữ một chút huyền diệu c h i pháp bản chất vẫn là cùng người bình thường không sai bị lắm nhưng bây giờ liền xem như chính mình cũng có thể làm đến phi thiên nội địa càng đừng đề cập sư phụ của mình diệp vân tu cùng long ngạo loại này tồn tại đều có thể san bằng một tòa đại sơn than khẽ hắn giờ mới hiểu được không phải tất cả những thứ này thay đổi mà là chính mình lúc trước cấp bậc quá thấp căn bản tiếp xúc không đến những này bây giờ thực lực tăng vọn quá sớm tiếp xúc đến những này còn không phải mình có thể tiếp xúc phương diện sẽ có ý nghĩ như vậy cùng tâm tình cũng thuộc về bình thường thế giới này thật rất kỳ diệu nhưng mà một số thời khắc nhưng cũng kỳ diệu quá mức có chút hai mắt nhắm lại lâm tử câm hít sâu một hơi khe cười khổ tính toán không nghĩ những thứ này thuận theo tự nhiên a hắn ngồi xếp bằng xuống đang muốn chuẩn bị bắt đầu vận chuyển trong cơ thể bởi vì thực lực tăng vọt mà có chút phủ phiếm c h â n khí đem củng cố lại đột nhiên cảm giác được trên người mình bị nhẹ nhàng khoác lên một kiện y phục cảm ơn tiểu dẫn ngươi còn không đi nghỉ ngơi mở mắt ra lâm tử câm nhìn xem ngồi tại bên cạnh mình t i ể u nữ khe mỉm cười tu luyện một hồi liền không có chút nào vây lại từ cấp ca nơi này buổi tối so ban ngày lạnh quá nhiều coi t r ư n g bị lạnh lâm tử câm nhẹ nhàng kéo tiểu duẫn mềm dẻo tay nhỏ chê b ù a nếu như điểm này rét lạnh đều chịu đựng không được về sau còn thế nào cùng ngươi sinh hoạt ở nơi này à tiểu duẫn nhìn xem lâm tử câm cảm nhận được cặp kêu bàn tay lớn bên trên chuyền đến cực nóng nhiệt độ nàng khuôn mặt nhỏ có chút p h í m h ồ n g cảm xúc lại tựa h ồ như có chút xa x u t túi t h ấ p đầu thật lâu đều không nói lời nào làm sao vậy lâm tử câm hỏi tiểu duẫn nắm chắc lâm tử câm tay ngầm đầu khoe miệng nâng lên một vện có chút miễn cưỡng nụ cười không có gì chỉ là chúng ta rất lâu đều không có như thế yên tĩnh một mình một hồi đầu nhẹ nhàng tựa vào lâm tử c ô m trên bà vai lâm tử c ô m biết tiểu dẫn hiện tại tâm tình không tốt bao nhiêu cũng có thể đoán được một chút nguyên nhân v ũ nhẹ phía sau lưng nàng an ủi không có chuyện gì chờ tất cả những thứ này kết thúc chúng ta có b ò lớn thời gian hào hào ở tại cùng một chỗ đến lúc đó ta liền dẫn ngươi đi khắp tổ quốc danh sơn đại xuyên đi bắc kinh nhìn xem thiên an môn đi quảng châu nhìn xem tiểu man yêu chờ đi dạo hết quốc nội chúng ta liền chạy tới nước ngoài đi chơi cái này thế giới như thế lớn chúng ta phải thật tốt đi xem một chút qua t h u ộ về chính chúng ta thời gian thả xuống những n à y về vặt cùng long huynh tiểu ngũ bọn họ cùng một chỗ không có chuyện gì làm cái đồ nướng sẽ đại gia cùng một chỗ mỗi ngày trôi qua thật vui vẻ ngươi có chịu không nói đến nơi đây lâm tử câm cái mùi có chút chua chua lại có thể áp chế không để cho mình âm thanh hiện ra khác thường đây cũng là ta hướng tới sinh hoạt không có chiến tranh không có lục đục với nhau đại gia ở trung hòa thuận không cần sống mệt mỏi như vậy các bằng hữu cùng một chỗ mỗi ngày đều là thật vui vẻ tử câm ca vô luận ngươi đi đâu vậy ta đều theo ngươi đi ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ cố gắng đi sáng tạo cuộc sống như vậy chúng ta n g é o tay tiểu d o a n đưa ra một cái tay khác lâm tử câm là người sau đó chậm rãi v ư tay cùng nàng lôi kéo câu ngéo tay thác cổ một trăm n ă m không cho phép thay đổi lâm tử câm lòng đang run dày hắn nói chỉ là trong lòng mình tốt đẹp kỳ vọng có thể là tất cả những thứ này mãi mãi đều không có khả năng thực hiện đã từng mình muốn nghịch thiên cải m ệ n h từ bỏ chính mình đoàn m ệ n h mệnh cách cùng vận mệnh đối kháng có thể c h ấ m dãi hắn đã phát hiện từ trước đến nay liền không tồn tại cái gì nghịch thiên cải m ệ n h thiên mệnh không thể trái vô luận như thế nào chính mình cuối cùng đều chỉ có thể phục tùng lao thiên an bài chính mình cuối cùng sẽ đứng tại chỗ cứu thế trên vị trí này đi đối kháng diện thế đại tiếp ứng nghiệm chính mình chú định đoàn bệnh mệnh cách cuối cùng vì chính mình thích nhất tiểu dẫn chính mình thân nhất phụ mẫu cùng sư phụ cùng với bằng hữu của mình vì thế gian mọi người mà hy sinh nếu như đổi lại trước đây hắn tuyệt đối không muốn làm như vậy vì người khác hy sinh cũng phải có cái hạ n độ nhưng là bây giờ hắn nguyện ý ung dung đi đối mặt cứ việc trong lòng mười phần khó chịu c ũ n g không muốn nhưng chỉ có dạng này hắn mới có thể bảo vệ tiểu dẫn bảo vệ chính mình quý trọng những người kia thật xin lỗi tiểu dẫn ngươi liền làm ta lừa ngươi coi ta là cái đại lừa gà ta chúng ta nghĩ tới loại kia sinh hoạt sẽ thực hiện bất quá ta nghĩ liền tính không có ta cũng sẽ không kém quá nhiều à chỉ cần ngươi có thể sống thật tốt so cái gì đều trọng yếu ta liền không có cách nào bồi ngươi đến cuối cùng lâm tử c ô m ở trong lòng tự lẩm bẩm nhẹ nhàng ôm tiểu dẫn vòng e o thon hai mắt nhắm lại t hưởng thụ cái này hạnh phúc ngắn ngủi cùng yên tĩnh đảo mắt một tuần lễ đi qua một tuần lễ diệp vân tu từng tấp từng tấp lục soát vẹn vẹn chỉ là lục soát khắp cả ngọn núi lại không có mảy may phát hiện mà côn lôn u sơn bộ tộc chúng yêu bao gồm tộc trưởng đều tại lâm tử c ô m cùng diệp vân tu cung cấp thuốc chữa thương cùng với tiểu dẫn cùng tuyết nguyệt dốc lòng chăm sóc bên dưới gần như hoàn toàn khôi phục mà vẹn, vẹn một tuần lễ lâm tử c ô n chân khí trong cơ thể dắn chắc thêm không ít lượng lại không có mả kiên kỵ nhất chính là nóng n ộ i cho dù hắn biết chính mình không có thời gian cũng chỉ có thể lấy chính mình cực hạn nhất tốc độ từng bước một hoàn thành chính mình nên làm sự tỉnh trước đ ê m phù phiếm chân khí hoàn toàn lương thực hắn mới có thể tiếp lấy bắt đầu tu luyện một ngày này dậy sớm lâm tử câm hoạt động một chút gân cốt đứng tại trên vách núi đã đánh một bộ quyền pháp đây là quỷ đạo âm dương thuật luyện thể thiên bên trong một bộ quyền pháp cơ bản hắn rất nhanh liền đem học được mấy ngày nay thể dục buổi sáng một mực tại củng cố cùng làm sâu sắc chính mình lý giải phía trước chính mình nhìn thấy tư vẫn cùng lâm trường sinh đối chiến thời điểm bình thường một quyển đánh giá bên trong lại bao hàm ám kỉnh làm đối phương không thể nhận ra cảm giác cho dù hóa đi trong cơ thể cỗ kia trên mặt nổi l ự c đạo cuối cùng cũng sẽ bị cái này không thể nhận ra cảm giác cám kỉnh gây thương tích đây mới là đối lực lượng x à o d i ệ u vận dụng như chính mình dạng này nóng vội vẹn vẹn học cái bất động minh vương thân liền hỷ vào một chiêu này làm bựa là tuyệt đối không được mấy ngày nay diệp vân tu liền giao cho hắn một cái nhiệm vụ trước mặt song song bảy biện ba cây thiêu đốt n g ọ n nến gần sắt cùng một chỗ để hắn dùng t r ư ờ n g gió chỉ thổi tắt trong đó tùy ý một chi còn lại hai chi không được dập tắt hắn nhất định phải làm đến vô luận lựa chọn thổi tắt cái kia một cái mặt khác hai cái cũng sẽ không dập tắt mới được nghe vào đơn giản nhưng lâm tử câm lại phát hiện cái này ba chi ngọn nến vừa mịn còn xít sao kể cùng một chỗ còn không có bàn tay của mình rộng chính mình nhất vừa bắt đầu một cái không có khống chế tốt ba cây ngọn nến bị chặn ngang thổi đoạn qua một tuần lễ hắn cũng mới khống chế mình có thể đem trong đó tùy ý hai cây ngọn nến thổi tắt chỉ để lại một cái tiếp tục thiếu đốt mặc dù cái này cách diệp vần tu yêu cầu còn mười phần xa nhưng cuối cùng cũng vẫn là một cái tiến bộ thể dục buổi sáng xong xuôi lâm tử câm liền đi ăn điểm tâm ăn xong liền dọn xong ngọn nến đem đốt bắt đầu luyện có lẽ đối với chính mình kế hoạch h u n luyện diệp vân tu dọc đường liền n g h ỉ xong trên đường đi mua sắm đại lượng ngọn nến cùng một chút những vật khác vừa mới bắt đầu hắn còn cảm thấy kỳ quái hiện tại rốt cuộc minh bạch đây là vì cái gì hắn cũng vui mừng sư phụ của mình nhìn xa trông rộng nếu không phải diệp vân tu chuẩn bị nhiều như thế ngọn nến những này thật đúng là không đủ hắn dùng minh bạch thiếu s u ấ t của mình lâm tử câm mỗi ngày đều cố gắng tu luyện cảm giác đều không ngủ thực tế mệt đến không được vừa rồi tu luyện một hồi coi như là nghỉ ngơi bản thân cảm giác còn không có qua bao lâu làm lâm tử câm không chi kỷ trải qua thất bại b a o nhiêu lần về sau lần thứ hai đốt bao liền nghe đến bên t a i chuyển tới một thanh em b m á i t ử c ấ m ca nên ăn cơm ngươi vất vả một tuần lễ ăn một chút nghỉ ngơi một chút luyện thêm à lâm tử câm quay đầu tiểu dẫn lấy ra một đầu khăn tay tỉ mỉ cho lâm tử câm lau mồ hôi lâm tử câm khẽ mỉm cười lại xua tay ngươi trước đi ăn đi tiểu dẫn ta cảm giác vừa mới ăn x o n g cơm sáng không bao lâu vẫn chưa đ ó i lại nói chúng ta người tu hành cũng không cần mỗi ngày ba bữa cơm đều ăn mấy bữa không ăn không có quan hệ ta hình như tìm tới một điểm phiếu môn phải gấp rút luyện tập mới được nói xong lâm tử câm quay đầu lại tiếp tục chuyên tâm tu luyện tiểu dẫn rất là đau lòng nhưng nàng cũng rõ ràng lâm tử cầm cần thiết gánh vác trách nhiệm liền không có lại mở miệng cái dày mà là ngồi xuống lẳng lặng nhìn lâm tử cầm bóng lưng lâm tử cầm muốn làm cái gì nàng đều sẽ hỗ trợ cứ việc lo lắng cùng đau lòng nàng cũng sẽ một mình yên lặng tiếp nhận nhưng ít ra nàng muốn tận mắt nhìn xem lâm tử cầm dạng này mới sẽ cảm thấy yên tâm bất quá nếu là nàng biết được c h â n tướng lại có hay không sẽ còn hỗ trợ lâm tử cầm đâu dù sao nàng biết vẹn vẹn lâm tử cầm là chúa cứu thế là đối chống trọi diện thế đại tiếp chủ lực lại cũng không biết lâm tử cầm cuối cùng chỗ đem gặp phải là như thế nào vận mệnh đây cũng là lâm tử c ô m cùng diệp vân tu tận lực che giấu kết quả bởi vì hai người bọn họ đều rất rõ ràng tiểu dẫn một khi biết trần tướng sẽ là cái dạng gì phản ứng ở trên đời này có một số việc thật sự chính là mãi mãi đều không muốn biết cho thỏa đáng cũng không biết trải qua bao lâu tiểu dẫn bên thai vang lên hồ ly gọi tiếng thanh âm này nghe vào mười phần sốt ruột nàng lấy lại tinh thần liền vội vàng xoay người mới phát hiện một cái nhỏ tuyết hồ ngay tại phía sau nàng một đôi trong mắt to tràn đầy sốt ruột không ngừng mặc đều tựa hồ phải nói cho tiểu dẫn cái gì đặc biệt chuyện quan trọng cái gì toàn bộ đều đã chết k h ô nguyên có g lai năm g sao. l gần đây mọi người sinh hoạt trình độ càng ngày càng tốt liền nghĩ đi gần sát tự nhiên thân cận tự nhiên côn luân sơn là trung quốc đệ nhất thần sơn nổi tiếng lâu đời mộ danh chức đến leo núi dạo chơi người cũng không phải số ít cho nên bọn họ khai phá một chút tương đối an toàn lên núi đường đi thuận tiện tham quan cùng dạo chơi trong đó một đầu khoảng cách tiểu dẫn các nàng sinh hoạt nơi này cũng không phải là rất xa cái này đến đưa tin nhỏ tuyết hồ vừa v ậ n tu thành yêu không có bao lâu nghiên kỷ con nhỏ chính là chơi tâm thời gian hùng mạnh lúc ấy nó ngay tại p h ụ c ậ n chơi lại đột nhiên phát hiện leo núi trên đường nằm không ít nhân loại không khí bên trong tràn ngập mùi máu tươi nó do dự một chút nhớ tới trong tộc đại nhân dặn dò không muốn đi tiếp cận nhân loại thế nhưng đứng ở đằng xa nhìn hồi lâu những nhân loại này vẫn là đều nằm ở nơi đó không n ú c n í c vì vậy nó cẩn thận từng ly từng tí tới gần lại phát hiện những nhân loại này toàn bộ đều đã chết thế là nó vội vàng chạy về hướng các đại nhân báo cáo vừa vặn tiểu dẫn gần nhất nó liền vội vàng chạy tới nói cho tiểu dẫn làm tiểu dẫn biết được việc này về sau lập tức cảm thấy sự tình có kỳ lạ tất nhiên lựa chọn tương đối an toàn con đường lên núi liền không khả năng sẽ có loại kia thường thường xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống xung quanh đây con đường cũng không ít nhân loại chạy qua trước đây đều rất ít xảy ra chuyện liền xem như xuất hiện ngoài ý mới cũng quá không thể lại làm cho tất cả mọi người chết tại nơi này tất nhiên không phải thiên h a i như vậy còn lại cũng chỉ có thể là nhân hoạ tiểu dẫn lập tức thông báo tộc trưởng ở trên đường giải thích chuyện này coi các nàng đi tới cái này đầu leo núi trên đường thời điểm liền nhìn thấy cái kia đầy đất thi thể những người này mặc đồng dạng trang phục leo núi hiển nhiên vẫn là một đoàn đội tuyết nguyệt nhữ mày những người này tinh khí đều bị h ú t khô chúng ta trong tộc người tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy chẳng lẽ là những cái kia lang tộc cũng không rời đi nhìn thấy những nhân loại này vừa rồi hạ độc thủ tộc trưởng k h ẽ lắc đầu đem trong đó một người thi thể lật lên cẩn thận xem xét về sau mới chậm rãi mở miệng chúng ta đừng vội kết luận ngươi nhìn không riêng gì tinh khí liền máu tươi đều bị hức khô lang tộc thủ đoạn chúng ta đều rất rõ ràng bọn họ đồng dạng đều là t r ư ớ c hút khô nhân loại tinh khí sau đó đem những người này thịt gặm nuốt sạch sẽ có đôi khi cực đói xương vụn cũng sẽ không còn lại bọn họ không phải trồn những này là nhân loại cũng không phải gà lang tộc xưa nay sẽ không làm đem bất cứ sinh vật nào máu tơi ư hút khô loại này sự t ì n h cho nên hẳn không phải là lang tộc những người này trên thân có rất mạnh tà khí tồn tại trên mặt hắc khí lở l ờ hiện nhiên là chúng thi đậu kết hợp với bọn họ trên cổ dấu răng ta nghĩ giết những người đó đồng thời hút khô bọn họ máu tơi cùng tinh khí hẳn là cương thi côn luân sơn loại này địa phương làm sao sẽ xuất hiện cương thi đâu chương bảy trăm bốn mươi bốn âm mưu cùng bấy giờ chương bảy trăm bốn mươi bốn âm mưu cùng bấy giờ cho tới nay côn luân sơn đều bị gọi là trung quốc đệ nhất thần sơn cái tên này cũng không phải gọi không côn luân sơn dưới có mấy đầu long mạch vị trí cho nên nơi đây linh khí tương đối nồng đậm từ phong thủy góc độ đi lên bên trên vô luận nhân loại vẫn là yêu tộc chết ở chỗ này bất luận cái gì một nơi cũng không thể phát sinh thì biến cho nên nói côn luân sơn căn bản không có khả năng xuất hiện cương thi tồn tại như vậy tất nhiên những nhân loại này là bị cương thi giết chết tiểu dẫn lập tức phản ứng lại chuyện này k h ẳ nếu g như cùng t đây kế tiếp h còn có không rõ chân tướng người leo núi trước đến bi kịch chẳng phải là sẽ còn lần thứ hai trình diễn cái này chu cố vô cùng rào hoạt căn bản không phải cái đèn đã cạn dầu hơn nữa nhìn bộ dáng nàng lần này tựa hồ chính là hướng về phía lâm tử cầm đến nàng chịu đủ mỗi lâm ầ n nhìn thấy l tử công m đi, đi, đi lên trước h h t t kiểm tra một hồi thi thể tình hình khe gật đầu đích thật là bị cương thi giết chết trên người bọn họ thi khí cùng với tà khí tương đối máy liệt chỉ sợ không phải bị bình thường cương thi làm hại quân luân sơn tốt như vậy phong thủy bảo địa là quả quyết sẽ không sinh ra cương thi cho nên ta cảm thấy tiểu dẫn nói không sai làm ra những này tất nhiên là chu cố nàng là muốn lợi dụng cương thi đối phó chúng ta sao diệp vân tu sờ lên cái cảm chậm rãi nói muốn lợi dụng cương thi đối phó chúng ta cũng không nên lựa chọn loại này địa phương cương thi là một loại m ư ờ i phần tà ác tồn tại chiến trường tuyển chọn tại thiên địa linh khí cường đại như thế địa phương cái này không hề hợp lý đối phương cũng sẽ không ngốc như vậy nói tóm lại hiện tại chúng ta ở ngoài chỗ sáng địch nhân ở trong tối đối phương đến cùng tính toán cái gì hiện tại chúng ta cũng vẫn chưa biết được việc cấp bách là trước muốn đem những thi thể này tiêu hủy nếu không không bao lâu nữa bọn họ liền sẽ biến thành cương thi tiểu dẫn ngươi cùng tộc trưởng các nàng trước trở về nơi này liền từ ta cùng tử câm đến giải quyết tiểu dẫn có chút do dự nếu không ta lưu lại nhìn xem có cái gì có khả năng trợ giúp các ngươi à, tử câm ca, mục tiêu của đối phương là ngươi ngươi nhất thiết phải cẩn thận a lâm tử câm khẽ gật đầu cười cười yên tâm đi tiểu dẫn ta minh mạch ta sẽ cẩn thận làm việc ngươi cùng tộc trưởng các nàng đi về trước đi lui một vạn bước nói có sư phụ tại còn có thể không bảo vệ được an toàn của ta sao càng l à n g a y tại lúc này các ngươi những n à y cường giả đỉnh cao càng có lẽ tọa c h ấ n trong tộc để phòng vạn nhất ta tiểu dẫn lâm tiểu h i n h đệ nói không sai chúng ta nên nhanh đi về nơi này liền giao cho hắn cùng diệp kiếm thành a mặc dù rất lo lắng lâm tử cầm thế nhưng tiểu dẫn cũng tương tự tín nhiệm hắn nàng cũng không phải là không biết đại cục đồ đần đương nhiên biết hiện tại chính mình phải làm nhất chính là cái gì nên dặn dò đã dặn dò liền đi theo tộc trưởng còn có tuyết nguyệt về tới trong tộc các nàng đi về sau lâm tử cầm chậm rãi mở miệng sư phụ ta cảm thấy những thi thể này thấy thế nào làm sao giống như là đối phương thả ra mội nhử nếu như đối phương thật muốn giết những người này đem bọn họ biến thành cương thi tới đối phó chúng ta làm sao lại đem bọn họ thi thể cứ như vậy b à y ở nơi này đâu nơi này cách tiểu dẫn các nàng bộ tộc gần như vậy rất dễ dàng liền sẽ bị phát hiện hoặc là nói bọn họ sở dĩ đem thi thể để ở chỗ này căn bản chính là cố ý muốn để chúng ta phát hiện diệp vân tu nhẹ gật đầu ta cũng là nghĩ như vậy cái này thi khí cùng tà khí bên trong có một loại rất quen thuộc cảm giác không hề nghi ngờ đây là một k i a thuộc về thi vương khí t ứ c lúc trước thi vương đổ thành thời điểm hẳn là lấy chính mình thi độc chế tạo không ít cương thi mặc dù lúc trước chính đạo bên trong đồng nghiệp bọn họ đem hết toàn lực trên cơ bản đem những cương thi này đều tiêu d i ệ t nhưng hiện tại xem ra hẳn là lưu lại một chút cá lọc lưới trên thực tế cũng vẹn vẹn cần một cái lấy thi vương bản nhân thi độc lây nhiễm về sau cương thi liền có thể đem thi vương cường đại thi độc truyền bá ra phàm là bị cái này cương thi cắn qua người thi biến về sau trong cơ thể đều sẽ mang theo thi vương khí t ứ c mặc dù so với lúc trước cái tia trực tiếp bị thi vương lây nhiễm cương thi nhỏ yếu rất nhiều nhưng cũng so bình thường cương thi cường đại chu cố hưng sư động chúng như vậy đến cùng muốn làm gì lâm tử cầm n h í u chặt lông mày đối phương nếu là nút trong bóng tối một mực dạng này rất tiếc bọn họ thật sự chính là không có biện pháp nào côn lôn sơn mạch như thế lớn đối phương nếu là có ý ẩn nấp chính mình khí tức cho dù diệp vân tu cao thủ như vậy cũng phải cách gần vô cùng mới có thể cảm ứng ra đối phương khí tức cái này bị mắt trốn tìm một khi chơi bọn họ sẽ rơi vào tương đối cục diện bị động đúng lúc này không biết từ chỗ nào phóng tới một mũi tên lâm tử cầm nhẹ nhõm hiện lên, nhìn xung quanh bốn phía cùng diệp vân tu mở ra thần thức nhưng cũng không phát hiện bốn phía có bất kỳ khí tức lâm tử cầm đi tới gỡ xuống cắm ở trên cành cây tiễn đây là một cái dùng một loại nào đó sinh vật xương c ố t m à i r i ữ a thành tiễn tiễn chính giữa cắm vào một tấm xếp lên một loại nào đó động vật ra lâm tử công đem tiễn ném qua một bên mở ra tấm này động vật ra nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi đ ậ p vào mặt chỉ thấy phía trên siêu siêu vẹo vẹo viết một vài thứ lâm tử công rất miễn cưỡng nhận ra những này hẳn là chữ hán mà viết ra những chữ này hẳn là một loại nào đó sinh vật máu tươi hiện tại đã khô cạn lâm tử công tóc mày n ử a nhận n ử a đoán cuối cùng là hiểu rõ ý tứ phía trên tối nay ba canh một người đến lần trước địa phương tiếp tục chưa hoàn thành quyết đấu lâm tử cầm lập tức liền minh bạch cái này nguyên lai、like、là an thái quân đưa tới thư khiêu chiến xem ra đối phương thật là ở lâu thâm sơn cơ bản không có đi qua thế tục sợ rằng cùng nhân loại nhiều nhất tiếp xúc chính là đem bọn họ đưa vào trong miệng ngai nát sau đó n u ố t vào vẹn vẹn nhiều như vậy đơn giản chữ hán viết đến như thế c h ị u tượng nghĩ đến đối phương vẫn tương đối tôn trọng hắn đối thủ này viết là chữ hán mà không phải yêu ngữ sư phụ ngài thấy thế nào lâm tử cầm đem phía trên này ý tứ truyền đạt cho lâm tử cầm bản thân hắn là không quá nguyện ý tin tưởng đối phương đó căn bản không cần nghĩ rất rõ ràng là cái bấy giờ thế nhưng nếu như có thể lợi dụng ngược lại cái này bấy dập nói không chừng còn có thể cho lang tộc tạo thành đà kích rất lớn bọn họ cũng không phải là đối phương không có tàn nhẫn như vậy vô tình cũng không muốn đem di tộc ít nhất phải làm cho đối phương không có năng lực lại đến quấy nhiêu tiểu dẫn bộ tộc của các nàng diệp vân tu sờ lên cái cảm thật lâu vừa rồi mở miệng đề nghị của ta là đi mà còn cứ dựa theo hắn phía trên này nói một người đi chương 745, n ử a đêm quyết đấu chương 745, n ử a đêm quyết đấu đêm đó canh ba sáng lâm tử câm một thân một mình đi tới bọn họ bị lang tộc phục kích địa phương nơi đó sớm đã có một người chờ lấy hắn tiểu gia còn tưởng rằng với nhát gan như chuột thứ hai nhát không dám tới đâu xoay người an thái quân mang trên mặt tràn đầy khiêu khích tí vị nụ cười c h ậ m dãi nói lâm tử câm khoe miệng nhẹ cười bất quá là đánh một đầu ngu ngốc sói có cái gì không dám đến cái kia phong thư khiêu chiến không phải là ngươi viết ta phía trên kia chữ là thật xấu ra một loại cảnh giới người bình thường căn bản nhìn không hiểu đến cùng tại viết những gì thật đúng là tới không được nếu như quả đấm của ngươi cũng cùng ngươi một mét đồng dạng lợi hại liền tốt làm ta đánh bại ngươi đem ngươi ăn hết thời điểm sẽ rất có cảm giác thành công an thái quân liền biết miệng lộ ra miệng đầy bén loạn rằng con mắt đỏ ngầu bên trong nổi lên nhìn về phía ánh mắt của con n g ồ i ta ngược lại là hy vọng ngươi thực lực có thể so sánh ngươi viết chữ hơi tốt ném một cái ném nếu không chực chực chực trong lòng vừa vặn dâng lên chiến ý lập tức sụp đổ không khí khẩn trương cũng không có an thái quân khỏe miệng có chút có rúm còn không phải nhân loại các ngươi văn tự quá phức tạp đi vội vàng ở giữa tiểu ra có thể viết thành dạng này đã rất tốt lâm thử câm ừ n g tỉnh nhẹ gật đầu a nguyên lai、like、là dạng này an thái quân hít sâu một hơi dọn xong công kích tư thế minh mạch liền tốt ta cũng không phải đến cùng ngươi đấu võ tranh thủ thời gian bắt đầu đi nói như vậy những cái k i a xấu đến bạo chữ thật là ngươi viết nhờ ngươi sẽ không viết cũng không cần viết nhờ hồng phúc của ngươi nhìn xong về sau ta cả người đều không tốt an thái quân toàn thân phát r u n cũng nhìn không được nữa phát điên ta dựa vào tiểu tử ngươi nhất định muốn bắt lấy điểm này không thả sao l i ê n một cái viết chữ vấn đề xem hiểu không được sao ta tìm ngươi là đến quyết đấu có tốt hay không thật tốt bầu không khí tất cả đều bị ngươi phá hủy ngươi rốt cuộc muốn làm gì lại nói cái này còn không đều là tiểu tử ngươi sai chỉ là nhân loại nhìn không hiểu yêu ngữ tiểu ra ta có thể là vì ngươi cân nhắc mới dùng chữ hán viết cho ngươi hiểu chưa lâm tử câm chừng lên mí mắt người nào nói cho ngươi ta nhìn không hiểu yêu ngữ an thái quân đầu tiên là xứ sở sau đó một cánh tay chỉ vào lâm tử câm một cái tay khác che lại ngực trong lòng buồn bực đều nói không ra lời nói tới có loại gần như muốn thổ hết u y cảm giác ta mẹ nó ngươi sẽ yêu ngữ vì cái gì không nói sớm lâm tử câm đứng b a y ngươi cũng không có hỏi ta a ta một lát sau an thái quân hai tay đâm đầu gối thở nặng thuốc khí nhìn xem lâm tử câm gương mặt kia đều hận không thể đem to lớn gỡ tàng khối tất nhiên ta đều xuất hiện ở đây ngươi mai phục những người kia làm sao vẫn chưa xuất hiện ta ngươi hẳn phải biết ta đích xác là một người trước đến lâm tử câm nhàn nhạt mở miệng nói an thái quân đứng thẳng người thư lạnh một tiếng nói đùa cái gì ngươi cho rằng chính mình là ai không nói đến đối phó ngươi tiểu ra một người như vậy đủ rồi ta cho ngươi thư khiêu chiến bên trên tất nhiên viết rõ là quyết đấu vậy cũng chỉ có thể là một đối một không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay như thế nào lại dẫn người đến mai phục ngươi tiểu ra căn bản khinh thường làm loại này sự tỉnh nhìn chăm chú an thái quân ít nhất lâm tử câm bản nhân thần thức không cảm giác được xung quanh có bất kỳ mai phục cho dù có cũng chỉ có thể là an thái quân phụ thân cũng chính là làng tộc tộc trường hoặc là tới tới gần cường giả mới có thực lực kia có khả năng khiến cho không phát hiện được mảy may khác thường lâm tử c ô m vừa rồi sở dĩ không v ộ i mà đậu thủ mà là cầm an thái quân chữ viết xấu điểm này đến t r e o chọc hắn cũng là muốn tranh thủ đầy đủ thời gian cẩn thận dùng thần thức điều tra xung quanh huống hồ hắn tất nhiên dám đến liền tất nhiên có chỗ chuẩn bị cho dù đối phương có mai phục hắn cũng không sợ nhìn không ra ngươi mặc dù chữ viết xấu còn rất giống cái đàn ông nhà toàn thân chân khí màu vàng lóng phong trào lâm tử c ô n bày xong tư thế an thái quân cắn răng nắm chặt x ngươi còn nâng cái này một góc dạng hôm nay không đem ngươi giết chết khó tiêu tiểu ra mối hận trong lòng hai người nhìn qua giống như là đứng tại chỗ không động thế nhưng bốn phía rất nhiều nơi lại lần lượt xuất hiện màu vàng cùng màu đen tàn ảnh trong nháy mắt hai người đã qua mấy chục nhận lâm tử câm dựa vào bộ pháp huyền l i ề n diệu tránh né đối phương không ít trí mạng công kích đồng thời hắn cũng không thể không thừa nhận an thái quân đích thật là một tên kinh địch mà còn tốc độ của đối phương nhanh hơn chính mình quá nhiều nâng cái đơn giản ví dụ nếu như cả hai đồng thời đều ở chính mình trạng thái bình thường tốc độ xuống lâm tử câm vung ra một quyền thời gian an thái quân có thể trọn vẹn vung ra bá quyền hai người lần thứ hai đối đầu một cái về tới chính mình sắp biến mất tàn ánh chỗ nhưng mà hắn vô cùng rõ ràng cái này cũng không hề đại biểu chính mình không phải an thái quân đối thủ bởi vì chính mình lực lượng mạnh hơn so với an thái quân sau khi trở về hắn chuyên môn hỏi qua sư phụ của mình đến cùng cái gì là hành lang cùng an thái quân lần đầu gặp nhau lúc từ ngữ này đích thật là từ diệp vân tu trong miệng nói ra mà từ sư phụ trong miệng hắn cũng biết yêu tộc bên trong một chút bí mật Quỷ đạo phái là lúc nào bị tổ sư ra khai sáng cùng với tổ sư ra đến cùng là cái gì triều đại người thật đúng là không rõ ràng lắm tổ sư gia tại chính mình lưu lại điện tịch bàn chép tay bên trong ghi chép rất nhiều chính đạo tà đạo yêu tộc các loại hiếm ai biết thậm chí không muốn người biết đổ v ậ t nhưng xưa nay không có đề cập qua chính mình thế cho nên lịch đại quỷ đạo phái đệ tử thậm chí cũng không biết tổ sư gia là nam hay là nữ vì hiểu rõ hắn còn muốn đi mượn đọc những cổ lao môn phái điện tịch cũng chỉ có thể tìm tới giải rác mấy bút miêu tả chính là như vậy một cái mang theo sắc thái thần mỹ người tại liên quan tới yêu tộc trong điện tịch viết đến thời cổ nhân loại một lần lâm vào một đoạn hắc á m t u ế nguyệt lúc ấy là yêu hoàng cường thịnh nhất thời điểm chính đạo không người có thể địch gần như toàn diệt yêu tộc hoàn toàn thống trị đồng thời nuôi nuốt nhân loại lâm tử câm nhớ tới yêu hoàng sát khí cụ thượng hóa về sau yêu triều kỳ cảnh bầy yêu súng xít thây ngang khắc đồng nhân loại bị hung hăng g i ẫ m tại dưới chân biểu lộ thống khổ nghĩ đến hẳn là cũng chính là lúc ấy đoạn kia hắc cám tuế nguyệt khắc họa trên điển tịch ghi đi chép yêu hoàng tọa hạ có mười hai tên cường đại dị thường yêu vương lại có hai mươi bốn tên hung manh yêu tướng b ọ n họ cực đoan cường đại quét ngang bắt hoàng không dám không theo thậm chí không cần yêu hoàng bản nhân đ ộ thủ chỉ dựa vào bọn họ liền chấn áp chính đạo phản kháng về sau chính đạo nằm gai nế mật chịuộc lại có thượng phẩm pháp khí cùng với bọn họ khí linh toàn lực tương trợ vừa rồi đẩy ngã lay động thống trị thập nhị yêu vương nhị thập tứ yêu tướng toàn bộ chết trượt yêu hoàng bị người cũng tại dòng giã hủy diệt hơn mười cái tông môn cùng gia tộc về sau bị đánh giết tiến vào luân hồi mà tại cái thằng nệ hoàng phía dưới tối cường thập nhị yêu vương bên trong có một tên xem như yêu hoàng bên người đệ nhất thích khách tốc độ kia có một không hai thiên hạ vô luận tại yêu tộc bên trong vẫn là nhân loại bên trong đều không có bất kỳ một cái nào tồn tại có khả năng đem vượt qua mà tên này yêu vương danh tự liền gọi là ảnh lan vương chương bảy trăm bốn mươi sáu đen nhánh mặt nạ chương bảy trăm bốn mươi sáu đen nhánh mặt nạ yêu hoàng bị đánh giết thập nhị yêu vương cùng nhị thập tứ yêu tướng toàn bộ chết trận yêu tộc thống trị bị lật đổ bị c h e n ép thật lâu nhân loại vì phát tiết phẫn nộ của mình đem yêu tộc rất nhiều bộ tộc đều cơ hồ diệt tộc đứng mũi chịu xào chính là thập nhị yêu vương cùng nhị thập tứ yêu tướng vị trí bộ tộc ảnh lang vương vị trí lang tộc liền kém chút như vậy diệt tuyệt hoa hạ cảnh nội kém chút liền rốt cuộc không có sói loại này sinh vật tồn tại Cho dù là trên ổ sư a t r g điện tịch liên quan tới ảnh lang vương bộ phận cuối cùng là dạng này ghi chép ảnh lang vương huyết mạch biến dị không hề chỉ tồn tại ở chính hắn trên thân thế nhưng cũng muốn mấy ngàn vạn lang tộc bên trong mới có một cái nắm giữ huyết mạch biến dị tư chất nghe nói đại chiến bộc phát phía trước hắn liền tại một chỗ lưu lại một chút truyền thừa cùng thí luyện chỉ cần nắm giữ biến dị tư chất lang tộc liền đều có thể đi thử nghiệm một khi thành công liền sẽ từ bình thường sói lộ sắc thành ả n h lang cũng chính là nói an thái quân chính là cái này mấy ngàn vạn lang tộc bên trong một cái duy nhất xuất hiện có huyết mạch biến dị tư chất tồn tại đồng thời hắn còn thông qua ảnh lang vương lưu lại thí luyện được đến ảnh lang vương truyền thừa an thái quân thực lực lâm tử câm nhìn ở trong mắt thấm sâu trong người cho nên rất rõ ràng đợi một thời gian an thái quân sẽ trưởng thành là một những ảnh lang vương trong lòng nổi lên mãnh liệt sắc ý hắn không muốn để cho chính mình quý trọng người lại đi đối mặt cái k i a hắc cám tuyến nguyệt hắn không thể để bọn họ sống ở loạn thế bên trong yêu hoàng ngày đó đến tột cùng là có hay không chết căn bản còn không thể kết luận thời đại này đã càng ngày càng hối loạn một khi để an thái quân trưởng thành là ảnh lang vương lúc đó bi kịch tất nhiên sẽ lần thứ hai trình diễn đến lúc đó thơi ngang khắc đồng nhân loại đem lần thứ hai biến thành đồ ăn bị nuôi nhốt cùng chính mình cái này tham dự qua thảo phạt yêu hoàng cùng lâm trường sinh chu cố chờ nguy hiểm nhân vật là địch gia hỏa dính vào quan hệ người còn có thể có kết cục tốt sao hắn không phải cái gì cao thượng thánh nhân vẹn vẹn chỉ muốn bảo vệ tốt chính mình nghĩ bảo vệ cho nên thừa dịp hiện tại chính mình còn có năng lực này nhất định muốn đem an thái quân đánh giết để tương lai thiếu một p h ầ n nguy hiểm cùng hỗn loạn cũng coi là hắn cái này cái gọi là chúa cứu thế vì cái này thế giới làm ra một điểm nho nhỏ cống hiến mặc dù an thái quân tốc độ vượt xa chính mình thế nhưng hắn lực lượng cùng mình so sánh nhưng cũng kém rất xa chính mình nắm giữ lấy kỳ l ầ n du thiên bộ có thể tăng phúc tốc độ bất động minh vương thân còn có thể đồng thời tăng p h c tốc độ lực lượng cùng với năng lực phòng ngự phần thắng không hề nhỏ tất nhiên đối phương thích cứng đối cứng phương pháp chiến đấu như vậy hắn liền dùng cứng đối cứng phương pháp cùng hắn một trận chiến hai người lần thứ hai p h o n g tới đối phương qua mấy chiêu về sau an thái quân liền phát hiện đối phương không tại dựa vào xảo diệu bộ pháp tránh né công kích của mình mà là bắt đầu cùng chính mình cứng đối cứng mặc dù tự biết lực lượng so ra kém đối phương xưa nay thích loại này giã tính phương thức chiến đấu an thái quân nhưng căn bản không sợ ngược lại càng ngày càng hưng phấn đánh càng thêm hăng say người cuối cùng chịu thả ra đánh nam nhân ở giữa chiến đấu chính là muốn dạng này hai người cứ như vậy ngưng một quyền ta một chân đánh vào trên người đối phương rất nhanh liền đều vết thương chấm chất thở hồng, hồng. nhưng mà mắt của bọn hắn bên trong lại như cũng tràn đầy mãnh liệt chiến ý cùng với càng sát ý nồng nặc lâm tử c ô m trong xương cũng là h i ế u chiến người chỉ là bình thường bị quá nhiều đồ vật gò bó có rất ít loại này chân chính thả ra tất cả giống như là chiến thuật loại hình đồ vật toàn bộ ném rơi cái gì đều không đi cân nhắc nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến đấu quần áo trên người lại vỡ vụn lâm tử c ô m g dứt khoát ném kéo ném qua một bên lộ ra bắp thịt rắn chắc chăm chú nhìn đối phương kỳ thật đến vừa rồi mới thôi hai người đều chỉ là đang thử thăm dò đối phương vô luận là hắn vẫn là an thái quân cũng còn không có bắt đầu làm thật thế nhưng từ giờ trở đi thăm dò cùng làm nóng người. c ũ nếu g nên k t thúc. t i ể tử, như g ư ơ i biết có a An hai y không, không khí kéo khẽ chính mình Thái nhắm thân thế h đụng vào không nên đụng quân lên toàn dần dần kéo lên. n câm mắt, Lâm đồ vào vật. tử lại ngươi chỉ là tiểu dẫn như vậy ta có thể minh xác nói cho ngươi nàng không phải vật phẩm gì nàng có ý chí của mình có cảm giác của mình lựa chọn như thế nào toàn bộ đều nhìn nàng chính mình ta thừa nhận ta rất yêu nàng tính mạng của ta bên trong không thể không có nàng nhưng chính vì vậy ta tôn trọng lựa chọn của nàng nếu như nàng lựa chọn ngươi ta cũng có thể ép buộc chính mình bùng tay không hề thông dòng nhưng nếu như ta không phải nàng nơi hội tụ ta không thể cho nàng hạnh phúc ta liền sẽ không cũng không thể tước đoạt nàng truy tìm hạnh phúc quyền lợi an thái quân cười ha h a căn bản không tin tưởng lầm tử câm l ờ i nói trong mắt tràn đầy trào phúng cùng trêu tức ta hiểu rất rõ nhân loại các ngươi các ngươi giỏi về lựa g ạ t giỏi về thêu dệt lời hoang đường nói so hát đều e m hay có thể các ngươi am hiểu hơn vẫn là lật lọng cùng phản bội hứa x u ố n g dễ nghe thề non hẹ n biển cuối cùng lại có hay không trở về thực hiện đâu ngươi một bộ này đối với ta vô dụng lầm tử câm trầm dai nói ta cũng không cần hướng ngươi chứng minh cái gì có thể hay không thực hiện ta nói có thật lòng không lời nói chính ta trong lòng rõ ràng tiểu dẫn trong lòng rõ ràng là được rồi hôm nay tại chỗ này ta cùng ngươi chỉ có thể sống một cái cũng không có lời gì dễ nói xem ra ngươi đã biết hôm nay chính mình sẽ chết ở chỗ này an thái quân khỏe miệng nâng lên một vệ cười tả khí thế nhảy lên tới cực hạ màu đen yêu lực bao trùm ở trên người hắn nhìn qua thật giống như lỗ đen yêu lực bao trùm ở trên người hắn nhìn qua thật giống như lỗ đen đem hắn thôn phệ đồng dạng có chút yêu dị ta rất hiếu kỳ làm nữ nhân kia nhìn thấy người mình yêu mến bị ăn liền xương vụn đều không thừa sẽ là cái dạng gì biểu lộ、đâu. ta nhất định muốn lưu lại đầu của ngươi cho nàng xem thật kỹ một chút. n g ư ơ i biết vì cái gì lúc trước cha ta không đem tuyết hổ tộc đuổi tận giết t u y ệ t sao an thái quân nhẹ giọng hỏi sau đó hắn lại tự hỏi tự trả lời tiếp lấy lời nói vừa rồi nói liền như là năm đó yêu hoàng đại nhân đối đại nhân loại các ngươi đồng dạng nuôi nhốt sau đó thật tốt nhục nhã cùng c h a tấn bọn họ để bọn họ vinh thế thoát thân không được nàng là tuyết hổ tộc mà ta là làm tộc thiếu chủ cho nên làm ta lớn lên c h a tấn tuyết hổ tộc cũng thành ta chuyện á t phải làm mà ta mục tiêu bắt đầu từ tiểu nhất lên lớn lên nàng ta đã thể sẽ không để nàng qua một ngày ngày tốt lành cho nên làm sao có thể để với người nàng yêu sống trên đời đâu màu đen yêu lực c h ậ m rãi ngưng kết lấy một vị trí nào đó làm tâm điểm sinh ra hấp lực cường đại yêu lực bắt đầu xoay tròn lướt qua thân thể thời điểm tạo thành một chút ma văn cuối cùng hội tụ đến trên mặt của hắn biến thành một bộ yêu dị mặt nạ màu đen lộ ra hai cái con mắt đỏ ngầu lâm tử câm phẫn nộ góp nhặt tới cực điểm hắn vốn cho rằng an thái quân là ưa thích tiểu dẫn thấy được hắn cùng tiểu dẫn cùng một chỗ rất không cam tâm vừa rồi làm ra những sự tình này lúc đầu trong lòng hắn còn có mấy phần thở dài cùng xin lỗi lại không nghĩ rằng hắn chân thực mục đích là muốn hủy tiểu dẫn tất cả chương bảy cương n u cùng tồn tại chương bảy trăm bốn mươi bảy người chính là người điên lâm tử c â m tử trong hàm giang gạt ra mấy chữ an thái quân cười ha ha thân hình có chút hơi biến hóa tại chỗ vậy mà xuất hiện ba đạo chính mình thân ảnh tàn ảnh lâm tử c â m nhữ mày còn chưa chờ hắn phản ứng lại ba đạo thân ảnh đã đồng thời lao đến hai cánh tay hắn giao nhau đỡ được công kích chính diện sau đó thôi động kỳ l ầ n du thiên bộ tránh né đối phương công kích kế tiếp dần dần hắn phát hiện chính mình vô luận công kích cái tiêm một thân ảnh đều tất nhiên sẽ vô hụt mà vô luận cái tiêm một thân ảnh phát ra công kích đối hắn tạo thành tổn thương đều là thực sự dần dần hắn hiểu được cái này ba đạo thân ảnh đều là tàn ảnh nhưng lại đều không phải đeo lên cái kia yêu lực tạo thành đen nhánh mặt nạ biến thành hiện tại cái dạng này an thai quân cảm giác cùng khí tức cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt mà còn hắn vô luận là lực lượng hay là tốc độ đều phát sinh chất thay đổi bởi vì tốc độ quá nhanh hắn thực thể có khả năng vừa đi vừa về tại ba đạo tàn ảnh bên trong xuyên qua cam đoan bọn họ đều không tiêu tán một bên nhận đến công kích hắn lập tức nhảy đến bên kia đi bên kia nhận đến công kích hắn lại trở lại vừa rồi cái c h ố t kia cái này cũng liền tạo thành lâm tử câm đối mặt trường hợp này sở dĩ vô luận đánh về phía đạo thân ảnh kia đều giống như không cảm giác được thực thể tồn tại là vì tốc độ của hắn theo không kịp mỗi lần đều vô hụt coi hắn công kích rơi xuống đánh chúng bất quá là tàn ảnh an thái quân bản nhân thực thể đã đến một đạo khác tàn ảnh vị trí lúc này lâm tử công gần như đã sắp sử dụng ra tốc độ cao nhất mà an thái quân nhìn qua nhưng thật giống như còn không chút phí sức làm sao vậy không phải mới vừa rất phẫn nộ sao còn tưởng rằng ngươi sẽ bắt đầu làm thật làm sao nhưng là tấm này đều dạng trong nháy mắt lâm tử c ô n đã bị động phòng ngự an thái quân không dưới trăm lần tiến công minh mạch phản kích vô dụng hắn tự nhiên sẽ không còn lãng phí sức lực đi phản kích không riêng không được cái tác dụng gì ngược lại sẽ chính mình cho đối phương chế tạo sơ hở lâm tử câm tại do dự kỳ thật mới đến mức này an thái quân chỉ là thật sự quyết tâm cũng không có sinh tử giao nhau tất nhiên còn có không ít con bài chưa lật không có lộ ra hắn đồng dạng cũng là bất động minh vương thân cùng bất động chung còn có cái kia giảm chân khí chờ con bài chưa lật hắn cũng tương tự còn chưa sử dụng hiện tại an thái quân trình độ này tốc độ chỉ cần vận dụng minh vương phụ thân hắn liền có thể nhẹ nhõm đuổi theo có thể là từ lần trước v chính như chính thế nhưng g lần trước thiên vân cấp cho chính mình lực lượng đã sớm hao hết chân khí của mình cũng không có bị ảnh hưởng có thể là về sau hắn lại mở ra bất động minh vương thân lại phát hiện bất động minh vương thân thay đổi cũng không có biến mất thanh niên minh vương đây là lâm tử câm đối cái này hình thái mệnh danh màu xanh hoa sen tựa hồ đem cái kia cương mánh lực lượng b á đạo cho thay đổi đến nu hòa hắn cũng không nói lên được loại cảm giác này thật giống như trước đây tại tiểu khu công viên nhìn những đại gia kia đại mụ đánh thái cực quyền giống như hắn cũng minh bạch lực lượng chân chính là cương nu cùng tồn tại q u á cứng rắn thì dễ gãy thế nhưng người một khi quen thuộc một vật muốn thay đổi tới cũng thật không phải là dễ dàng như vậy sự t ì n h trên đường lâm tử câm hướng diệp v â n tu nói rõ trường hợp này sư phụ của mình tại quỷ đạo âm dương thuật phía trên chìm đắm thời gian tương đối dài đồng thời cũng nắm giữ bất động mình vương thân có thể là hắn nhưng xưa nay chưa từng gặp qua tình huống như vậy tổ sư gia cùng lịch đại trưởng môn lưu lại điện tịch cũng chưa ghi chép qua loại này biến hóa muốn biết chất tướng chỉ sợ cũng cũng chỉ có thể đi hướng phật môn bất quá diệp vân tu dù sao ánh mắt sắc bén hắn có thể nhìn ra loại này biến hóa ít nhất xem ra đến bây giờ cũng không phải là một loại chuyện xấu lâm tử c ô m chính mình cũng minh bạch hắn vì sao lại lựa chọn nhất lực hàng thập hội phương thức chiến đấu còn không phải bị thời cuộc bắt buộc thế cục biến hóa thực tế quá nhanh địch nhân cường đại tầng tầng lớp lớp, cứ việc tiến bộ đã rất nhanh nhưng mình tu hành thời gian xác thực quá ngắn vẹn vẹn không đến hai mươi năm muốn đuổi theo nhân ra mấy chục năm thậm chí yêu hoàng cùng thi vương lo chỉ có thể dựa vào bất động minh vương thân loại này thuật pháp cưỡng ép tăng lên sức chiến đấu cho dù dạng này đều đã tương đối vội vàng cùng miễn c ư ỡ n g đâu còn có thời gian học tập làm sao vận dụng c ố lực lượng này đâu cũng chỉ có thể là trong chiến đấu tìm tòi nói chắn g ra hắn t ừ học được bất động minh vương thân về sau chiến đấu chính là chỉ cần man lực chỉ là bởi vì hắn đủ cơ t r í năng lực phản ứng nhanh đối với chiến đấu nội tính rất cao tại thời điểm chiến đấu sẽ động nao đi suy nghĩ dùng như thế nào man lực đi đánh thắng cho nên cho tới nay biến nguy thành an thế nhưng cái này nhưng lại đại biểu hắn có thể một mực tiếp tục như vậy lần này diệp vân tu sở dĩ gọi hắn luyện tập dùng trưởng gió thổi diện mọc đến cũng là hy vọng hắn có thể hoàn m ị k h ô n g chế cố này man lực nếu không hiện tại bất động minh vương thân biến thành dạng này hắn căn bản là không có cách đi điều khiển đây cũng là hắn chậm chạp không dám sử dụng bất động minh vương thân nguyên nhân có lẽ là theo diệp vân tu thời gian lâu dài lâm tử câm bản nhân cũng là một cái đối với chính mình yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc người hắn đối với hiện tại chính mình luyện tập trình độ không hề hài lòng trong lòng mười phần lo lắng có thể là an thái quân hiện tại bất quá là không ngừng mà đang bức bách hắn tận lực khống chế lực lượng một khi hắn mất kiên tr sợ rằng sẽ bị đánh chết tươi hắn mặc dù nhiều khi rất cứng nhắc nhưng cũng không đến mức đến chết cũng sẽ không b i ế n báo chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể liệu mạng một cái màu xanh cùng màu vàng quang mang bao phủ quanh thân lâm tử câm bóp lên phát quyết trong miệng niệm động chú ngữ một tôn mang trên mặt thương xót biểu lộ nhu hòa rất nhiều minh vương hư tượng xuất hiện chân đạp một đoá c h ấ p động lên tia sáng chỉ có ba cánh màu xanh hoa sen lộ ra nồng đậm cổ phát khí t ứ c trên thân nhiều hơn không ít màu xanh hoa sen hình dáng đường vân sáu đầu cánh tay các cứng nhắc trôi màu xanh cùng màu vàng đàn sen phát kiếm lâm tử câm lập tức cảm giác được bởi vì tình hình chiến đấu đối với chính mình khá bất lợi mà có chút vội vàng sao động nội tâm đột nhiên thay đổi đến ôn hòa rất nhiều lập tức bình tĩnh lại ồ biến ra một cái đại gia hỏa à, cái này năng lực phòng ngự còn rất mạnh đúng không cái này mới ra dáng ngươi phản kháng càng kịch liệt ta liền càng hưng ơ phấn một hồi đem ngươi giết chết về sau nuốt sống huyết n ụ c của ngươi liền sẽ cảm thấy càng mỹ vị hơn lẹ lưỡi liếm liếm đỏ tươi b ờ m ô i mặc dù mang theo mặt nạ thấy không rõ lắm nét mặt của hắm thế nhưng cặp kia con mắt đỏ n ầ u cùng thanh em bên trong lại lộ ra một v ệ c điên cuồng lâm tử câm hít sâu một hơi. m i n loại này cảm giác tương đối kỳ quái trong cơ thể mình nhiều một vòng này một nửa là màu xanh một nửa là màu vàng âm dương song ngư về sau chân khí lượng không có phát sinh thay đổi cũng không có cái gì những biến hóa trong c đ mắt n nổi lên nhàn nhạt màu vàng cùng thanh sắc qua mang lâm tử câm nháy mắt biến mất ngay tại chỗ an thái quân con nuôi co giục lại trước mắt xuất hiện ba đạo lâm tử câm thân ảnh mỗi một đạo đều sinh ra sáu đầu cánh tay huy động nằm đấm hướng hắn đánh tới trong lòng hắn hết sức kinh ngạc nhữ mày cắn răng trong lòng dâng lên cảm giác cực kỳ không căm lỏng trực tiếp nên đón tiếp lấy có thể là vừa mới giao thủ hắn liền phát hiện lâm tử câm tựa hồ biến thành người khác giống như mới vừa rồi còn cũng giống như mình mỗi một quyền mỗi một chân cương mánh vô cùng hoàn toàn là lực lượng cùng giữa lực lượng cứng đôi cứng mà bây giờ chính mình đánh tới nắm đấm bao hàm lực lượng lại tựa hồ như toàn bộ bị đối phương hóa giải đồng thời biến hóa để cho bản thân sử dụng cùng chính mình lực lượng hợp hai là một sau đó dựa thế lại đánh trở về lần này an thái quân có thể chống đỡ không được thật giống như nắm đấm đánh vào trên ô n g có lực không chỗ dùng chính mình đánh ra lực lượng còn ngược lại bị đối phương lợi dụng không thể đối với đối phương tạo thành tổn thương không nói ngược lại là chính mình bị đánh đến quá sức loại này cảm giác tương đối khó chịu khiến an thái quân như muốn phát điên người hôn đàn này dùng cái quỷ gì chiêu số bộ dạng này đánh một điểm ý tứ đều không có đối mặt an thái quân gầm thét lâm tử câm biểu lộ từ đầu đến cuối lạnh n h ạ t đứng ở nơi đó lẳng lặng nhìn an thái quân không nói một lời an thái quân cắn răng phóng tới hắn hắn cũng liền đi theo biến mất ngay tại chỗ hắn không hề chủ động xuất kích chỉ là chờ lấy an thái quân phát động công kích về sau chính mình lại phản kích ta dựa vào tiểu tử ngươi cùng ta chơi một bộ này đúng không tất nhiên ngươi muốn chơi ta liền p h n g đổi tới cùng hai người cứ như vậy qua trăm chiêu có dư An quân thái hét mặt mặt lâm ớ ộ tử công ngắm vân b nhìn một phía kèm theo hắn thân ảnh biến mất còn có khí tức của hắn không hổ là kế thừa năm đó yêu hàng o tọa hạ đệ nhất thích khách truyền thừa t ổ n tại loại này phương pháp chiến đấu quả nhiên kỳ lạ lâm tử câm cũng nói không rõ vừa rồi an khang đều là tại trước mắt của mình biến thành một đạo ảnh tử còn là hắn cả người d u n g nhập ảnh tử bên trong lúc này lâm tử câm vẫn như cũ mười phần lạnh nhạt loại này lạnh nhạt cũng không chỉ là biểu hiện tại trên mặt còn có chính hắn nội tâm sau lưng ánh trăng chiếu d ọ i xuống chính mình ảnh tử vậy mà bắt đầu chậm rãi nhúc đ í c h đồng thời chậm rãi đứng lên một giây sau lâm tử câm bị một chân đạp đi ra có thể là tại bị đạp ra ngoài phía trước hắn trở tay một quyền đánh ra một đạo màu vàng tê đau một tiếng vang lên lâm tử câm bản nhân cũng đâm vào trên cây dòng g i ã đụng gây năm cây đại thụ vừa rồi dừng lại vừa rồi loại kia tình hình nếu như an thái quân dùng lang nha nhận lao cổ của hắn lời nói tình huống sợ rằng so hiện tại còn hung hiểm mà mình coi như kịp phản ứng tránh thoát vết thương trí mạng bị thương cũng tất nhiên so hiện tại nghiêm trọng có thể nhìn ra được đối phương còn tính là một cái tương đối có nguyên tắc người lâm tử câm trên tay không có vũ khí chỉ cần một đôi nắm đấm hắn liền cũng chỉ dùng một đôi nắm đấm cùng lâm tử cầm đánh nhưng mà liền xem như nắm đấm kỳ lực độ cũng đủ để muốn đem lâm tử câm nội tạng đánh vỡ nếu không phải lâm tử câm hiện tại ở vào minh vương phụ thân trạng thái lực phòng ngự tăng mạnh lại tại thanh l i ê n minh vương d ư ớ i ảnh hưởng vận dụng nhu lực toàn lực hóa dài thẳng hướng trong cơ thể chui cương mánh kình đạo lời nói hắn không chết cũng phải lột một tầng ra không đợi hắn chậm qua thần an thái quân lần thứ hai từ hắn ảnh t ừ bên trong xuất hiện một quyền đánh phía đầu của hắn bị hắn hiểm mà lại hiểm tránh thoát một chiêu này s á c thực tương đối đáng sợ có một cái từ gọi là như ảnh tùy hình dùng để hình dung tình huống hiện tại chỉ sợ là không có gì thích hợp bằng mấu chốt là làm chính mình xoay người phản kích thời điểm Một mà Mà làm một mặt đem một trốn vào anh tử、An、Thái、quân、trên thân, lại thế mà trực tiếp xuyên qua. Mà càng làm cho người ta không thể tưởng tượng chính là, An Thái quân liền bảo trì trạng thái trở tay một quyền đánh vào trên thứ trong xuất quyền quân qua. quân quyền qua, xuyên này bay liền đánh anh An càng người không chính An đánh hắn, lần thứ hai đem hắn đánh bay đi qua, lại gần như trong cùng một lúc, xuất hiện đi chưa cho hai thân hắn ảnh từ bên trong, một quyền đánh vào vào vào là, bảo loại lúc, của kịp lại lại tại từ dù là có bất động minh vương thân hộ thể cái này hai cái công kích cũng đánh lâm tử câm miệng phun màu tươi ngũ tạng lục phủ đều có một chút tổn thương An t hai, hai người t không có lại tiến hành bất kỳ trao đổi gì trừ bản thân liền đã không có cái gì lời nói nhiều lời vô ích bên ngoài cũng là bởi vì hai người giờ phút này đều ở vào một loại trạng thái kỳ dị một cái là tỉnh táo mà đổi thành một cái thì là len h khốc lâm tử câm hiện tại lần thứ hai ở vào bị động bị đánh cục diện mà còn tuyệt đối là ngay từ lúc đầu chiến đấu đến bây giờ bết bắt nhất cũng là thời khắc nguy hiểm nhất trên thân tràn đầy máu ứ động nội tạng bị hao tổn thậm chí tại một lần phòng ngự không làm dưới tình huống bị an thái quân sống sờ sờ đánh gãy một cánh tay mặc dù lâm tử câm nắm giữ tự lành năng lực tổn thương sẽ tự mình khép lại thế nhưng khép lại tốc độ nhưng lại xa xa so ra kém thi vương cùng chu cố như vậy khủng bố thậm chí liền yêu hoàng đồng dạng có thể cũng chưa tới cũng chính là nói tại cái này nguyên một cuộc chiến đấu bên trong hắn cánh tay này sợ rằng đều không thể lại sử dụng đổi lại trước đây chính mình hiện tại ít nhiều cũng sẽ có chút vội vàng sao động thế nhưng hiện tại hắn lại hoàn toàn sẽ không tại thanh liên minh vương trạng thái hắn có hai phương diện bay vọt tăng lên đệ nhất hắn đối lực lượng k h ô n g chế gần như h o à n mỹ có thể làm đến không loạn dùng cùng lãng phí một tia lực lượng mà thứ hai thì là hiện tại hắn vô cùng tỉnh táo đã có thể nói là t r ư ớ c núi thái sơn sụp đổ mà mặt không đổi s ắ c cho nên liền tính đến lúc này hắn cũng không kinh hoàng tỉnh táo tự hỏi đối sách đối phương năng lực là có thể tự ảnh tử bên trong đi ra mà còn tự thân hình như cũng hóa thành ảnh tử đồng dạng lâm tử câm cảm thấy cái này không hề có thể người chính là người làm sao cũng không thể biến thành ảnh tử trừ phi vừa rồi an thái quân sử dụng còn cùng vừa rồi ba cái kia tàn ảnh phương pháp chiến đấu cùng loại tự thân cùng ảnh tử đổi chỗ cái này nghe vào mặc dù như cũ rất khó lấy tin nhưng cũng so từ một cái sinh vật chuyển hóa thành ảnh tử muốn hợp lý nhiều nghĩ tới đây lâm tử câm có một cái ý nghĩ t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi chín ám chiêu t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi chín ám chiêu mặc dù kỹ càng nguyên lý lâm tử câm không hề rõ ràng thế nhưng có ánh sáng địa phương liền có bóng như vậy tất nhiên dạng này đem tất cả ánh sáng nguồn gốc toàn bộ che kín lời nói có phải là an thái quân liền không cách nào sử dụng một chiêu này nha đ ế ngay tột c ù n làm s o vẫn là chỉ c hắn, hắn tại tự hỏi biện pháp an thái quân lần thứ hai phát động tiến công lâm tử câm cắn răng xoay người chạy an thái quân k h ỏ t miệng nhẹ cười trong mắt tràn đầy khinh thường đánh không lại liền nghĩ chạy người chạy sao trong miệng tự lẩm bẩm thân thể lần thứ hai h lần c ì một xuống, biến ánh bên trong. Phang. tại mất m tử tiếng tiếng vang to lớn về sau lâm tử câm bị một cỗ khí lãng khổng lồ hất bay nội tạng lần thứ hai nhận đến chấn động phun ra một miệng lớn m u tươi nhưng hắn cũng không có ngừng mà là tiếp tục hướng về phía trước chạy vừa rồi chỗ của hắn toàn bộ mặt đất đều sụp đổ xuống dưới xuất hiện tinh mịn mạng nhện hình dáng vết dạn g lâm tử câm tốc độ cao nhất hướng về phía trước chạy lại như c ũ không sánh bằng an thái quân tốc độ nhiều lần an thái quân nắm đấm đều sát qua hắn cánh tay hoặc là chân sau đó vô hụt đánh vào trên mặt đất cứ như vậy qua mấy vòng có lẽ là an thái quân chơi chắn một lần cuối cùng từ phía sau b ắ trước lấy lâm tử câm đem tử cái cổ, hung hăng n g dưới một một m có có có ặ đến nay chưa từng sợ hãi qua ngươi lâm tử câm giờ phút này thụ thương rất nặng thời khắc mấu chốt tất cả lực lượng phòng ngự đều tập trung ở trên đầu nội bộ đại não cũng không có t h ụ thường chẳng qua là trên mặt r a rách xương c ố t cũng có chút rách ra nhưng mà cho dù là dạng này hắn như cũng rất bình tĩnh nói như vậy thế nhưng ta cũng rõ ràng hiện tại ta cũng không phải là đối thủ của ngươi an thái quân hài hước cười một tiếng ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn k h o a n tay cho nên ngươi tính toán nhận thua nhận lấy cái chết sao ta đương nhiên cũng không muốn nhận thua ta chẳng qua là nghị chế tạo một cái chân chính công bình chiến đấu hoàn cảnh mà thôi an thái quân khẽ n h ư mày lâm tử câm vừa r ứ t lời trên tay của ngươi cũng lây dính máu tươi của ta khế ước có hiệu lực ngươi một bước cũng đừng nghị xây dịch lâm tử câm lần thứ hai phun ra một miệng lớn máu tươi lúc này hắn bị thương đã khá là nghiêm trọng vô luận như thế nào tu luyện làm sao rèn luyện thân thể nội tạng vĩnh viễn là không cách nào rèn luyện đến cũng vĩnh viễn là yếu ớt nhất nội tạng của hắn liên tục nhận đến tổn thương thân thể một chút cơ năng đã bắt đầu chịu ảnh hưởng cái mũi cùng lỗ thai cũng ra bên ngoài hứa ra máu thân thể có chút không bị khống chế mà lúc này các nơi huyết sắc quan mang dần dần liền tại cùng một chỗ cuối cùng vậy mà tạo thành một vòng tròn sau đó vòng tròn lấy hai người làm trung tâm bắt đầu chậm rãi co vào an thái quân nhìn xem cái này không ngừng co vào huyết sắc vòng tròn trong lòng bản năng cảm giác được k h ô n g ổn nhưng mà vô luận hắn làm sao dễ ruộng đều như lâm tử câm nói đồng dạng căn bản là không có cách xê dịch một bước muốn công kích tạo thành tất cả những thứ này lâm tử câm cũng căn bản làm không được ngươi đến cùng làm cái gì các ngươi những nhân loại này luôn là thích chơi lừa gạt không phải là đối thủ của ta liền b u ô nghịch á m chiêu con mẹ nó ngươi căn bản không phải cái nam nhân lão tử hôm nay nhất định muốn giết ngươi an thái quân hướng lâm tử câm nổ một ngụm nước bọt nổi giận mắng trên người hắn bắp thịt nô lên không ngừng giấy r u ộ n lại có một chút muốn xông ra cấm chế dấu hiệu lâm tử câm không tránh cũng không tránh chiếc kia nước bọt rơi vào trên người hắn hắn không thèm để ý chút nào k hít sâu một hơi chậm rãi nói ta cũng không tính giải thích với ngươi cái gì mà còn ta biết ta lời kế tiếp ngươi khẳng định sẽ khịt mũi coi thường cho rằng ta đang kiếm cớ nhưng đây cũng là sự thật đây vốn chính là sinh tử quyết đấu cũng không phải là luận võ luận bản. vòng n ngoan ngoan ngươi, ngươi tròn đã đem hai người nhốt lại một cái rất nhỏ phạm vi bên trong lâm tử câm lau khâu máu tươi bên mép dùng máu tại trên mặt đất vẽ lên một chút tối nghĩa khó hiểu ký hiệu ta biết bởi vì trong tay của ta không có vũ khí cho nên ngươi cũng thu hồi lang nha nhận trường hợp này bên dưới ta lại muốn thua t r ư n t đã không còn gì để nói có thể là ta tuyệt đối không thể chết tại chỗ này cho dù là dùng cái gọi là ám chiêu yên tâm đi ta sẽ không chiếm ngươi bất luận cái gì tiện nghi trong này chúng ta đều là giống nhau một lát sau lâm tử c ầ m vẽ xong ký hiệu kết lên đ ấ n kết trong miệng tụng n i ệ m chú ngữ trên mặt đất những máu tươi này vẽ thành ký hiệu c h ấ p động lên huyết sắc quang mang cùng đình chỉ co vào vòng tròn màu đỏ bên trên tán phát quang mang kêu gọi lẫn nhau cuối cùng những ký hiệu này giống như là đã c o sinh mệnh tại trên mặt đất có chút núp ních cuối cùng tan ở cùng nhau hóa thành hai đạo hồng quang đồng thời chui vào hai người trong cơ thể đây là quỷ đạo âm dương thuật bên trong phong ấn thuật văn chương bên trong ghi chép một môn thập phần cường đại phong ấn thuật kỳ thật nói là phong ấn thuật cũng có chút không chính xác cái này càng thêm giống như là một cái khế ước lâm tử cầm s ắ c thực có chế tạo ra ngăn cách nguồn sáng không gian phương pháp thế nhưng vô luận loại nào vô luận hắn nghĩ như thế nào đều không thể tại an thái quân phát giác phía trước hoàn thành cuối cùng hắn cuối cùng nghĩ đến còn có dạng này một cái phong ấn thuật có thể sử dụng đầu tiên dùng máu tươi của mình tại mấy cái đặc biệt địa khu làm tốt tiêu ký lâm tử cầm một đường chạy trốn cũng chính là vì cái này có nhiều chỗ hắn tận lực thả chậm tốc độ chính là vì để an thái quân tại vừa vặn vị trí công kích đến hắn làm hắn chảy máu dạng này đã có thể làm đến đem tiêu ký làm tốt cũng sẽ không gây nên an thái quân hoài nghi trọng yếu nhất chính là còn có thể khiến an thái quân năm đấm nhiễm đến máu tươi của mình bởi vì cái này phong lấn thuật cần đối phương nhiễm đến người sử dụng máu tươi mới có thể đạt hiệu quả sinh ra trói buộc nếu không liền tính làm tốt tiêu ký cũng vô ích lúc đầu đến nơi này lâm tử câm kế hoạch là tương đối thành công bằng vào cái này phong lấn đ ặ t tính hắn đã có thể mười phần nhẹ nhóm giết chết an thái quân có thể là hắn cũng có ngạo khí cùng cất khí đánh không lại người khác đã làm hắn đủ thống khổ lại dùng loại này thủ đoạn đi giết đối phương tính toán cái gì thắng lợi chương bảy trăm năm mươi lãnh t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi đánh lột an thái quân căm tức nhìn lâm tử câm cắn răng hận không thể đem xé thành mảnh nhỏ mà khi đạo kia huyết quang tiến vào trong cơ thể hắn về sau ý thức của hắn liền bắt đầu dần dần mơ hồ cuối cùng mắt t ố i sầm lại cái gì cũng không biết coi hắn lần thứ hai tỉnh lại đông nhiên mở hai mắt ra phát hiện chính mình còn nằm tại nguyên chỗ hắn lập tức quay người lại phát hiện lâm tử câm tựa hồ cũng mới mới vừa tỉnh lại giật giật tay chân hắn phát hiện chính mình phía trước bị thương toàn bộ tốt mà còn năng lực hành động cũng khôi phục lập tức bỏ dậy hướng về lâm tử câm vào tới lại một cái lảo nga sắp xuống loại này cảm giác vô lực là chuyện gì xảy ra an thái quân cảm thấy khó có thể tin bởi vì trong cơ thể hắn yêu lực thế mà toàn bộ biến mất mà còn toàn thân tràn đầy một loại cảm giác bất lực vô luận là lực lượng hay là chính mình vẫn lấy làm tiêu ngạo tốc độ toàn bộ cũng không có mình bây giờ thậm chí còn không bằng một cái không có tu luyện thành yêu bình thường sói ngươi đến cùng đã làm gì an thái quân bỏ dậy lần thứ hai phong tới lâm tử cầm giận dữ hét lâm tử cầm cũng chậm rãi đứng lên hướng bên cạnh nói lên tránh thoát nắm đấm của hắn chậm rãi nói đây chính là ta nói công bằng một trận chiến hiện tại ta cùng ngươi đều lại phổ thông cực kỳ chúng ta đều chẳng còn gì nữa chỉ còn lại cái này một đôi nằm đấm người thắng có khả năng đoạt lại lực lượng rời đi nơi này mà thua trận cũng chỉ có thể làm một cái người bình thường chết ở chỗ này đây chính là cái này phong ấn thuật quỷ dị chỗ kỳ thật cái này phong ấn độ khó không phải rất cao cùng quỷ đạo cửu ấn phong loại này chân chính phong ấn tất cả cường đại phong ấn thuật cũng không thể đánh đồng nó vẹn vẹn chế tạo một cái ảo giác mê hoặc thì là chúng chiêu người giác quan chúng chiêu về sau tựa như lâm tử câm cùng an thái quân tình huống hiện tại đồng dạng cảm giác bên trên chính mình yêu lực hoặc là chân khí còn có tốc độ cùng lực lượng đều biến mất trên thực tế những này cũng còn tại cũng không có biến mất chỉ là giác quan bị mê hoặc không cảm giác được tự nhiên cũng không vận dụng được lâm tử câm vừa rồi dùng máu tươi của mình viết ký hiệu chính là quy tắc cũng là phong ấn thuật mê hoặc trình độ có thể khống chế lưu lại một thành lực lượng hoặc là hai thành thì chính là như bây giờ cái gì cũng không dư thừa tất cả tùy tâm sử dụng thậm chí còn có thể trực tiếp mê hoặc chúng chiêu người giác quan để đại não phán đoán cái này chúng chiêu người đã tử vong liền xem như ảo giác nhưng đại não một khi phán định cô thân thể này đã tử vong liền sẽ tạo thành não tử vong g i á c đồng dạng sẽ thành thật dùng một chiêu này đến giết người vô luận địch nhân cường đại dường nào đều sẽ không có lực phản kháng chút nào có thể lâm tử c ô m chế định quy tắc nhưng là đem hai người đều biến thành người bình thường vô luận là lực lượng hay là tốc độ các loại tất cả điều kiện đều là bình đẳng cái này có thể nói là tuyệt đối trên ý nghĩa công bằng bởi vì lâm tử c ô m mặc dù là người sử dụng nhưng mình cũng trúng chiêu coi hắn lần thứ hai tỉnh lại đã không cách nào điều khiển cái này phong ấ n giải ra điều kiện chỉ có vừa rồi hắn đề cập tới hai người bên trong một người thắng lợi đồng thời đem đối phương giết chết nếu không cả một đời bọn họ đều chỉ có thể là người bình thường v ngay không, chỉ thể thi hoặc hoàng thể phong đánh cũng vương này cứng, này ấn cương giả, có cấp bậc có tử t loại mới loại là yêu ép đem n không còn có những phương n chứ có khác, có hai pháp ra loại, giải cái thể à phong không? ấn. công bằng đúng Có có Cái ý tứ, tuyệt đối k i a tốt, tới đi. Nghe xong lâm tử cầm giải thích an thái quân khỏe miệng nâng lên một vệ thuồng nhiệt nụ cười chiến ý lần thứ hai kéo lên hắn một bên thích đứng hiện tại loại này đối bình thường chính mình đến nói cực độ nhỏ yếu trạng thái hai người đã hôn mê rất lâu lâm tử cầm vết thương trên người cũng đã khép lại cánh tay cũng có thể sử dụng không có chân khí không có yêu lực không sử dụng được bất kỳ thuật pháp cùng chiêu thức hai người lần thứ hai bắt đầu thuần túy vật lộn chỉ chốc lát sau hai người liền thay đổi đến mặt mũi bầm d ậ p liền răng đều bị đánh rất mấy viên máu me khắp người dị thường m á h liệt mặc dù lực lượng không cường nhưng hai người không thể sử dụng chân khí cùng yêu lực rất nhiều phòng ngự thủ đoạn liền không thể sử dụng bọn hắn hiện tại liều chính là mình bình thường cố gắng rèn luyện kết quả thông tục đến nói liền là ai thân thể bền chắc một chút kháng đánh một chút người nào thắng lợi dụng vọng cùng cầu sinh ý chí càng mạnh người nào chiến thắng tỷ lệ liền sẽ lớn hơn một chút lâm tử câm một con mắt vành mắt đã bị hủ phân xưng ơ phồng lên hít lại đã nhìn không rõ lắm đối diện an thái quân tình huống cũng tốt không có bao nhiêu hai người thể lực cũng tương tự chỉ là người bình thường trình độ chịu không được quá lớn tiêu xài rất nhanh liền đều mệt mỏi hết sức thở hồn hẹn lại như c ũ không chịu thua nhìn đối phương người làm sao còn không đi chết hôm nay ta nhất định muốn giết người đem ngươi toàn bộ ăn hết x ư ơ n g vụn cũng không lưu lại an thái quân lần thứ hai vung ra một q u y ề n nhìn qua mềm lũn nhưng là dùng hết chính mình còn lại toàn lực lâm tử câm không tránh cũng không tránh mà là đồng dạng vung ra nắm đấm cùng nắm đấm của hắn đụng vào nhau muốn đạt được thắng lợi không phải chỉ dựa vào hô khẩu hiệu a ngươi hành động thực tế đâu các ngươi yêu hoàng bệ hạ đều không thể giết được ta chỉ bằng ngươi lâm tử c ô m một cái quét đường chân liền đem an thái quân quét ngã trên mặt đất mà an thái quân phản ứng cũng không chậm ngã xuống nháy mắt hai chân kẹp lấy sau đó hướng bên cạnh hung hăng k ẹ o đ kẹp đem lâm tử c ô m cũng kéo được mất đi cân bằng ngã trên mặt đất hai người đều dễ r u i lấy muốn bỏ dậy đồng thời cũng muốn ngăn cản đối phương bỏ dậy đánh nhau ở cùng một chỗ bọn hắn hiện tại chuyện này đối với đánh phương thức đối cho tới nay chính mình đến nói đừng đề cập có cỡ nào chật vật c ũ n g không có kỹ thuật hàm lượng bọn hắn hiện tại căn bản không giống như là hai cái thực lực cường đại tu sĩ giống như là trường học bên trong hai cái bởi vì một chút tranh chấp mà đánh nhau ở cùng một chỗ học sinh tiểu học mặc dù bọn họ ỉ vào thân phận mình cũng không có nắm chặt đối phương tóc hoặc là cắn đối phương an thái quân bắt lấy một cái cơ hội hai chân đạp một cái đem lâm tử cầm toàn bộ đạp đi ra sau đó dây ruổi lấy muốn đứng lên lâm tử cầm nhanh hơn hắn một chút nhìn thấy lâm tử cầm liền muốn đứng lên an thái quân huy quyền muốn đánh nhưng vẫn là bị lâm tử cầm vượt lên trước một bước một quyền đánh ngã trên mặt、đất. lâm tử câm muốn thừa thắng s ô n g lên chính mình nhưng cũng một cái lảo đảo ngã nhào trên đất lúc này hai người từ góc độ khách quan đến nói thật là đã rốt cuộc chen không ra một tia khí lực ngay cả đứng hai chân đều muốn phát run lung lay sắp đổ càng đừng để cập đánh nhau có thể là thua trận đại giới chính là tử vong chỉ dựa vào điểm này cũng đủ để cho bọn họ quyết không từ bỏ kiên trì đến cuối cùng lâm tử câm lần thứ hai đứng lên bóp lên nắm đấm lảo đảo nghiêng ngã hướng an thái quân đánh tới mà an thái quân thì một cái xoay người tránh thoát lâm tử câm nằm đấm trở tay liền bắt lấy lâm tử câm chân đem hắm kéo xuống trên mặt hung hăng 751, đốn ngộ, 751, đốn ngộ. đối với câu nói này hắn vẫn luôn là không tin cho rằng đó căn bản là lời nói vô căn cứ nhưng bây giờ hắn mới phát hiện câu nói này cũng không phải là một điểm căn cứ đều không có hắn từ trước đến nay không tự khoe là một cao thủ có thể là vừa rồi an thái quân tại đánh hắn thời điểm hắn lại quả thực cảm giác được một loại không thuộc về mình cảm xúc nơi này liền hai người bọn họ không phải tâm tình của hắn có còn có thể là ai đâu an thái quân hận hắn sao từ lần đầu gặp mặt đến bây giờ đối phương cử động đã đủ để chứng minh quả thực là hận tấu xương từ an thái quân một người trước đến cũng không có mai phục có thể thấy được hắn là dấu diếm phụ thân hạ chiến thư lâm tử câm có thể rất rõ ràng cảm giác được an thái quân loại kia muốn tự tay giết hắn cái chủng loại kia cấp bách nhưng mà hắn mới vừa cảm giác được cảm xúc đại bộ phận là bi thương còn lâm tử câm rất ít giết người trừ phi thật là loại kia đại gian đại ác hàng người kỳ thật an thái quân vì sao lại sinh ra tâm tình như vậy lâm tử câm trong lòng đã có chút đáp án từ chính mình nội tâm tới nói hắn ngược lại tuyệt h không h ậ t sự là cũng không có n i ề cửu Chỉ chính chết chỗ Quân. tiểu quý Quân hận Thái mình những Thái phải An dẫn, trọng người An n kia, trô lại tại là, à vì vì Hắn t u y đối không thể cho phép tương lai lại xuất hiện một cái ảnh lang vương cho dù yêu hoàng đã chết một cái ảnh lang vương cũng có thể n h ấ c lên không nhỏ sóng lớn tạo thành rất nhiều p h i ế n p h ư ớ c nhưng tạm thời không đề cập tới hắn nhưng là tốc độ độc bộ thiên hạ thích khách nếu như lựa chọn dùng ám sát phương thức chính đạo bên trong mấy người có khả năng chạy trốn nghĩ tới đây lâm tử câm không có bị đánh xưng cái kia ánh mắt bên trong toát ra sắc ý an thái quân hét lớn một tiếng giống như sói tru không biết nơi nào đến lực lượng đem lâm tử câm cái cổ bóc lấy cứ thế mà đảo lộ tới hung hăng một q u y ề n đánh vào lâm tử câm trên mặt một chiếc răng mang theo máu tươi bay ra người hôm nay phải chết tại chỗ này con mắt đỏ ngầu bên trong hung quan g đại thịnh an thái quân lộ ra bén nhọn rằng vậy mà hung hăng cắn lấy lâm tử câm trên cổ lâm tử câm liều mạng dãy giụa cuối cùng đá một cái bay ra ngoài an thái quân trên cổ một khối da thịt nhưng cũng bị an thái quân sống sờ sờ cắn xuống che lại cái cổ lâm tử câm một cái tay chống đỡ mặt đất muốn đứng lên mà an thái quân quỳ một chân trên đất thở hồn hẹn khoe miệm không ngừng nhỏ xuống máu tươi ngẩuồng trong miệng của hắn chính nhai nuốt lấy từ lâm tử c â m trên cổ cắn xuống đến da thịt cái kia không ngừng xa suốt máu tươi cùng nụ cười tàn nhẫn nhìn qua vô cùng đáng sợ không có ta tưởng tượng bên trong mỹ vị bất quá cũng còn đem liền ngươi nói ta nếu là đem thịt của ngươi đun sôi phân cho tiểu dẫn một phần n à n g có phải là sẽ cảm động rơi nước mắt đâu ha ha ha ha an thái quân lảo đảo đứng lên lâm tử c â m cũng đứng lên hai người phóng tới đối phương cũng không xa khoảng cách bọn họ lại lảo đảo nhiều lần không có đứng vững ngồi sập xuống đất lại phải hoa thời gian thật dài mới có thể đứng kỳ thật đánh tới nơi này hai người hoàn toàn là dựa vào ý chí kiên cường mới có thể tại chính mình thật đã không có một tia khí lực dưới tình huống thúc giục tự mình đứng lên đến đi công kích đối phương suất đạo đến bây giờ đoạn thời gian gần nhất lâm tử c ô m sắc thực trải qua không ít mánh liệt cùng cực hạn chiến đấu nhưng không có cái k i a m ộ t lần giống như là hiện tại trận chiến đấu này như vậy cực hạn cùng mánh liệt mượn từ trận chiến đấu này hắn mới có thể thấy rõ mới có thể minh bạch nếu là không có chân khí không có thuật pháp không có quỷ đạo âm dương thuật không có khung long xích cùng tư vẫn không có những này trợ rút là bao nhiêu bất lực bao nhiêu nhỏ yếu khoe miệm nâng lên một vệ nụ cười nhàn nhạt, nhạt lâm tử câm cười thấy được một màn này an thái quân xử sốt n g ư ơ i nên không phải bị tiểu ra ta đánh choáng vắng đi lâm tử c ầ m hai mắt nhắm lại hít sâu một hơi chấm dãi nói ta là rốt cuộc hiểu rõ ta thật rất nhỏ yếu an thái quân hừ lạnh một tiếng khoe miệng nâng lên một vệ khinh thường ngươi bây giờ mới hiểu được n g ư ơ i thân là nhân loại trời sinh liền nhỏ yếu đây là số mệnh không cách nào sửa đổi lần thứ hai khiến an thái quân n g o ạ i ý liệu là lâm tử c ầ m vậy mà nhẹ gật đầu đồng ý lời hắn nói đúng vậy à nhân loại xác thực trời sinh liền rất nhỏ yếu tốc độ không có báo săn nhanh lực lượng không có hổ hùng tưởng thân thể yếu ớt rất dễ dàng thụ thương thậm chí chết đi c ũ n quả nhiên lâm tử câm lời nói xoay chuyển ánh mắt thay đổi đến càng thêm kiên định có thể là chính là bởi vì nhỏ yếu mới biết đồng bạn là có thể dựa vào nhau mới hiểu được cái gì gọi là đoàn kết mới thật sự là lực lượng trước đây ta mặc dù rất rõ ràng đạo lý này nhưng lại chưa bao giờ chân chính làm đến Ta trên một i nói nhiệm, ệ n xong tín nhiệm, hành g đ n g h số thời bên trên, n g là c khắc vô luận tiếp thu bao nhiêu giáo dục hoa thời gian rất nhiều năm đem đại đạo lý đọc thuộc lầu đầu từng chữ từng chữ phân tích ra chiếc đề lúc ý lý giải hàng nghĩa, ngộ. Ngược ngay lại hiểu đối cái đại cả chưa hẳn có thể chân chính lĩnh ngộ. Ngược lại chỉ cho tình, không hệ h là này vẹn vẹn cùng ra, đều đều đạo quan có c một mắt, tất cả đều sẽ hiểu ra, cho dù đối mặt sẽ sự dù t nào, ũ này g ngộ. có tức Lúc thể lĩnh lập n lâm tử câm liền chính là tình huống như vậy mặc dù là tại cùng an thái quân chiến đấu hắn lại chân chính ý thức được chính mình nhỏ yếu cũng minh bạch đến cùng cái gì mới thật sự là cường đại không biết ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì chỉ có kẻ yếu mới sẽ muốn ôm lấy đoàn mà kẻ yếu bất luận bao nhiêu cái chung vào một chỗ đều là kẻ yếu ngươi tất nhiên đã hiểu chính mình nhỏ yếu liền chết cho ta tại chỗ này a một h tiếng q u vang trầm sau đó hai người nắm đấm đồng thời đánh vào trên mặt của đối phương một quyền này có thể nói là hai người chút xuống còn lại tất cả khí lực bao hàm chấp nghiệm của mình cùng ý chí cuối cùng một quyền hai người đồng thời bay ra ngoài hung hăng rơi trên mặt đất quanh mình tất cả đột nhiên yên tĩnh trở lại một điểm động tĩnh cũng không có hai người cứ như vậy nằm trên mặt đất cũng không n ú p ních qua thật lâu cuối cùng an thái quân dùng tay động hắn phun ra một miệng lớn máu tươi cùng mấy viên răng thở hồn hẹn thử nhiều lần đều không thể xây dịch thân thể của mình dù sao vô luận là hắn vẫn là lâm t ử cầm ý chí liền tính kiên cường nữa thân thể cũng chỉ là phản thai nhục thể đến cực hạn chính là đến cực hạn bọn họ cũng sớm đã tình trạng kiệt xước trên không ra một tia khí lực dựa vào ý chí của mình cùng chấp niệm vừa rồi chống đến hiện tại một khi nga xuống liền rốt cuộc đứng không dậy nổi an khang đều cảm giác được trong thân thể mỗi một cái tế bào tựa hồ cũng đang hướng về mình phát ra kháng nghị rõ ràng là thân thể của mình nhưng căn bản không nghe sai khiến chính là không cách nào xê dịch nửa phần mà bên kia lâm tử cầm vẫn là không n ú c đ í c h hắn hiện tại vô cùng cấp bách vội vã muốn đi cho lâm tử cầm một k í c h cuối cùng sau đó cắt lấy đầu của hắn ăn hết thân thể của hắn cho ta đậu a nhanh lên cho ta đậu a an thái quân thở hồn hẹn phát ra từng tiếng g ầ m nhẹ hai tay không ngừng mà run run đặt tại trên mặt đất lại như thế nào cũng không sử dụng ra được một tia khí lực hắn đột nhiên hồi tưởng lại đã từng cái nào đó thời khắc chính mình hình như cũng có từng có dạng này một cái cùng loại tình hình loại kia không cách nào nói rõ cảm giác bất lực vô luận như thế nào đều không động được mà lại đầu góc dị thường thanh tình có khả năng thấy rõ ràng phát sinh trước mắt tất cả ngập trời ánh lửa đầy đất máu tươi cùng thi thể tiếng la khóc tiếng thét trói thai giữ tợn tiếng cười liền tại trước mắt mình cái kia bi thương bên trong trộn lẫn lấy không cam lòng tuyệt vọng cùng với thất vọng nước mắt rơi xuống sau đó cặp kia nhìn hướng trong mắt của mình liền chậm dai thay đổi đến băng lãnh lẫm tràn đầy cựu hận an thái quân hai mắt nhắm lại cắn răng song quyền vẹn vẹn nắm lại một tiếng bi thương thét dài vạ kèm theo dần dần ở chân trời thò đầu ra mặt trời mới mọc an thái quân cắn nát bờ môi máu tươi không ngừng nhỏ xuống hắn chính là tại mỗi một cái tế bào đều rốt cuộc chen không ra một tia khí lực đã tiêu hao không thể lại tiêu hao dưới tình huống miễn cưỡng đứng lên sau đó cất bước hướng về lâm tử câm mà đi m ô i đi một bước đều mười phần chậm chạp m ô i đi một bước trên mặt đất đều sẽ rơi xuống trên người mình không ngừng nhỏ xuống máu tươi cuối cùng hắn đi tới lâm tử câm trước người sau đó ẩm vang ngã xuống đất mặc dù khoảng cách không xa nhưng đối với loại này dưới trạng thái hắn đến nói loại kia mệt nhọc trình độ lại không khác một người từ cô nói cho cùng trạng thái của hắn bây giờ có khả năng đứng lên cũng đã là cái kỳ tích an thái quân n c ầ n đầu nhìn thẳng cái này cũng giống như mình vết thương chồng chất nam nhân giơ tay lên đặt tại trên người hắn lộ ra bén nhọn rằng muốn cắn đứt cổ của hắn có thể là thật chờ cái kia còn đang không ngừng chạy máu cái cổ đến trước mặt mình hắn nhưng lại do dự cái kia bi thương bên trong trộn lẫn lấy không cam lòng tuyệt vọng cùng với thất vọng nước mắt tựa hồ liền tại trước mắt mình vừa vặn nhỏ xuống cái kia nhìn hướng chính mình thay đổi đến vô cùng băng lánh cùng lạ lẫm bao hàm hận ý con mắt tựa hồ còn tại nhìn chằm chằm chính mình an thái quân cắn rằng, nước mắt cũng bắt đầu từ khỏe mắt của mình trở xuống hắn đ ỗ n g nhiên mở mắt ra đầy mặt dữ tợn há miệng liền muốn cắn về phía lâm tử câm cái cổ một nhĩnh màn nhưng lại hiện lên ở trong đầu bên trong nếu như ngươi muốn g i ế t tử câm ca liền muốn t r ư ớ c bước qua thi thể của ta cứ việc trôi qua rất lâu cái kia nhìn hướng t r ò n g mắt của mình lạnh lùng như cũ cùng lạ lẫm vẫn như cũ tràn đầy h ậ n ý hắn lại dừng lại toàn thân run rẩy nước mắt bắt đầu từng viên lớn nhỏ xuống hắn xít sao nắm lại nằm đấm không cách nào lại hạ miệng tại an thái quân trong lòng kịch liệt rẽ rủa thời điểm lâm tử c ô m cũng tỉnh lại gặp an thái quân chấp động lên hàn quan g bén nhọn răng cũng nhanh muốn cắn đến cổ của mình hắn đem hết toàn lực mới miễn cưỡng trở mình sau đó tính toán đứng lên an thái quân lung tung lao đi nước mắt đồng dạng hai tay trống muốn đứng lên quân nhi đủ rồi thời gian đã không nhiều lắm mà đúng lúc này hai người chính giữa hiện ra một thân ảnh khôi ngô thể trạng ở trần một m ặ t hùng tướng quay đầu nhìn hướng lâm tử c ô m nếp miệng cười một tiếng lộ ra một cái bén nhọn răng giờ phút này xuất hiện chính là an thái quân phụ thân côn luân sơn lang t ổ n tập trường cha ngươi đừng đối hắn xuất thủ ta muốn tự tay giết hắn lang tộc tộc trưởng than nhẹ một tiếng chậm rãi nói ngươi còn không biết xấu hổ nâng ta đều nói chúng ta chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ tạm thời đừng đối bọn họ đậu thủ ngươi lại không nghe còn lén lút chạy ra cùng cái này nhân loại quyết đấu nếu không phải ta lớn rồi cái tâm nhãn phái người giám thị ngươi đối phương b ạ n nhất có mai phục hiện tại liền nếu đổi lại là cái mạng nhỏ ngươi khó giữ được bất kể nói thế nào cha đã tôn trọng ý nguyện của ngươi một mực ở bên cạnh nhìn thấy hiện tại để ngươi hoàn thành cuộc quyết đấu này ngươi bây giờ đã đến cực hạn cũng đừng lại chết trống ngươi không phải liền là nghị cắt lấy đầu của hắn sau đó ăn hết thân thể của hắn sau. cuối cùng n à y một kích liền để cha đến thay ngươi hoàn thành a xoay tay một cái một thanh lang nha nhận liền xuất hiện tại trong tay lang tộc tộc trưởng một chân đạp lên lâm tử câm lồng ngực sau đó hung hăng vung lên liền muốn đem lâm tử câm đầu cắt bỏ nhưng mà đúng vào lúc này một bên khác chuyển đến thanh âm n h ạ t nhạt n g ư ờ i cây đao này vung xuống phụ tử c á c ngươi hai đầu cũng sẽ đồng thời rơi xuống lang tộc tộc trưởng lập tức dừng tay lang nha nhận gần như đã dán tại lâm tử câm trên cổ s ắ c bén lưới đao làm cho tiếp xúc đến vị trí bị vạch ra nhỏ bé huyết trâu lại quay đầu chỉ thấy diệp vân tu đang đứng tại nơi đó toàn thân chân khí phun trào cầm trong tay hai thanh lợi kiếm một thanh đồng dạng dán vào an thái quân cái cổ một những chuôi nhắm thẳng vào làng tộc tộc trưởng nơi bồng tim làng tộc tộc trưởng con mắt hơi chuyển động ra vẻ chấn định mở miệng nói lấy ta hai phụ tử tính mệnh đổi chúa cứu thế tính mệnh lại có lời cực kỳ ngược lại là ngươi ngươi cam lòng ngươi bảo bối đồ đệ sao diệp vân tu nhìn một chút lâm tử cầm khẽ lắc đầu ta đương nhiên không nỡ cho nên nếu như ngươi giết chết hắn ta duy nhất có thể làm cũng chỉ có để các ngươi hai phụ tử chôn cùng hắn sau đó diệt côn luân sơn lang tộc thay tử cầm báo thù đến mức cứu thế ta cùng tử cầm đều đã hết sức có thể làm, đều đã làm. cuối cùng liền tính không cứu vớt được cái này thế giới cũng chỉ có thể t r á c h ngươi gặp diệp vân tu kiên định như vậy quyết tuyệt lang tộc tộc trưởng cái chán buốc lên mồ hôi lạnh cái này nhi tử nếu là bình thường sói hắn từ bỏ cũng liền từ bỏ mặc dù diệp vân tu nói lợi hại như vậy giết chết nhi tử của mình là có thể làm đến thế nhưng giết chết chính mình nhưng là khó nói nếu không được một mạng đổi một mạng một cái phổ thông nhi tử đổi một cái chúa cứu thế là tuyệt đối đáng giá có thể mấu chốt là chính mình cái này nhi tử là từ ảnh lang vườn sau khi chết thiên hạ tất cả lang tộc bên trong xuất hiện duy nhất một cái ảnh、làng. có thể vì chính mình mang đến vô tận chỗ tốt hắn tuyệt đối không thể bỏ qua chương 753, m ộ n g chương 753, m ộ n g vừa nghĩ tới chính mình cái này đối với chính mình nói gì nghe n ấ y nhi tử nếu là chết ở chỗ này chính mình sau này chiếm lĩnh toàn bộ côn luân sơn thậm chí toàn bộ hoa hạ giã tâm liền sẽ thất bại lan g tộc tộc trưởng trong lòng liền luôn uống duy chỉ có cái này hắn không đánh cược nổi cũng tuyệt đối không thể cược các loại có chuyện thật tốt nói như vậy đi tất nhiên ta không nghĩ mất đi nhi tử ngươi cũng không muốn mất đi độ đệ hôm nay hai đứa bé ở giữa quyết đấu liền xem như ngang tay bất phân cao thấp người nào đều không cần chết ở chỗ này chúng ta riêng phần mình mang theo hài tử trở về có cái gì ân oán sau này trên chiến trường đường đường chính chính giải quyết ngươi nhìn như thế nào lan tộc tộc trưởng b ồ i khuôn mặt tươi cười bỏ qua trên mặt hình xăm lợi nói chỉ xem tướng mạo hán dạng này cười lên vẫn là mười phần hiền lành lộ ra mấy phần thật thà hữu vị nhưng nếu là bị hẳn cái này khuôn mặt tươi cười chỗ tê liệt sợ rằng sẽ bị ăn đến nỗi ngay cả xương đều không thừa diệp vân tu cũng rất muốn đem cái này hai phụ tử tại chỗ này diệt trừ có thể là chính mình chạy tới muộn mất tiên cơ vốn cũng không có biện pháp lại không nói đối phương cùng chính mình thực lực vốn là sàn sàn với nhau đ a o đều gác ở lâm tử câm trên cổ hắn còn có thể làm cái gì tốt tại hắn đoán được đối phương khẳng định rất quan tâm chính mình đứa nhi tử này dù sao cũng là làng tộc rất nhiều năm cũng không xuất hiện ả n h lang hắn nhất định không nỡ liền cược một lần tốt tại để hắn cho thành công nếu không đối phương như thật giết lâm tử câm hắn liền tính giết cái này hai phụ tử lại đem côn luân sơn làng tộc cho giết sạch lại có thể thay đổi cái gì đâu tất nhiên l a n g tộc tộc trưởng đều nói như vậy chúng ta liền thanh đao kiếm thu lại sau đó đồng thời đi đến nhà mình hài t ử bên kia ý như thế nào l a n g tộc tộc trưởng liên tục gật đầu lập tức thu lại lang nha nhận mà diệp vân tu cũng đem nhắm ngay an thái quân nhất hầu kiếm thu hồi các ngươi muốn làm gì đây là ta cùng hắn hai người chúng ta sự tình tất nhiên đáp ứng đến quyết đấu còn chế định quy tắc giữa chúng ta liền nhất định phải có một người thua trận đồng thời chết đi thế h ỏ a tính là gì đúng lúc này an thái quân gầm thét một tiếng dãy rủi lấy muốn đứng lên thế nhưng lại toàn thân đau nhức như c ũ chen không ra một kia khí lực người cầm miệm cho ta trở về ta lại cẩn thận thu thập ngươi lan tộc tộc trưởng cùng diệp vân tu đồng thời chậm dai hướng đi chính mình h ả i tử vừa đi vừa mắng mà diệp vân tu cũng nhìn hướng níu chặt lông mày mặt mà không thay đổi lâm tử câm khẽ thở dài một tiếng sư phụ là ta thua để hắn giết ta đi lâm tử câm chậm dai nói trong lòng của hắn rõ ràng chính mình so an thái quân muộn tỉnh lại không biết dài đến đâu thời gian chính mình mở mắt thời điểm an thái quân cách mình cái cổ đều gần trong găng tớp hoàn toàn có thể lập tức cắn có thể là đối phương nhìn qua lại tại do dự mà còn chính mình mở mắt né mắt tựa hồ nhìn thấy cái gì óng ánh đồ v ậ tóm lại nếu không phải an thái quân không biết xuất phát từ nguyên nhân gì không có kịp thời hạ thủ hắn lúc này đã chết cho nên cuộc quyết đấu này hắn thua triệt triệt để để cái này công bằng hoàn cảnh cũng là chính hắn chế tạo lại như cũ không có thắng được an thái quân hắn rất thản nhiên tiếp thu cái này hiện thực thua chính là thua tất nhiên nói tốt phe thua liền phải chết tại chỗ này hắn thân là một cái nam nhân liền không thể n u ố t lời dãy rủi lấy muốn đứng dậy nhưng cũng chen không ra một tia khí lực d i ệ p vân tu nâng lên lâm tử cầm trở tay tiếp lấy lan g tộc tộc trưởng đánh lén mà đến nằm nấm lan tộc tộc trưởng lập tức tranh thoát khiêng an thái quân sắc mặt tâm trầm cắ Các n g ư ơ i chờ đó cho ta lần tiếp theo gặp mặt ta gọi yêu nghịch môn hai sư đồ toàn bộ đều chơi xong nói xong hắn liền nháy mắt biến mất ngay tại chỗ diệp vân tu nhìn hướng lâm tử cầm muốn nói cái gì lâm tử cầm lại quay đầu nói khẽ sư phụ không cần nói ta biết ta hiện tại còn không thể chết ta cái mạng này không thuộc về mình lúc nào chết cũng không phải do chính ta lần này tính toán ta thiếu an thái quân một cái mạng sẽ có một ngày ta sẽ còn cho hắn có thể là ta sử dụng cái tia phong ấn thuật hiện tại chúng ta đều thành người bình thường nếu như không có thỏa mãn quy tắc chúng ta bên trong một người cũng chưa chết lời nói muốn thời gian phong ấn cũng chỉ có thi vương hoặc là yêu hoàng thì chính là lâm trường sinh loại này cấp bậc cường giả có khả năng làm đến thi vương cùng yêu hoàng đã chết lâm trường sinh cũng mất đi bằng dáng liền tính tìm tới hắn ta cũng không cho rằng hắn sẽ hỗ trợ xin lỗi sư phụ ta lại làm hỏng lâm tử câm đổi qua mặt cho nên diệp vân tu thấy không rõ lắm hắn lúc này biểu lộ hắn không hề nói gì nâng lên lâm tử câm liền hướng đi trở về rồi sẽ có biện pháp giải quyết ngươi bây giờ cần nghỉ ngơi cho khỏe chiến đấu kết thúc thân thể không tại vận chuyển lâm tử câm cứ như vậy yên tĩnh nằm diệp vân tu cho hắn băng bó đơn giản một cái vết thương trên cổ sau đó đem hắn đeo lên khi đó ể hắn nhớ l ạ chính mình vẫn còn con ít liền tính tại nông thôn lớn lên cũng chưa từng trải qua gian khổ như vậy ác liệt hoàn cảnh bùi gai vạch phá làn g da đế dày đều bị mài hỏng nước ngâm phá không biết bao nhiêu đau đến bức dứt có thể hắn lại quật cường không chịu cầu trợ giúp đi ở phía trước sư phụ một đường nhịn xuống cuối cùng vẫn là hai người dừng lại nghỉ ngơi cùng ăn đồ ăn thời điểm diệp vân tu phát hiện hắn khắc hẽm trên cánh tay tràn đầy vết máu về sau liền một đường c o n hắn đi sư phụ sau lưng dày r ộ n g bền chắc tựa như là phụ thân đồng dạng để người cảm thấy mười phần ấm áp cùng yên tâm đã cách nhiều năm chính mình hiện tại lần thứ hai cảm nhận được lúc đó loại cảm giác này trong lòng dễ chịu rất nhiều kỳ thật người nào lại sẽ bằng lòng chính mình bại bởi người khác đâu hắn thản nhiên tiếp thu chính mình thua trận sự thật lại không đại biểu trong lòng hắn không có không cam lòng cùng thất lạc nhưng mà lúc này mặt dán vào sư phụ bà vai lâm tử câm lại cảm thấy tất cả bất an thất lạc cùng không cam lòng đều biến mất vườn ngủ rất nhanh bất kích thân thể của hắn mỗi một cái bộ phận đều khát vọng nghỉ ngơi cho khỏe mỹ mắt hắn càng ngày càng nặng cuối cùng cuối cùng ngủ rồi t ử câm ca cũng không biết trải qua bao lâu bên hai truyền đến không biết là ai kêu gọi lâm tử câm đột nhiên mở hai mắt ra lại phát hiện chính mình thân ở một vùng phế tích bên trong cái này tựa hồ là bọn họ thành thị giờ phút này đã là tường đ ổ nơi xa thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ bên kia thiêu đốt đại hỏa bên này lại cạo q u n phong còn có chút rơi khu vực bạo tuyết thành thị bên trong đám người có bị nổ chết có bị thi còn c lâm tử công an ủi mình đây chỉ là một mộng có thể là hắn lại cảm giác cái này mộng có chút quá mức chân thật mà còn trọng yếu nhất chính là có chút giống như đã từng quen biết chương bảy trăm năm mươi b ố lần thứ hai chương bảy trăm năm mươi bốn lần thứ hai làm sao sẽ dạng này lâm tử công đưa ra tay run dậy đi chạm đến trên mặt đất đã có chút ngưng kết máu tươi loại kia chân thật xúc cảm làm hắn trong lòng run lên thử c ầ m ca hắn đông nhiên ngừng đầu lúc này mới phát hiện cách đó không xa trong đám người tiểu dẫn đang đứng tại nơi đó nàng máu me khắp người trên thân khắp nơi đều là vết thương nàng khóc trong đôi mắt đẹp tràn đầy bi thương và không mớn thử c ầ m ca ngươi phải thật tốt sống sót tiểu dẫn vươn g tay nước mắt từ viền mắt lan xuống lâm tử c ầ m lập tức đứng dậy dùng hết lực khí toàn thân hướng về nàng chạy tới muốn bắt lấy tiểu dẫn đưa ra tay có thể là liền tại tay của hai người liền muốn đụng chạm cùng một chỗ thời điểm một cái màu đen gai nhọn lại đem tiểu dẫn thân thể đầm xuyên đồng thời đem nàng cả người kéo lên bay về phía bầu trời tiểu dẫn lâm tử câm cái này mới chú ý tới đó cũng không phải cái gì gai nhọn mà là một cái không biết là thứ gì một cái mắm vớt trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vòng huyết nguyệt tập trung nhìn vào lại là cái này quái vật khổng lồ mở mắt lộ ra màu đỏ máu con mắt đôi t r ò n g mắt kia băng lãnh lại mang theo vài phần t r e o tức hờ hững nhìn xem cái này mánh liệt tất cả lâm tử câm hiện tại đã biết rõ cái gì gọi là súng bắn chim đầu đàn sao Cùng ta đối nghịch, chính là kết cục chim này, muốn làm chim đầu đàn, ta kết ta đối đầu li là làm hết t đúng lúc này lâm tử công nghe đến một cái thanh em quen thuộc lập tức b ừ n h tỉnh hắn thở hổn hển vừa quay đầu thấy được tiểu dẫn liền tại bên cạnh mình lập tức đem nàng ôm vào trong ngực lẩm bẩm nói không mớn u không nên rời bỏ ta tiểu dẫn tiểu dẫn vô nhẹ phía sau lưng của hắn ôn nu an ủi ta tuyệt đối sẽ không rời đi ngươi tử câm ca vô luận ngươi đi nơi nào ta đều đi theo ngươi yên tâm đi ngươi vừa rồi chỉ là thấy ác ngộng không có chuyện gì ta đây không phải là ở đây này sao lâm tử c ô m trong lòng mười phần nghĩ mà sợ vừa rồi cái kia ác ngộng cũng quá mức giống y như thật trên đất máu tươi không khí bên trong mùi máu tươi cặp kia to lớn màu đỏ máu con mắt tất cả những thứ này tất cả đều giống như chân thật phát sinh trọng yếu nhất chính là vì cái gì chính mình nhìn thấy những này sẽ có cảm giác đã từng quen biết trong lòng còn cùn cùn thấy đau hắn cuối cùng cảm nhận được nếu là mình thật cùng tiểu dẫn sinh ly từ biệt là một loại như thế nào cảm giác ôm tiểu dẫn tay không khỏi lại gấp mấy phần tiểu dẫn a lâm thiếu hiệp tình chưa a tiểu h a y đ ổ k dẫn đỏ mặt đến cái cổ nhẹ nhàng nghện một cái lâm tử câm sau lưng lâm tử câm lập tức vung tay ra một mặt quấn bách cũng cảm giác rất ngượng ngùng tiểu n dẫn đứng dậy chạy tới đối tuyết nguyệt nói tuyết nguyệt nhìn một chút lâm tử câm sau đó lôi kéo tiểu dẫn đi ra phía ngoài nói khẽ làm sao các ngươi hiện tại đã thân mật đến có khả năng thẳng thắn gặp nhau tiểu dẫn vội vàng giải thích cái gì nha mới vừa rồi là tử câm ca thấy ác n g ộ n g ta an ủi hắn mà thôi ngươi đừng nghĩ sai lệnh cái gì thẳng thắn gặp nhau à chúng ta bây giờ còn không có quan hệ gì đâu tuyết nguyệt một mặt cười xấu xa tất nhiên không có thẳng thắn gặp nhau ngươi một cái cô nương ra nhà còn cho hắn đổi b ă n g bài còn có ngươi làm tỉ tỉ mụ à các ngươi bộ dạng này đều có thể kêu còn không có quan hệ gì trên thế giới này tất cả tỉnh lữ sợ rằng đều phải gọi vốn không quen biết người xa là a được rồi tỉ tỉ có hay không ý tứ gì khác lâm thiếu hiệp người này rất không tệ ta có thể nhìn ra được hắn cũng là chân tâm thích ngươi có thể là ngữ mạn g tuyết nguyệt nụ cười trên mặt thu liễm có chút do dự tiểu dẫn cũng túi t h ấ p đầu chậm rãi nói tỉ tỉ ta biết ngươi muốn nói điều gì cho nên ta cũng không có cái gì yêu cầu xa vời có thể ở bên cạnh hắn thật tốt bồi tiếp hắn chúng ta thật vui vẻ vượt qua mỗi một ngày là được rồi những sau này hay nói à tuyết nguyệt nhẹ gật đầu nhẹ nhàng ôm tiểu dẫn nhớ tới ngươi khi còn bé thường xuyên là ta đem ngươi ôm vào trong ngực cho ngươi trải lông cho ngươi kể chuyện xưa dỗ dành ngươi đi ngủ cái kia thích khóc cái mũi tu luyện luôn là lười biếng tiểu hồ ly hiện tại cũng đã trưởng thành cố gắng tỉ tỉ ủng hộ ngươi chỉ cần lẫn nhau có phần cảm tình kia tại những đều không phải vấn đề ừ băng vải cho ngươi ngươi nhanh đi cho lâm thiếu hiệp thay đổi a ta đi nói cho diệp kiếm thánh lâm thiếu hiệp tình trở lại gian phòng tiểu dẫn đi tới lâm tử c ô m t r ư ớ c dưỡng hỏi tử c ấ m ca ngươi bây giờ cảm giác tốt một chút sao lâm tử c ô m nhẹ gật đầu thế nhưng trên thực tế hắn còn đối vừa rồi ác mộng canh cánh trong lòng trong lòng mười phần sợ hãi hắn cũng không hiểu vì cái gì một cái giống ý như thật một chút ác mộng mà thôi vì cái gì chính mình để ý như vậy đâu ngươi uống hay không nước ta đi cho ngươi ngược lại tiểu dẫn một bên cho lâm tử c ô m lao đi vừa rồi ác mộng bừng tỉnh trên mặt còn không có xử lý mồ hôi một bên ân cần hỏi lâm tử c ô m xua tay nhẹ nhàng nắm chặt tiểu dẫn tay nói khẽ vất vả ngươi tiểu dẫn mỗi lần đều là ngươi chiếu cố ta tiểu dẫn cao mũi một cái t h ư một tiếng rút về tay nhẹ nhàng đánh hắn một cái ngươi nếu là biết ta vất vả về sau cũng đừng làm chuyện ngu xuẩn cũng không cần luôn là thụ thường vì cái gì nam nhân các ngươi đều như vật hiếu c h i đâu thư khiêu chiến đưa tới cửa ngươi liền nhất định muốn tiếp thu khiêu chiến sau ngươi có biết hay không ta có nhiều lo lắng ngươi t h ằ n g đốc nói xong nói xong tiểu dẫn biền mắt có chút tầm ư ớ c trên thực tế làm diệp vân tu có lúc hắn trở lại tiểu dẫn kém chút sụp đổ có lẽ lần trước chúng lâm trường sinh độc về sau lâm tử câm bị thương so lần này thảm thế nhưng lần trước tình huống bi thảm tiểu dẫn đang tu dưỡng bên trong không nhìn thấy cùng thi vương đánh một trận xong lâm tử câm tình huống bi thảm cũng so lần này muốn thảm nhưng tiểu dẫn lúc ấy bị chu cố thiết kế không hề ở đây cho nên cũng không có thấy được trừ cái này hai lần bên ngoài lần này có thể nói là lâm tử câm thụ thương thảm nhất một lần To to nhỏ nhỏ t có có lần bị thương này lâm tử câm lại suýt chút nữa bởi vì mất máu quá nhiều chết đi hôn mê hơn một mươi ngày tiểu dẫn liền chiếu cố hắn hơn một mươi ngày trong đó gian khổ khó nói lên lời cũng có thể nghĩ mà biết cái này mỗi một ngày chiếu cố hắn nhìn xem trên người hắn những cái kia đáng sợ vết thương tiểu dẫn là bao nhiêu thương tâm cùng khó chịu t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi lăm trưởng thành t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi lăm trưởng thành lúc này lâm tử câm cũng thật không biết chính mình phải làm gì muốn an ủi tiểu dẫn cũng không biết chính mình nên nói gì chẳng lẽ lại nói cho tiểu dẫn có lỗi với lần này ta lại sai hẹn loại lời này chính hắn đều cảm thấy đã không có mặt lại đi nói cũng minh bạch một câu nói kia đã tiểu dẫn không muốn n h ấ t n g h e được một câu nói nếu như làm ra hứa hẹn lại không thể thực hiện không thể tuân thủ sau đó mới đến nói xin lỗi nào có, có gì hữu dụng đâu tựa như một cái làm rượu nam nhân đối với chính mình lao bà hứa hẹn nói chính mình về sau cũng không tiếp tục uống rượu lại uống chính là chó con kết quả các minh đệ một giật dây liền cái gì đều quên uống say một bộ ngã trái ngã phải say như chết bộ dạng còn muốn lưỡng nghiêm mặt đến lao bà trước mặt làm lũng nói xin lỗi cho rằng một câu sai liền có thể đem vấn đề giải quyết như vậy lời hứa của hắn căn bản là chỉ là vì dàn xếp h ổn thỏa chỉ là vì đổi bởi vì hắn làm rượu mà tức giận lao bà cùng đánh rắm không có gì khác biệt vương tha một trận mùi tối h sau đó liền không còn có cái gì nữa kỳ thật hắn liền không có cân nhắc đến thân thề không tốt chỉ là lo lắng cùng đau lòng hắn tùy tiện qua loa hứa xuống hứa hẹn lại luôn là làm không được vậy nên nhiều thương nhân tâm a mặc dù lâm tử câm cũng không phải là tùy tiện hứa xuống hứa hẹn hắn thật rất muốn làm đến cũng có thể thông cảm tiểu dẫn tâm tình thế nhưng kết quả sau cùng đều là giống nhau hắn không thể tuân thủ hứa hẹn lần lượt để tiểu dẫn thương tâm khó chịu lại một lần lần dùng chính mình lần sau cũng không tiếp tục dạng này chính mình biết sai loại hình lời nói tới dỗ dành tiểu dẫn kết quả lần sau còn là sẽ xuất hiện giống nhau tình huống như vậy hiện tại hắn lại cùng loại này hứa hẹn làm đ á n h g i á m từ trước đến nay không thực hiện người khác nhau ở chỗ nào đâu liền tính điểm xuất phát cùng ý nghĩ không giống kết quả không còn đều là để đau lòng nhất chính mình lo lắng nhất chính mình người một lần lại một lần thương tâm sao có thể lúc này chính mình lại còn có thể nói cái gì đâu nhìn xem thuốc tít tiểu dẫn lâm tử câm lại nghĩ tới trong cơn đắc ngộng rõ ràng tiểu dẫn đều đã gần ngay trước mắt chính mình kém một chút liền có thể chạm đến lại bị đâm xuyên thân thể từ trước mắt hắn bị cướp đi cái chủng loại kia thống khổ trong lòng đau khó mà chịu đ ư ợ c có thể hắn phía trước cũng thật không nghĩ tới chính mình chú định muốn vì cứu vớt thế nhân mà chiến mà còn chú định muốn chiến đấu đến chết mà còn loại này số mệnh là chú định tốt căn bản là không có cách thay đổi từ hai người thật tốt sinh hoạt biến thành chỉ lưu tiểu dẫn một người trên đời này thật tốt sinh hoạt lâm tử câm b i ế t một ngày này sớm muộn cũng sẽ tiến đến cũng biết đó cũng không phải tiểu dẫn m u ố n có thể là hắn lại thật chỉ hy vọng tiểu dẫn sống sống làm sao đ ề u tốt chết đi vẹn vẹn chỉ là chính mình một người như vậy đủ rồi hiện tại hắn có thể vui vẻ tiếp thu trợ giúp lại vẫn cứ không hy vọng bất cứ người nào hy sinh liền tính muốn một thân một mình cũng là một thân một mình chết đi mà không phải bên cạnh ai cũng không dư thừa thế giới như vậy cứ u được thì có ý nghĩa gì chứ tiểu dẫn ta phía trước hứa hẹn ta đích sắc cũng không có thật tốt tuân thủ về sau ta có thể sẽ còn rất nhiều lần thân hãm hiểm cảnh đây là ta số mệnh có thể là ta đã nghĩ thông suốt từ nay về sau ta sẽ nắm chặt ngươi tay chúng ta cùng nhau đi đối mặt tiếp xuống mưa to gió lớn ta sẽ lại không làm độc h à n h hiệp ta đã nghĩ kỹ vì trừng phạt ta luôn là để ngươi thương tâm để ngươi lo âu và khó chịu cho dù ta thật rất lo lắng ngươi không muốn để cho ngươi mạo hiểm nhưng để ta nếm đến loại này cảm giác ta mới sẽ minh bạch cho tới nay ngươi là bao nhiêu vất vả bao nhiêu không dễ chịu ta tin tưởng ngươi vẫn là ta tốt nhất cộng tác cũng xin ngươi tin tưởng ta ta sẽ bảo vệ tốt ngươi tiểu rất ngầm đầu nước mắt đầm địa nhìn xem hắn ngươi nói là sự thật sao lâm tử c ô m nhẹ gật đầu vậy ngươi c a n đoan lần này không thể lại lừa gạt ta về sau gặp phải cái gì nguy hiểm chúng ta đều cùng nhau đối mặt tựa như ban đầu như thế lâm tử c ô m nhẹ nhàng nắm lấy tiểu dẫn bà vai nhìn chăm chú nàng trịnh trọng nói ta c a n đoan nói xong hắn t hay tiểu dẫn lau đi nước mắt tiểu dẫn ôm lâm tử cầm lẩm bẩm nói quá tốt rồi ngươi cuối cùng nghĩ thông suốt quá tốt rồi nhìn xem tiểu dẫn cuối cùng thả lòng trong lòng bộ dạng lâm tử cầm k h ỏ mắt nước mắt lặng yên t r ư ợ xuống hiển nhiên đến cuối cùng đây cũng là một cái nói dối hắn tuyệt đối không có khả năng để tiểu dẫn cùng chính mình cùng nhau đối mặt d i ệ t thế lại k i ế p cuối cùng lại sẽ bỏ xuống nàng một người như vậy nhân tâm lại không còn cách nào khác về sau diệp vân tu chạy đến tiểu dẫn liền đứng dậy để hai người đơn độc nói chuyện nên rời đi trước mà diệp vân tu thì cho lâm tử câm một bên đ ổ i băng vải vừa nói thế nào lại một lần biến thành người bình thường cảm giác thế nào lâm tử câm hít sâu một hơi rất tốt đây đối với hắn đến nói ngược lại là nói thật mặc dù hắn hiện tại không cách nào nội thị liền đan liền đều không nhìn thấy càng thêm không cách nào mở ra thần thức dùng ý niệm cùng người giao lưu cả người cảm thấy vắng vẻ nhưng muốn nói không thích ứng cũng không có bao nhiêu không thích ứng dù sao có một đoạn thời gian rất dài hắn cũng là cái dạng này trong cơ thể không có chất khí so hiện tại còn bếp bắt hơn toàn thân một mực mơ hồ đau ngầm ngầm còn thỉnh thoảng ho ra máu thân thể hết sức yếu ớt hiện tại chứ b ắ p thịt còn có chút bùn rùn bên ngoài tất cả bình thường vậy ngươi còn tính toán khôi phục sao diệp vân tu hỏi như vậy lâm tử c m n g nói bay nếu như sư phụ ngài muốn nghe lời nói thật ta có thể nói cho ngài một chút đều không muốn là một người bình thường thật rất tốt trước đây khi còn bé ước mơ siêu anh hùng cái gì hồ l o a à na cha à bản lĩnh cao cường trừ gian di tắc nhìn ta nhiệt huyết sôi trào thật là đến phiên ta làm anh hùng thời điểm ta mới phát hiện làm anh hùng là cần trả giá thật lớn cái giá rất lớn đương nhiên liền tính ta không nghĩ cuối cùng không còn phải đi làm sao d i ệ p vân tu cho lâm tử c ô m nửa người trên đồi xong băng vải đánh tốt chấm dứt dừng một chút mới chậm r ã i hỏi ngươi còn hận ta sao là ta đem ngươi đẩy lên con đường này lâm tử c ô m cười cười khẽ lắc đầu kỳ thật ta từ trước đến nay liền không có hận qua ngài ta rất rõ ràng nếu như có thể mà nói ngài sẽ không chút do dự thay thế ta đi làm cái này hy sinh ta trên cơ bản Cũng là ngài nuôi lớn, ngài n là tựa h ư là phụ thân của ta của đô ồ n dạng, ngài hiện cũng g tại cho cả, h ta tất cả, ta k n ngài tất cả dạy bảo cùng dưỡng g cảm cả có bảo thấy tất dạy là dụng, ý vì đệ e m ta đẩy lên vị trí kia. đẩy đồ đ lên vị Sư phụ, đồ đệ trưởng thành đã minh bạch muốn bảo trì hòa bình phải có hy sinh ta cũng tin tưởng mặc dù bây giờ cái này thế giới h á cám lại mục nát nhưng sẽ có một ngày sẽ phát sinh thay đổi có lẽ các ngươi thế hệ này không thay đổi được ta thế hệ này không thay đổi được nhưng đời sau những cái kia khỏe mạnh trưởng thành mầm m g ô n g có lẽ liền có thể thay đổi cái này thế giới cho nên chúng ta muốn làm chính là bảo vệ cẩn thận bọn họ bảo vệ cẩn thận cái này thế giới cho bọn họ làm một chút tích cực chính diện ảnh hưởng dựng nên một cái tốt tấm gương có lẽ ta đã không cần nịch thiên c ả i mệnh từ ta bái ngài làm thầy trở thành quỷ đạo phái đệ tử một khắp này bắt đầu vận mệnh của ta liền đã thay đổi chương bảy trăm năm mươi sáu phương pháp chương bảy trăm năm mươi sáu phương pháp khi sâu m ộ t hơi lâm tử câm khẽ mỉm cười chiếu cố cảm thán sư phụ những cái kia leo núi trên đường bị c ư ờ n g thi giết chết người bọn họ thi thể có lẽ đều đã xử lý tốt ta diệp vân tu khẽ gật đầu đều đã xử lý tốt nói đến cái này có kiện sự tình ta nghĩ cùng ngươi nói một chút ngươi hôn mê những ngày này ta thường xuyên khắp nơi đi tìm như thế độ vận thuận tiện cũng tại điều tra chuyện này bị ta phát hiện một chút mánh khỏe cái kia trụ cố hẳn là cùng côn luân sơn lang tộc liên thủ lâm tử câm liền vội hỏi hắn là chuyện gì xảy ra những ngày này ta đối với mấy cái này leo núi trên đường chết đi người có chút để ý liền khắp nơi điều tra phát hiện có người trong bóng tối đi theo ta mà theo dõi ta thì là những cái kia côn luân sơn lang tộc lang yêu đồng thời thực lực không hề yếu lâm tử câm khen nhữ mày cái này cũng quá khả nghi đúng vậy à đối phương không có khả năng không biết ta thực lực trình độ nếu quả thật n g h ị thầm muốn theo dõi ta bọn họ lang tộc tộc trưởng đến trả không sai bị lắm đổi lại những ta rất nhanh liền sẽ phát hiện cho nên đây cũng là cố ý ta rất kỳ quái đầu tiên là tận lực tại leo núi trên đường lưu lại thi thể lại để cho chút thực lực chỉ có thể tính không khó khăn lang yêu đi theo dõi ta tất cả những thứ này tất nhiên có liên hệ gì ta liền trực tiếp chui vào l a n g tộc lãnh địa phụ cận nghe nói nơi này phía trước là tuyết hồ tộc lãnh địa côn luân sơn cái này một khối địa vực linh khí dồi dào nhất địa phương lâm tử câm nhớ tới phía trước tuyết nguyệt nói lang tộc đã từng đổ sắt gần như toàn bộ tuyết hồ tộc quá khứ cũng là bởi vì tranh đ o ạ t địa bàn lang tộc mới hạ độc thủ như vậy nghĩ đến tiểu doãn cha nương cũng bị giết dẫn đến tiểu doãn tuổi thơ qua rất thảm lâm tử câm liền không khỏi s o n g quyền nắm chặt tóm lại cùng côn luân sơn lang tộc cựu h o á n bọn họ xem như là kết xuống về công v ề tư lần này hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ có thể là nói đi thì nói lại hiện tại chính mình bị chính mình phong ấn cho phong bế cái gì cũng không làm được a ta tại nơi đó phát hiện không ít nhân loại thi thể tràn đầy nồng đậm thi độc cùng tạ khí trong đó cái tia thi độc mang theo một tia thi vương khí t ư c nếu như không phải cùng chu cố liên thủ lang tộc liền tính biết làm sao khống chế cương thi lại lên đến nơi đâu tìm kiếm mang theo thi vương khí tức cương thi đến lây nhiễm những nhân loại này đâu lâm tử câm sờ lên cảm đem toàn bộ sự kiện sâu chuỗi suy tư một lát nhữ mày sư phụ ta thế nào cảm giác tất cả những thứ này đều giống như an bài tốt kịch bản đồng dạng đang dẫn dụ chúng ta từng bước một chuỗi vào bên trong đâu nếu như chu cố âm mưu thật là tại chỗ này thai ngén cương thi giết người xong nên lập tức kéo về đi như thế nào lại như thế dễ dàng để chúng ta phát hiện đâu lại nói nếu không muốn để người ta biết chính mình cùng lang tộc liên thủ lại vì sao muốn phái ra lang yêu đi theo dõi ngài cố ý gây nên ngài hoài nghi sau đó làm cho ngài quyết định đi lang tộc điều tra cuối cùng phát hiện những cái kia nhân loại thi thể phát hiện nàng kế hoạch đâu diệp vân tu hít sâu một hơi khẽ gật đầu không sai đây chính là ta hiện tại nhất hoài nghi địa phương cũng là ta tại sao tới tìm ngươi cùng một châu nghiên cứu thảo luận cái này chu cố quá mức g à o hoạt hư hư thật thật để người nhìn không thấu ta cũng không dám xác định nàng có phải là cố ý đánh chúng ta cái này tâm lý để mù phương pháp trái ngược liền làm như thế vụ về để chúng ta hoài nghi nàng có ý khác cũng nói không chắc có thể vạn nhất nàng thật có ý khác tầm mắt của chúng ta thành công bị rời đi chẳng phải là xương tâm ý của nàng sư phụ ta cảm thấy việc cấp bách vẫn là muốn trước giải quyết cái này phong ấn ta hiện tại hoàn toàn chính là người bình thường muốn giúp cũng không giúp được ngươi cái gì à ổn thỏa lý do lời nói ta cùng ngươi một người nhìn chằm chằm một bên lại giúp tiểu dẫn các nàng ra cố một cái nơi đây phòng ngự có lẽ nói đến đây lâm tử c n g đột nhiên nói không được nữa bởi vì hắn nghĩ tới đối mặt mình là c h ụ cố đối phương tinh thông chính đạo chi pháp mà còn trong tay nắm giữ quỹ đạo âm dương thuật ta tự quyền sợ rằng vô luận chính mình bố trí cái gì phòng ngự đối phương đều có thể nhẹ nhõm phá giải những cái tiêu cỡ lớn trận pháp hoặc là kết giới cần thiết tiêu hao tài liệu lại rất nhiều rất phức tạp hắn liền sợ đến lúc đó hắn cùng diệp vân tu đều bị chu cố quỷ kế hấp dẫn lực chú ý bị điệu hổ l y sơn đến lúc đó lang tộc lại đến phát động tiến công chẳng phải là sẽ dẫm vào năm đó tuyết hổ tộc suýt nữa bị d i ệ t tộc vết xe đổ hắn càng thêm vội vàng vô luận như thế nào đều phải trước khôi phục thực lực mới được sư phụ đến cùng có cái gì phương pháp có khả năng bài trừ cái này phong ấn ta hiện tại nhất định phải tranh thủ thời gian khôi phục thực lực t vượt qua hắn dự liệu chính là diệp vân tu lại nói như vậy ta không có cách nào hiện tại khí linh các đại nhân đều tại khắp thế giới tìm kiếm lâm trường sinh hạ lạc cùng yêu hoàng một trận chiến thời điểm ngươi cũng nhìn thấy nói là đã mỏ tới cảnh giới kia cánh cửa thế nhưng nhân ra yêu hoàng đánh chúng ta mấy cái cái gọi là đ ư ờ n g kim chính đạo tối cường ba người giống như chơi đùa ta đã gần như con bài chưa lật ra hết cũng vẹn vẹn cùng hắn đánh cái cân sức n g n g tài cuối cùng c h i ế m thượng phong còn là bởi vì hắn trạng thái không đối cho nên cho dù long ngạo tại chỗ này cũng đồng dạng là t h u ố c thủ vô sách chúng ta cùng cấp bậc kia tồn tại căn bản không cách nào so sánh được cái kia phong ấn là tổ sư gia sáng lập tổ sư gia cũng là một cái duy nhất dựa vào lực lượng một người phong ấn qua thi vương đánh chết qua yêu hoàng người hắn phong ấn thuật đương nhiên cũng chỉ có thể giống nhau cấp bậc tồn tại mới có thể giải trừ có thể phóng nhãn thiên hạ loại này cấp bậc tồn tại hiện tại còn nữa không nghe đến chính mình tổ sư gia là cùng thi vương cùng yêu hoàng cùng một cấp bậc nhân vật lâm tử câm vốn nên cảm thấy tự hào nhưng bây giờ hắn chỉ cảm thấy có chút tuyệt vọng bởi vì thiên hạ hôm nay một cái duy nhất tồn tại cấp bậc này chính là l có thể nghĩ như thế nào đối phương cũng không thể lại trợ giúp chính mình chẳng lẽ mình bởi này thật muốn cứ làm như vậy người bình thường sao lâm tử câm nghĩ lại kỳ thật còn có một cái phương pháp diệp vân tu cũng tại lúc này mở miệng kỳ thật không cần thiết nhất định muốn đi tìm tồn tại cấp bậc này ngươi chế định quy tắc không phải hai người ở giữa nhất định phải có một người chết đi sao như vậy rất đơn giản nắm chặt s o n g quyền lâm tử câm hít sâu một hơi đánh gây diệp vân tu sư phụ có lẽ ta vào lúc này nói như vậy ngươi sẽ cảm thấy ta khờ ta ngớ ngẩn thế nhưng quyết đấu bên trong thua trận chính là ta lẽ ra nên chết đi cũng là ta không q u ả n an thái quân là xuất phát từ nguyên nhân gì không có hạ thủ giết ta tóm lại ta thiếu hắn một cái mạng cho nên ta ít nhất cần thắng hắn hai lần một lần đem ta thiếu hắn hòa nhau một lần khác mới đến ta giết hắn chỉ có bị phong ấn thuật quy tắc g ò bó người động thủ mới có hiệu quả không thể mượn tay người khác trong thời gian này ta cũng không thể để an thái quân xảy ra chuyện nếu như hắn chết ta liền vĩnh viễn cũng vô pháp khôi phục chính mình thực lực cũng liền càng đừng đề cập tu luyện d i ệ p vân tu than nhẹ một tiếng ta liền biết ngươi sẽ như vậy trả lời ta cũng được thân là nam nhân đã nói liền nên chắc chắn nếu như ngay cả điểm này nguyên tắc đều không có cũng không xứng làm ta quỷ đạo phái đệ tử khoảng thời gian này ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt ta sư phụ đi trước lại suy nghĩ một chút còn có hay không những biện pháp khác chương 757, ám sát chương 757, ám sát ban đêm lang tộc lãnh địa bên trong an thái quân nằm tại chính mình trong sân động nhìn chằm chằm trần nhà n g ầ n người bên ngoài lang yêu bọn họ ngay tại ăn thịt uống rượu h o à n thủ t ì xoay cổ tay tận tình cuốn hoan ồn ào náo nhiệt ngược lại cũng không phải là có gì vui sự tình cho dù là bình thường bọn họ cũng là dạng này đây cũng là ở tại thâm sơn bên trong duy nhất giải trí phương thức an thái quân không biết suy nghĩ cái gì nghĩ đi nghĩ lại liền cắn chặt lên răng hung hăng nện dưới thân thể trên mặt đất xoay người ngồi dậy hắn khập khanh đi ra sân động đi ra phía ngoài hắn mặt lạnh lấy đi tới một tấm thô giáp tảng đá chế tạo bàn lớn phía trước cầm lấy một cái bình lớn rượu liền hướng trong nhậm rót thiếu chủ trong tộc bác sĩ phân phó qua ngài bị thương không thể uống rượu một cái lang yêu yếu đớt nhắc nhở bị an thái quân chừng một cái liền mầm mồm không dám nói thêm nữa mãi mãi hắn tiểu ra cũng không phải là nơ môn từ đâu tới chú ý nhiều như vậy không hiểu rõ cha là thế nào nghĩ Bắt một nếu h â n loại đ n chúng ta xem bệnh, cái gì bị thương không cho cái thể gì ta xem bị ố n g rượu, tất có ả đều là n i mới cái nhảm, chúng ta nam nhân thánh dược thương, có cái gì tổn thương là uống xong chữa một rượu dược là là có gì ta vậy ò rượu sau đó ngủ một giấc không chữa khỏi? Nếu chữa đó có, ngủ không giấc một khỏi. v liền uống hai v ò có phải là các h i n h đệ an thái quân lời nói nên đón một đám lang yêu mãnh liệt tán đồng cùng gieo họ thiếu chủ nói đúng vậy à thật không biết tộc trưởng là thế nào nghĩ k i a nhân loại tiểu nương môn nhi da m i ệ n g thì mềm hầm đến ăn nhiều tốt nướng cũng được à. nhất định muốn lưu lại cho chúng ta xem bệnh ngươi nói chúng ta thể chạm như thế cường t r á n g những năm này tại côn luân sơn chinh chiến nhiều nhất chính là chịu một chút tổn thương lúc nào sinh qua bệnh à thiếu chủ nếu không ngài ra lệnh một tiếng mấy ca hiện tại liền đem k i a nhân loại tiểu nương môn nhi cầm ra đến cho ngài nướng ăn đến lúc đó ngài phân ta mấy cây nướng non nớt ngón tay ăn là được rồi thế nào trong đó một cái khôi ngô đã hóa hình lang yêu một mặt nịnh mọn b u lại nói như vậy a n hái quân rót xong chính mình một vò rượu thở dài nhẹ nhõm lập tức cảm giác thể xác tinh thần dễ chịu vừa rồi phiền muộn cũng đều toàn bộ biến mất vỗ một cái cái này lang yêu bà vai muốn ăn thịt người chính mình xuống núi bắt đến lúc đó nướng chín nhớ tới phân ta một đầu bắt đủi không muốn nam nhân nam nhân ăn không ngon thịt đều lạc tuổi cha ta nói nhân loại kia tiểu nương môn nhi tuyệt đối không thể động hắn tất nhiên nói như vậy liền nhất định có hắn đạo lý dù sao nàng một n g a y cũng ăn không được bao nhiêu thứ chỗ ở cũng không lớn không chiếm địa phương cũng không tính lãng phí lương thực liền theo nàng đi thôi ta cũng nhắc nhở các người từng cái nhai răng n i ế t miệng hung t h ầ n á c sát ít hướng bên kia đi gót nhân loại lá gan đều nhỏ đừng đem nàng hú chết đều nên ăn một chút nên uống một chút ai có người thị không có ném cùng một chỗ đến chết đói một bên dùng tùi t r ò trôn đâm vừa vặn phát biểu cái kia lang yêu an thái quân một bên tại trên b à n tìm kiếm lấy thiếu chủ khoảng thời gian này ta nhìn ngài là khỏi phải nghĩ đến ăn thịt người ngài hôn mê những ngày này tộc trưởng mang theo các linh đệ đem chân núi phụ cận những cái kia trong thôn trăng người đều bị bắt hết liền tiểu hài nhi đều không bung tha nhưng chính là không cho phép chúng ta ăn một cái đều không cho phép đụng cái này không nuôi đến những cái kia r a súc chúng ta cũng tiện thể khiêng trở về những ngày này chúng ta có thể ăn cái này chỗ này bỏ nướng nướng thịt dê còn có heo nướng nếu không cắt cho ngài đến một cái an thái quân nhữ mày sờ lên cảm cha những ngày này càng ngày càng kỳ quái đầu tiên là cùng một nhân loại tiểu nương môn nhi liên thủ muốn đi làm côn lôn sơn bộ tộc còn có tiểu tử kia cùng sư phụ của hắn sau đó lại trắng trợn bắt lấy nhân loại đem bọn họ đều ném vào một cái đại sơn trong động liền tiểu hài nhi đều không đông tha ta còn trong lòng tự đ ủ ăn hai người phát tiết một chút trong lòng oán khí đâu hiện tại ngược lại tốt những nhân loại này không biết là lấy cái gì đồ chơi chăn nuôi gia súc cái kia thịt đừng đề cập có nhiều khó ăn thật là cha đến cùng muốn làm gì a cái kia lang yêu cẩn thận từng ly từng tý hỏi tộc trưởng tâm tư chúng ta nào dám đoán a thiếu chủ những ngày này ngươi liền yên tâm tính dưỡng a nói như vậy những n à y thịt ngải là không ăn rồi nói nhảm đương nhiên muốn ăn sói là sắt thịt l à thép không ăn một bữa đói đến sợ heo nướng bò nướng nướng thịt dê đồng dạng hai cái nhanh các minh đệ tiếp tục gà nên ăn một chút nên uống một chút điều đi lang yêu an thái quân một người ngồi ở c h ỗ đó bên hai nghe lấy những cái tia lang yêu bọn họ tiếp tục uống rượu hoàn tù tì h tận tình cùng h o a n tiếng h u y ê n áo nhưng trong lòng đối với chính mình phụ thân loại này cách làm không hề tán động mà còn cảm thấy tương đối kỳ quái hãn tử trước đến nay không tự xưng là chính mình là cái gì chính diện nhân vật hắn nếm qua người tối thiểu cũng có thành trăm số lượng trong đó không thiếu mấy tuổi tiểu hài nhi cùng vừa ra đời hài nhi đây là thiên nhiên quy luật mạnh được y ế u thua hắn cũng sẽ không bởi vì thánh mẫu tâm tràn lan mà đồng tình những nhân loại này chỉ là hắn cảm thấy vô luận như thế nào phụ thân cũng không thể đổi tận giết tuyệt đem chân núi những cái k i a thôn trang bên trong tất cả nhân loại đều bắt lại a l i ê n hai tử đều không công tha trong đầu lại hiện lên một chút hồi ức hắn hít sâu một hơi n ắ m qua bình rượu lại đổ chính mình một v ò rượu đem trong v ò rượu uống một hơi cạn sạch an thái quân đem rượu v à ném qua một bên thở hồn hện đâu bắt đầu có chút choáng thiếu chủ ngài thịt nương xong nhân lúc còn nóng ăn đi an thái quân mắt s a y lờ đờ mông lung quay đầu nghĩ lân cận nắm qua cái k i a nướng tư tư b ư ớ c lên dầu nguyên một đầu bò nướng lại mới ý thức tới mình bây giờ chỉ là một người bình thường không giống trước đây tiện tay nắm lên một con trâu trực tiếp gặm là được rồi cho ta cắt thành khối lớn a an thái quân cắn răng vung tay lên một những nắm đấm nắm chặt tiểu tử ta nhất định muốn làm t h ì ngươi đem tiểu ra biến thành hiện tại cái này quỷ bộ dáng quả thực cùng bất lực nhân loại giống nhau như lúc đây quả thực là một loại lớn lao khuất đ ụ trong miệm tự mình lẩm bẩm an thái quân nắm lên bị cắt thành khối lớn t h ị hung hăng gặm cho dù biến thành người bình thường hắn sức ăn ngược lại là một chút cũng không có giảm. chỉ chốc lát sau hai đầu n h ư hai đầu heo hai con cự u liền chỉ còn lại đầy đất nát xương trong đó lại có ba hũ rượu vào trong bụng lúc này an thái quân mắt say lờ đờ mông lung nhìn cái gì đều có thật nhiều cái bóng trồng bởi vì không có yêu lực uống say về sau hắn liền vận chuyển yêu lực đem rượu khí bước ra trong cơ thể đều làm không được say chính là say không có bất kỳ cái gì biện pháp lan yêu lúc đầu muốn đem hắn r ư ợ u đỡ trở về nhưng vào lúc này bốn phía tiếng ồn nào lại không biết thế nào im bặt mà dừng an thái quân nói chuyện đều có chút nói không rõ ràng hỏi lan yêu đã xảy ra chuyện gì ngẩng đầu một cái lại phát hiện trước mặt đứng đấy một cái thân mặc đấu đồng màu đen thân ảnh l u n g lay đầu tập trung nhìn vào hắn mới cuối cùng thấy rõ ràng nhữ n g mày hỏi ngươi tới làm gì ngươi không phải hẳn là cùng cha ta đàm phán các ngươi kế hoạch l ớ n sao chạy thế nào nơi này tới thiếu chủ cẩn thận đúng lúc này bên hai vang lên nhiều âm thanh kinh hô có thể là đều có chút chậm n g h e tới những n à y kinh hô thời điểm an thái quân đột nhiên cảm giác ngược đau nhói quanh mình tất cả tựa hồ cũng dừng lại thiếu chủ nữ nhân này giết thiếu chủ người tới lây nhanh trong lúc nhất thời trói hai tiếng kinh hô liên tục không ngừng vang lên tính toán chương bảy trăm năm mươi tám tính toán an thái quân lảo đảo lui về sau hai bước kỳ quái là trong n g á y mắt đó an thái quân con mắt không tại mơ hồ hắn thấy rất rõ ràng cái này nữ nhân xinh đẹp trong tay cầm một cái dính đầy máu tươi dao nhỏ mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt bình tĩnh nhìn chính mình mà hắn cũng cảm giác được ấm áp máu tươi không ngừng mà chạy xuống ý thức càng ngày càng mơ hồ chậm rãi hắn cảm giác sinh mệnh lực của mình cũng theo máu tươi thần tốc trôi qua vì cái gì an thái quân miễn cưỡng mở to miệng hỏi xin lỗi thiếu chủ như muốn trở thành đại sự tất nhiên tránh không được hy sinh ta biết ngươi rất chán ghét lâm tử câm yên tâm đi ta sẽ thay ngươi thật tốt thu thập hắn chỉ có ngươi chết hắn mới có thể vĩnh viễn bảo trì người bình thường trạng thái vĩnh viễn không cách nào trở thành chúa cứu thế thung t h u n g an thái quân phun ra một miệng lớn máu tươi mở con mắt đỏ ngầu nhìn hướng chú cố trong mắt tràn đầy khinh thường cùng phẫn nộ ta nói qua hắn phải chết tại trên tay của ta dùng âm mưu kỳ kế liền tính lấy được thắng lợi cũng để cho người khinh thường ta mới sẽ không chết tại loại người như ngươi trên tay chú cố lung lay đao trong tay thản nhiên nói để người k i n h thường thì sao ta cũng sẽ không thiếu một khối thịt nên hưởng thụ thắng lợi kết quả không một chút nào sẽ ít ngươi nói cũng làm cho ta nhớ tới thi vương bệ hạ các ngươi có chút giống nhau có thể là quay đầu lại quan tâm những này lại có thể được cái gì đâu vì đạt được mục đích liền nên không từ thủ đoạn ngươi đối người như ta cảm thấy khinh thường có thể vừa vặn người như ta mới có thể c ư ờ i đến cuối cùng xin lỗi lang tộc thiếu chủ ngươi vẫn thật là phải chết ở ta nơi này loại ngươi nhất khinh thường người trong tay sớm mấy năm ta tốt xấu cũng học qua mấy năm ý ý ý vô luận là đối với cơ thể người vẫn là động vật thân thể cấu tạo đều có tương đối trình độ hiểu rõ vừa rồi một đau kia là rắn rắn chắc chắc chuẩn xác không sai đâm vào ngươi trên trái tim ngươi liền an tâm đi a chu cố lộ ra lòng tin tràn đầy nhưng cũng không có chủ quan không có thấy được an thái quân hoàn toàn chết đi ngừng thở chân chính biến thành một cỗ thi thể nàng là sẽ không thả lòng cảnh giác từ khi ra đời đến nay an thái quân rất ít cảm giác được băng lãnh nhưng mà lần này hắn lại thật tốt cảm nhận được lạnh lạnh t ấ u xương hắn cảm thấy toàn thân bất lực đầu càng ngày càng mất hết thể trước mắt thay đổi đến càng ngày càng mơ hồ thân thể từng cái khí quan tựa hồ cũng đã lần lượt đình chỉ công tác tựa hồ liền bảo trì chính mình đứng đều nhanh muốn làm không tới hắn đem hết toàn lực dáng chống đỡ không nghĩ tại dạng này người trước mặt n g ã xuống liền xem như chết hắn cũng muốn đứng chết đi chu cố thình lình ám sát để một đám lang yêu toàn bộ đều k h i ế p sợ có đi thông báo tộc trưởng có hướng về chu cố lao đến mà càng nhiều lại đều đứng tại chỗ cũng không n ú p đ í c h bọn họ đang sợ theo bọn hắn nghĩ an thái quân hiện tại mắt thấy chính là một cỗ thi thể mà đối phương cường đại như thế cùng nhà mình tộc trưởng đều không kém bao nhiêu vì một cỗ thi thể tiến lên cùng dạng này tồn tại l i ề u mạng trừ phi bọn họ nào hư mất bình thường giả bộ trung thành còn có thể lúc này an thái quân lập tức t r ư ớ ngay tộc trưởng lại không tại đến lúc đó chỉ cần tại tộc trưởng đến thời điểm chưa tiến lên một cái cũng liền có thể dù sao chính mình mệnh mới là trọng yếu nhất cho đến giờ phút này an thái quân nhìn xem những người này mặt ánh mắt dần dần mơ hồ hắn đến bây giờ mới nhìn rõ ràng bình thường la hét chung với chính mình bởi mở mà chính mình một mực coi như thân nhân đồng dạng chiều cố chưa hề bạc đãi qua những người này bộ mặt t h ậ t có đôi khi vẹn vẹn một nháy mắt liền có thể thấy rõ ràng rất nhiều chuyện mà lúc này an thái quân cái gì đều hiểu hắn muốn ngăn cản chu cố tàn sát mấy cái kia duy nhất chung với đồng bào của mình có thể hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ bị chu cố sát hại máu tươi văng đến trên người mình từ chính mình bị dũng một đau đến bây giờ trước sau không tới một phút an thái quân lại phảng phất đã trải qua rất lâu hán tâm triệt để lạnh cũng rốt cuộc minh bạch phụ thân mình thống trị chính sách là đúng trừ chính mình người nào cũng không thể tin tưởng cuối cùng tất cả khí q u a n đều đình chỉ vận chuyển hắn nghe không được cũng nhìn không thấy ý thức chậm rãi tàn biến tại cái này sinh mệnh sau cùng m ộ t khác hắn tràn ngập sự không cam lòng thân thể chậm rãi ngã xuống rơi trên mặt đất nhưng mà ngay trong nháy mắt này trên mặt đất an thái quân ảnh tử lại đột nhiên phát sinh d i biến có chút n h u n động an thái quân lồng ngực chỗ cũng tỏa ra ánh sáng màu đỏ ảnh tử nhan sắc chậm rãi thay đổi sâu cuối cùng thay đổi đến đen như mực giống như là lô đen đồng dạng đem an thái quân thân thể toàn bộ nước vào chu cố phản ứng kịp thời hướng về an thái quân công kích mà đi nhưng tốc độ kia quá nhanh công kích chỉ là trọng thương an thái quân cánh tay cùng phân bụng về sau an thái quân cả người liền kèm theo chính mình ảnh tử biến mất một màn này liền chu cố đều không có ngờ tới nàng mặc dù biết thu được ảnh lang vương truyền thừa an thái quân rất khó giải quyết nhưng cũng là bởi vì hắn hiện tại chúng phong ấ n biến thành người bình thường không vận dụng được yêu lực cũng không vận dụng được ảnh lang vương lực lượng nàng mới sẽ cảm thấy mười phần chắc chín ai biết nhưng bây giờ liên tục xuất hiện biến cố như vậy. Cùng lúc đó, Côn lâm ô n sơn tử công là l thời khắc này khí tức tương đối bề ngoài lại có chút thở hổn hển xua tay khỏe miệng nâng lên một vệ nụ cười nhàn nhạt, nhạt ta không có chuyện gì tiểu dẫn ngươi không cần lo lắng giúp ta đem sư phụ gọi tới một cái ta có việc tìm hắn nhìn xem lâm tử c ô m g cái bộ dáng này tiểu dẫn có chút thở yên lòng không giới ngươi xác định ngươi không có việc gì lâm tử c ô m khẽ gật đầu liền tính muốn trị liệu ngươi cũng muốn đem sư phụ mang đến à, chuyện này phi thường trọng yếu mau đi đi tiểu dẫn ân một tiếng nơi này cách lánh địa có chút khoảng cách nàng sợ hãi lâm tử c ô m sẽ ra chuyện liền dứt khoát con hắn đi tìm diệp vân tu vừa nhìn thấy lâm tử c ô m thành cái bộ dáng này diệp vân tu lại cũng không kinh ngạc mà là lấy ra đã sớm chuẩn bị x o n g thuốc uy vốn vào thử cầm ngươi bây giờ vẫn tốt chứ ta phía trước liền nói dạng này có chút quá mức mạo hiểm lâm tử c ô n thở hồn hện khẽ mỉm cười bỏ không đến hải tử bộ không đến sói nha ta liền đoán được chu cố có quy kế khẳng định sẽ cô kế làm lại lại đến nắm giữ tốt chúng ta đ ộ n t í n h mới tốt đối phó chúng ta sư phụ ngươi nói qua nàng lần trước che giấu khí tức thủ pháp khá cao sáng là vì đối t a sát ý không có kiềm chế mới để cho ngươi phát hiện tung tích của nàng cho nên ta nghĩ chính nàng cũng rõ ràng chỉ cần lần này không chế được rất tốt lời nói chúng ta đều không phát hiện được nàng đây cũng là một lần đánh bạc à còn cần sư phụ ngài phối hợp tốt nếu không để nàng nhìn ra sơ hở kế hoạch liền sẽ không thành công d i ệ p vân tu cho hắn lao đi khỏe miệng máu tươi có chút bất đắc gì nói ta thân là quỷ đạo phái trường môn chẳng lẽ còn không biết cái này phong l n thuật đến cùng là dặng gì ngươi nói chuyện trong thời gian này không thể để những người khác động an thái quân nếu không ngươi mãi mãi đều không cách nào khôi phục ta liền minh bạch ngươi là có ý khác chương 759, c ơ hội chương 759, c ơ hội ngươi lai、like, chu cố sẽ đi ám sát an thái quân đã sớm tại lâm tử câm dự đoán bên trong hoặc là nói tất cả những thứ này đều là lâm tử câm đã tính xong tất nhiên kết quả tổ sư ra sáng tạo cái này phong ấn thuật mặc dù so ra kém quỷ đạo cựu ấn phong nhưng cũng là cực đoan cường đại trừ bỏ bị phong ấn thuật quy tắt trói buộc người bên ngoài mặt khác chỉ cần thực lực không phải đến tổ sư ra cảnh giới này là căn bản giết không chết bị phong ấn thuật quy tắc chỗ trói buộc người ta nghĩ nhất vừa bắt đầu tổ sư ra sáng tạo cái môn này phong ấn thuật hắn mục đích trừ dùng để phong ấn cũng hẳn là nghĩ bảo vệ một ít người đem dù sao chỉ cần đối mặt đối thủ thực lực còn chưa đạt tới hắn cảnh giới này chính là không chết lâm tử câm rất có thể hiểu được loại này muốn bảo vệ tâm tình nếu như là hắn đối với môn này phong ấn thuật liền sẽ như thế vận dụng sau đó cố gắng tăng lên chính mình thực lực liền tính minh bạch không phải chuyện gì đều có thể chính mình một người tiếp tục chống đỡ nhưng cái này không đại biểu có người trợ giút liền có thể không cố gắng tu luyện ít nhất chính mình nhất định phải làm trụ cột vững vàng bảo vệ tốt đại gia đây là nhất định phải gánh vác lên đến trách nhiệm có thể đại giới là một khi sử dụng môn này phong ấn thuật người cũng tại phong ấn thuật quy tắc gò bó bên trong mặt khác bị quy tắc c h ó i b u ộ người nhận đến ngoại giới người bất kỳ tổn thương mặc dù sẽ không chết nhưng những tổn thương này một bộ phận lớn đều sẽ trả về cho cái này sử dụng phong ấn thuật người an thái quân chịu vết thương trí mạng đại bộ phận đều đến trên người người t ớ i a diệp vân tu m ộ ư ơ i phần lo lắng lâm tử câm bất đắc di giang tay ra sắc mặt m ư ơ i phần trắng xám một bên tiểu dẫn nghe đến vết thương trí mạng ba chữ lập tức liền cũng lên liền vội hỏiệm vân lâm tử câm cười cười nói cho tiểu dẫn chính mình không có chuyện gì sẽ không chết diệp vân tu than nhẹ một tiếng chỉ có hắn mới hiểu được ở trong đó cần gánh chịu nguy hiểm mà bọn họ không biết là nếu không phải chu cố chỉ đâm an thái quân một đ a o mặc dù chính chúng tâm t ạ n nhưng không có những tổn thương nếu như an thái quân lại nhiều chịu chút tổn thương thời k h ắ c này lâm tử câm sẽ còn càng thêm nguy hiểm tóm lại bây giờ an thái quân sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng có phong ấn thuật tồn tại cho nên ta biết mà tại lang tộc trong mắt chu cố chính là giết bọn hắn thiếu chủ hung thủ an thái quân đối với lang tộc tộc trưởng trọng yếu như vậy hắn sẽ còn tiếp tục cùng chu cố kết minh khả năng rất nhỏ Mặc hoạch kệ kế bọn hắn lâm à cái tử cầm nhịu là có, nhũng như như mày dối l o sư phụ nói chuyện xưa nay sẽ không khoa trường vẫn luôn là nói đúng sự thật nhưng mà dạng này hắn đều nói như vậy cũng liền nói sáng sư phụ ngài nói cho ta biết trước đến cùng là phương pháp gì diệp vân tu cũng không có vội vã trả lời mà là hỏi hắn cái này phong ấn thuật nguyên lý n g ư ơ i h ẳ n phải bê ta lâm tử câm nhẹ gật đầu diệp vân tu nói tiếp trước đây ta phái đệ tử cũng không phải không có đem chính mình cũng liên lụy vào cái này phong ấn thuật bên trong qua cuối cùng cũng có bởi vì các loại nguyên nhân không thể giết chết đối phương bọn họ khắp nơi tìm thiên hạ bởi vì là đối thân thể tạo thành một loại h ảo giác bọn họ đi tìm không ít h u y ễ n thuật cao thủ cũng đi tìm mộ d u n g ra cùng đ u ổ i da độc lý cùng ý lý, lý thuyết y học tạo nghệ sâu nhất tồn tại hy vọng có thể tìm tới một loại có khả năng đảo ngược n h u loạn chính mình cảm giác đánh vỡ viễn thuốc thậm chí mặc lạc cùng bạch linh đại nhân đều xuất thủ qua nhưng đều không có hiệu quả gì. nếu như là trong truyền thuyết cựu vĩ hồ thi triển huyết thuật nói không chừng có thể thành công thế nhưng cựu vĩ hồ là cùng tổ sư ra một cấp bậc tồn tại cho nên kết quả vẫn là đồng dạng trừ tổ sư ra tồn tại cấp bậc này không người có khả năng cưỡng ép bài trừ cái này ảo giác lúc ấy có người chỉ ra mấu chốt ngay tại ở đây chỉ là huyết thuật chân khí cùng lực lượng những này cũng còn tại chỉ là không cảm giác được mà thôi tu luyện vẫn là có thể tiếp tục tiếp tục hướng xuống tu luyện nói không chừng liền có thể tự mình bài trừ huyết thuật n g h e đến đó lâm tử câm nhữ mày sư phụ bọn họ là không biết vẫn là cùng đường mạt lộ dưới tình huống đã bắt đầu cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng không cảm giác được đan điền bên trong chân khí tồn tại còn thế nào tu luyện cưỡng ép đi làm sẽ tẩu hỏa nhập ma diệp vân tu than nhẹ một tiếng đây chính là ta mới vừa nói cái này cùng lâm trường sinh nguyện ý giúp ngươi mở ra phong ấn là giống nhau khó khăn ngài điểm trực bạch nói không có khả năng chẳng phải xong mặc dù bừa bãi đối phương kế hoạch thế nhưng chúng ta bây giờ vẫn là ở thế yếu mà còn an thái quân hiện tại liền tính không có chết cũng có thể sẽ tìm chỗ trốn ta liền tính muốn cùng hắn làm đoạn cũng tìm không được hắn ta còn thực sự là chính mình đem chính mình tới gần tuyệt cảnh a lâm tử cơm nắm lấy đầu trong lòng mười phần tin muộn nhưng mà trên thực tế mặc dù một chiêu này xác thực có chút mạo hiểm mà còn có lẽ cũng không phải là tốt nhất phương án giải quyết nhưng tại không biết đối phương đến cùng muốn làm cái gì dưới tình huống có khả năng bắt lấy đối phương nghe lén điểm này tính toán đối phương đảo loạn đối phương kế hoạch đã rất không dễ dàng xác thực chân khí tu luyện tại không cảm giác được chân khí tồn tại dưới tình huống căn bản là không có cách tiến hành ta lúc đầu kế hoạch cũng là cảm thấy ngươi tại lực lượng cơ thể phương diện này tiến bộ quá mức thần tốc những phương diện khác còn dừng bước không tiến muốn để ngươi trước tiên đem lực lượng cơ thể tu luyện thả một chút phương diện khác truy một truy đ ặ t tới cân bằng nhưng hiện tại xem ra cái này hy vọng cũng thất bại chuyện này đối với lúc trước quỷ đạo phái những cái kia cùng ngươi bây giờ tình trạng giống nhau đệ tử đến nói có lẽ là một cái tuyệt cảnh thế nhưng đối với ngươi mà nói nhưng là một cái cơ hội khó được lâm tử câm như có điều suy nghĩ kết hợp sư phụ vừa rồi mấy câu nói hắn hình như b á n được thứ gì ý của sư phụ nói là để ta mượn cơ hội lần này g rèn luyện khí lực của mình cùng tốc độ loại hình cơ sở lực lượng tựa như phụ trọng huấn luyện đồng dạng diệm vân tu tán dương nhẹ gật đầu không sai ta chính là ý tứ này liền tính tận lực không sử dụng chân khí nhưng bởi vì ngươi đã tu luyện qua chân khí nó đối thân thể ngươi tăng phúc sẽ không thay đổi cho nên ngươi lực lượng tốc độ các loại đều vượt xa người bình thường huấn luyện cường độ cần rất cao tài rất cao có thể đạt tới hiệu quả nhưng bây giờ không giống ngươi liền chân khí của mình tồn tại đều không cảm giác được những cái kêu tăng phúc cũng theo đó bị ẩn tàng ngươi bây giờ hoàn toàn chính là người bình thường g rèn luyện liền dễ dàng hơn nhiều mà còn hiệu quả cũng sẽ rất tốt lâm tử câm bừng tỉnh nhẹ gật đầu liền muốn đứng dậy vậy ta hiện tại lập tức đi tu luyện h ú n cái này vừa mới khé động liền lập tức phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt càng thêm tái n h u ậ Ta đương nhiên không có nói có lúc à hiện tại, người trước nơi chút này biến hóa, biến mất ngay tại chỗ. biến tại ngay Trưng trưng n mất cứu, Lúc này chú cố như muốn p h ệ nhân an thái quân tại trước mắt mình biến mất xem ra cũng chưa chết đi mà chính mình lại bởi vì nóng vội trước mắt bao người liền đối với đặc t h ủ dù sao mục tiêu của nàng vừa bắt đầu chính là lâm tử câm cùng lang tộc kết minh cũng là bởi vì cái này nếu như có thể dùng lâm tử câm cả một đời không cách nào khôi phục thực lực nàng tự nhiên là không cần phải đi q u ả n g cái gì kết minh nhưng bây giờ ngược lại tốt mất cả t r í lẫn trải an thái quân không thể giết chết kết minh cũng tất nhiên không cách nào tiếp tục sẽ còn không duyên hữu cơ gia tăng một cái cùng chính mình thực lực gần cường địch chu cố đem răng đều cắn nát lại còn không có nghĩ đến những này tất cả đều là lâm tử câm tỉ mỉ tính toàn kỹ mặc dù hắn muốn giết an thái quân nhưng hắn như n g là muốn đường đường chính chính chính mình đến độc thủ tự nhiên sẽ không dùng loại này phương pháp mượn đao giết người môn này phong ấn thuật đặc tính là đệ nhất trọng bảo hiểm có khả năng cam đoan an thái quân sinh mệnh an toàn mà lâm tử công cho rằng năm đó yêu hoàng tọa hạ thập nhị yêu vương một trong lưu lại truyền thừa tất nhiên không có đơn giản như vậy nói không chừng sẽ có có khả năng bảo vệ an thái quân sinh mệnh con bài chưa lật nếu có cái này cũng liền thành đệ nhị trọng bảo hiểm nếu như không có có đệ nhất trọng bảo hiểm cũng liền đầy đủ kết quả chính như hàn đoán phong ấn thuật đặc tính tăng thêm ảnh lang vương trong truyền thừa bảo mệnh con bài chưa lật hai tầng bảo hiểm bên dưới trọng thương chưa chết an thái quân cứ như vậy biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong mà xui xẻo nhất vẫn là chúi không q u ả n an thái quân chết hay không Lang Tộc Tộc trưởng cũng sẽ không tùy tiện b u ô n g than à n g mà bởi vì lúc ấy ảnh lang vương trong truyền thừa bảo mệnh con bài chưa lật cùng phong ấn thuật đặc tính là đồng thời xuất hiện cho nên nàng nhất thời thật đúng là không có phát hiện chính mình bị lâm tử câm tinh kế chỉ coi là ảnh lang vương truyền thừa quá mức đáng sợ chú cố người đây là ý gì cách đó không xa truyền đến gầm lên giận dữ Lang Tộc Tộc trưởng hiện thân một quyền đánh phía chú cố mà chú cố sắc mặt tâm trầm né tránh ra đến tại chỗ xuất hiện một cái hố sâu to lớn đây chỉ là cái ngoài ý mớn ta nghĩ lệnh công tử hiện tại cũng chưa chết Lang Tộc Tộc trưởng cắn răng toàn thân xác kh yêu lực p h u n g trào một cái to lớn cô lang hư ảnh ở sau lưng hắn hiện lên xanh thăm thẳm con mắt hung hăng chừng chu cố ta là hỏi ngươi vì cái gì đối ta nhi tử bảo bối động thủ chu cố nhìn xem lang tộc tộc trưởng sự tình phát triển đến mức này nàng đương nhiên không sợ đối phương chẳng qua là cảm thấy thật tốt kết minh cứ như vậy bị đánh vỡ mười phần đáng tiếc trong lòng tính toán làm sao bổ cứu tiếp tục đem cái này kết minh sự tình cho duy trì ngươi tỉnh táo một chút nghe ta nói nhi tử của ngươi hiện tại cũng biến thành một người phế nhân đối ngươi không có bất cứ tác dụng gì ngươi còn giữ hắn làm cái gì lang tộc tộc trưởng nhắm lại lên hai mắt lạnh lùng nói có thể ta làm sao nghe nói đây chỉ là bọn họ quỷ đạo phái một môn phong ấn thuật mà thôi tất nhiên là phong ấn thuật tất nhiên có khả năng giải ra thực tế không được liền giết nhân loại kia tiểu tử quân nhi trở về về sau nói qua đây là một cái quy tắc hai người bên trong chỉ có thể sống một cái thắng lợi người kia phong ấn liền có thể giải ra hắn vẫn là tương lai ảnh làng vương ngươi bây giờ hành tích h hắn dẫn đến hắn hiện tại sinh tử chưa biết tung tích không rõ đến cùng ra sao giáp tâm nói xong lang tộc tộc trưởng vung tay lên mấy đạo trảo phong liền đem mấy cái đứng khá cao lang yêu giết chết sau đó nổi giận mắng các ngươi những này tập trùng lúc ấy vì cái gì không ngăn cản nàng đều là một đám giá áo t ú i cơm còn không cút ngay cho ta đi tìm thiếu chủ nếu như quân nhi có cái gì sơ xuất ta liền đem các ngươi toàn bộ ăn sống nước tươi một đám lang yêu toàn thân phát r u n lộn ngào lập tức lên đường đi tìm ăn thái quân không dám có nửa khắc chỉ hoãn tại chỗ chỉ còn lại làng tộc tộc trưởng cùng chủ cố cái này phong ấn thuật là quỷ đạo phái tổ sư r a sáng tạo khá quỷ dị một khi lập xuống quy tắc chúng phong ấn thuật người liền nhất định phải tuân thủ nếu không mãi mãi đều không giải được phong ấn nhưng mà đồng dạng trừ chúng phong ấn thuật người bên ngoài người ngoài một khi động thủ giết trong đó một phương một phương khác phong ấn không r i ê n không gi sẽ còn vĩnh viễn kèm theo một phương khác cho đến chết đi l a n g tộc tộc trưởng khoe miệng nâng lên một vệ cười lạnh thì ra là thế đây chính là ngươi mục đích ta từ với không có chúng qua phong ấn thuật người đến giết quân nhi nhân loại kia tiểu tử liền có thể vĩnh viễn biến thành người bình thường ta làm không rõ ràng tất nhiên hắn chính là chúa cứu thế trực tiếp giết chẳng phải xong chưa vì cái gì muốn làm ra nhiều chuyện như vậy còn đối ta quân nhi xuất thủ nếu như ngươi hôm nay không cho ta cái hài lòng trả lời chắc chắn ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ chu cố nhìn xem lăng tộc tộc trưởng một lát sau mới chậm rãi nói ngươi cảm thấy nhi tử của ngươi hiện tại có thể đánh thắng được lâm tử công Lăng tộc tộc trừng ộ tộc c t ư n g t r lên mí mắt làm sao không được nhi tử ta từ nhỏ cùng ta trên chiến trường c h é m g i ế t vô luận là cơ sở năng lực chiến đấu vẫn là kinh nghiệm chiến đấu không thua bởi bất kỳ đồng bối nào người liền tính song phương đều là người bình thường hắn cũng nhất định có khả năng đánh bại tiểu tử kia mà còn tộc ta bên trong còn giấu không ít có khả năng gia tăng cưỡng ép kỳ lực khí cùng tốc độ đ ă n g l ư ợ n g còn có bị thời cổ cao thủ ra chỉ qua lưới dao cùng b i n h khí nhi tử ta trang bị bên trên những này chỉ cần ta ngăn chặn cái kia kiếm thánh diệp vân tu cùng tuyết hộ tộc lao ra hỏa chúng ta lang tộc lại dốc toàn bộ lực lượng hắn một cái từng cái bị tiêu diện bộ tộc lưu lại đến tàn binh bại tướng lấy cái gì bảo vệ tiểu tử kia đến lúc đó nhi tử ta muốn giết cái kia nhân loại tiểu tử chẳng phải là dễ như t r ở bàn tay thực tế không được đem chướng ngại toàn bộ loại bỏ về sau tìm mấy tên thủ hạ đem tiểu tử kia đ è xuống lại từ nhi tử ta động thủ không được sao phương pháp còn nhiều ta nhìn ngươi chính là không nghĩ nhân loại kia tiểu tử bị giết vừa rồi đối nhi tử ta xuất thủ ngươi còn có lời gì nói chu cố khinh thường cười một tiếng ngươi an bài ngược lại là rất tốt thế nhưng ngươi biết chuẩn bị binh khí cùng đáng d ư ợ n thậm chí 암 khí đối phương chẳng lẽ liền sẽ không chuẩn bị sao ừ chuẩn bị thì thế nào ta có thể dốc hết những năm này thu thập đến tất cả tư tàng thậm chí một chút bí pháp cam đoan nhi tử ta có khả năng thuận lợi giết chết nhân loại kia tiểu tử chu cố khẽ lắc đầu t r e o tức nói ngươi cùng bị đạo phái so tư tàng cùng bí pháp ngươi là ngủ thấy n g u chưa không nói đến lấy ngươi thực lực đối phó một cái diệp vân tu đều đã tương đối miễn cưỡng còn muốn đồng thời đối phó cùng hắn thực lực gần tuyết hồ tộc tập trưởng lần trước bọn họ hao tổn không nhỏ còn bị thương đều không có khôi phục ngươi đánh nhau đều miễn cưỡng như vậy về sau、so、đối mặt thời kỳ toàn thịnh bọn họ kết quả còn muốn ta nói sợ rằng đến lúc đó nhi tử ngươi bên kia còn không có phân g a thắng bại ngươi liền đã bị giết, tiếp xuống. chỉ sợ sẽ là nhi tử ngươi bị đè xuống đất làm cho đối phương đến giết ngươi mở miệng một tiếng nhân loại tiểu tử có biết hay không nhân ra hiện tại hậu trường cứng bao nhiêu thượng phẩm pháp khí tất cả khí linh đều đứng ở bên phía hắn không nói đến trong tay hắn còn có cái thượng phẩm pháp khí khung long xích nếu không phải hiện tại khung long xích không tại bên cạnh hắn nhi tử ngươi lần thứ nhất tìm người ta khiêu khích liền đã bị giết còn có thể sống đến bây giờ t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi mốt thoại hiệp nếu là không có nhiều cố kỵ như vậy có thể trực tiếp độc thủ ta đã sớm giết hắn còn cần cùng ngươi kết minh tại chỗ này mưu đ ổ nhiều như thế đừng nói hiện tại bằng ngươi chút thực lực ấy cùng nhân số không đủ để giết chết hắn liền tính ngươi giết ngươi cùng ngươi nhi tử liền chuẩn bị nên đón chính đạo cùng thượng phẩm pháp khí khí linh bọn họ lựa giận à người khác không rõ ràng các ngươi còn không rõ ràng lắm thời kỳ thượng cổ các ngươi ảnh lang vương chính là bị những này thượng phẩm pháp khí khí linh giết chết ngươi cho rằng ngươi cùng ngươi nhi tử so ảnh lang vương lợi hại vẫn là so tốc độ của hắn càng nhanh giỏi về che giấu mình vết tích sẽ không bị những cái k i a thượng phẩm pháp khí khí linh phát hiện lang tộc tộc trưởng lập tức không nói sắc mặt tâm tình bất định tựa h ầ ngay tại dư vị chu cổ nói những này đều bị chu cố thu h tiếp tục nói nếu không phải lúc trước có các n g ư ơ i yêu t ộ c thủy tổ tri địa những trưởng lão k i a chế hành chính đạo các n g ư ơ i yêu t ộ c sớm đã bị diệt tộc hiện tại yêu hoàng chết các n g ư ơ i trưởng lão không biết tung tích mặc dù đối ngoại nói là trở về đang chủ trì đại cục thế nhưng người sáng suốt một cái liền có thể xem thấu các n g ư ơ i yêu t ộ c cộng lại đều không phải chính đạo đối thủ ngươi cho rằng còn lại mấy cái bên kia bộ tộc các tộc trưởng cùng ngươi quan hệ như thế sát tại ngươi đem chính đạo làm mất lòng dưới tình huống sẽ còn bao che ngươi cho ngươi cung cấp bảo vệ sợ rằng đến lúc đó bọn họ sẽ còn hỗ trợ đem ngươi cùng ngươi nhi tử bắt lại đưa cho chính đạo lấy bảo vệ bình an của mình loại này sự t ì n h những tên kia có làm hay không được đi ra trong lòng ngươi rất rõ ràng hiện tại ta đã đi thẳng vào vấn đề đem nên nói đ ề u nói ta lại lại đem thế cục cho ngươi phân tích rõ ràng ngươi muốn động lâm tử c ô m ta không ngăn ngươi nhưng hậu quả mới vừa nói như vậy nhiều chính ngươi cân nhắc nếu như ngươi không động hắn nhi tử của ngươi liền cả một đời đều là một phế nhân đối ngươi lại không có bất kỳ cái gì tác dụng cùng hắn dạng này còn không bằng hy sinh hắn để lâm tử c ô m vĩnh viễn tìm không được khôi phục biện pháp mãi mãi đều là người bình thường hắn cái này chỗ cứu thế thành trang trí rất nhanh liền sẽ bị từ bỏ đến lúc đó ngươi muốn giết hắn r ử a hận hoặc là như thế nào đều không quan trọng sau đó chúng ta hợp tác tiếp tục đợi đến kế hoạch thành công thời điểm liền lại không e ngại những cái kia chính đạo ý của ngươi như nào Lang lên lạnh, lâu, là lấy làm là lợi ta ta ta ta trưởng nhìn xem chú cố, khoe miệng ngâng nói ngươi muốn nhiên phương như cứng rắn gốc dạng,、ta、còn cùng ngươi cùng một chỗ đối phó bọn hắn,、ta、không phải ăn no dỗi việc, như tử ta hiện tại đã bởi vì ngươi biến thành dạng này, ngươi còn muốn gốc tộc tộc một Tất thế một tử tại tiếp tục lợi ta, không có cửa đâu. chú cố, cười chỗ việc, bởi khoe hồi pháo hồi phó phải vì xem đối đối dỗi vệ à. đã dụ thế mà lựa chọn ngươi như thế một cái thiện cận gia hòa hợp tác ngươi có biết hay không ban đầu ở nhi tử ngươi liều chết cầu tình bên dưới ngươi thả qua những cái kia tuyết hồ bên trong có một cái là lầm tử câm người yêu liền hướng điểm này ngươi đã cùng hắn đứng ở mặt đối lập rõ chưa ngươi nếu là không giết nhi tử ngươi bọn họ không sớm thì muộn sẽ chủ động đến tìm ngươi phiền phức bởi vì nhi tử ngươi còn sống lâm tử câm giá trị vẫn tồn tại cho nên đối phương liền sẽ không từ bỏ bởi vì chỉ cần hắn tự tay giết nhi tử ngươi lâm tử câm l i ề n có thể khôi phục thực lực tiếp tục đi tại hắn trở thành chúa cứu thế trên đường mà nhìn dáng vẻ của ngươi là không nghĩ cùng ta tiếp tục hợp tác như vậy đến lúc đó mất đi trợ giúp của ta ta lại mang đi ta bọn cương thi ngươi viên này nho nhỏ c h ứ a n g ạ i vật sẽ chỉ bị hắn những này người hộ đạo dâm thành m ộ t m i ệ n g đến lúc đó ngươi cùng ngươi g i ã tâm còn có thế lực cũng chỉ có thể hóa thành lâm tử câm huy hoàng trên đường một điểm bụi bặm nếu như tiếp tục hợp tác chúng ta vẫn là một sợi dây thường bên trên châu chấu nếu như ngươi bây giờ lựa chọn vì một cái vĩnh viễn không có khả năng khôi phục thực lực phế vật cùng ta trở mặt khó tránh khỏi tại lâm tử câm bọn họ ra tay với ngươi phía trước ta liền muốn mang theo ta bọn cương thi cùng ngươi đánh một trận loại này thiên hạ đều là địch cảm giác. suy nghĩ một chút cũng không dễ chịu a người ta đều không phải tiểu hải tử biết thận trọng từ lời nói đến việc làm tầm quan trọng cũng biết không thể xúc động hạ quyết định nói nhiều như thế ta cửa ra vào đ ề u làm lựa chọn thế nào liền nhìn ngươi chu cố toàn thân cũng tỏa ra khí thế c ư ờ n g đại màu đen âm khí tạo thành khô lâu ở sau lưng hắn phát ra d í c lên cùng lang tộc tộc trưởng khí thế tương đối thậm chí còn mơ hồ có chút áp chế lang tộc tộc trưởng tại cái này mặt ngoài là thần sơn thánh địa vụ trộm lại tranh chấp không ngừng t hắn ố rất rõ ràng chu cố nói tới nói lui nói một chàng đơn giản là muốn lợi dụng hắn đạt tới chính làng mục đích đem hắn trở thành phá hôi lần này ám sát an thái quân cũng là hắn mặc dù không biết nguyên nhân nhưng đã sớm nhìn ra chu cố vẹn vẹn nghĩ lâm tử câm vĩnh viễn làm một người bình thường mà không hy vọng hắn chết cho nên muốn hy sinh an thái quân nhưng là không cách nào phủ nhận chu cố nói những lời này đều là đúng nếu như hắn không cùng chu cố hợp tác lúc ấy không đi phục kích tuyết hồ tộc kích thích mâu thuẫn mà l à an phận ở lại lâm tử c ô m chưa chắc sẽ đối địch với hắn sự tình cũng sẽ không ồn ào thành bộ dáng như hiện tại trước mắt hắn nếu là không giết chết đan thái quân hắn phía trước cử động đã t r e o chọc lâm tử c ô m bọn họ lại thêm lâm tử c ô m cần tự tay giết đan thái quân mới có thể khôi phục thực lực qua không được bao lâu sợ rằng đối phương liền sẽ tìm tới cửa mà chu cố lúc này cũng sẽ bởi vì hắn không chịu hợp tác mà rơi giếng bên giới thạch những ngày này chộp tới nhân loại toàn bộ bị giới trướng cương thi lây nhiễm thành đồng loại đã có mấy ngàn số lượng sức chiến đấu khá cường đại hung hắn không sợ chết dưới tay hắn lang yêu cùng những cái tia thu phục đến bộ tộc chỉ sợ không phải đối thủ mà chính mình mặc dù cùng chu cố thực lực tương tự nhưng đối phương là không chết mà hắn chỉ là phạm thai nhục thể làm sao đánh hiện nay cũng chỉ có thể đập nồi dìm thuyền tiếp tục cùng chu cố hợp tác kỳ vọng chu cố kế hoạch có thể thành công liền tính cùng lâm tử câm là địch cũng không cần bị dết đến trốn đông trốn tây lên trời không đường ra đồng không cửa chỉ tiếp chính mình nhiều năm như vậy hao phí đại lượng tinh lực cùng tâm huyết bồi dưỡng ra được nhi tử lang tộc tộc trưởng trong lòng đang dị máu cũng không phải không bỏ được cốt nhục của mình trí thân mà là trong lòng thương mình lãng phí như vậy nhiều tài nguyên bồi dưỡng lên nhi tử cuối cùng thế mà không có cách nào trợ giúp chính mình thực hiện giã tâm cung cấp cho mình giá trị cuối cùng hắn cắn răng một cái hít sâu một hơi chậm rãi nói là ta hồ đồ rồi chúng ta hợp tác tiếp tục chu cố nhàn nhạt cười một tiếng ta liền nói lang tộc tộc trưởng hiểu rõ đại nghĩa sẽ không như thế hồ đồ ngươi yên tâm ta c a n đoan mặc dù lần này để ngươi tổn thất một cái nhi tử bà bối về sau được đến lợi ích nhưng còn xa muốn so hắn mang cho người lớn lang tộc tộc trưởng khẽ gật đầu chỉ hy vọng như thế nói xong hắn há mồm phát ra một tiếng sói chu chỉ chốc lát sau một cái còn chưa hóa hình trên thân ra lông đường v ẫ n cùng bọn họ nhất tộc đồ đ ẳ n g giống nhau như lúc sói chạy tới chuyến ta lang vương lệnh một khi tìm tới an thái quân ngay tại chỗ xử quyết chương bảy trăm sáu mươi hai kế sách chương bảy trăm sáu mươi hai kế sách lang yêu bọn họ đầy khắp núi đồi tìm kiếm nhưng thủy trung không có tìm được an thái quân vết tích bọn họ đi chính mình dưới trướng những cái kia tiểu bộ tộc bên trong tìm kiếm thậm chí đến bọn họ phía trước nghỉ lại tổ đ ị a lật khắp xung quanh đây mỗi một t ấ t đất đều chưa từng có chỗ phát hiện an thái quân giống như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng biến mất không thấy lang yêu bọn họ tiếp đến lang vương lệnh về sau tập hợp cùng một chỗ. lẫn nhau trao đổi tin tức nhưng đều là không thu hoạch được gì trong lòng bắt đầu phát hoảng làm sao bây giờ tộc trưởng đều truyền lang vương lệnh chúng ta nếu là không có đem ít đem an thái quân mang về tộc trưởng sẽ s x n g lột chúng ta bọn họ rất rõ ràng chính mình tộc trưởng hiện tại đang ở tại dưới cơn t ị n h nộ nếu như bọn họ không có hoàn thành bàn giao nhiệm vụ sau khi trở về hậu quả có thể nghĩ cái này nên tìm địa phương đều tìm qua trừ phi hắn đã đến ở ngoài ngàn dặm bằng không còn lại cũng chỉ có một cái địa phương không có đi tìm trong đó một cái lang yêu vào lúc này mở miệng nói lang yêu bọn họ n g n người mà phía sau tướng mạo gió xét trong đó một cái lang yêu nuốt ngụm nước bọt âm thanh có chút phát run ngươi không phải là nói ảnh ma cốc a vừa rồi mở miệng lang yêu nhẹ gật đầu trong mắt cũng tràn đầy h o a n g hốt hắn chính là từ nơi nào thông qua tầng tầng thử thách thu được ảnh lang vương truyền thừa phía sau mới ra ngoài nếu như muốn ẩn núp lời nói ở trong đó hẳn là địa phương tốt nhất chúng ta cũng không dám đi vào nhưng với hắn mà nói nơi này quả thực chính là ra vào tự do thông suốt à. vậy ngươi nói làm sao bây giờ chẳng lẽ chúng ta muốn đi vào trong đó một cái lang yêu cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi mặt khác lang yêu đều chờ mặc toàn thân phát r u n mười phần sợ hai cuối cùng thật quyết định muốn vào cái kia ảnh m a cốc phế nói nhảm tiến vào ngươi còn ra tới sao l i ê n tính hắn thật trốn ở bên trong chúng ta cũng không làm gì được hắn a trăm ngàn năm qua trừ hắn an thái quân còn có ai có thể còn sống từ bên trong đó đi ra mẹ hắn mặc kệ đưa đầu làm một đau rụt đ ầ u cũng là một đau ta cũng không muốn chết tại ảnh m a cốc bên trong hải quất không còn sau khi trở về chúng ta liền nói an thái quân liền trốn ở trong đó chúng ta nếm thử qua thế nhưng vào không được tộc trưởng hiện tại vội vàng làm những cương thi kia Nghĩ đến cũng không có thời gian thời có x e mặt xét, khác lang yêu vừa nghe đến không cần vào ảnh mã cốc toàn bộ đều phụ họa theo đuôi lập tức phân tổ tiếp tục chia ra tìm kiếm an thái quân hạ lạc Mà mình mặt xám. mình một này, lúc lang tộc hiện tại lãnh địa bên trong, lang lang luân tộc tộc tộc của sắc Chính cái tộc tộc con chủ cấp hiện bên trong, trưởng ngồi ngay ngắn vị trí của mình bên trên, sắc mặt xanh xám. Chính mình đường đường một cái lang tộc tộc trưởng, con luân sơn bên trong địa tại trí vị bá bậ đương nhiên những lời này hắn cũng liền dám ở trong nội tâm nói một chút lúc này chu cô không biết đi làm cái gì toàn bộ trong lãnh địa liền chỉ còn lại hắn cùng một chút không có hóa hình làng yêu còn có một chút tại bế quan bên trong chưa hề đi ra lang tộc cừng giả tộc trưởng chúng ta thật cứ như vậy ngoan ngoãn nghe nữ nhân kia lời nói sao đúng lúc này trong chỗ tối đi ra một cái một bộ áo trắng tay cầm quạt lông vũ trung niên nam nhân trên đỉnh đầu màu xám thai sói công bố lang yêu thân phận nói nhảm chuyện cho tới bây giờ chúng ta còn có thể làm sao trung niên nam nhân cười nhạt một tiếng dùng ý niệm cùng giao lưu nói từ lúc chúng ta lúc trước từ tuyết hồ tộc trong tay cướp được nơi này về sau vẫn tại tìm kiếm như thế đồ vật có thể là đều không thu hoạch được gì gần nhất ta phái đi ra đại lượng còn chưa hóa hình các loại tiểu yêu trở lại tới thông tin cái k i a kiếm thánh diệp vân tu một mực đang tìm kiếm cái gì ta cảm thấy có thể cùng như thế đồ vật có quan hệ lang tộc tộc trưởng trong lòng giật mình liền vội hỏi chuyện này là thật thiên chân vạn s á c nghe đồn vật kia chính là quỷ đạo phái tổ sư ra chuyển xuống bọn họ quỷ đạo phái lại không biết vật này đ ạ i khái vị trí một khi được đến như thế đồ vật chúng ta liền vô địch thiên hạ làm lúc kia chúng ta còn sợ cái gì lang tộc tộc trưởng nhữ mày có chút bực bội thở dài một cái ta mẹ hắn còn biết có như thế đồ vật chúng ta liền vô địch thiên h ạ n h à mấu chốt là làm sao ngươi nói là bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại h ậ u trung nhiên nam nhân kia khẽ gật đầu đúng là như thế mặc dù tộc ta đại vũ sư năm đó cho ra qua tiên đoán đồ vật liền tại tuyết hồ tộc địa bàn bên trên nhưng chúng ta hoàn toàn chiếm lĩnh địa bàn tìm nhiều năm như vậy lại một cọng lông cũng không phát hiện về căn bản nguyên nhân rất có thể là chúng ta tìm tới lại cũng không biết đó chính là như thế đồ vật ta đoán quỷ đạo phái tổ sư ra vì phòng ngựa vật như vậy bị ngoại nhân được đến khẳng định đối nó、no、tiến hành ngụy trang từ mặt ngoài nhìn có thể cùng vật phẩm tầm thường không có gì khác biệt thậm chí có khả năng chính là ven đường một khối dính đầy bùn tảng đá thậm chí là một mảnh khô héo lá dụng những vật này lại phổ biến bất quá vô luận làm ù i vẫn là khí thức đều cùng chúng ta thường xuyên nhìn thấy những vật này không có gì khác biệt chúng ta tự nhiên không phát hiện được thế nhưng bị đạo phái nói không chừng có cái gì phương pháp đặc biệt có khả năng phát hiện như thế đồ v ậ t lang tộc tộc t r ư ở n g khẽ gật đầu nói có đạo lý mà chúng ta chỉ cần nhìn chằm chằm cái k i a kiếm thánh diệp vân tu có thể là đối phương hiện tại có hai tên đỉnh cao nhất cừng giả mà ta chỉ có một người thủ hạ cường đại nhất đem rời cái này cấp bậc đều có chút trách lệ vạn nhất đến lúc t ư ớ đoạt không súng như thế đồ vật còn đả thảo kinh xả nhưng làm sao bây giờ trung n i ê n nam nhân lạnh nhạt cười một tiếng tộc trường yên tâm ta sớm đã chuẩn bị tốt một kế đến lúc đó không chỉ có thể được đến như thế độ vận nói không chừng còn có thể thuận tiện d i ệ t trừ diệp vân tu cùng đồ đệ của hắn hai cái này họa lớn trong lòng ta đề nghị tộc trưởng lại phát ra một đạo lang vương lệnh chấp nhận sự quyết đội thành bắt sống có hay không m u ố n g i ế t chờ kế hoạch thực hiện về sau nhìn xem có thành công hay không mới quyết định lang tộc tộc trưởng hít sâu m ộ t hơi khẽ gật đầu nếu có lựa chọn hắn cũng không hy vọng cái này lẽ ra nên có giá trị như vậy nhi tử cứ thế mà chết đi với hắn mà nói có khả năng lợi dụng tài nguyên mất đi cho dù một điểm hắn đều là mười phần đau lòng dù sao đây là thực hiện chính mình d ã tâm trọng yếu thẻ đánh bạc tự nhiên là càng nhiều càng tốt nào có có thể có thể nhiều hơn ít đạo lý không hổ là thủ hạ ta đệ nhất n h u sĩ ngươi đến cùng có cái gì kế sách mau nói cho ta biết ha ha tộc trưởng quá khen kế sách của ta là như vậy chương 763, m u ố n chiến chương 763, m u ố n chiến ngươi nói cái gì sư phụ muốn tiến đánh côn luân sơn l a n g tộc côn lôn sơn bộ tộc bên trong lâm tử cầm ở sơn động gian phòng bên trong nghe đến tiểu dẫn mang về thông tin lâm tử cầm hết sức kinh ngạc s u t t cầm ca đừng như vậy lớn tiếng cái này vốn là không thể để ngươi biết rõ tiểu duẫn luôn luôn hơi cúi đầu chậm rãi nói ta cũng là từ tuyết nguyệt tỷ tỷ nơi đó nghe nói diệm đại sư cùng tộc trưởng ở giữa mật đàm qua một lần sau đó tộc trưởng liền triệu tập trong tộc cao tầng đàm phán cũng không có để ta thăm ra ta nghĩ cũng là sợ ta biết nói cho ngươi đi về sau vẫn là ta khẩn cầu tuyết nguyệt tỷ tỷ nàng mới hướng ta tiết lộ điểm này nguyên nhân cụ thể ta không hề rõ ràng chỉ là tộc trưởng nói cho những n à y cao tầng dựa nhục thời điểm đến năm đó bị khuất đ ự c cùng thống khổ là thời điểm hướng lang tộc gấp đôi đòi lại chúng ta côn lôn sơn bộ tộc kỳ thật chính xác đến nói nên gọi là côn lôn sơn di tộc tên như ý nghĩa chính là côn lôn sơn phiến địa vực này bên trong tất cả những cái k i a toàn tộc cơ hồ bị diệt để lại toàn bộ qua nhiều năm như vậy trừ một chút bộ tộc khuất phục tại bọn họ dưới dâm uy tự nguyện biến thành nô lệ bị bọn họ điều động vừa rồi kéo dài hơi tàn xuống mặt khác phấn khởi phản kháng bộ tộc toàn bộ bị tiêu diệt có một ít may mắn miễn đi khó khăn trốn thoát toàn bộ bị tộc trường thu lưu tạo thành một cỗ không thể khinh thường lực lượng chúng ta cùng làng tộc đối kháng rất lâu mặc dù không nói là lực lượng tương đương ít nhất đối phương đã vô cùng kiên kỵ chúng ta không dám tùy tiện độc thủ có thể là lần này cùng nhân loại tu sĩ chiến tranh bên trong yêu h o à n g đối chúng ta những n à y phái chủ hòa hận không thể trừ bỏ cho t h ô n g khoái đem chúng ta toàn bộ phái đi t i ề n tuyến những cái kia nhân loại căn bản không nghe chúng ta giải thích đi lên liền độc thủ những cái kia tỉ tỉ cùng các ca ca không hề giống làng tộc tản nhận như vậy vô tình từ đầu đến cuối hung ác không quyết tâm cuối cùng phần lớn chết thảm ở nhân loại thủ hạng những một chút bộ tộc cũng tại trong bóng tôi giết chúng ta không ít ruột thịt cứ như vậy chúng ta bây giờ chỉ còn lại nhiều như vậy người nếu như không có ngươi cùng diệp đại sư bảo vệ chúng ta vừa tiến vào côn luân sơn về sau một lần kia phục kích chúng ta liền triệt triệt để để sẽ bị làng tộc tiêu diệt đại gia trong lòng cựu hận đã trồng chất đến một mức độ đáng sợ bao gồm ta đều hận không thể giết sạch những cái kia chết tiệt làng tộc cho nên tộc trưởng đưa ra phương án lập tức liền được tất cả cao tầng tán đồng diệp đại sư xem ra là đã tính trước chuẩn bị xong kế sách và không lấy ta đối hắn hiểu rõ Hắn l à sẽ không hướng t ộ công trưởng toàn triệu ra đưa bởi này hoàn toàn chính là chịu chết đề nghị, bởi vì hắn căn bản đề loại là chết h vì k phải đích khác loại kia vì đạt tới mục đích liền sẽ đem người đạt vì đem t mục sẽ rất ở thành tháo. Hôi thể người, có m u c h ố ngay tại ở, đến cùng nên tại ở, lý à nào, toàn m như hiện tầng đồng thế tại cao tầng toàn bộ đồng ý khai chiến, ta n giải h nhanh ĩ rất l ề nhiều, n tuyên bố xuống, chúng ta cùng bình cường tráng lang tộc kém quá nhiều, đến cùng có lẽ như thế nào mới có thể chiến thắng sẽ lẽ ta tộc thế thể Tử、Câm、rất quá đâu. bố g có có Câm mã kém mới Lâm lý i t i ể u dẫn tâm t ì n h bây giờ liền tính tin tưởng sư phụ trong lòng khó tránh khỏi cũng sẽ lo lắng dù sao một khi khai chiến sắp lên chiến trường đây đều là đã từng sớm chiều trung đụng thân nhân tồn tại nàng lại thế nào cam lòng nhìn xem bọn họ thân hãm hiểm cảnh đâu nhẹ nhàng ôm tiểu dẫn lâm tử câm vô vô bờ vai của nàng nhẹ giọng an ủi ta nghĩ sư phụ sẽ không như vậy lỗ mãng khẳng định chuẩn bị xong kế sách ngươi cũng không cần lo lắng những ngày này chiếu cố ta ngươi đã rất mệt mỏi nghỉ ngơi thật tốt thương thế của ta đã gần như khỏi hẳn đi ra luyện một chút q u y ề n pháp bằng không xương nên dị xét không nói vẫn không cảm giác được đến lâm tử câm tiểu nói này tiểu dẫn thật đúng là cảm thấy có chút buồn ngủ liền tính thân là yêu nàng có thể không cần đi ngủ dùng tu luyện đến thay thế nhưng cũng không đại biểu nàng có thể vĩnh viễn tinh thần gấp trăm lần không cần nghỉ ngơi liền xem như máy móc vận chuyển tới thời gian nhất định cũng còn cần nạp điện t h ú n g chi là thân thể máu thịt ta cùng đi với ngươi à hiện tại là đặc thù thời kỳ ngươi một người đi ra ta không yên tâm lâm tử câm cười cười nhẹ nhàng sờ lên gương mặt của nàng yên tâm đi ta sẽ không đi xa liền tại lãnh địa bên trong không có việc gì ngươi thật tốt nghỉ ngơi đi n g h e xong lâm tử câm nói như vậy tiểu dẫn yên tâm một chút nhẹ gật đầu vậy được rồi ngươi đi, đi ta đích sắc cần nghỉ ngơi một hồi nói xong tiểu dẫn nằm tại lâm tử câm phiến đá trên giường cũng không lâu lắm liền ngủ thay tiểu dẫn đắp kín mền lâm tử câm hít sâu một hơi đứng dậy rời đi sân động vì cái gì đột nhiên phát động chiến tranh lâm tử câm cũng không có đi luyện cái gì quyền mà là trực tiếp tìm tới diệp vân tu hôm nay hắn cũng không có đi ra tìm kiếm quỷ đạo phái tổ sư g i a lưu lại như thế đồ vật mà là ở trong phòng của mình giống như là đã sớm liệu đến lâm tử câm trở về tìm hắn giống như người đều biết rõ diệp vân tu thưởng thức một cái chà chà nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói mời ngài trả lời vấn đề của ta sư phụ ngươi biết rất rõ ràng song phương binh lực cách xa lại còn muốn phát động chiến tranh ngươi chẳng lẽ cảm thấy chính mình lực lượng một người liền có thể cùng đối phương khổng lồ như vậy thế lực chống lại sao ngươi đừng q u ê n hiện tại lang tộc bên trong còn có một cái chu cố cùng dưới tay nàng không biết bao nhiêu cương thi đâu làm sao có thể đánh thắng được diệp vân tu than nhẹ một tiếng ta tận lực giấu giếm ngươi chuyện này chính là không muốn để cho ngươi vì chuyện này quan tâm yên tâm tính dưỡng không nghĩ tới vẫn là bị ngươi biết xác thực nếu như chỉ dựa vào ta một người là không thể nào trợ giúp côn lôn sơn di tộc báo thù thế nhưng thế nhưng tăng thêm lời của chúng ta hiệu quả lập tức liền không đồng giặc nha lâm tử câm đột nhiên cảm giác mình bị người từ phía sau ô m l ấ y vừa quay đầu đập vào mi mắt làm ộ t vệ trắng như tuyết cùng nhàn nhạt, nhạt mùi thơm mặt của hắn lập tức đỏ đến cái cổ giống như là chạm vào điện giống như liên tiếp lui về phía sau một cái lảo đảo kém chút c é ngã tập trung nhìn vào xuất hiện tại trước mắt mình lại là có đoạn thời gian không gặp bùi h ồ n g nhạ ta nói ngươi đều tuổi đã cao liền không thể thận trọng một chút sao nhân ra tử câm là văn bối ngươi bộ dạng này giống cái gì lời nói bùi bùi tiền bối ngài làm sao sẽ xuất hiện tại côn lân sơn còn có mộ dung tiền bối ngài làm sao cũng tới bùi hồng nhạn hì hì cười một tiếng nhẹ nhàng vô vô lâm tử c â m đầu nói bao nhiêu lần kêu sư mẫu tiểu tử ngươi làm sao vẫn là như thế t h ạ c t h ù n g ngươi cũng đừng nói cho ta lâu như vậy ngươi cùng tiểu d ẫ n còn một điểm tiến triển đều không có nha bồi tiền bối lâm tử c â m một mặt q u ấ n bách đều nói kêu sư mẫu tiểu tử ngươi làm sao không nhớ lâu t ố t trở lại chuyện chính ta xuất hiện ở đây đương nhiên là thay người nào đó giải quyết khẩn cấp rồi không có ta nhìn chằm chằm chỉ bằng hắn làm được đại sự gì lúc này diệp vân tu một bên thường tất trả một bên nhàn nhạt mở miệm nói Ta ta nhớ ta hình như chỉ kỳ mời mặc lâm ạ đại c n h n linh đại nhân, ngươi không bạch đại ờ i mà đến, còn thế nào thế nào mở tử h thế ế nào nào t mở công thái e nàng, ngươi nếu là d m mẫu, trách sư môn đeo đừng đứng sư sư Trước quy hầu hạ. Chương 764, đứng đầu trách c hạ. h vị 764, ế chiến n đứng lược lược Lâm trước câm tụ tập, chương 764, đứng đầu chiến lược tụ tập.、Lâm、tử 764, đầu Thái dương đổ mồ hôi hắn hiện tại mới phát hiện chỉ cần bồi tiền bối vừa xuất hiện chính mình cái này bình thường lạnh nhạt tự nhiên thành thục chứng trạc sư phụ ngay lập tức sẽ thay đổi đến như cái hài tử đồng dạng cùng bồi tiền bối đấu võ mồm tích cực mặc dù hắn tại tình cảm phương diện rất t r ì đ ộ t nhưng cũng không đến mức chậm chạp đến con mắt đều m ù muốn nói giữa hai người không có đặc thù tình cảm hắn là tuyệt đối không tin chỉ là xuất phát từ nguyên nhân nào đó sư phụ của mình một mực không muốn thừa nhận mà thôi à nói như vậy ngươi chính là không cần chúng ta rồi đi n g u y ệ t nhi chúng ta đi mang theo bách độc châu cùng thần nông trượng c ù n g đi không quản cái này tên nướng ẩn n g h e xong diệp vân tu nói ra lời như vậy bùi hồng nhạn hầm hừ kéo mộ dung việt liền đi mộ dung việt đầy mặt bất đắc dĩ khuyên n ủ ta nói ngươi làm sao còn như đứa bé con giống như không nói được hai câu liền hờn dỗi vân tu ngươi cũng là t a bên này ngược lại không quan trọng thế nhưng hiện nay ngươi nếu là có cầu ở mặc lạc đại nhân lời nói còn thực sự nhạn nhi gật đầu đồng ý mới được lâm tử câm hơi s ứ n g sở diệp vân tu cũng hơi n h í u lên lông mày có chút khó có thể tin mà hỏi cái gì cái này nói như vậy nàng đã cùng bách đ ộ c châu sinh ra c ộ n minh mộ dung việt nhẹ gật đầu liền tại trước đó không lâu ta cùng nhạn nhi trước sau cùng thần nông trượng cùng bách đ ộ c châu sinh ra c ộ n minh chính thức trở thành cái này hai kiện thượng phẩm pháp khí chủ nhân nghe đến mộ dung việt nói như vậy diệp vân tu tay có chút phát run đặt tại trên tay chén trà lập tức rơi xuống đất rơi vỡ hắn không hề hay biết có chút thất thần tự lẩm bẩ phải nói g ề ngươi Lâm tử Câm gặp sư phụ trạng phụ thái không đối, xóa đi không xong. Nói đến ố i i l đây diệp vân tu một cái tay xít sao che lấy bộ ngực của mình chỗ hai mắt ý nguyên đóng chặt lại biểu lộ hết sức thống khổ Thấy cảnh này, lâm tử câm đột nhiên nhớ tới chính mình khi còn bé có một lần ở trong núi hành tẩu sư phụ chỉ đạo chính mình tu hành q u ê n thời gian tăng thêm hai người những ngày này vẫn luôn tại trong núi sâu đi xuyên phong trần mệt mỏi rất nhiều ngày cũng không có tắm rửa may mắn tìm tới một chỗ nước suối liền đều đem c ở i quần áo thanh tẩy thân thể hắn trong lúc vô tình phát hiện sư phụ lồng ngực chỗ có một đầu nghiêng từ nơi bả vai phía dưới một chút vị trí rất dài một vết sẹo hắn lúc ấy cảm thấy yếu kỳ liền hỏi sư phụ đạo này vết sẹo là thế nào đến lúc ấy sư phụ biểu lộ rất kỳ quái sờ lấy vết sẹo Dựa như nhớ lại cái gì không muốn nhớ tới sự tình biểu lộ cũng cùng hiện tại cùng loại chỉ là rất nhanh liền bị che giấu chỉ nói cho hắn là cùng tà tu thời điểm chiến đấu bị thương sau đó liền lập tức rời đi chủ đề lúc ấy chính mình tuổi nhỏ căn bản không nghĩ như vậy nhiều rất nhanh liền đem chuyện này quên thế nhưng bây giờ nhìn thấy sư phụ che lại lồng ngực hắn liền nghĩ đến hắn rất nghĩ hoặc đến cùng tại sư phụ trên thân phát sinh cái gì sư phụ nói cho chính mình hắn là cô nhi là tại cái kia mấy năm mất mùa thời điểm bị ngoại công của mình nhặt đến thu làm đồ đệ có thể là ngày đó cùng yêu hoàng một trận chiến thời điểm hắn rõ ràng nghe đến yêu hoàng nói sư phụ của mình là bát đại gia t ộ c một trong diệp gia c h u y ê n nhân bởi vì về sau lại phát sinh rất nhiều việc hắn căn bản không kịp hỏi cho tới bây giờ tất cả nghi hoặc đều xông lên đầu thế nhưng diệp vân tu hiện tại trạng thái này hắn cũng thật không nghĩ lại kích thích sư phụ của mình vì vậy hắn vội vàng mở miệng sư phụ tất nhiên tất cả mọi người đến đông đủ liền không có cần phải vì một số việc nhỏ mà tranh chấp ta rất cảm ơn buổi tiền bối cùng m ộ dung tiền bối có khả năng chạy đến tương trợ thật là chân thành cảm ơn tình huống bây giờ khẩn cấp chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian mời mặc lạc đại nhân cùng bạch linh đại nhân đi ra cùng nhau đà diệp vân tu cũng không phải yếu ớt hạng người nghe đến đồ đệ nói như vậy lấy lại tinh thần hắn hít sâu một hơi đứng dậy hướng về mộ dung việt cùng bùi hồng nhạn hành lễ nói mới vừa rồi là ta nói năng lỗ mãng tại chỗ này ta hướng các ngươi xin lỗi chính như tử câm nói tới tình huống bây giờ khẩn cấp chúng ta nhất định phải t r ư ớ c ở đối phương có đại động tác phía trước đánh đòn p h ụ đầu các ngươi chỉ đem tới bách độc châu cùng thần nông trượng nhưng đến bây giờ ta còn không có nhìn thấy mặc lạc đại nhân cùng bạch linh đại nhân thân ảnh bùi hồng nhạn vừa rồi nhìn thấy diệp vân tu bộ kia thống khổ khó chịu bộ dạng còn một mặt lo lắng hiện tại gặp một lần diệ vân tu khôi phục bình thường mặt của nàng lại bản hư lệnh một tiếng xin lỗi một chút thành ý đều không có còn tâm không cam tình không nguyện bộ dạng thống khổ cùng khó chịu cũng không phải là cơm ngươi còn có thể ăn cả một đ ờ i a ta biết diệp vân tu cũng không phải loại này nam nhân mặc lạc đại nhân cùng bạch linh đại nhân đang làm một chuyện rất trọng yếu đợi các nàng giải quyết xong về sau liền sẽ t ớ i đúng tử câm tư vấn đại nhân nhờ chúng ta cho ngươi chuyển lời không long xích liền tạm thời đặt ở chỗ của hắn một cái hắn còn muốn tiếp tục truy tra lâm trường sinh hạ lạc lâm tử câm nhẹ gật đầu kể từ khi biết hai người quan hệ nhìn qua lâm trường sinh ký ức về sau Hắn r ấ t có thể hiểu đ ư ợ c tư vẫn tâm tình vẫn là o giờ k h có các ngươi với đối hắn sao lâm còn có mặc lạc cùng bạch linh hai vị đại nhân trợ giúp tính cả ta cùng biết hồ tộc tộc, tộc trưởng ở bên trong tổng cộng sáu tên đỉnh cao nhất từng giả đối phương lang tộc tộc, tộc trưởng cùng chu cố chỉ có hai người chúng ta đem tất cả mũi nhọn chiến lược cùng với những cái kia chu cố mang đến cùng chế tạo ra cương thi toàn bộ ngăn chặn cứ như vậy tại tiểu dẫn cùng tuyết nguyệt cô nương cái này hai tên đỉnh cao nhất cường giả phía dưới chiến lược mạnh nhất dẫn đầu xuống quân lôn sơn di tộc dễ dàng cho lang tộc có sức đánh một trận đồng thời hệ số an toàn cũng sẽ tăng lên rất nhiều ta hy vọng bao gồm ta ở bên trong đại gia tận lực giết nhiều mấy cái địch nhân côn lôn sơn di tộc đã bị thương quá nghiêm trọng rốt cuộc chịu không được quá lớn hy sinh ngay xong diệp vân tu mấy câu nói bùi hồng nhạn sờ lên cái cảm hỏi ta nghĩ ngơi gấp như vậy để chúng ta tới có lẽ không chỉ là vì trợ giúp côn lôn sơn di tộc đơn giản như vậy à mà còn ta cảm thấy chúng ta nơi này mấy người này lại thêm mặc lạc đại nhân cùng bạch linh đại nhân đã đầy đủ đối phó đối phương tất nhiên đã chịu không được quá lớn hy sinh cũng đừng để bọn họ xuất chiến chúng ta giúp bọn hắn đem lang tộc tiêu diệt chẳng phải xong chưa diệp vân tu than nhẹ một tiếng nói như vậy nhưng thật ra là ta cùng các ngươi đ ể cập qua liên quan tới q u ỷ đạo phái tổ sư gia lưu lại như thế đ ồ vật lúc đầu ta cũng không biết thế nhưng mãi đến tới gần lang tộc lãnh địa thời điểm ta có một loại cảm ứng trực giác nói cho ta vật kia liền tại bị lang tộc chiếm lấy lúc trước tuyết hồ tộc lãnh địa bên trong cho nên ta mới vội vàng mời các ngươi tới mà về phần vì cái gì chúng ta không thể trực tiếp thay thế bọn họ xuất chiến t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi lăm mâu thuẫn thân thể t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi lăm mâu thuẫn thân thể cái này dù sao cũng là chính chúng ta sự t ì n h nếu như ngay cả mối thủ của mình cũng không thể tự tay đi báo mà là trốn tại trong nhà chờ người khác giúp chúng ta chính tay đâm cự nhân cái này cũng khó tránh quá mức đáng buồn đúng lúc này tuyết hồ tộc tộc, tộc trưởng đi đến chậm rãi nói sau đó nàng hướng diệp vân tu cùng bùi hồng nhạ đám người sâu s ắ c b á i một cái ta rất cảm ơn các vị nguyện ý không tính đến hai tộc nhiều năm đoán hận chất chứa xuất thủ tương trợ nhưng cái này dù sao cũng là chính chúng ta báo thủ chúng ta đều muốn chính tay đâm cựu nhân của mình cho nên lần này chúng ta côn lôn sơn di tộc còn lại tất cả yêu đều sẽ xuất chiến cho dù chết trận xa t r ư ờ n g cũng muốn báo thủ r ử a hận kỳ thật không có người nào thật sự có nhiều đ ầ n không biết chính mình sinh mệnh c h â n quý không biết dùng dạng gì phương pháp có thể an nhàn sinh hoạt có thể bảo toàn tính mạng của mình nhưng mà vì cái gì có ít người biết do núi có hổ lại hướng hổ lối đi biết rõ phía trước nguy hiểm trung điệp lại như cũ muốn lấy thân mạo hiểm đâu rõ ràng có thể tại diệp vân tu đám người trợ giúp bên d ư ớ i nhìn tận mắt lang tộc hủy diệt sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào lấy bọn họ thực lực trình độ tham sống sợ chết người nào cũng có thể làm đến nhưng vì cái gì bao gồm tuyết hồ tộc tộc trưởng ở bên trong tất cả q u â n lôn sơn di tộc còn lại tất cả yêu môn cũng không nguyện ý làm như vậy đều vô cùng khát vọng ra chiến trường cùng lang tộc quyết một trận tử chiến đâu cái này cũng có thể chính là khí độ cùng cách cục khác biệt ta bọn họ có thuộc về mình chấp nhất cùng vũ khí không khó lý giải diệp vân tu cũng rất tôn trọng bọn họ lựa chọn lại cũng không hy vọng đã chỉ còn lại điểm này nhân số bọn họ cuối cùng rơi vào cái kết quả toàn quân chết hết cho nên mới sẽ tiêu tốn rất nhiều tâm tư đi chế định chiến thuật đơn giản chính là vì cho bọn họ nói thêm cung cấp một chút an toàn bảo đảm ta hiểu được trong chiến tranh ta bùi da còn sống từ đệ bên trong có không ít đ ề u nói trên chiến trường có một ít yêu tộc từ đầu đến cuối không muốn cùng nhân loại độc thủ thậm chí còn trong bóng tối bảo hộ nhân loại bởi vậy tổn thất nặng n ề mặc dù hai tộc lẫn nhau ở giữa cừu hận đã tích lũy không biết bao nhiêu năm muốn loại bỏ không phải một kiện chuyện dễ dàng nhưng ta tin tưởng vững chắc cho dù chúng ta thế h sẽ có một ngày tất cả tộc loại có khả năng lẫn nhau lý giải sống c h u n g hòa bình thời đại cuối cùng rồi sẽ tiến đến đến lúc đó đem không có chiến tranh cùng bi kịch vì thế ta cũng không thể để giống như chúng ta khát vọng hòa bình côn lôn sơn di tộc cứ như vậy hủy diệt mời tộc trưởng yên tâm lần này ta bùi hồng nhạn nhất định toàn lực tương trợ cho các ngươi dọn sạch đường báo thù bên trên tất cả chứng n g ạ i mặc dù bình thường tổng cho người một bộ l ư ỡ i n h á t lại không có nghiêm chỉnh cảm giác thế nhưng ở lúc mấu chốt bùi hồng nhạn lại vô cùng nghiêm túc cùng chứng chặt nghe đến nàng mấy câu nói tuyết hồ tộc tộc trưởng cảm động hết sức viên mắt đều có chút tầm ức nàng rất chân thành không có chút nào giả dối thành phần tuyết hồ tộc tộc trưởng cũng không phải là trong tộc những cái kia gần như không có cùng nhân loại tiếp xúc qua h ả i tử nàng lúc tuổi còn trẻ tại xã hội loài người trà trộn nhiều năm dối trá khách sáo cùng thành khẩn lời nói nàng là có thể phân biệt ra được chính như bùi hồng nhạn nói tới hai tộc quán hận chất chứa đã sâu muốn hóa giải là một chuyện rất khó nhìn quen nhân loại trên mặt căm hận cùng chán ghét biểu lộ lại nhìn thấy đồng dạng là nhân loại cùng bọn hắn những n à y yêu tộc tiếp xúc lại một mực mười phần yên lành không có chút nào căm hận cùng chán ghét bùi hồng nhạn cùng diệp vân tu bọn họ được nghe lại bùi hồng nhạn một phen cùng chính mình quan điểm nhất trí lời nói để nàng đều có rất sâu xúc động vô luận là loại nào sinh vật một khi giống nhân loại đồng dạng nắm giữ phức tạp tình cảm liền cũng sẽ biến thành cùng nhân loại đồng dạng mâu thuẫn thân thể tựa như côn lôn sơn di tộc c h g yêu bao gồm tuyết hồ tộc tộc trưởng bọn họ chán ghét chiến tranh khát vọng hòa bình không hy vọng cùng nhân loại ở giữa k i ự u hận tiếp tục làm sâu sắc lại vì báo thủ muốn hướng lang tộc bước lên chiến tranh bao nhiêu mâu thuẫn nhưng lại bao nhiêu bất đắc di cùng xót x a trong lòng có một số sự vật, chính là một cái bởi vì nắm giữ phức tạp tình cảm cho nên không cách nào tùy tiện thả xuống vô số tình cảm sinh sôi đi ra tên là cựu hận cảm xúc cho nên đoan đoan tương báo vĩnh viễn không kết thúc truy đến cùng cái này tựa hồ thật là một cái mãi mãi đều không cách nào giải quyết vấn đề cho nên mỗi người đều đang trông tránh không muốn đi nghĩ lại chỉ có thể nói cho chính mình bởi vì lang tộc làm sàng làm bậy lạm sát kẻ vô tội cho nên diện trừ bọn họ đã là vì chính mình báo thủ lại là vì dân t r ừ hại mang khác biệt tâm tình những này mũi nhọn chiến lực tụ tập cùng một chỗ bắt đầu đàm phán lên cụ thể chiến thuật lâm tử c ô n cũng tại một bên một bên nghe vừa nghĩ một ít chuyện hắn không hy vọng tiểu dẫn ra chiến trường bởi vì phong ấn thuật quan hệ hắn cùng an thái quân có liên hệ nhất định tựa như làm ấy sợi sợi tơ đem giữa hai người nối liền với nhau thỉnh thoảng liên quan tới an thái quân bên kia một chút tình huống sẽ chuyển tới hắn có thể cảm giác được đối phương trạng thái tương đối không ổn định mà còn thân ở một cái mười phần kinh khủng địa phương bởi vì loại này liên hệ tồn tại rất nhiều lần lâm tử câm được đến những tin tức này thời điểm đều sẽ có loại cảm đ ộ n g thân thủ cảm giác một số thời khắc giấc mộng bên trong đột nhiên xuất hiện loại này cảm giác cho dù là lại thơ ngọc mộng đẹp đều sẽ nháy mắt biến thành á c mộng để hắn đ tóm lại hiện tại hắn có thể khẳng định là an thái quân cũng chưa chết mà còn liền tính phía trước bị chu c ô ám sát bị trọng thương trạng thái của hắn bây giờ cũng ngay tại trầm rãi khôi phục trọng yếu nhất chính là thân thể của hắn tựa hồ ngay tại phát sinh một loại nào đó dị biến lúc đầu hai người hiện tại cũng là người bình thường chiến đấu như vậy là đều không thể t r ộ n lẫn dù chỉ là còn không có khai linh trí bình thường trường thành sói một khi đến hai cái trở lên đều đủ để đối với bọn họ hai người tạo thành uy hiếp lại nhiều vậy thì có nguy hiểm tính mạng cho nên liền mấy cái bình thường trường thành sói đều đánh không lại đến trên chiến trường an thái quân theo lý đến nói là tuyệt đối không có khả năng đối với hiện tại đã đột phá đến thất vi tiểu dẫn tạo thành bất kỳ thương tuần gì nhưng không biết vì cái gì lâm tử c ô m trong lòng luôn là mơ hồ có chút bất an gần nhất loại này đồng dạng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt hắn luôn có loại ảo giác hình như an thái quân đã xông phá phong ấn lúc nào cũng có thể sẽ vọt tới trên chiến trường đối tiểu dẫn bất lợi mặc dù ý nghĩ như vậy không có bất kỳ cái gì căn cứ có vẻ hơi hoang đường đồng thời rất có thể là bởi vì lúc trước chính mình làm cái liên quan tới tiểu dẫn ác mộng cái tư ác mộng vô cùng chân thận cho nên để hắn mười phần khẩn trương tiểu dẫn sợ nàng phát sinh nguy hiểm có thể lâm tử tử lâm ngươi tử câm y t cái, không dám để cho diệp vân tu nhìn ra cái gì đối đầu nói không có gì diệp vân tu cũng không có làm nhiều tính toán nói cho hắn bọn họ xuất chiến không có khả năng mang lên những này còn không có hóa hình thậm chí còn không có khai linh trí hải tử ra chiến trường sợ hãi đến lúc đó lang yêu bọn họ sẽ đối bọn họ bất lợi để lâm tử câm lưu lại bảo vệ những hải t ử này chương 766, làm theo khả năng chương 766, làm theo khả năng làm diệp vân tu câu nói này một chỗ ở đây trừ lâm tử câm bên ngoài những người khác toàn bộ đều sửng sốt diệp kiếm thánh cái này không thể được ta không có hạ thấp lâm thiếu hiệp ý tứ nhưng hắn hiện tại hoàn toàn là người bình thường liền tính đối phương cũng dốc hết tất cả đ ạ o hóa hình chiến lược nhưng cho dù không có hóa hình tu luyện ra yêu lực lang yêu cũng tuyệt đối không phải hắn có khả năng ứng phó đến nhà càng đừng đề cập đối phương những cái kia không có khai linh trí nhưng cũng hung manh k ắ c máu tính công kích cực mạnh trường thành sói ta nhìn vẫn là lưu lại mấy cái đã hóa hình hai tử đến bảo vệ nơi này đi lâm thiếu hiệp ở tại trong phòng t i ê n tâm tính dưỡng l i ề n tốt tuyết hồ tộc tộc, tộc trưởng nói như vậy đúng vậy à, vân tu ta biết ngươi đối tử câm ký thác kỳ vọng muốn rèn luyện hắn thế nhưng rèn luyện cũng dù sao cũng phải có cái hạ n độ à, ngươi để hiện tại trạng thái này tử câm bước lên cái này đòn rồng sẽ có nguy hiểm tính mạng trải qua lâu như vậy ở chung bùi hồng nhạn đã đem lâm tử câm trở thành chính mình hai tử tự nhiên không hy vọng hắn đặt mình vào nguy hiểm cũng khuyên diệp vân tu từ bỏ ý nghĩ này nhưng mà diệp vân tu cũng không biểu lộ thái độ chỉ là nhìn xem lâm tử câm c h ậ m g ã i nói ngươi bồi tiền bối cùng t u y ế t h ồ tộc tộc trưởng lời nói ngươi đều nghe được cái này nhiệm vụ ngươi có thể hoàn thành sao lâm tử câm hít sâu một hơi khẽ lắc đầu xin lỗi sư phụ đệ tử không thể bởi vì thích sĩ diện liền x í n h cường đón lấy cái này nhiệm vụ ta không thể như thế không chịu trách nhiệm nếu như là đệ tử một người thì cũng tôi đi ta không thể để nhiều như thế còn nhỏ sinh mệnh bởi vì ta x í n h cường mà mất mạng ta không cách nào đánh cái này cam đoan ngươi là không thể tiếp vẫn là không g á n tiếp làm sao hiện tại không có cái kia phần không sợ trời không sợ đất dũ khí chẳng lẽ ngươi sợ d i ệ p vân tu dương mắt nhìn một chút lâm tử cầm nói như vậy lời nói ở giữa lộ ra xem thường cùng thất vọng mười phần khác thường lâm tử cầm rất thản nhiên hắn n g h ẹ gật đầu trả lời như vậy nói bởi vì đệ tử minh bạch cái gì gọi là chân chính trách nhiệm cùng đảm đương hiểu thêm cái gì gọi là làm theo khả năng cho nên sư phụ ngài nói không sai đệ tử sợ chuyện này ta làm không được chính là làm không được chính như ta vừa rồi nói ta sẽ lại không bởi vì thích sĩ diện không chịu thừa nhận ta không có thực lực kia làm đến liền nhất thời huyết dũng đầu góc phát sốt bộ dạng này hại chết chính ta không quan hệ nhưng nếu là bởi vậy hại chết những này vô tội sinh mệnh đời ta cũng sẽ không tha thứ chính mình vẫn là giống như tộc trưởng lời nói lưu lại mấy tên hóa hình cường giả toa c h ấ n ta sẽ ta tận hết khả năng trợ giúp bọn họ lâm tử câm rất thản nhiên trong suốt con mắt cứ như vậy nhìn xem diệp vân tu nửa ngày cái sau khẽ mỉm cười tán dương nhẹ gật đầu xem ra ngươi là thật minh bạch bộ dạng này sư phụ cũng liền có khả năng yên tâm sư phụ liền sợ ngươi xính nhất thời dũng không biết rõ mình bây giờ tình hình hiện tại xem ra sư phụ hoàn toàn không cần lo lắng c h u y người ta nói người ra hòa này có chuyện không nói thẳng luôn là dạng này con con quần quấn không có chút nào sàng khoái thật không giống cái đàn ống tử công sư mẫu nơi này cũng để lại cho n g ư ơ i một vài thứ đảm bảo người dùng được không đợi lâm tử câm nói chuyện bùi hồng nhạn liền miết miệng đối diệp vân tu vừa rồi hành động khịt mũi coi thường sau đó nàng vô vô lâm tử c ô m b ả o vai cũng không biết là tay nàng nặng vẫn là căn bản không biết chính mình mạnh tay dù là thân thể coi như tương đối bền chắc lâm tử c ô m bị dạng này đập hai lần cũng cảm giác thân thể mình xương nhanh tan thành từng mảnh được được được ta không giống cái đàn ông ngươi tương đối giống được chưa ta thật không biết ta giáo dục chính mình đồ đệ cùng ngươi có quan hệ gì luôn là chen miệng cái gì thật đúng là lấy chính mình không làm người ngoài diệp vân tu hừ lạnh một tiếng nói như vậy này ta cái này bạo tính tình làm sao lại không có quan hệ gì với ta ta là hắn sư mẫu cũng là hắn tiền bối ta cũng có tư cách giáo dục hắn ngươi làm không đối ta liền muốn chỉ ra đến ngươi có thể đem ta thế nào còn có ngươi nói ai là đàn ông tìm gọn đâu a ngươi nhìn xem hai cái này tại loại này trước mắt lại đòn khiêng bên trên hai người lâm tử câm thật không biết nên nói cái gì cho phải quay đầu vừa vặn nên tiếp mộ dung việt bất đắc di ánh mắt cái sau khẽ cười khổ giang tay ra thật vất vả ta cùng nhạn nhi không tại cãi nhau kết quả nàng lại cùng vần tu đòn khiêng bên trên từ nhỏ thời điểm bắt đầu hai người này chính là như vậy đậu một chút lại tranh cãi cãi nhau có đôi khi lại cảm thấy bọn họ dạng này cũng rất h â n vân tu lối ta từ trước đến nay đều là lễ phép khắc khí nhưng dù sao để ta cảm giác được có chút lạnh nhạc có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi à không nói những thứ này hai tử ta chỗ này cho ngươi lưu một chút thuốc chữa thương mặc dù không hy vọng các ngươi người nào thụ thương thế nhưng bạn nhất gặp phải tình huống như vậy cũng có thể cần dùng đến lâm tử câm cũng đồng dạng đã sớm nhìn ra cái tính tình này lành lạnh trừ mười phần thân mật quen thuộc người đối với người nào đều là lãnh lược băng sương tiền bối trong lòng đồng dạng ái mộ sư phụ của mình có thể tình cảm cái đồ chơi này thật để người rất khó hiểu cũng căn bản không cách nào khống chế chỉ có thể thuận theo tự nhiên đa tạ tiền bối đúng ngài vừa rồi nhắc tới ngươi bọn họ khi còn bé đã các ngươi lúc kia liền cùng ta sư phụ quen biết nói như vậy sư phụ ta thật là diệp ra người mộ dung việt nhìn một chút còn tại cùng bùi hồng nhạn cãi nhau diệp vân tu lại nhìn một chút lâm tử câm khẽ mỉm cười hồi đáp sư phụ ngươi người này ngươi cũng không phải là không hiểu rõ nếu như hắn không có chủ động nói cho ngươi ta là không thể lắm m ổ n cùng ngươi nói t ố t những này thuốc chữa thương hảo hảo thu về trong đó cái này dương c h i ngọc trong bình trang một viên linh dược ngươi đã nếm qua nhiều lần có lẽ không xa l à gì linh dược chứa đựng đã không nhiều lắm lấy ta quyền hạ đều chỉ có thể lại lấy ra một viên cũng không phải ta hẹp hỏi chỉ là ta hy vọng lần này ngươi sẽ không có dùng đến nó cơ hội lâm tử câm khẽ gật đầu yên tâm đi tiền bối ta sẽ bảo đảm thật lớn nhà an toàn chờ các ngươi khải hoàn trở về ngươi trưởng thành phía trước còn như cái h ả i tử giống như luôn yêu thích x i n h c ư ờ n g còn giống sư phụ ngươi lúc còn trẻ đồng dạng lại quật cường lại không chịu nghe khuyên hiện tại ngươi có thể minh bạch mọi thứ làm theo khả năng không tại x i n h c ư ờ n g chúng ta những n à y tiền bối bao gồm tiểu dẫn liền có thể yên tâm không ít nhìn xem mang trên mặt hiền lành nụ cười mộ dung việt lâm tử câm có chút hổ thẹn gãi đầu một cái xin lỗi trước đây để các ngươi lo lắng về sau thật tốt cố lên nhà ngươi còn trẻ đường chương bảy trăm sáu mươi bảy tổng chỉ huy chương bảy trăm sáu mươi bảy tổng chỉ huy một trang chiến tranh sắp đánh vang bất luận là diệp vân tu cùng bùi hồng nhạn bọn họ cùng toàn bộ lang tộc còn có chu cố cùng nàng cương thi quân đoàn ở giữa đại chiến trường vẫn là đối phương lúc nào cũng có thể thừa lúc vắng mà vào tập kích tới đối với mấy cái này còn nhỏ hải tử hạ thủ sau đó cùng nơi này quân phòng thủ ở giữa buộc phát chiến đấu tiểu chiến tràng cũng bắt đầu k h u ôi chiêng gõ chống làm chuẩn bị diệp vân tu mưu tính sâu xa trước đó chuẩn bị xong rất nhiều trận pháp tài liệu tốt tại không ít trận pháp đều là mượn tiên địa thế để phát huy uy lực cũng không cần chân khí thôi động cái này cũng cho côn lôn sơn di tộc những này còn nhỏ còn chưa hóa hình bọn nhỏ tăng thêm không ít an toàn bảo đảm lưu lại thủ vệ lãnh địa nhân tuyển đã chọn lựa tốt tổng cộng bốn cái thực lực đều rất không tệ chiến lược sắp xếp lâm tử câm cũng đã đều nhìn qua sư phụ tự nhiên cũng cân nhắc đến trận pháp trực tiếp ở phía trên tiêu chú những địa phương nào có thể bố trí trận pháp cụ thể bố trí trận pháp gì cái này để lâm tử câm tiết kiệm không ít chuyện đơn thuần hàng yêu trừ ma cùng bắt quỷ hắn đã có trình độ nhất định tạo nghệ nhưng nếu bàn về trong chiến tranh thủ thành công thủ loại hình kinh nghiệm của hắn liền còn có thấp cho nên diệm vân tu bộ này sắp xếp nghiên cứu xuống cũng để cho hắn được ích lợi không nhỏ lúc đầu đâu có bốn tên cường giả toa c h ấ n mình bây giờ đánh một chút hạ thủ bố trí cái t r ậ n pháp mấu chốt thời điểm đối với bọn họ đưa đến cái phụ trợ tác dụng cũng liền có thể có thể là không biết vì cái gì tuyết hồ tộc tộc trưởng cùng diệp vân tu thế mà đều để hắn đảm nhiệm lần này l ã n h địa phòng giữ tổng chỉ huy lâm tử câm lập tức liền bối rối cũng bởi vậy náo ra một chút phiền phức cùng không thoải mái làm nhân tuyển quyết định về sau hắn đi theo bốn người tụ tập cùng một chỗ diệp vân tu cùng tuyết hồ tộc, tộc tộc trưởng tại trước khi xuất chiến muốn cuối cùng hướng bọn họ nói rõ một chút chú ý h ạ n mục cũng chính là vào lúc này hắn cùng bốn người này đụt vào cái mặt thứ nhất cường giả, đến từ hùng tộc hắn tên một chữ một cái hào phú sử dụng vũ khí là hai thanh dịu to bản trên thực tế tại yêu tộc bên trong trừ những cái tia đại tộc có chuyên môn dòng họ cùng danh tự bên ngoài những yêu hóa hình về sau đặt tên phần lớn đều là cái gì tiểu nhất tiểu nhị tiểu tam tiểu tứ gì đó có chút tiêu chuẩn liền sẽ giống như vậy lấy một cái một chữ độc nhất danh tự hắn hóa hình về sau là một người trung niên nam nhân hình tượng mười phần khôi ngô cao lớn bắp thịt rắn chắc da thịt màu đồng cổ đứng ở nơi đó cùng một bức tường giống như khuôn mặt nhìn qua có chút chất phác chỉ là trên gương mặt có ba đạo bằng phẳng vết thương xem ra h ẳ n là bị một loại nào đó sinh vật mó Mà thứ ba i cơn giả rất rõ ràng là một tên kiếm sĩ hắn kêu lâm vũ tay phải cầm kiếm tay trái cứng nhắc đem màu trắng quạt lâm vũ một bộ áo trắng nhìn qua rất có vài phần công tử văn nhạc ý vị hắn không có giới thiệu lâm tử câm cũng không biết bản thể hắn là loại nào yêu mà còn không biết vì cái gì lâm tử câm luôn cảm giác hắn nhìn hướng trong ánh mắt của mình tràn đầy địch lý cùng chắn g h é t một tên sau cùng cường g i ả che mặt hắn tên là gặp thân thể đơn b ạ c trầm mặc ít nói mặc dù bây giờ chính mình m u ố n một phương diện đều là người bình thường nhãn lực lại không có chịu ảnh hưởng lâm tử câm một cái liền nhìn ra đối phương am hiểu tốc độ bởi vì hắn chú ý tới đối phương trên cơ bản chân sau trường đều không chạm đất một bản am hiểu tốc độ cao thủ bắt đầu chạy chạm đất đều là chân trước trường thuận tiện phát lực động tác cũng cấp tốc lâu này dưỡng thành quen thuộc đi bộ cũng sẽ là dạng này loại này quen thuộc là tự nhiên bộ lộ rất khó che giấu lâm tử câm bản thân am hiểu hơn chính là lực lượng cho nên loại này quen thuộc đối hắn ảnh hưởng còn không phải đặc biệt lớn thế nhưng đối phương nhìn qua là sở trường tốc độ cho nên loại này quen thuộc ảnh hưởng rất rõ ràng chỉ cần hơi lưu ý một cái liền hắn có thể nhìn ra được mà người cường g i ả này tựa hồ đối với hắn cũng không phải rất thân mật một đôi hẹp dài trong con ngươi tràn đầy băng lãnh không cần hỏi lâm tử câm cũng biết đối phương là cái gì tộc loại bởi vì bị hắn nhìn xem lâm tử câm liền cảm giác chính mình giống như là bị một con rắn độc cho tập trung vào giống như đặc biệt là làm t u y ế t h ồ tộc tộc trưởng tuyên bố lâm tử câm đem xem như tổng chỉ huy về sau gặp cùng lông vũ ánh mắt nhìn về phía hắn liền càng thêm tràn đầy ý kỳ thật lâm tử câm bản nhân đối với loại này an bài cũng cảm giác rất nhức đầu cũng không phải là hắn muốn trốn tránh trách nhiệm mà là hắn hiện tại thật là hữu tâm vô lực hắn hiện tại lại còn là thời kỳ toàn thịnh cũng liền căn bản không cần lo lắng nói đùa thời kỳ toàn thịnh hắn cho dù là yêu hoàng đều có thể vượt qua hai chiêu liền xem như làng tộc tộc trưởng đích thân tới hắn cũng có năm chắc có khả năng hộ đến những người khác chủ toàn có thể mấu chốt ngay tại ở hắn hiện tại chính là người bình thường có lẽ so người bình thường sức chiến đấu cao một chút nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là so người bình thường sức chiến đấu cao một chút trên cơ bản cũng chỉ có thể là một tên phụ trợ kỳ thật hắn cũng minh bạch tuyết hồ tộc tộc trưởng cùng chính mình ý của sư phụ tổng chỉ huy cũng không cần ra chiến trường có thể là hắn quen thuộc s ô n g pha chiến đấu đột nhiên một cái để hắn bày mưu nghĩ kế hắn lập tức thật đúng là có chút tiếp thu không được bất quá tất nhiên sư phụ cùng tuyết hồ tộc tộc, tộc trưởng tín nhiệm chính mình như vậy hắn cũng nhất định phải lấy ra giác nộ cùng đảm đường đến dù sao làm theo khả năng không phải chú ý sợ trước phía sau có cái này bốn tên tường giả tương trợ đại gia hợp mưu hợp sức lại còn có cái gì phải sợ đây này. có thể là sự tình thật sự có chính mình nghĩ lạc quan như vậy sao làm chính mình tiếp nhận cái này nhận lệnh về sau l o n g vũ lập tức liền âm dương quái khí mở miệng nha ngươi thật đúng là dám tiếp à tộc trưởng không phải ta nói chẳng lẽ bởi vì là diệp kiếm thánh đô đ ệ liền có thể làm đặc thù hóa sao ngươi xem một chút hắn hiện tại chính là một người bình thường làm sao có thể lãnh đạo chúng ta đây tuyết hồ tộc tộc trưởng nhữ mày quát lớn l o n g vũ không được vô lễ lâm thiếu hiệp bản thân thực lực vượt xa các người bên trong bất kỳ người nào hiện tại trạng thái này chỉ là tạm thời huấn hộ tổng chỉ huy cũng không cần cao bao nhiều thực lực chỉ cần có thể tại mấu chốt thời điểm làm ra thích hợp phán đoán là được rồi chuyện này đã quyết định tốt mà các người chỉ cần tin tưởng hắn nghe theo sắp xếp của hắn là được rồi tộc trưởng ta không tán đồng chúng ta hoàn toàn không hiểu rõ hắn làm sao biết hắn có thể hay không tại mấu chốt thời điểm làm ra thích hợp phán đoán vạn nhất hắn mù chỉ huy làm sao bây giờ ta cũng không thể đem những hài tử kia đem những cái kia chúng ta tương lai hy vọng phó thác cho người này không có đầy đủ thực lực liền không cho được người cảm giác an toàn nếu như là thời kỳ toàn t h ị h ắ n đứng ở chỗ này ta gặp sẽ không nói nữa chứ không hắn muốn ta lên núi đao xuống vặt dầu ta lông mày cũng sẽ không n h ữ n một cái chỉ cần là vì những hải t ử kia tốt thế nhưng hiện tại ta không cách nào tán đồng hắn lúc này gặp cũng mở miệng biểu lộ thái độ của mình a lạc cùng hào phú vội vàng mở miệng k h u y ê n bảo để gặp cùng lông vũ có chút cái nhìn đại cục phục tung an bài không muốn vào lúc này giận dỗi tuyết hồ tộc tộc trưởng cũng vừa muốn mở miệng diệp vân tu lại chậm rãi mở miệng ta biết liệt đồ hiện tại chỉ là một người bình thường các ngươi không hề hiểu rõ hắn lập tức muốn các ngươi nghe theo chỉ huy của hắn xác thực rất khó khăn các ngươi thế nhưng ta diệp vân tu lấy ta cái này mấy phần chút tình mọn cùng tính mạng của ta làm đảm bảo Đồ đệ của ta sẽ k hôm n ngươi vọng, nếu là hắn hiện g để biểu các thất về sau là l à chi á c ngươi k ô n g h à lòng, khiến những hài tử kia hài chút tử xuất, ta có sơ diệp vân tu đưa đầu thân ớ i gặp. i nhiệm Diệp ệ m vụ, vụ. v trưng trí 768, bố Tu là ờ i n y vừa ra, nói tất chính ả m đạo bên trong xếp hạng thứ hai đỉnh cao nhất c ự n giả nói lời như vậy một khi đến lúc đó lâm tử câm làm không được đến lúc đó cũng không vẹn vẹn là mất hết thể diện đơn giản như vậy không nói đến hắn là dạng gì thân phận liền tính chỉ là một cái phổ thông nam nhân nói như vậy đến lúc đó cũng phải thật thực hiện nếu như thực hiện không được hắn tích lũy nửa đời người danh dự liền sẽ toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát nhận hết chế n h ạ o điểm này bản thân hắn khẳng định tương đối rõ ràng nhưng cho dù là dạng này hắn như cũ nói ra lời ấy lông vũ cùng gặp lại còn có cái gì dễ nói đâu tất nhiên cũng kiếm thánh đều như vậy nói vậy tại hạ liền nghe theo lệnh đồ chỉ huy hy vọng hắn gánh chịu nổi ngài tín nhiệm như vậy gặp nhẹ thi lễ nói như vậy mà lông vũ cũng nhẹ thi lễ cũng không nói chuyện mặc dù vẫn còn có chút k h ô n g phục nhưng cũng coi là chấp nhận đã như vậy liệt đồ liền dựa vào các nơi g ư chiếu cố nhiều hơn tuyết hồ tộc tộc trưởng chúng ta lập tức lên đường đi nói xong diệp vân tu chuyển hướng tuyết hồ tộc tộc trưởng cái sau nhẹ gật đầu hai người thân hình có chút hơi biến hóa biến mất ngay tại chỗ kỳ thật bởi vì lần này tiến đánh lang tộc là tập kích bất ngờ đối phương không hiểu rõ tình hình cho nên theo lý đến nói lang tộc có lẽ căn bản không có cơ hội phái ra người thừa dịp côn lôn sơn di tộc lãnh địa chống rông đến tiến công cho nên bên này cũng chưa chắc sẽ có nguy hiểm nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vắng nhất liền tính như vậy cũng không có ai sẽ ngốc đến cứ như vậy b u n g lòng cảnh giác diệp vân tu cùng tuyết hồ tộc tộc trưởng đi rồi lông vũ k h u a n h tay tiêu căng nhìn xem lâm tử câm trong lời nói vẫn là lộ ra mấy phần âm dương kỳ quặc lâm đại thiếu hiệp thật không biết đến ngươi đời trước chỗ nào đã tu luyện phúc khí lớn có dạng này một vị vĩ đại tốt sư phụ xuất thân danh môn chính là không giống còn nhiều người b á o bọc có thể một bước lên mây chúng ta những n à y thân ở tầng dưới chót chỉ có thể chờ đợi ngài phân công rồi tới đi bố trí nhiệm vụ à ngài chỉ chỗ nào ta đánh chỗ nào ai kêu ngài là tổng chỉ vung đâu tổng chỉ huy ba chữ lông vũ còn có thể tăng thêm nữ liệu kéo dài âm nói thật nhìn thấy dạng này người đừng nói là lâm t ử c ô m đổi lại là người nào trong lòng đối gia hỏa này ấn tượng đầu tiên cũng sẽ không quá tốt có thể là diệp vân tu không tiếc đem tính mạng của mình cược trên người mình chính mình như thế nào lại có thể để cho lão nhân gia ông ta thất vọng đâu mặc dù hắn không có bao nhiêu dẫn đội chỉ huy kinh nghiệm thế nhưng hắn cũng minh bạch một đội ngũ bên trong một lòng đoàn kết lực hướng một chỗ x ử là trọng yếu nhất hiện nay gặp cùng lông vũ đối hắn đều lòng có khâm phục đặc biệt là lông vũ mặc dù hắn thật không rõ ràng cái này lông vũ vì cái gì đối hắn như vậy cựu thị thế nhưng hiện tại vô luận đối phương nói cái gì chính mình cũng không thể cùng hắn ở mỹ lên nếu như lúc này đoàn đội bên trong ra mâu thuẫn không cần đối mặt địch nhân mình trở thành năm bẻ bẻ mảng sụp đổ vì vậy trên mặt hắn nâng lên mỉm cười thân thiện thản nhiên nói đa tạ vũ m i n h nhắc nhở làm phiền các vị đem trong tộc hiện tại còn lại chưa hóa hình cùng với niên kỷ còn nhỏ cũng không tu luyện thành yêu bọn nhỏ đều đưa đến lớn nhất trong sơn động đến toàn bộ đều mang tới đến lúc đó địch nhân tập kích để cho bọn họ bị một mẹ hớt gọn lông vũ khinh thường bật cười một tiếng nói Có thể các chỉ có thể ngươi bốn người, đến lâm ú c địch đó h n n còn không biết nhân số của đối phương. Nếu như bọn họ toàn bộ đều phân tán ra đến, ngươi nào cách ra được thân đến bảo vệ đâu? Đưa bọn cùng tập biết thế tụ tập kích, của các cách được họ họ bộ bảo đối lại đâu. số ra ra Đưa đều vệ ộ t chỗ, thuận tiện bảo vệ, bảo mà còn công ò n c sự ngự phòng cũng tốt tập cũng trung bố câm tốt trì tử bố A. Lâm kiên n h ẫ n giải thích a lạc đối với hắn cũng an bài bày tỏ đồng ý đúng vậy a lâm vũ ta cảm thấy lâm thiếu hiệp nói cũng không có sai a ngươi đều người lớn như thế có thể thành hay không quen một chút chúng ta bây giờ là đang làm chính sự ngươi già cùng lâm thiếu hiệp nhấc cái gì đòn k h i a lâm vũ mặt bỏ lên có chút thẹn quá thành giận nói ít bất nói nhảm người nào tranh cãi nhân ra chỉ là lo lắng những đồng bào an nguy a lạc người đến cùng giúp ai à làm sao tuổi t r ò ra bên ngoảnh o ạ n a lạc bất đắc dĩ k h ẽ thở dài một tiếng thật là mặc kệ người ta không nghĩ thiên vị người nào vừa rồi ta đều nói hiện tại chúng ta trên vai gánh không biết được trách nhiệm đâu người nào có lý ai nói phải đối ta liền hỗ trợ người nào hiện tại lâm thiếu hiệp nói đúng ta đương nhiên hỗ trợ hắn lâm thiếu hiệp ngài chờ một chút ta hiện tại liền đi đem bọn nhỏ tụ tập lại lâm tử câm khẽ gật đầu k h o miệm mang theo nụ cười hiền hòa như vậy vậy làm phiền a lạc cô l ơ n a lạc cũng hướng hắn khẽ mỉm cười vội vàng đi triệu tập tất cả chưa hóa hình cùng còn tuổi nhỏ những hải tử kia lâm thiếu hiệp vậy là ngươi tiếp xuống bọn ta nên làm như thế nào hào phú âm thanh nhâm mù nói về lời nói đến ổ bụng lâm tử c ô m sở lên cái cảm từ trong phòng tìm đến khóa bao của mình cái này túi đeo vai một mực đi theo chính mình tràn trọc nhiều lần mặc dù luôn là phá lại bổ bổ lại phá đã nhìn không ra nguyên lai đến cùng là cái gì vải vóc thế nhưng đối với lâm tử c ô m đến nói đây là cái rất quý giá đồ vật hắn hiện tại cũng không nỡ dùng một mực cất giữ từ bên trong lấy ra chính mình rất lâu đều không có sử dụng qua la bản lâm tử c ô n chuẩn bị bắt đầu tâm long định nguyệt côn luân sơn cho tới nay liền được xưng là hoa hạ long mạch vị trí một trong nơi này linh khí như vậy dư g i ả trừ chịu lao thiên phúc phận đại điệu thoải mái cũng đã chiếm tương đối lớn một bộ phận nguyên nhân mặc dù bây giờ lâm tử câm không vận dụng được c h â n khí nhưng tìm tới long mạch vị trí lợi dụng long mạch lực lượng bố trí ra trận pháp đến bảo vệ đại gia với hắn mà nói cũng không phải không thể nào làm được sự tỉnh từ sư phụ lưu lại trận pháp tài liệu bên trong hắn lại tìm ra mấy cây tốt nhất lôi kích một cọc lâm tử câm không khỏi tắt lưỡi chính mình sư phụ cất giữ cùng chính mình là không cách nào so lúc trước chính mình tại m ộ nhai c h u y ề n rất lâu đều vừa rồi chỉ tìm tới một cái phẩm chất bình thường lôi kích một cọc đến chính mình sư phụ nơi này một trang chính là một túi lớn sơ bộ sẽ vì chế định tốt về sau lâm tử câm đem lôi kích một cọc để dưới đất cái này mới xoay người đối với bọn họ nói hiện tại chúng ta việc cấp bách là đem phòng ngự trận pháp xây dựng trước mấy ngày ta và các ngươi trong tộc trận pháp đại sư tán g ố u qua hắn nói lang tộc bên trong cũng có một vị trận pháp đại sư côn luân sơn chính là long mạch vị trí mặc dù ta có thể mượn long mạch thế bảo vệ đại gia nhưng cũng không bài trừ đối phương sẽ mượn nhờ long mạch tới công kích cho nên ta Bố trí trận chương á p phái phòng sẽ là ta quỷ đạo phái bên trong, phòng ngự cường số số bên ngự c độ số bảy trăm ậ sáu mươi chín đội ngũ không tốt mang chương bảy trăm sáu mươi chín đội ngũ không tốt mang hào phú gãi đầu một cái không hiểu ra sao cái kia lâm thiếu hiệp ngài nói những này ta đều nghe không hiểu nhiều ngài liền trực tiếp nói cần bọn ta làm sao giúp giúp người à. liên quan tới điểm này trước không nóng này ta còn cần làm một chút chuẩn bị rất nhanh liền tốt lâm tử c ô m lại tìm ra đại lượng lá b ừ a bắt đầu vẽ phủ đôi tay này nắm tay chiến đấu đánh nhau gần nhất ngược lại là chuyện t h ư ờ n g cũng đã rất lâu không có nắm qua bút vẽ lên đến đã có chút lạnh nhạn lại thêm chính mình muốn vẽ phủ khá phức tạp vừa mới bắt đầu mấy tấm toàn bộ đều hoa sai lãng phí một cách vô í c h tinh lực tốt tại nhiều năm như vậy tích lũy nội tỉnh còn lại có phía trước mấy tấm thất bại kinh nghiệm lâm tử c ô n chậm rãi tìm về cảm giác chỉ chốc lát sau liền vẽ ra đại lượng phủ. trong thời gian này gặp một mực tại bên cạnh nhìn xem trong lòng có chút kinh ngạc lâm tử công cùng yêu hoàng một trận chiến thời điểm hắn không hề ở đây cũng không có thực lực kia cùng tư cách lâm tử công thanh danh từ khi hắn lần trước tham dự thảo phạt thi vương thời điểm liền đã chuyển đến yêu tộc bên này vừa mới bắt đầu hắn còn không chấp nhận cho rằng khẳng định là bên cạnh có người bảo vệ dù sao sư phụ của hắn là chính đạo tất cả tu sĩ bên trong xếp hạng thứ hai đỉnh cao nhất cực giả tại loạn chiến bên trong bảo vệ hắn chu toàn còn không đơn giản bao gồm về sau hắn ra chiến trường cùng yêu hoàng một trận chiến hắn cũng không tin là bằng vào chính hắn thực lực bất quá là có thượng phẩm pháp khí bên trong tối cường khung long xích tương trợ mà thôi bằng không bằng hắn làm sao có thể lúc ấy gặp cứ như vậy nghĩ đến mà cùng ngày đối phương cùng an thái quân một trận chiến bên trong có chút tạm được biểu hiện cũng bị hắn để ở trong mắt càng thêm bằng chứng hắn ý nghĩ dù sao an thái quân tuy mạnh thế nhưng cũng còn xa xa không đến có thể cùng yêu hoàng cùng thi vương loại này cấp bật so chiêu trình độ liền an thái quân đều đánh không lại còn danh s ư n g có khả năng ngăn chặn nghiêm túc thi vương mấy phút còn có thể cùng yêu hoàng qua mới nhận quả thực là trò cười ta cùng ngươi không giống nếu là ta cũng có ưu tú sư phụ ta cũng có như vậy nhiều kỳ nộ g cùng tài nguyên ta lại thế nào sẽ còn là như bây giờ ta có thể đi đến hiện tại tất cả đều là dựa vào chính mình cố gắng không giống ngươi dựa vào lương sư hộ đạo thượng phẩm pháp khí tương trợ vừa rồi tại trẻ tuổi như vậy thời điểm liền đứng ở gần như đ ỉ n h phong vị trí nếu như là giống nhau dưới điều kiện ta tuyệt đối không thể so với ngươi kém trách cũng chỉ có thể trách thiên đạo bất công đối với lâm tử cầm gặp trong lòng là tràn đầy ghen tị và khinh thường cho là hắn chính là cái danh môn bên trong hoàn khố công tử căn bản không có cái gì bản lĩnh chỉ là tên tuổi vận rội dựa vào sư phụ bảo vệ cùng dốc túi tương thụ còn có đại lượng tài nguyên mới đập đến bây giờ thực lực như vậy có thể là hắn kỳ thật đã phát giác chỉ là không muốn thừa nhận nội tâm của mình c h ỗ sâu nhưng thật ra là rất ghen tị lâm tử c ô m cũng cái này bởi vì những ngày phức tạp cảm xúc hắn mới đối lâm tử c ô m mới như thế có đ ấ ý, thậm chí là căm hận có thể là coi hắn nhìn thấy lâm tử c ô m vẽ phủ thời điểm loại kia cực độ tập trung phản phất trên đời không có vật gì khác nữa nghiêm túc hắn lại có chút dao động một cái ăn chơi thiếu già sẽ có như vậy nghiêm túc làm lên sự tính đến sẽ có như vậy tập trung sao hồi tưởng lại vừa rồi diệp vần tu ở ngay trước mặt bọn họ nói thẳng nếu như lâm tử c ô n làm không tốt cái này tổng chỉ huy không bảo vệ được những hải tử kia chu toàn tạo thành bọn họ có bất kỳ sơ s u ấ t hắn liền đưa đầu tới gặp loại kia chắc chắn cùng tin tưởng vững chắc liền tính hắn một ngoại nhân không rõ ràng thân là lâm tử cầm sư phụ chẳng lẽ chính hắn còn không rõ ràng lắm nếu như lâm tử cầm thật là ăn chơi thiếu ra hắn sẽ lấy chính mình sinh mệnh nói đ ù a hứa xuống cam kết như vậy sao chẳng lẽ thật là chính mình đối lâm tử cầm có quá lớn thành kiến gặp không khỏi thầm nghĩ như vậy một lát sau hắn hít sâu một hơi lung lay đầu nếu muốn để ta chân chính tâm phục khẩu phục như bây giờ trình độ còn chưa đủ lâm tử câm liền để ta xem thật kỹ một chút n g ư ơ i đến cùng có bản lãnh gì để ta gặp vui lòng phục tùng a nửa canh giờ sau đó lâm tử câm cuối cùng hoàn thành sau đó hắn lập tức tìm kiếm lên một nhữ n g túi lập tức liền sửng sốt nhớ tới lúc trước chính mình đối phó thi ma cũng mới dùng một chút hạ phẩm pháp khí tỉ như đảo một kiếm bắt quái kính loại hình bậy ra một cái ngũ linh trận mà trận pháp này mà lấy thi ma cường đại đều không thể đem dung chuyển bây giờ diệp vân tu chuẩn bị cho hắn vậy mà thuần một sắc đều là trung phẩm pháp khí liền một kiện hạ phẩm pháp khí đ n u có có khi sâu một hơi lâm tử c ô m g sờ lên cái cảm sau đó chuyển hướng ở một bên nhìn hắn rất lâu gặp nói lâm hinh tốc độ của ngươi nhanh ta chỗ này có một đôi thủ sáo có thể hay không mời ngươi neo nó lên đem những này trúng phẩm pháp khí toàn bộ đến trôn ở ta vừa rồi bày ra lôi kích một địa phương thời gian không nhiều lắm nếu là từ ta chậm rãi đến bố trí ta sợ sẽ không kịp ghi nhớ k ỹ đừng để những n à y trùng phẩm pháp khí tiếp xúc đến da của ngươi trong này bao hàm hạo nhiên chính khí sẽ đ ố i các ngươi yêu tộc tạo thành tổn thất rất lớn tổn thương mặt khác ta nghĩ hỏi một chút còn có ai là cùng lâm huynh tốc độ gần ít nhất có thể theo kịp hắn tiến độ hào phú sờ lên cái h ó t khẽ lắc đầu việc tốn sức ta là việc nhân đ ứ c không ngừng ai nhưng nếu là luận tốc độ ta liền hoàn toàn không được lúc này một bên lông vũ đắc ý chỉnh lý một cái tóc của mình làm ra vẻ ho nhẹ một tiếng một mặt tự luyến cùng đắc ý hỗn hợp lại cùng nhau biểu lộ lâm tử cơm khỏe miệm có chút co r miễn cưỡng nâng lên một vệ m ỉ m cười hỏi xem ra vũ huynh hẳn là có khả năng đảm nhiệm có thể hay không cực khổ n g ư ơ i hỗ trợ túi bắt đầu bộ đem những này phủ rán tại lôi kích một bên trên làm lâm huynh đem trúng phẩm pháp khí chôn xuống về sau đem lôi kích một cắm vào đi sau đó đem phủ rán tại lôi kích một phía trên tựa như d ạ n g này mỗi cái lôi kích một bên trên b ộ t tấm nói xong lâm tử c ô m cho hắn làm cái biểu thị có thể là cộng lông chim vốn nhìn cũng không nhìn ngược lại cười khinh bị cười nói như vậy nhà này làm sao còn có tổng chỉ huy đại nhân chính mình không làm được sự tình n làm sao thần kỳ như vậy đâu nhân ra là sao không nghĩ tới giống chúng ta loại này tầng dưới chót dân chúng còn có đến giúp ngài như vậy đại nhân vật thời điểm nhà ngài cho ta suy nghĩ một chút nên như thế nào trợ giúp ngài dạng này cái gì cũng biết cái gì đều được ưu tú mà lại h o à n mỹ như thần tồn tại lâm tử câm khỏe miệng có quá động càng thêm lợi hại đổi lại lúc trước chính mình đã sớm cùng hắn không k h á c h khí dạy loại này ra hỏa làm người thật tốt thu thập một chút hắn có thể là vì không phá hư đội ngũ đoàn kết hắn chỉ có thể là không thể nhị n được nữa nghỉ một lát lại nhẫn hiện tại hắn cuối cùng là minh bạch cái gì gọi là đội ngũ không tốt mang theo mà đáng sợ nhất là không chừng chính mình cái này mới vẹn vẹn một góc của sợ rằng mới vừa văn cất bước thời gian cấp bách hắn cũng không có cái kia thời gian rảnh rỗi đi ăn nói khép nép r ỗ r ả n h cái này đặc biệt tính trẻ con ra hỏa lập tức trực tiếp dùng một tay phép khách tướng khẽ thở dài một tiếng ra vẻ t i ế t hận nói nghĩ đến vũ h u n h cũng là lực bất tòng tâm ta cũng liền không miễn cưỡng vũ h u n h vẫn là tìm người khác ca cả. ta cảm thấy a lạc cô nương nói không chừng có thể rút một tay chương bảy trăm bảy mươi bày trợn chương bảy trăm bảy mươi bày t r ợ hắn lúc đầu cũng chỉ là ôm thái độ muôn thử một chút không được hắn cũng chỉ có thể tìm a lạc cũng không có nghĩ đến cái này lông vũ còn liền dính chiêu này lập tức liền liền giận ngươi nói mỏ gì、đâu. nói đùa ta sẽ lực bất t ò n g tâm người đi hỏi thăm một chút ta có thể là côn luân sơn mảnh đất này khu tốc độ nhanh nhất nếu không phải an thái quân thông qua ảnh làng v ư ơ n g truyền thừa tốc độ của hắn cũng so ra k é m ta muốn ta đuổi theo gặp tốc độ còn không phải một bữa ăn sáng ta nhắm mắt lại đều có thể hoàn thành ngươi chờ không phải liền là dán p h ù sao ngươi lại cho ta biểu thị một lần ta hoàn mỹ hoàn thành cho người xem hắn lời này vừa nói ra l â tử câm còn chưa kịp bung lòng một hơi đang chuẩn bị che giấu thời điểm một bên lúc đầu đã chờ đến không nhịn được gặp lại không làm chậm rãi mở miệng nói lời này ta cũng không thể làm như không nghe thấy côn luân sơn mảnh đ nhắm mắt lại đều có thể đổi theo tốc độ của ta còn nhỏ một đĩa đồ ăn chỉ bằng ngươi ta nếu là nghiêm túc ngươi liền ta ảnh tử đều không nhìn thấy lâm tử câm nháy mắt cảm thấy im lặng h ắ n nhớ đến lúc ấy sư phụ là nói cho tuyết hồ tộc tộc trưởng đi tìm mấy cái tỉnh táo chứng chặt có cái nhìn đại cục đáng tin cừng giả nhưng trước mắt này hai giống như là tỉnh táo chứng chặt có cái nhìn đại cục còn đáng tin sao ta nói hai vị chúng ta có thể hay không trước tiên đem chính sự làm xong sự bố trí này trận pháp cũng không phải cho trẻ con d ù không được một điểm sai lầm vũ huynh xin nghiêm túc xem trọng là cái dạng này g á n đối với phương hướng không có gì yêu cầu thế h n n ư gặp p che n g p ở g i mặt thấy không do hắn lúc này biểu lộ thế nhưng hắn toàn thân rút run dày song quyền nắm chặt không nói một lời yên lặng beo lên găng tay cầm lấy sẻng nắm lên cái kia một cái túi trúng phẩm pháp khí nháy mắt biến mất ngay tại chỗ Ta n ó i qua, n g ư ơ i liền ta ảnh tử đều ảnh ta tử không vô lại nhân ra còn chưa nói chuẩn bị bắt đầu đâu lâm tử câm hai tay che mặt cảm thấy tiếp xuống thật là nguy hiểm trùng điệp cũng không phải địch n h â n phương diện mà là đồng đội mình bên này lúc này á lạc mang theo những hải tử kia đều đã tới lâm thiếu hiệp tiếp xuống làm sao bây giờ lâm tử câm hít sâu một hơi vội vàng ngầm đầu nói cho á lạc đem những hải tử kia mang vào đại sân động chính mình lập tức đem sư phụ còn có bùi hồng nhạn cùng bạch linh chuẩn bị xong đồ vật đem ra đi vào theo hắn cho mỗi một cái còn không có tu luyện thành yêu tiểu động vật trước phát mỗi người ba viên thuốc chữa thương sau đó xin nhờ a lạc theo chân chúng nó giao lưu nói cho bọn họ biết đem những này ngậm vào trong miệng nhưng không muốn n u ố t vào đi muốn chờ đến gặp phải nguy hiểm bị thương thời điểm bất đắc dĩ mới có thể nhai nát n u ố t vào mặc dù một mực ngậm lấy hàm chứa có chút khó chịu nhưng vì an toàn của mình vẫn là chỉ có thể nhiều nhẫn lại cho dù là còn không có khai linh trí chỉ là bình thường động vật lũ tiểu ra hỏa dù sao cũng là yêu tộc hậu duệ cũng đều là rất thông minh lúc này đều ngoan ngoãn nhẹ gật đầu đem chữa thương đan dược ngậm vào trong miệng mà đối mặt những cái kia mở ra linh trí chỉ là còn không có hóa hình tiểu yêu bọn họ liền nhẹ nhõm hơn nhiều bọn họ cũng không cần đem đan dược ngậm vào trong miệng bởi vì bọn họ đã có đủ tự vệ thậm chí là năng lực chiến đấu mà còn có thể trực tiếp giống như là nhân loại đồng dạng tiếp nhận đan dược bọn họ còn chuyên môn mặc vào quần áo đem đan dược giấu kỹ trong người mà trong đó một chút thậm chí khoác lên chiến giáp ma quyền lao trảo tùy thời chuẩn bị cùng lang tộc một trận chiến lâm tử câm cũng tại cân nhắc có hay không có lẽ tại lúc cần thiết mời trong đó một chút sắp hóa hình y Mặc tham thực lực của chiến, dù thế không nhưng lần đủ gia bọn nó không đủ để tham gia lần này để đại chiến, thế nhưng đối phương c hướng ắ c cũng còn c hẳn không h sẽ để a hóa h trên i u c i t dưới tổng cộng sáu cái địa phương đều bị hắn bố trí s o n g cường lực chất pháp bên ngoài có đại trận thủ hộ bên trong có tiểu trận nhiều một tầng bảo đảm lại thêm mộ dung việt đích thân luyện chế một chút chữa thương hiệu quả tương đối rõ rệt thuốc chữa thương cái này tầng tầng phòng ngự đối phương muốn đột phá liền không phải một kiện sự tình đơn giản trọng yếu nhất chính là vô luận là sư phụ của mình vẫn là bùi hồng nhạn cùng mộ dung việt đều để lại cho hắn một chút đòn sát thủ có kiện sự tình chu c ô thật đúng là không phải lắc lư lang tộc tộc trưởng hắn nho nhỏ côn luân sơn lang tộc muốn cùng lâm tử câm bên này so tư tàng thật sự chính là người si nói mộng bắt đại gia tộc thứ hai đời tiếp theo gia chủ người thừa kế lại thêm ủy đạo phái đương đại trưởng môn lưu cho hắn đồ vật sẽ kém sao làm lâm tử câm đem những trận pháp này bố trí tốt mình đã là tình trạng k ế t sức nhưng hắn lại giáng chống đỡ đi nữa đi ra làm lông vũ cùng gặp hai người bố trí xong hắn x i n nhờ đồ vật về sau còn có không ít trình tự cần hoàn thành đều đã hoàn thành cần kiểm tra một cái sao lúc này gặp cùng lông vũ sớm đã đứng ở bên ngoài gặp một lần hắn đi ra liền hỏi lâm tử câm để bọn họ mang theo chính mình đi nhìn mấy chỗ yên tâm rất nhiều xem ra hai gia hỏa này mặc dù nhìn qua không đ ứ n g đắn thế nhưng thiết lập sự t ì n h đến vẫn là rất đáng tin cậy kế tiếp còn cần làm cái gì tốt nhất nhanh một chút hiện tại chiến tranh nói không chừng đ ạ đánh vang đối phương không biết lúc nào sẽ tới lâm tử câm khẽ gật đầu vừa rồi hắn đi ra tiền đã để hào phú cùng a lạc lưu lại bảo vệ những hải tử kia tiếp xuống bọn họ cũng nên gấp rút bộ pháp tiếp xuống chỉ cần chờ ta hoàn thành trận nhãn chỗ bố trí sau đó lần lượt dùng ta máu tươi tới nước tại những này lôi kích một phía trên lại dùng chu sa cùng máu tươi của ta hỗn hợp vẽ tốt trận pháp sau đó ta bản nhân lại đến trận nhãn chỗ thao tác đại trận là được gặp nhũ mày xem bộ dáng là rất muốn hỏi hắn vì cái gì còn muốn tới máu tươi của mình lại trung quy là bởi vì không nghĩ lãng phí thời gian mà không có hỏi ra lời được thôi Chúng t a m a u đó hắn g một i m cái tay khác thấm những máu tươi này tại lôi kích một bên trên thần tốc vẽ xuống một chút tối nghĩa khó hiệu ký hiệu sau khi hoàn thành ngay ngắn lôi kích một tản ra màu vàng qua mang cùng trận nhãn chỗ liên kết liên quan trận nhãn chỗ cũng tỏa ra màu vàng qua hoàn mang tia sáng cùng tia sáng ở giữa liên kết cái tia phiến địa phương lại mơ hồ có màu vàng thần long hư ảnh chậm rãi bơi lội chương 771, địch nhân tập kích chương 771, địch nhân tập kích tại bảo đảm trăm phần trăm thành công d ư ớ i tình huống lâm tử c ô m đã tận lực tăng nhanh tốc độ hiện thực không phải phim truyền hình tất cả sẽ không chờ đến nơi g ư chuẩn bị xong mới phát sinh hắn xin nhờ gặp trợ giúp chính mình thần tốc đến từng cái lôi kích một vị trí để lông vũ chú ý mở ra ý niệm của mình đi điều tra xung quanh dự phòng đối phương vào lúc này ước ích có thể hiện thực một số thời khắc thường thường chính là như vậy càng lo lắng phát sinh sự tỉnh liền càng có khả năng phát sinh lâm tử c ô m đều đã tại mỗi một cái lôi kích m ộ t bên trên khắp vẽ song ký hiệu bầu trời bên trong một đầu màu đen tự long lại kèm theo đinh thai nước cóc gào thét đột nhiên hướng về nơi này b ộ nhào xuống lâm tử c ô m một cái liền nhìn ra đây không phải là bình thường năng lượng ngưng kích cùng biến ảo m à thành loại này đặc thù ba động đối với trận pháp có một ít tạo nghệ đều biết rõ đó là bắt nguồn từ dưới mặt đất linh mạch lực lượng đem ta ném tới trận nhắn đi nhanh lâm tử c ô m quyết định thật nhanh để gặp đem hắn ném ra gặp không chút do dự lập tức làm theo mặc dù trong lòng đối lâm tử cầm tương đối g h e n ghét thế nhưng từ lâm tử cầm bắt đầu bố trí trận pháp đến bây giờ hắn đều nhìn ở trong mắt đối với lâm tử cầm năng lực trong lòng hắn đã mơ hồ có tán đồng cho nên lâm tử cầm còn chưa dứt lời hắn cũng đã là không có chút nào do dự lập tức làm theo bởi vì tình huống nguy cấp gặp không có làm sao không chế tốt cường độ lâm tử cầm rơi xuống đất nháy mắt liền cảm giác chính mình xương đều muốn bị thé gãy hắn cổ họng n g ò n ngọt một ngụm máu tươi kém chút phân ra hắn không có tật lực đi đem máu nuốt trở về ngược lại chủ động n ô n ra nhỏ xuống tại trận pháp bên trên lâm tử câm lập tức bóp lên pháp quyết trong miệng n i ệ m động chú ngữ hắn giờ phút này còn nằm nghiêng tại trên mặt đất mà màu đen cự long đã tới gần gặp trong mắt tràn đầy ngưng trọng đối phương mượn nhờ có thể là dưới mặt đất linh mạch lực lượng đặc biệt vẫn là côn luân sơn dưới mặt đất linh mạch cường độ căn bản không phải hắn có khả năng ngăn cản có thể là mắt thấy hắc long liền muốn v ọ t tới lâm tử câm trước người tay hắn một phen lập tức xuất hiện một thanh đ o ạ n nhận toàn thân yêu lực phun trào hướng về hắc long vào tới chuẩn bị sử dụng tối cường sát chiêu nhưng lại tại cái này thời khắc ngầm vang lên từ trận nhãn chỗ lao ra một đầu màu vàng hung h ă n g đâm vào h ắ t long trên thân cùng hắn xoay tại cùng một chỗ lâm tử câm vội vàng ngồi dậy nhất tâm nhị dụng một cái tay n ắ m phát quyết một cái tay khác thâm chính mình vừa rồi phun ra máu tươi tại trận nhãn chỗ vẽ ký hiệu đây là một cái tương đối thời khắc mấu chốt ra một điểm sai lầm bọn họ những người này liền sẽ toàn quân bị diệt lâm tử câm căng thẳng thần kinh mặc dù lâm uy lại không loạn mãi đến thuận lợi đem ký hiệu vẽ xong hắn vừa rồi thở d à i một hơi vừa rồi quả nhiên chậm trễ thời gian quá nhiều đối phương đều đã tiến công tới cũng may mắn lúc trước bởi vì linh dược cùng tục mệnh t u y n còn sót lại tại trong thân thể của hắn năng lượng cứu tính mạng h ắ n đồng thời tiện thể đem trong huyết mạch của hắn linh lực cho khôi phục mặc dù không còn là lâm ra cái gì cái gọi là kỳ lân bảo huyết nhưng linh lực nồng đậm trình độ cũng không sai bật nhiều loại này cấp bậc trận pháp thì chính là lấy linh khí dư giả dược liệu hoặc là bảo vật thì chính là cùng loại với kỳ lân bảo huyết loại này ẩn chứa linh lực nồng nặc đặc thu huyết mạch mới có thể mở ra tòa đại trận này người bình thường trong huyết mạch linh lực là căn bản không đủ bây giờ đại trận thuận lợi mở ra hắn điều khiển kim long cùng đối diện hắc long chiến khó phân thắng bại trong lòng có chút ngưng trọng hắn trận nhãn mượn long mạch lực lượng uy lực không thể khinh thưởng nhưng mà đối phương trận pháp chế tạo ra hắng Cái này cũng đã nói này đã lúc ê chiêu, n phương cũng có một cái đối với trận pháp rất có tạo nghệ tồn tại, cũng mượn long mạch lực lượng. Nha, còn tưởng rằng chỉ cần đại sư một chiều, liền có thể đem nơi này san bằng nha, tình huống,、đối、phương vẫn còn trận đối đối đại đem đây đối cái với tại, cái lại cái hiểu pháp pháp. mạch chỉ thể sư gì có có lực có một một rất tạo ta là l am dư này cách đó không xa lãnh địa lối vào truyền đến âm thanh mấy đạo toàn thân tản ra cường hạn yêu lực ba động thân ảnh xuất hiện gặp tay cầm đập nhận lui về phía sau mấy bức lâm tử câm vung tay lên để hắn đi vào trong trận pháp đến lại lập tức đem lỗ hổng bổ khuyết bên trên ta tưởng là ai chứ nguyên lai là gặp a trong a còn tưởng n đó một cái ở trần có chút khôi ngô tóc dài ghi một đầu thật dài bím tóc đuôi ngựa còn lại địa phương toàn bộ cạo sạch giờ phút này hắn đang cười mặc dù hóa hình nhưng cả khuôn mặt từ biểu lộ đến hình dạng lại cũng không giống như là một người cũng không giống là sói hiện nhiên giống như là một cái đang cười linh cầu đốn hắn một con mắt từ trên mí mắt mới vừa tới gõ má vị trí có một đầu rất dài vết sẹo hắn không tự chủ nhẹ nhàng vớt ve đưa ra một cái màu đỏ tươi lưới khỏe miệng mang theo hơi có vẻ điên cùng nụ cười xanh l u ơ n m ợ n ánh mắt bên trong tràn đầy cửu hận h i ệ n nhiên hai người là nhận biết vết sẹo kia ngược lại là rất thích hợp ngươi để ngươi nhìn qua càng giống một đầu chó dại gặp nhìn cái này hóa hình lan g yêu thản nhiên nói ha ha ha chó dại cảm ơn ngươi khích lệ lần này ta đầu này chó dại sẽ đem ngươi triệt để xé nát liếm môi một cái lan yêu ma quyền sát trưởng đã có chút vội vã không nhị nổi hát a m chớ nhiều lời với bọc chúng chúng ta là đến đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt không phải đến cùng bọn họ cãi nhau câm miệng ngươi lại t i ê n t í n h ở lại chờ đợi đại sư chỉ l ệ n h lúc này bị gọi là hát tam lang yêu bên cạnh một tên mặc áo đen thanh niên lạnh lùng mở miệng mà hát tam tựa hồ rất kiên g kỵ hắn mặc dù biểu lộ có chút không vui lại không có dám nói cái gì ha ha nơi này thật là nghèo kết hủ l ầ u gặp nhiều năm như vậy các ngươi liền ở tại loại này địa phương sao của ngươi đã từng thân là xà tộc thiếu chủ cầm ý ngọc thực nhiều phong quang à đáng tiếc hiện tại xà tộc liền thừa lại ngươi một người còn ở tại loại này địa phương rách nát thật sự là quá đáng thương làm sao ta nói không đúng. người chừng ta cũng vô dụng ta người này nói chuyện chính là thẳng như vậy hẳn là nói đến sự đau lòng của người chỗ người nếu là đối ta bất mãn liền đi ra đánh ta a một tên khác mặc màu đen nhăn nheo váy dài tay cầm q u ạ t xếp khuôn mặt mỹ lệ nhìn qua có chút quyến rũ nữ nhân che mặt cười khẽ trong lời nói lộ ra khinh miệt cùng trêu tước lăng đục gặp con mắt của nàng thỉnh thoảng nhìn hướng bên kia chiến đấu cùng một chỗ kim long cùng hắc long bây giờ song phương lực lượng ngang nhau đoán chừng thời gian rất lâu đều phân không ra thắng bại mà lấy bọn hắn thực lực căn bản không đối phó được cái này chất pháp chỉ có thể làm trờ lấy mà bọn họ hiện tại là yếu thế nhất một phương phía trước trên chiến trường một cái lang tộc tộc trưởng cùng chu cố muốn đối phó có thể là bốn tên đỉnh cao nhất cường giả cùng hai tên k h í linh bọn họ lại thế nào có thể có nhiều thời gian như vậy cùng đối phương hao t ổ n đâu cho nên ý đồ của nàng hết sức rõ ràng nàng chính là muốn chọc giận gặp làm cho đối phương từ trong kết giới chạy ra cho bọn họ sáng tạo cơ hội đột phá chương 772, hai cái trận pháp cao thủ chương 772, hai hai cái trận pháp cao thủ ngẫm lại xem thân là đồng bạn một khi gặp một người đi ra ngoài những người khác gặp mặt chết không cứu sao vẫn khi tốt lâm tử c â m cái này chủ trì trận pháp người nói không chừng cũng sẽ trong lòng đại loạn một khi trận pháp bất ổn đối phương cái này n u ố trong t bóng tối một mực không có t h ò đầu ra cái gọi là đại sư liền sẽ thừa cơ đem trận pháp đánh tan đến lúc đó tất cả liền đều xong lâm tử c â m tự nhiên vô cùng rõ ràng điểm này cho nên hắn rất lo lắng lấy gặp n g ạ o khí không chịu nổi dạng này khích tướng vừa định mở miệng nhắc nhở lại phát hiện căn bản không có cái kia cần thiết bởi vì gặp mặc dù nghe đến nàng lời nói này thời điểm thân thể có chút phát run khí tức có chút ba động thế nhưng hắn từ đầu đến cuối đứng tại chỗ không coi là bình tĩnh nhưng cũng sẽ không tức g i ậ n đến xúc động như vậy đi ra ngoài cùng đối phương đơn đấu ta xả tộc liền tính vong thì đã có sao đại gia liền tính mất mạng cũng ít nhất bảo vệ tôn nghiêm cùng quốc khí không giống các ngươi hoa yêu tất cả đều là chút không đúng làm điệu làm bộ đồ đê tiện tình nguyện biến thành làng tộc đồ chơi ta đối với các ngươi cảm thấy khinh thường cái kia hoa yêu nghe tức đến phát r u n chỉ vào gặp nửa ngày nói không ra lời mà cái kia áo đen thanh niên n h ư mày đẻ xuống hoa yêu bà vai trong lời nói mang theo nồng đậm sát khí hoa môi có phải là ta yêu ngữ nói không đủ tiêu chuẩn ngươi không có nghe hiểu ta lời nói sao ta nói mầm ổn là để các ngươi toàn bộ mầm ổn k h í cứ h t ư như g của n vậy thân phận của đối phương liền rất tốt suy đoán nghĩ đến tiền tuyến chiến tranh đã bộc phát mà bọn họ hẳn là muốn đến bắt lấy những này còn chưa hóa hình tiểu yêu dùng tính mạng của bọn nó đến áp chế côn lôn sơn di tộc lui minh lâm tử câm tự nhiên sẽ không để xảy ra chuyện như vậy một khi cho đối phương cơ hội thở dốc sự tình sẽ thay đổi đến càng ngày càng hỏng bét lần này chiến tranh chính là hai tộc sau cùng kết thúc tuyệt đối không cho phép có bất kỳ biến cố nghĩ tới đây lâm tử câm manh liệt cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết vẩy vào trận nhãn bên trên trận nhãn bên trong kim quan g đại thịnh nồng đậm năng lượng hướng về kim long rót mà đi lúc đầu cùng hắn lực lượng tương đương hắc long lập tức bị hất tung ở mặt đất bị kim long đẻ xuống đất cắn đứt cái cổ căn bản không có chút nào sức phản kháng cứ như vậy hóa thành thuần túy năng lượng tầm bộ kim long khiến cho thân thể lần thứ hai phồng Sẽ không, cùng ó v lúc đó cách đó không xa trên vách núi đá một cái to lớn màu đen trong chất pháp một tên ngồi ngay ngắn ở trung ương chất pháp mặc màu đen mang mũ trùm áo choảng lão giả đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi có chút thở dốc một cái tay nhấc lên mũ trùm nhìn hướng côn lôn sơn di tộc lãnh địa phương hướng lão giả nhắm lại lên hai mắt trên trán màu xám h a i sói công bố hắn cũng là một cái lang yêu mà kỳ dị là hắn một con mắt là màu đỏ máu mà đổi thành một cái thì là bình thường lang yêu màu xanh giờ phút này trong mắt của hắn tràn đầy khó có thể tin lúc đầu lần này lang tộc tộc trưởng không để ý phía bên mình đã bị thiên về một bên áp chế thế cục cũng đem hắn phái ra chính là muốn mau chóng đem những này côn lôn sơn di tộc bắt con bắt lại làm con tin lúc đầu h ắ n cảm thấy lấy chính mình thực lực còn có nhiều như thế mặc dù chưa hóa hình nhưng thực lực phi phạm lang yêu tăng thêm lang tộc tộc trưởng đại nhi tử an thái thiên dẫn、đội. hẳn là dễ như chở bàn tay tiến thẳng một mạch mới đối vừa rồi ở phía xa liền mơ hồ cảm thấy dưới mặt đất linh mạch ba động liền biết đối phương có người tại bố trí trận pháp hắn xem thường nghĩ đến mượn nhờ long mạch lực lượng bố trí trận pháp một lần hành động đánh bại đối phương người nào nghĩ đến đối phương bố trí thế mà cũng là mượn nhờ long mạch lực lượng cường đại trận pháp cuối cùng còn tại trong thời gian ngắn như vậy đem hắn hắc long tiêu diệt chuyện này với hắn cái này trợ giúp lang tộc tộc trưởng quét ngang côn l u n sơn cái này một mảnh địa khu thiên tài trận pháp sư đến nói là chưa bao giờ có vô cùng n ụ c nhã có ý tứ tiểu tử n g ư ơ i thích dùng tinh huyết tăng phúc trận pháp đúng không lão phu liền càng muốn nhìn xem n g ư ơ i có bao nhiêu tinh huyết có thể hào phí nói xong hắn chuyển hướng một cái không có hóa hình lang yêu thản nhiên nói ngươi tới cái kia lang yêu lập tức chạy tới giống nhà ủy trì g i ữ chó đồng dạng lẻ lưỡi nịnh ngọt mở miệng đại sư ngài g i à có gì phân phó tiểu nhân lên núi đao xuống vặt dầu sông pha khói lửa lại chỗ không chối tử lão giả nhét miệng cười một tiếng lộ ra miệng đầy bén nhọt lại tóc vằng răng ta không cần ngươi lên núi đao xuống vặt dầu cũng không có sông pha khói lửa nghiêm trọng như vậy ta chỉ là cần cho ngươi mượn tinh huy trong lòng dâng lên một k i a dự cảm không tốt ngài đây là nga o còn chưa chờ nó nói xong lão giả đưa ra một cái gầy khô tay có chảo hình dáng cách không một chảo trận nhãn bên trong liền xuất hiện một đầu màu đen xúc tu đem cái k i a lang yêu c ủ a tới nó vẹn vẹn chỉ tới kịp hét thả một m tiếng liền bị rút khô màu tươi những lang yêu toàn bộ đều toàn thân phát run manh động muốn ý niệm chống chạy có thể là bọn họ cũng không dám làm như vậy bởi vì lấy thực lực của bọn nó căn bản không đủ để chạy trốn bàn tay của đối phương tâm chỉ có thể kỳ vọng kế tiếp đừng đến phiên chính mình toàn bộ đều tranh nhau hướng phía sáu dấu lão giả nhũ nhũ mày vung tay lên hai cái so vừa rồi mạnh mẽ hơn không ít hắc long lao ra lấy cực nhanh tốc độ hướng hướng côn lôn sơn di tộc lãnh địa kỳ quái tiểu tử này cũng không phải là p h a m nhân không có đặc thù huyết mạch lời nói trong máu ẩn chứa linh lực làm sao sẽ cường đại như vậy vẹn vẹn một ngụm tinh huyết so một cái tu luyện ra yêu lực lang yêu một thân tinh huyết còn hữu hiệu có ý tứ ngươi máu lao phu nhận cái này sẽ là cái coi như không tệ trận pháp tài liệu nói xong lão giả n h ế c miệng cười một tiếng gầy khô tay lần thứ hai có trào hình dáng trước sau lại bắt lấy mấy cái lang yêu rút khô máu tươi của bọn nó trận nhãn bên trong lần thứ hai lao ra mấy đầu hắc Tổng c hở hở hất ra kim long mong ước n Lôn Sơn kim long toàn g đi bộ thân thể đều có chút bất ổn kém chút té ngã áo đen thanh niên nhìn qua trung tâm trận phát chỗ hơi nhữ lên lông mày lầm tử công nhàn nhạt mở miệng ngươi chính là lâm tử công a ta nghe cha nhắc qua ngươi chính là ngươi làm hại đệ đệ ta biến thành một cái phế vật ta vừa nghe đến tin tức này liền lập tức xuất quan hiện tại cuối cùng nhìn thấy ngươi ta thật sự l à rất cảm tạ ngươi